tháng r ư a hai i kim kim chọn trước chọn h muốn vẫn ngân muốn vẫn ngân một, một, bút bút, bút bút. t là là đó giai ở trước mặt mọi người hiện hiện một khắc này một đạo hùng vĩ mà thanh âm linh hoạt kỳ hảo từ chân trời rơi xuống quanh quẩn tại mỗi người bên hai lần này lên mặt trăng giai quy tắc như sau căn cứ chư vị tại mỗi một lần thí luyện bên trong lấy được quảng hàn tệ quyết định các vị mỗi một lần có khả năng leo lên số tầng một điểm quảng hàn tệ có thể leo lên một tầng lúc có người thành công tiến vào quảng hàn c u n g t h ì tất cả thí luyện lập tức kết thúc giang minh sau khi nghe xong trầm mặc một lát trong mắt lóe lên một tia suy tư hắ nhìn về phía bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc t r ầ n nghiệp trong giọng nói mang theo không xác định nói cách khác cuối cùng có thể đi vào quảng hà cung khả năng chỉ có một người t r ầ n nghiệp nhẹ gật đầu biểu lộ nghiêm túc từ trên quy tắc nhìn xác thực như thế bất quá nếu là có hai người ba người thậm chí nhiều hơn người tại trang trên bậc tiến độ hoàn toàn nhất trí trên lý luận cũng có khả năng đồng thời tiến vào quảng hà cung hắn lời tuy nói như vậy nhưng trong lòng cũng biết rõ loại này tình huống gần như không có khả năng phát sinh giang minh g ầ m đầu ánh mắt dọc theo kê vốn lượn hướng lên gần như vô tận trang dai một đường kéo lên cho đến không có trong mây s ư ơ n g mủ chỗ sâu t ò a kia như ẩn như hiện cung điện trong lòng của hắn đến thầm cái này bậc thang lít nha lít nhít chỉ sợ có trăm và tầng đúng lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề khác thế là hắn lên tiếng lần nữa hỏi k i a thí luyện kết thúc về sau những cái k i a không thể đăng đỉnh người chẳng phải là cái gì cũng không chiếm được đi một chuyến b u ồ n công cơ hồ ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt thứ năm mươi vạn tầng phía trên bậc thang một đạo màn ánh sáng lớn đống nhiên sáng lên hào quang sáng chói chiếu sáng mất cả tháng dài khu vực màn sáng phía trên t h n g hàng văn tự như, như nước chạy chậm rãi hiện hiện toàn cảnh giới vật phẩ n g u y ệ t quế quả m ộ ư ơ i quảng hàn tệ m ộ ư ơ i vạn hòa tảo thụ hạt giống cùng trồng trọng pháp ba quảng hàn tệ năm vạn cô bảo ba mươi quảng hàn tệ ba vạn p h á p bảo thực phẩm m ộ ư ơ i quảng hàn tệ hai vạn trăm năm n g u y ệ t quế một m ộ ư ơ i quảng hàn tệ một vạn đỉnh cấp lôi hệ công pháp luyện k h í đến n g u y ê n anh thiên quảng hàn tệ một vạn hòa tảo năm trăm quảng hàn tệ một vạn trúc cơ kỳ vật phẩm hối đoái danh sách b ạ c h lôi trúc năm trăm quảng hàn tệ một vạn thiên hòa dịch một quảng hàn tệ năm thí luyện nối thẳng khoán một quảng hàn tệ năm thực phẩm bảo khí 5.000, quảng hàn tệ 4 ố 0 0 g h ì n t ă m thiết mộc quảng hàn tệ 2.000, tụ linh đan quảng hàn tệ 500 t h i ê n lôi tử quảng hàn tệ 300, phi nguyện truyền thư quảng hàn tệ 200. đám người đầu tiên là yên t ĩ n h một cái trước mắt lập tức buộc phát ra c h ấ n thiên xôn xao cơ hồ tất cả tu sĩ đều mở to hai mắt có ít người thậm chí không tự giác hướng đi về trước mấy bước phạm phất muốn càng rõ ràng đích xác nhận màn sáng trên văn tự l i ê n l i ê n luôn luôn tỉnh táo giang minh cũng không nhịn được hít sâu m ộ t hơi nhịp tim đột nhiên gia tốc hắn rất nhanh liền ý thức được không cần đang đỉnh chỉ cần đến màn sáng chỗ bậc thang liền có thể thông qua thí luyện thu hoạch được quảng h chỉ có t r ư n nghiệp mặc dù trong mắt cũng hiện lên ánh sáng nóng rực lại vẫn duy trì mấy phần chấn định hắn dù sao từng trải qua một lần quảng hàn cung h i ệ ư thế được chứng kiến nơi này bảo vật là cỡ nào kinh người nhưng dù cho như thế lần nữa trông thấy bảo vật hối đoái danh sách hắn y nguyên khống chế không nổi nắm chặt coi q u y ề n đầu giang minh cấp tốc xem lấy danh sách càng xem càng là nhịp tim tăng lên hắn muốn thực sự nhiều lắm n g u y ệ t quấy quả ă n vào sau có thể đạt được một loại thể chất đặc thù có thể xưng tu tiên giới trái ác quỷ hơn nữa còn không có chút nào tác dụng phụ là tất cả tu sĩ mơ tưởng tri vật hòa tạo thụ loại cùng bồi dưỡng phương pháp hắn cũng cực độ kh hòa tảo là một loại ăn có thể gia tăng thọ nguyên linh vật tại tu tiên giới dị thường được hắn nên nếu thật có thể thành công t r o n g c h ọ n không khác nào nắm giữ một gốc vĩnh viễn không khô héo cây rụt tiền từ đây lại không là linh thạch phát sầu t r o n năm nguyệt quế một thì là hắn vĩnh hằng chi chu tăng lên đến cấp 1 ộ t m ư ấ u chốt vật liệu không đúng hẳn là thăng cấp phòng ngự năng lực nhất định vật liệu nguyên bản thăng cấp cấp 1 ộ t chỉ cần 500 t r ă n u n g phẩm linh thạch ngọc tượng giao cùng 7 0 y t năm thiết mục nhưng lại tại hắn trước đây không lâu chuẩn bị thăng cấp lúc lựa chọn phòng ngự phương hướng hệ thống đột nhiên nhắc nhở thăng cấp thất bại bởi vì thăng cấp điều kiện bên trong nhiều hơn một hạng nguyệt quế m ộ c chính là ba đại thần một một trong không chỉ có cứng rắn vô cùng còn có tự lành năng lực hắn tự nhiên không thể nào lấy được cứ việc lúc ấy hắn vẫn có thể lựa chọn thăng cấp năng lực khác nhưng giang minh suy nghĩ sâu xa về sau vẫn là quyết định tạm hoãn quảng hàn cung nguy cơ từ phía phòng ngự năng lực với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu thăng cấp năng lực khác thì không có quá lớn trợ giúp mà lại hắn cũng đã sớm đ o á n được quảng hàn cung bên trong tất có nguyệt quế m ộ c quảng hàn cung bên cạnh cây k i a cao ngất mấy vạn mét nguyệt quế thụ đều là thượng hạng nguyệt quế một bây giờ nguyện quế một thật xuất hiện tại hồi nói danh sách bên trong cũng liền mang ý nghĩa chỉ cần hắn có thể đổi được vĩnh hằng chi chu lập tức liền có thể hoàn thành thăng cấp còn có thiên hòa dịch đây chính là tăng lên trên diện rộng kết đan tỷ lệ thiên tài địa b ả o tư chất của hắn rất kém cỏi tương lai nếu như không có đại lượng thiên tài địa b ả o phụ trợ căn bản là không có khả năng kết đan nhưng mà hưng phấn sau khi giang minh cũng cấp tốc tỉnh táo lại hắn chú ý tới danh sách bên trong không ít bảo vật đều đánh dấu hạn chế số lượng muốn vượt lên trước hối đoái nhất định phải nhanh hơn người khác leo lên thứ năm mươi vạn tầng bậc thang trúc cơ kỳ vật phẩm hối đoái danh sách cần cùng vô tận hải tất cả trúc cơ tu sĩ cạnh tranh đã là rất lớn khiêu chiến mà trần đạo hữu người nói chúng ta những ngày chúc cơ tu sĩ thật có khả năng tranh đến qua kết đan nguyên anh tiền bối sao vị này đã từng là nguyên anh tu sĩ lại rất có thể trải qua quảng hàn cung thí luyện biết đến tình huống tất nhiên rất nhiều trần nghiệp nguyên bản chính mục không chuyển con người mà nhìn chằm chằm vào mang sáng một mặt kích động hoàn toàn đắm chìm ở trước mắt bảo vật danh sách bên trong sau một lúc lâu mới bừng tỉnh hoàn hồn nghĩ nghĩ ngữ khí bình thản đáp cơ hội tự nhiên là có cảnh giới cao tu sĩ đối mặt thí luyện độ khó cao hơn nhiều chúng ta đây là trên quy tắc cân bằng bất quá chương một trăm năm mươi hai hai chọn một muốn kim bút vẫn là ngân bút hai chương một trăm năm mươi hai hai chọn một muốn kim bút vẫn là ngân bút h ắ n chuyện hơi đổi bọn hắn thọ nguyên dài ràng giặc phần lớn tinh thông luyện khí luyện đan phụ lục các loại tu tiên bách nghệ tại những phương diện này tích lũy thâm hậu từ một điểm này nhìn ưu thế của bọn hắn ý vị h n h nguyên phi thường nổi bật giang minh nhìn hắn một bộ ung dung không đội hào không lo lắng bộ、dáng. trong lòng lập tức sáng như tuyết người này sở dĩ lựa chọn đoạt xá trung tu chỉ sợ chính là nhìn vào một điểm này đã giữ lại trước đó kiến thức cùng đối kỹ nghệ kinh nghiệm lại có thể lấy c h ú t cơ chi thân tham dự độ khó thấp thí luyện ở trong đó ưu thế cũng không phải một chút điểm đang lúc giang minh đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong lúc cái tiêu đạo hùng vĩ mà khó mà phân biệt nam nữ thanh â m lần nữa từ cao không rơi xuống rõ ràng truyền vào hắn cùng trong thai của mỗi một người tại chỗ thí luyện chính thức bắt đầu cửa thứ nhất tiểu thí nhu đào thanh âm còn tại trong không khí quanh quẩn trước mắt mọi người chính giữa bình đài bỗng nhiên sóng gió nổi lên như là mặt nước bị đầu nhập cự thạch ngay sau đó ba cái to lớn mà thần bí ngân sắc tuyển qua c h ậ m rãi hiện hiện mỗi một cái vòng xoáy bên cạnh đều nổi một nhóm rõ ràng quang văn văn tự nói rõ thí luyện nội dung cái thứ nhất vòng xoáy cái khác nói rõ là một mình thí luyện cần tại một trăm tấm c h ố n g không trên lá bửa thành công vẽ ra ba mươi tấm thủy tiết h phủ thời hạn hai ngày hoàn thành thí luyện có thể đạt được một n g h n điểm quảng hà tệ nếu như mất bại thì lập tức bị chuyển tống ra quảng hà cung nhất định phải sử dụng thí luyện cung cấp vẽ công cụ nếu không vẽ vô hiệu cái thứ hai vòng xoáy bên cạnh thì đánh dấu đoàn đội thí luyện trăm người quy mô cần tập thể tại một vạn tấm c h ố n g không trên lá bụa thành công vẽ ra ba tấm thủy tiên phủ thời hạn hai ngày hoàn thành thì mỗi vị thành viên thu hoạch được một điểm quảng hà n tệ như đoàn đội thất bại thì toàn thể bị chuyển tống ra quảng hà n cung Chú thích, vượt qua ba tấm bộ phận mỗi nhiều một t r ư ơ n g ban thưởng năm điểm quảng hà n tệ ấn c ô n g hiến phân phối nhất định phải sử dụng thí luyện cung cấp vẽ công cụ nếu không vô hiệu cái thứ ba vòng xoáy cái khác nói rõ lộ ra một cỗ túc sắt chi khí cạnh tranh thí luyện trăm người th tại một tòa hòn đảo cơ trung thượng tán rơi một vạn tấm thủy tiết h phủ tham dự tu sĩ cần tranh đoạt cũng nắm giữ c h í ít một trăm tấm thời hạn hai ngày đặt thành mục tiêu có thể đạt được một n g h n điểm quảng hà tệ thất bại thì lập tức bị truyền tống ra quảng hà cung Chú thích, vượt qua trăm tờ bộ phận mỗi nhiều một chương ban thưởng một điểm quảng hà tệ nhất định phải là thí luyện bên trong cung cấp thủy tiết h phủ tự chuẩn bị hoặc ngoại lai phủ lục vô hiệu giang minh cấp tốc xem hết ba cái tuyển hạng cơ hồ không do dự liền cất bước hướng cái thứ nhất vòng xoáy đi đến hãn tự nhiên rõ ràng cái t h ứ ba thí luyện í c lợi tối cao nếu thực lực đủ mạnh mẽ q u ả nhưng g à n kinh n tệ ít lợi sẽ cực kỳ g ờ i h ư n trong đó phong hiểm cũng không cần nói cũng biết không nói đến những cái kia đấu pháp kinh nghiệm lao đạo trúc cơ hậu kỳ tu sĩ càng làm cho hắn cảnh giác chính là giống trần nghiệp dạng này đoạt xá trùng sinh lao q u á i vật chỉ sợ xa không chỉ một cái như lựa chọn cạnh tranh thí luyện không khác nào bước vào tu la tràng sinh tử khó liệu về phần cái thứ hai đoàn đội thí luyện nếu như năng lực cá nhân xuất chúng tại không nhận trăm tờ lá bựa hạn c h ế giới nếu có thể vẽ hai ba trăm trường ngoài định mức ích lợi lại so với một mình thí luyện khả con hơn nhưng đoàn đội thí luyện rõ ràng càng thích hợp những cái kia đến từ cùng một t ô n g môn lẫn nhau quen thuộc phối hợp ăn ý đ ệ tử vạn nhất vận khí không tốt được phân phối một đám chỉ muốn ôm bắp đùi heo đồng đội muốn dựa vào sức một mình tại trong hai ngày hoàn thành ba ngàn t â m phụ lục căn bản là người xi、si、nói ngộng hắn v ừ a phóng ra mấy bước lại chú ý tới trần nghiệp cũng chính không nhanh không chậm theo sau phương hướng đồng dạng là cái thứ nhất vòng xoáy giang minh không khỏi có chút ngoài ý m u ố n bật thốt lên hỏi trần, đạo Hưu, cũng chọn cái thứ nhất. trần nghiệp nghe vậy cười khe bắt đầu góp miệng mang theo một tia nhìn thấu hết thể là nhạn giang đạo hữu đã đều nhìn ra cái thứ ba thứ ba thứa th ta h á lại sẽ nhìn không thấu dứt lời hắn tựa hồ không muốn lại nhiều nói bước nhanh vượt qua gia n g minh thân ảnh không có vào cái thứ nhất vòng xoáy bên trong rất nhanh từ thực c h u y ể n hư biến mất không thấy gì nữa nhìn qua hắn biến mất vị trí gia n g minh không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán quả thật là sống hơn ngàn năm láo quái vật phần này cẩn thận viễn siêu người bình thường rõ ràng có được viễn siêu cùng giai đấu pháp kinh nghiệm không chút nào không muốn đi hiểm thà rằng lựa chọn ổn t h ỏ á nhất nhất khả không phương thức thông qua thí luyện hắn không do dự nữa đi hướng cái thứ nhất vòng xoáy ngay tại sắc bước vào trong n h y mắt sau l ư n g bỗng nhiên chuyển đến một trận v thiên tinh liên minh nhận người bang phú bút huy chương liền có thể nhập đội hiện đã triệu tập năm mươi vị phụ sư đoàn đội hợp tác ổn qua thí luyện giang minh bước chân không ngừng một bước bước vào vòng xoáy l i ê n c h â n nghiệp như thế nhân vật đều không muốn lựa chọn đoàn đội thí luyện chính mình cần gì phải bảo hiểm vết trắng đông nhiên bao phủ tầm mắt ngắn ngủi t r o á n g váng về sau hắn phát hiện chính mình đưa thân vào một gian bày biện xưa cũ trong nhà gỗ trong phòng trống giống chỉ có một bàn một ghế dựa một ngọc thạch đĩa trên bản chỉnh tề trưng bày một chi phú bút một đĩa phụ cát cùng thật dày một chồng trống, trống không lá bừa bên bàn gỗ ngọc thạch đĩ nhất phía trên khắp lấy ba chữ to n g u y ệ n giai bảng chỉ bất quá phía dưới một mảnh chống không không có biểu hiện bất luận cái gì danh tự giang minh bốn phía do xét nhà gỗ không cửa không cửa sổ bốn vách tường b ị kín chỉ có đỉnh đầu tung xuống nhu hòa tia sáng hiện nhiên là một chỗ chuyên vì thí luyện thiết chi phong bế không gian gặp đây trong lòng của hắn hơi định lấy ra vĩnh hằng chi chu đang định đem trên bàn công cụ đưa vào không gian độc lập bên trong phù lục công xưởng nếm t h ử vẽ như tại phù lục công xưởng bên trong vẽ bị thí luyện tán thành không thể nghi ngờ đem tăng lên trên diện rộng hiệu suất cùng sát xuất thành công không nghĩ tới trên b à n gỗ phương bỗng nhiên vô thanh vô tức hiện ra hai đoàn quang mang một kim một ngân mỗi đoàn ánh sáng mang trung đô bao vây lấy một chi tạo hình tao nhã phủ bút kim quan g cái khác nhỏ b é ánh sáng chữ viết nói rượu bút sinh kim lựa chọn n á y bút hội chế thành công thường có tỷ lệ nhất định thu hoạch được mười điểm q u a n g h à n tệ mỗi thành công vẽ một t r ư ơ n g thủy tiên phủ phát động sát xuất tăng lên mười phần trăm cho đến một trăm phần trăm nhưng nếu vẽ thất bại sát xuất đem về không cần một lần nữa tích lũy ngân quang bên cạnh thì đánh dấu hạ bút như thần lựa chọn này bút vẽ thủy tiên phủ sát xuất thành công tăng lên hai thành giang minh nhất thời ngơ ngẩn đây là cho cường hóa đạo cụ không hổ là thí luyện vậy mà cho hắn một loại chơi trò chơi cảm giác vẽ phù lục chỉ cần một c â y bút xem ra là hai chọn một trong lòng của hắn vui mừng lập tức ý thức được đây chính là vượt qua người khác thời cơ nếu như cường hóa đạo cụ chọn phù hợp tăng thêm không gian độc lập bên trong kiến trúc hiệu quả tuyệt đối có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả bất quá đầu tiên trước tiên cần phải nghiệm chứng tại phù lục công xưởng vẽ có thể hay không đạt được thí luyện tán thành thế là giang minh cũng không nóng lòng lựa chọn mà là t r ư ớ c giữ nguyên kế hoạch đem thí luyện cung cấp công cụ đưa vào vĩnh hằng chi chu p h ụ lục công s ư ở n g bên trong n g h i ệ n chứng nếu có thể được công nhận tại p h ụ lục công s ư ở n g hiệu quả ra chỉ dưới lấy hắn cao tới chín thành chín xác suất thành công lựa chọn màu vàng kim phủ bút không thể nghi ngờ ích lợi to lớn tựa như trong trò chơi ra giết người sách chỉ cần không chết ích lợi liền sẽ tiếp tục quả cầu tuyết nhưng nếu công s ư ở n g vẽ không bị thừa nhận vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn màu bạc phủ bút làm gì chắc đó tăng lên xác suất thành công mới là cử chỉ s ả x u ấ Nếu xuất là sát không h vẹn vẹn chơi chơi gian chính h t à độc n lập bên trong giang minh mới vừa xuất hiện mấy cái linh sủng liền đồng loạt ngầm đầu lên ánh mắt không hẹn mà cùng rơi ở trên người hắn hắn mỉm cười thuận thế mở miệng g i bên t giò tiếp xuống hai ngày ta phải hoàn thành một hạng cực kỳ trọng yếu thí luyện các ngươi đều phải ngoan ngoãn cũng không muốn tới q u ấ y giày ta cũng đừng náo ra cái gì động tinh lớn nộ không chính mừng khấp khởi loay hoay cây kia vừa mới luyện hóa mà thành kim cô bồng nghe được giang minh mở miệng lập tức ngẩng đầu t h ù n g t h ù n g chụp hai lần bộ ngực một bộ lời thề son sắt bộ dáng phản g phất tại nói yên tâm có ta ở đây ai cũng không dám q u ấ y giày ngươi giang minh nhẹ gật đầu không có lại nhiều nói quay người cất bước đi hướng phủ lục công xưởng tuy nói bây giờ hoa quả sơn sớm đã không phải từ lúc trước còn cụ vẽ nhị giaiêu thú mới tăng không ít có thể nộ không lại là bọn chúng công nhận đại vương nó k i ê n một gậy vung ra đi liền liền nhục thân cường hoành tiểu long cũng không dám đón đỡ cái k h á c linh t h ú c à n g là trông chừng k í n h sợ không có người nào không sợ có nộ không nhìn chằm chằm giang minh rất thiên tâm thủy tiên phủ là h ắ n luyện khí kỳ lúc vẽ nhiều nhất một loại phụ lục cứ việc đã hồi lâu không hề đ ộ n g bút nhưng thủ thế vẫn như cũ thuần thục đến cực điểm hắn lấy ra chi kêu màu vàng kim phú bút động tác trôi chạy như nước chảy mây trôi lá b ù a phía trên quang mang lưu chuyển bút đi như bay không ra một lát một chương hoàn chỉnh thủy tiên phủ liền vẽ hoàn thành hắn đem lá bùa đặt tại một bên sau đó đưa tay tại trước mặt một điểm một đạo giả l chính là không gian độc lập bên ngoài cái gian phòng kia nhà gỗ cảnh tượng trong lòng của hắn phỏng đoán như vẽ phụ lục đã bị thí luyện tán thành tại trong nhà gỗ nên sẽ có nhắc nhở quả nhiên chỉ một chút hắn liền phát giác được tòa kia bạch ngọc thạch bia khác với lúc đầu nguyên bản không có vật gì bia mặt giờ phút này phía dưới cùng lạng yên hiện ra một hàng chữ nhỏ hoàn thành tiến độ tháng một năm ba càng làm hắn hơn ngoài ý muốn chính là bia trên mặt phương n g u y ệ t giai bảng cũng phát sinh biến hóa nhiều hơn một nhóm mới tinh ghi chép h ạ n nhất gia đô thành một nghìn một tầng giang minh chấn động trong lòng lập tức ý thức được đã có người hoàn thành nhiệm vụ thu được một ngàn mai quảng h ạ n tệ mà một phẩy không không một tầng thì mang ý nghĩa đối phương còn ngoài định mức thu hoạch một điểm quản g hạn tệ hắn lập tức trở về nhớ tới cái thứ ba vòng xoáy bên trong miêu tả quy tắc mỗi nhiều cấp đoạt một trường liền có thể thu hoạch được một điểm quản g hạn tệ cạnh tranh thí luyện quả nhiên ích lợi k i người h n cũng khó trách nhiều người như vậy biết do nguy hiểm vẫn kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hắn thấp giọng thì thảo trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái nhưng giang minh cũng không hâm mộ bởi vì hắn rất rõ ràng đây cũng không phải là người bình thường có thể làm đến gia đô thành cái tên này hắn cũng không lạ lẫm t ư n g tại treo thưởng trên danh sách gặp qua tại tàng kinh các xem qua không quên hiệu quả g i a t r ì phía dưới giang minh bây giờ trí nhớ xa không phải người thường có thể so sánh hắn còn rõ ràng nhớ kỹ kia phía trên liên quan tới người này ghi chép giạ đô thành trúc cơ đỉnh phong tu vi số tiền thưởng một trăm vạn hạ phẩm linh thạch tu luyện công pháp chính là vô tận hải đ ỉ n h cấp ma công lục cực chân ma công am h i ệ u luyện thi chi thuật làm người tàn khốc lãnh huyết sát phạt quả đoán giang minh tập trung ý chí đem toàn bộ lực chú ý một lần nữa tập trung ở trước mắt lá bửa phía trên một chương hai tấm ba tấm ngay tại tâm thứ ba phủ lục thuận lợi hoàn thành k i a m ộ t cái trước mắt hắn trong tay màu vàng kim phủ bút đột nhiên tràn lên một đạo kim quang như như nước chạy tuân ra lạng yên không một tiếng động không có vào trong cơ thể của hắn giang minh nao nao vội vàng trong vòng nhìn tới pháp kiểm tra quanh thân kinh mạch lại cái gì dị thường cũng không phát hiện ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc một cái ý niệm trong đầu lóe qua bộ não chẳng lẽ là rượu bút sinh kim hiệu quả phát động ngoài định mức thu được mười điểm quảng hàn tệ hắn vội vàng ngầm đầu lại lần nữa nhìn về phía màn hình giả lập bên trong bạch ngọc t h ạ c đĩa quả nhiên nguyệt giai bảng trên lạng t ê n lạng yên nhiều hơn một giang minh mười tầng chưa tiến vào trăm người đứng đầu、ừ. hắn nhìn chăm chú lên hàng chữ này lâm vào ngắn ngủi trầm ngâm mới hắn không nghĩ nhiều lúc này mới bỗng nhiên phát giác nếu như thí luyện thành tích quá xuất sắc xông vào top một trăm tên của hắn sẽ bị bại lộ tại vô tận hại tất cả tu sĩ trước mắt đến thời điểm muốn không nổi danh cũng khó khăn n h ư lại may mắn thu hoạch được n g u y ệ t quế quả loại hình cực kỳ chân quý ban thưởng đợi đến ly khai quảng hàn cung một khắc này hắn tất nhiên trở thành mục tiêu công kích bất quá rất nhanh giang minh liền lấy lại tinh thần lắc đầu bật cười hiện tại cân nhắc những n à y không khỏi hơi sớm có thể hay không tiến vào top một trăm còn là ân số chớ nói chi là tranh đoạt những cái kia số lượng có hạn bảo vật cho dù thật lấy được cùng lắm thì ngày sau đổi thân phận điệu thấp làm việc dù sao có vĩnh hằng chi chung n y trang năng lực trước mặt người khác thay cái bộ dáng cũng không phải là việc khó tờ thứ tư thứ năm chương tờ thứ sáu vẽ đến tờ thứ sáu lúc màu vàng kim phủ bút lại lần nữa tràn lên một đạo kim q u a n g lặng yên tụ hợp vào thân thể của hắn về sau d i u bút sinh kim phát động tần suất rõ ràng tăng cao nhất là từ thứ mười mở ra bắt đầu mỗi hoàn thành một trường liền có kim quan n g ạ ra nhưng ở liên tục vẽ xong thứ mười lăm cái phủ lục về sau giang minh chậm rãi gác lại phú bút không tiếp tục tiếp tục tiếp tục vẽ quá nhiều phụ lục tinh thần tiêu hao quá lớn xác suất thành công cũng sẽ tùy theo hạ xuống mà bây giờ hắn một lần sai lầm cũng không thể có nếu không rượu bút sinh kim phát động s á t x u ấ t liền sẽ triệt để xuống làm linh hắn quyết định tạm thời ngừng bút làm sơ nghỉ ngơi dù sao có hai ngày thời gian coi như dư giả đúng lúc này hắn lần nữa ngẩng đầu liếc nhìn màn hình giả lập bên trong bạch ngọc thạch đ ị a không ngờ phát hiện tên của mình không biết khi nào đã lặng yên xâm nhập tốt một trăm linh kê thứ chín mươi chín tên giang minh chín mươi tầng nhưng lại tại hắn nhìn chăm chú này nháy mắt ở giữa. danh tự lại cấp tốc cảm đạo biến mất đúng là bị người khác từ trên bảng thay thế rơi mất giang minh lắc đầu không có lại nhiều nhìn khối kia bạch ngọc t h ậ t h nghĩa dưới mắt thí luyện vừa mới bắt đầu lúc này xếp hạng biến động kịch liệt lộn xộn cũng không có cái gì giá trị tham khảo tâm hắn biết rõ ràng chân chính cạnh tranh còn tại phía sau hắn nhìn về phía trên bàn sách lẳng lặng đặt vào mấy cái c h ậ u băng phách mai chỉ gặp kia mai nhánh cứng cáp cánh hoa như băng như ngọc tản ra mùi thơm hai tay của h ắ n nâng lên trong đó bùn hoa túi đầu thật sâu hút một hơi trong chốc lát một cỗ mát mẹ chi t r ự tấu mi tâm nguyên bản có chút mọi mệnh tinh thần phảng phất bị gột r ử a qua thanh minh không í t cái này băng p h á c h mai hương hoa có khôi phục tinh thần hiệu quả chính là phù sư ngày bình thường không thể thiếu phụ trợ linh thực giang minh lâu dài đều trong p h ù lục công s ư ở n g mang lên mấy b u ồ n để thời gian dài vẽ p h ù lúc có thể tùy thời để thần t ì n h não lúc này hắn dứt khoát liền ôm kia b u ồ n băng p h á c h mai chậm rãi bước đi ra p h ù lục công s ư ở n g hắn dự định hơi d à i sầu một chút chờ hoàn toàn khôi phục tinh thần sau lại vẽ mới vừa ra khỏi cửa liền thấy nguyên bản thường tại sân tập bắn luyện tiễn tiệ bạch lúc này đã không thấy tăm hơi giang minh nghĩ thầm n mà lúc này đứng tại sân tập bắn bên trong chính dương cung cải tên là năm cái xích diễm linh hầu bên trong một cái giang minh cho nó đặt tên gọi h ầ u đại sân tập bắn chu vi mơ hồ nhấp nô một tầm nhàn nhạt, nhạt kim quang kia là bách phát bách trúng hiệu quả phát động dấu hiệu cái này hiệu quả không chỉ có đối toàn bộ sinh linh có hiệu quả sẽ còn tự động ghi chép mỗi một cái ở chỗ này luyện tập qua thành tích giang minh đã thật lâu không có tra xét nơi này thứ hạng nhất thời hiếu kỳ liền đi đến trước đưa tay ấn mở sân tập bắn bên cạnh lơ lửng ghi chép bảng hạng nhất tiểu bạch tỷ lệ chính xác hai mươi mốt phần trăm tên thứ hai nộ không tỷ lệ chính x Giang hạng hạng Minh, Đại, Tam, chính chính chính Hắn Hầu Hầu tỷ tỷ tỷ lệ lệ lệ xác xác xác 18%, 15%, 14%. 4, không khỏi hơi s ư ớ nghĩ sở. Trước ạ n tranh kịch liệt nguyệt Giai bảng trước 153, cạnh tranh kịch liệt nguyệt dai dai bảng cạnh bảng. Không n kịch kịch h g tới ngộ không gần đây bận việc lấy luyện chế kim cốp đồng còn có nhiều thời gian như vậy luyện tiễn vậy mà lặng lẽ vượt qua hắn đến tên thứ hai lại nhìn xuống mặt mấy cái tia xích diễm linh hầu đoán c h ừ n g luyện thêm một đoạn thời gian vượt qua hắn cũng là chuyện sớm hay muộn trong lòng của hắn thậm chí ngóng trông cái này năm cái xích diễm linh hầu có thể sớm ngày trở thành thần tiến thủ tương lai trên vĩnh hằng chi chu nhiều khóa lại vài khung nỏ máy lại để cho bọn chúng thao tác một khi đối địch trực tiếp tại hơn mười dặm thậm chí ngoài trăm dặm phát động tập kích công kích trang diện kia chỉ là tưởng tượng một cái cũng làm người ta cảm thấy hưng phấn không thôi từ sân tập bắn đi tới lúc giang minh vừa lúc gặp được một cái cấp hai linh thú đầy sân t r ư loại này linh thú hình thể cường tráng như núi giang nanh sắc bén như đ a o trời sinh nắm giữ thạch phu thuật cùng chư đột manh t i ế n pháp thuật lực khí cực lớn tính khí nóng nảy lực phá hoại phi thường kinh người nó nếu là khởi s ư ớ n g cùng đến toàn lực công kích liền liền trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không dám chính diện đón đỡ chỉ có như vậy một cái manh thú tại nhìn thấy giang minh về sau lại lập tức thu lại bước chân ngoan ngoã nghiêng người nhường đường thậm chí còn như là đang nịnh nọt lắc lắc ngắn nhỏ cái đôi trong c ổ họng phát ra nhẹ nhàng lẩm bẩm âm thanh giang minh đối tràng diện này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mặc dù hắn cũng không cùng cái này đẩy sơn chư a ký kết linh sùng khế ước nhưng nó cực kỳ thông minh biết rõ giang minh mới là mảnh không gian này chân chính chủ nhân tuyệt đối không được trêu t r ọ n g trên thực tế không gian này bên trong tất cả linh thú trí thông minh đều không thấp một phương diện là bởi vì tàng kinh c ấ p gia chỉ hiệu quả có thể bao trùm toàn bộ không gian một phương diện khác thì là bởi vì năm ngoái giang minh lại cho tàng kinh cắt thăng lên một cấp mới tăng một cái hiệu quả suy một ra ba thông qua một sự vật tình huống suy ra mà minh bạch rất nhiều chuyện vật tình huống Lại tiếp xúc mới sự vật, chi thức lúc, lực tiếp mới chi thức xúc sự vận, lĩnh n giang tăng lên c á hiệu quả này không thể nghi không i quả này ngờ cực lớn tăng cường g cực bên n t r o toàn tự tính, t cho càng sinh linh tự học năng lực cùng nộ tính, cũng để cho bọn chúng bộ học h lực để ê minh thông nhân tính. nhân g a g m i n cứ như vậy nhàn nhã tại hoa quả sơn bên trong tản nửa canh giờ bước cảm giác tinh thần khôi phục được không sai bị lắm lúc này mới quay về phụ lục công xưởng lần nữa nâng bút vẽ phụ lục mà từ giờ khác này hắn trên nguyệt giai bảng xếp hạng bắt đầu cấp tốc kéo lên đặc biệt là làm hắn thành công vẽ ra tấm thứ ba mươi thủy tiên phủ về sau mỗi nhiều hoàn thành một trường liền sẽ thu hoạch được hai mươi mai quảng hà tệ bất chi bất giác ở giữa giang minh cái tên này lại một lần xuất hiện trên nguyện giai bảng mà lần này nó không tiếp tục bị cấp tốc dồn xuống đi mà là tiếp tục kéo lên cao một trăm tên chín mươi tên tám mươi tên mà liên tại trong quá trình này tên của hắn cũng lặng yên đã rơi vào một số người trong mắt một cái khác cùng giang minh vị trí như lúc đồng dạng bên trong nhà gỗ một tên dáng người cao gầy khí chất thanh lệ nữ tu chính l ặ n g lặng nhìn chăm chú nguyện giai bảng trên cái kia không ngừng lên cao danh tự như có điều suy nghĩ nàng không phải người khác chính là năm đó bán cho giang minh xào bắc toàn giải dẫn hắn đi và phủ lục chi đạo vân manh chẳng lẽ là hắn ý nghĩ này mới vừa ở vương manh trong lòng hiện hiện liền rất nhanh bị chính nàng phủ định lần này quảng hàn cung t h í luyện tham dự tu s ĩ chỉ sợ không dưới trăm vạn số lượng có thể chen vào t ố t một trăm h o ặ c là tại phụ lục một đạo chìm đắm nhiều năm p h ụ đạo đại sư hoặc là chiến đấu thiên phú cực kỳ xuất chúng tiên h tiêu tu sĩ mà vương manh nhớ rõ mấy năm t r ư ớ c giang minh liền ra cá có thể chế phủ chỉ loại này cơ sở chi thức đều không rõ ràng thấy thế nào đều không giống như là p h ụ đạo đại sư về phần năng lực chiến đấu kia liền càng không thể nào hãn bộ kia ôn hòa bộ dáng căn bản không giống t i ệ n c h ứ n người ngoại trừ vương manh lúc này còn có bạch nguyện nguyệt, tiêu băng băng Cố thải y một ấ rất thấy bất y này. người cũng cần tự chú ý tới Giang Minh cái tên này. Các nàng đồng dạng kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh cũng trùng tên trùng tới cái chú Các tự hợp. ý cảm m quá là ngày sau làm giang minh rơi xuống cuối cùng một bút hoàn thành tấm thứ một trăm thủy tiễn phụ vẽ lúc cả người hắn như là bị rút sạch lực khí chậm rãi phun ra một ngụm c h ọ khí căng cứng thần kinh rốt cục lòng xuống cái này một ngày nhiều thời giờ có thể nói là hắn tự học tập phụ lục đến nay mệt mỏi nhất một lần cũng không phải bởi vì vẽ số lượng quá nhiều tinh thần tiêu hao to lớn mà cảm thấy mệt mỏi mà là hắn từ đầu đến cuối độ cao tập trung ép buộc mình không thể ra một tơ một hào sai lầm loại này toàn bộ hành trình trạng thái căng thẳng xa so với thuần túy pháp lực tiêu hao càng m ệ n h mọc tâm thần đáng được ăn mừng chính là hắn làm được dòng dã một trăm tấm thủy tiết phủ từ đầu tới đôi u không có một bút sai lầm hơi chút nghỉ ngơi một lát hắn lại lần nữa n g n g đầu ánh mắt nhìn về phía màn hình giả lập bên trong cái k i a đạo n g u y ệ n giai bảng chỉ gặp bảng danh sách phía trên thứ tự giao thoa số tầng lên nhanh nghiễm nhiên đã cùng hôn quà khác nhau rất lớn hạng nhất h ậ diên la ma tám sáu trăm bốn mươi một tầng tên thứ hai gia đô thành bảy năm trăm m ư ơ i hai tầng h ạ ba thanh bình tiết tử bảy một tầng hạng tư, Thanh tầng. Thứ 36 tên, Trần Nghiệp, tầng. Thứ 40 tên, tầng. Nghiệp, Giang Minh, Ly, 6.253 36 2.750 2.640 40 đệ ề đều u quá đầu đầu, u mạnh à. Giang Minh nhìn chăm mới tham cạnh Giang nhìn lên kia không ngừng không người đứng đầu, cơ hồ đều bị tham gia cạnh tranh chú thứ khỏi khổ. hộ thí gia kia đổi cười lắc cơ l tự, bị y nhất cái đám kia ngoan n â n đồn. n Đệ h hô diên l ắ m m à hai kiếp tu bên trong là có thể so với tứ hoàng tồn tại nguyên anh hậu kỳ tu vi đã tích lũy hơn ngàn năm ma công n g ậ p trời h u n g danh hiền hách thậm chí một mình chiếm cứ một tòa vô tận ngoại hải hòn đảo hắn tại truy nã bảng trên số tiền thưởng cao tới năm n g h n vạn linh h ạ c h đứng hàng thứ nhất nếu là thật sự có thể đổi bắt hô diên lao ma chỉ là tiền thưởng liền đầy đủ là ngộ không đổi lấy môn kia đại thánh thần thông pháp thiên tự địa bất quá ý nghĩ này cũng chỉ dám ở trong đầu trợt loại lên hiện thực là hắn liền đối phương một sợi ma khí đều không tiếp nổi thanh bình tiên tử đứng hàng thứ ba hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa kiếm tu vốn là cùng giai bên trong chiến lược cực mạnh tồn tại mà nàng càng có được vạn năm khó gặp cựu linh kiếm thể trong tay thanh bình kiếm cũng là danh chấn vô tận hải định cấp pháp bảo như thế phối trí tại kim đan tu sĩ bên trong có thể cùng nàng giao thủ người có thể đ ế m được trên đầu ngón tay Chứ 154, giật từng giây. chứ danh danh từng từng giật giây, giật giây. khiến giang minh chân chính cảm thấy kinh ngạc là hạng tư thanh ly nàng lại có thực lực như thế giang minh mặc dù chưa thấy qua làm vị này được vinh dự vô tận hải đệ nhất mỹ nữ chỉ cần là nam tu liền không có không biết đến chẳng lẽ là bởi vì dung mạo quá mức lóa mắt ngược lại để cho người ta không để ý đến nàng chân thực chiến l ự c giang minh không khỏi âm thầm phỏng đoán mà đổi thành một cái để hắn để ý chính là xếp tại trước mặt hắn cách đó không xa trở nghiệm hai người bọn họ đồng dạng tham gia chính là một mình thí luyện giang minh tự nhận đã làm được cực hạn cơ hội không có sai lầm không gian đối mới là như thế nào so với mình thêm ra hơn một trăm quảng h ạ tệ chấm ngâm một lát hắn phỏng đoán duy nhất giải thích hợp lý là cường hóa đạo cụ chỉ sợ không chỉ k ý m ú t ngân mút hai loại hẳn là vẫn tồn tại cái khác tăng thêm chi vật nghĩ đi nghĩ lại một trận mãnh liệt ủ rũ đánh tới liên tục hơn một ngày không ngủ không nghỉ chế phủ sớm đã hao hết hắn tâm thần giang minh tựa lưng vào ghế ngồi vốn chỉ muốn nhắm mắt dưỡng thần một lát lại tại bất chi bất giác bên trong ngủ thật say ngay tại hắn chìm vào giấm ng nguyệt giai bảng trên xếp hạng vẫn như cũ không đức trương điệt giang minh cùng trần nghiệp thứ tự cũng dần dần trượt cuối cùng phân biệt dừng lại tại thứ tám mươi tám cùng thứ chín mươi thư vị sau tám cách giờ cửa thứ nhất thí luyện tiểu thí ngư đao chính thức kết thúc giang minh chỉ cảm thấy trước mắt vệ trắng l o e lên quanh thân không gian lưu chuyển chờ hắn lại lần nữa mở mắt đã về tới lúc ban đầu bình đài thấu xương lanh ý trong nháy mắt lôi cuốn toàn thân hắn dùng mình một cái vội vàng lấy r a xích diệm n g ư ơ n g manh rót một n g ụ m một dòng nước cấm từ trong cổ rơi xuống mới miễn cưỡng chống lại chu vi cực hẳng hẳng hẳng hẳng có ít người có lẽ là thí luyện thất bại bị c h u y ể n tống về vô tận hải cũng có chút người chỉ sợ vĩnh viễn lưu tại thí luyện bên trong cũng không còn có thể trở về còn chưa chờ hắn nghĩ lại cái tiêu đạo hùng vĩ mà thanh âm linh hoạt kỳ ảo lại lần nữa từ trên cao rơi xuống rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người đệ nhị quan thí luyện giành giật từng giây hiện đã mở ra mời các vị căn cứ nguyệt giai bảng cuối cùng số tầng cấp tốc đến đối ứng nguyệt giai tiến vào thí luyện giành giật từng giây g i a minh trong lòng r u lên lập tức minh bạch cửa này mấu chốt ở chỗ muôn cấp thời gian hắn không chút do dự thân hình nhảy lên một cái hóa thành một đạo lưu q u a n g thẳng đến thứ 2640 t ầ n g nguyệt g a i mà đi có thể hắn hai chân vừa mới đạp vào nguyệt g a i cả người liền đ ỗ n g nhiên chầm xuống phía dưới phản phất có lực lượng vô hình dắt lấy thân thể của hắn cứ thế mà hướng phía dưới rơi xuống cũng may giang minh những năm này chưa từng thư giãn qua luyện thể nhục thân lực lượng xa không phải người thường có thể so sánh hắn mặc dù thân hình lung lay n h ó á n g một cái cũng rất nhanh điều chỉnh xong hai chân vững vàng đâm vào mặt đất hắn định thần tứ phương chỉ gặp đồng dạng tình huống cũng tại cái khác tu sĩ trên thân phát sinh không ít người kinh hâu ngã ngồi trên mặt đất thậm chí có người nhất thời không quan sát cả người g h vào băng lánh cái này nguyệt g a i có vấn đề phía trên giống như bảy trọng lực cấm chế trong đám người vang lên ầm ĩ khắp trốn tiếng nghị luận giang minh trong lòng cảm giác nặng nề hắn tuyệt đối không nghĩ tới liền liền trèo lên nguyệt g a i quá trình này bản thân cũng là nhất trọng khảo nghiệm hắn muốn từng bước một leo đến hai sáu trăm bốn mươi tầng chẳng phải là muốn so người khác muộn rất đa tài có thể đi vào thí luyện d ư g n g mắt nhìn lên đã có không ít người cắn chặt r ă n g mở rộng bước chân hướng lên gian nan leo lên giang minh không trần trờ nữa hít sâu một hơi cũng bước ra bước đầu tiên trong chốc lát hắn chỉ cảm thấy trên chân giống trói lại mấy trăm cân vật nặng cả người đều trở nên tr may mắn lúc trước hắn nghe theo tiêu băng băng nhắc nhở những năm gần đây chưa hề gián đoạn luyện thể bây giờ luyện nhục đã tới giai đoạn thứ ba hai tay có thể nâng nặng ba ngàn cân v ậ t điểm ấy áp lực đối với hắn còn không tính rất khó khăn h ắ n bộ pháp ổn định tốc độ không giảm trái lại còn tăng một bước kế một bước hướng lên đi nhanh như từ chỗ cực kỳ cao nhìn xuống liền sẽ trông thấy toàn bộ n g u y ệ n giai hốn lượn g kết nối lấy mấy ngàn tòa bình đài giờ này k h ắ c này mỗi cái trên bình đài người đều đang ra sức leo về phía trước từ xa nhìn lại tựa như đến không hết bảy kiến ngay tại hốn lượn tiến lên giang minh tốc độ có phần nhanh không lâu liền vượt qua rất nhiều người đồng hành chính hành tiến ở giữa, hắn chợt nghe phía sau truyền đến một đạo mang theo ý cười quen thuộc tiếng nói không nghĩ tới giang đạo hữu thật sự là thâm tàng bất lộ xếp hạng cao như thế giang minh không quay đầu lại cũng nghe ra người chính là t r ầ n nghiệp hắn có chút những người chỉ thấy đối phương lại là ngự không bay đi mà lên phản phất hoàn toàn không nhận trọng lực cấm chế ảnh hưởng giang minh đầu tiên là mặt ngoài khiêm tốn trả lời m ộ t câu may mắn thôi ta vừa lúc là phụ sư lại gặp một cái cường lực cường hóa đạo cụ lúc này mới có chút ưu thế tiếp lấy lời nói xoay chuyển trong giọng nói cũng mang lên mấy phần tán thưởng ngược lại là trần đạo hữu chân nhân bất lộ tướng không chỉ có trên một quan biểu hiện xuất sắc bây giờ lại vẫn có thể ở chỗ này ngự không phi hành xem ra lần này quảng hàn cung chuyến đi ngươi nhất định có thể trổ hết tài năng có đại thu hoạch trần nghiệp vì lần này thí luyện chuẩn bị hơn ngàn năm vậy mà cùng giang minh cái này tuổi trẻ hậu bồi xếp hạng không sai bị lắm cái này khiến lúc trước hắn hơi có chút không thoải mái lúc này nghe nói là cường hóa đạo cụ nguyên nhân trong lòng của hắn lập tức dễ chịu không ít t i ê u đồ vật hoàn toàn là ngẫu nhiên xác thực rất xem vật khí cái này cửa thứ nhất quá mức đơn giản hoàn toàn thể hiện không ra hắn chân chính ưu thế hắn tuyệt đối cửa hải tiếp theo nhất định cùng giang minh kéo ra hắn mặt ngoài lại thản n h i ê nói n có đại thu hoạch còn khó nói dù sao xếp tại phía trước ta cao thủ còn rất nhiều nâng lên cao cư bảng lúc trước chút danh tự giang minh cũng không khỏi thần sắc nghiêm trọng thuận thế hỏi trần đạo h i ế u ta nhìn những cái kia tham gia cạnh tranh thí luyện người ưu thế cực lớn như một mực như thế chúng ta những n à y một mình thí luyện há không một điểm cơ hội đều không có ngoài dự liệu của hắn là trần nghiệp lại khép cười một tiếng lắc đầu rất nhanh ưu thế của bọn hắn liền sẽ không rõ ràng như vậy mấy quan qua đi thực lực không đủ sẽ dần dần bị đào thải cạnh tranh thí luyện độ khó đem kịch liệt gia tăng húng chi, chiến đấu lại không ngừng tiêu hao pháp lực phụ lục các loại thủ đoạn càng đi về phía sau bọn hắn thực lực sẽ chỉ càng yếu giang minh nghe vậy lập tức minh bạch không chỉ có như thế hắn còn nghĩ tới một điểm tại dạng này liên tục không ngừng thí luyện bên trong tuyệt đối không thể thụ thương nếu không thực lực sẽ đánh lớn chiết khấu mà lại cũng không có thời gian chữa thương hai người đang khi nói chuyện giang minh bước chân cũng không thả chậm không lâu hắn liền đã tới thứ 2640 g h n s t r n g ư ơ i n g một g a i lúc này t r ầ n nghiệp khẽ cười một tiếng chắp tay cáo tử vẫn là giang đạo hữu thuận tiện ngay tại tầng này tiến bảo ta còn phải lại hướng lên bò nửa này liền đi trước một bước giang minh nhìn qua hắn phiêu nhưng mà trên bóng lưng n h ị n không được niết miệng nội tâm âm thầm nhả ránh luôn cảm thấy cái này ra hỏa đang giả vờ c u n bất quá dưới mắt thời gian cấp bách hắn không nghĩ nhiều lập tức tập trung ý chí đem l ự c chú ý nhìn về phía đệ nhị quan thí luyện ở trước mặt hắn đồng dạng lơ lửng ba cái xoay c h ầ m c h ầ m vòng xoáy chỉ là so phía dưới bình đại thấy nhỏ rất nhiều cái thứ nhất vòng xoáy bên cạnh mấy hàng hiện ra ngân quan g văn tự lẳng lặng lưu động một mình thí luyện mời tại trong vòng hai ngày thành công học tập cũng luyện chế ra một lò thối thể đan tất cả dược tài không hạn lượng cung n Hoàn quảng tệ, tên thứ thối à n n h thể ì thu h o ạ c đan cái tên này hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua rất có thể là vô tận hải căn bản không có đan dược cái này mang ý nghĩa hắn nhất định phải học từ đầu không gian độc lập bên trong luyện đan phường mạnh nhất hiệu quả là vô hạn mô phỏng năng lực nhưng hôm nay thí luyện trực tiếp cung cấp không hạn chế dự tài ngược lại để hắn cái này ưu thế không còn sót lại chút gì tuy nói luyện đan phường còn có giảm xuống năm mươi luyện đan độ khó hiệu quả có thể giang minh rất rõ ràng tự mình luyện đan thiên phú liền mặc từ đều s o không lên vô tận hải bên trong dị bẩm thiên phú luyện đan sư không biết có bao nhiêu mặc dù có cái hiệu quả này hắn cũng không có nửa điểm nắm chắc có thể xông vào trước một trăm h ắ n thở dài nhịn không được nhìn về phía cái thứ hai vòng xoáy cái khác nói rõ cần tại một tòa chỉ định hòn đảo trên hợp tác luyện chế một trăm mai trúc cơ đan cùng một trăm mai tụ linh đan ở trên đảo đã phân bố tất cả thiết yếu dự tài cần tự hành thu thập thời hạn là hai ngày hoàn thành thì mỗi vị thành viên thu hoạch được một vạn quảng hà tệ như đoàn đội thất bại toàn thể truyền tống ra quảng hà cung chú thích cùng một mình thí luyện dùng chung cùng một thông quan thời gian bảng xếp hạng cái này xem xét giang minh chỉ cảm thấy so một mình thí luyện còn gai góc hơn hai loại đan dược liên quan đến dược tài nhiều đến hơn năm mươi loại nhất định phải độ cao phân công hợp tác a i đi h á i thuốc gì người nào phụ trách xử lý dự thảo người nào khống hỏa l u y ệ n đan chỉ cần một cái khâu phạm sai lầm toàn đội đều thua loại này độ khó tuyệt không phải tùy tiện góp một trăm cái tán tu liền có thể hoàn thành chú ý tới đoàn đội thí luyện lại cùng một mình thí luyện dùng chung cùng một cái bảng xếp hạng hắn vội vang nhìn về phía cái thứ ba vòng xoáy cái khác nói rõ cạnh tranh thí luyện trăm người tham dự tại một tòa cỡ lớn hòn đảo thượng tán rơi một vạn khỏa thối t h ể đan người tham dự cần siêu tập trí ít một trăm mai t ứ c tính thành công thời hạn hai ngày đặt thành mục tiêu có thể đạt được một vạn quảng hà tệ thất bại thì lập tức truyền tống ra quảng hà cung giang minh xem hết không khỏi cười khổ một tiếng vốn đang cảm thấy một mình thí luyện tiến tốt một trăm khói như lên trời không nghĩ tới cái này ba cái thí luyện vậy mà dùng chung một cái bảng xếp hạng ý vị này tất cả thí luyện cường giả đều sẽ tại cùng một chỗ xếp hạng cạnh tranh độ khó đột ngột tăng gấp ba không thôi hắn không tiếp tục do dự biết rõ thời gian quý giá dứt khoát cất bước đi hướng cái thứ nhất vòng xoáy lựa chọn tiếp nhận một mình thí luyện theo một đạo nhu hòa v ẹ n trắng hiện lên hắn phát hiện chính mình lần nữa đưa thân vào một gian xưa cũ trong nhà gỗ cùng trước đây khác biệt chính là trong phòng không còn là một bàn một ghế dựa mà là bố trí một tòa ẩn ẩn sáng lên khống hòa phát trận trung ương đứng sừng sững lấy một tôn cao cỡ nửa người thanh đồng đàn đông đa bên cạnh thật chỉnh tề xếp trồng chất lấy một đống dược tài còn có một mai ngọc giản hiển nhiên là thối thể đàn đa phương mà làm người khác chú ý nhất là lơ lửng phía trên dược t à i hai đoàn vườn sáng mà tại đống kia dược t à i phía trên lơ lửng một đỏ một xanh hai đoàn quang ảnh có trên một quan kinh nghiệm giang minh lập tức minh bạch đây cũng là quảng hàn cung thiết trí cường hóa đạo cụ cái này khiến trong lòng của hắn vui mừng nói không chừng có có thể cùng luyện đan phường hiệu quả phối hợp cường hóa đạo cụ chỉ thấy hết mang bên trong nhẹ nhàng trôi nổi lấy một viên ó n g ánh sáng long lanh màu đỏ vào trâu bên cạnh còn nổi mấy hàng rõ ràng chữ nhỏ ta là thiên tài hấp thu này trâu ngươi đem thu hoạch được một đoạn luyện chế thối thể đàn kinh nghiệm giang minh lập tức nhãn tình sáng lên trong lòng dâng lên một trận mừng rỡ nếu thật có thể thu hoạch được đoạn này luyện chế kinh nghiệm không biết có thể tiết kiệm đi bao nhiêu tìm tòi thời gian đối với dưới mắt chỉ có hai ngày thời hạn thí luyện tới nói đơn giản như tuyết bên trong tạng than không có gì thích hợp bằng nhưng hắn cũng không có lập tức làm ra lựa chọn ngược lại chuyển mắt nhìn về phía bên cạnh đoàn kia nhu hòa l chỉ gặp k i a ánh sáng bên trong cũng không thực thể bảo châu chỉ có lưu chuyển không thôi v ầ n g sáng bên cạnh văn tự nói rõ viết ta là cá ước muối lựa chọn này q u a n đoàn người ở sau đó một cả ngày bên trong không được sử dụng bất luận cái gì dược tài luyện chế thối thể đan thành công hoàn thành nhiệm vụ về sau ngoài định mức thu hoạch được một mươi điểm quảng h à n tệ giang minh đọc xong đầu tiên là sửng sốt một cái có chút không có kịp phản ứng một cái hoàn toàn xa lạ đan phương tổng cộng mới cho hai ngày thời gian vốn là đã vô cùng gấp gáp cái này đạo cụ thể mà còn muốn cấm chỉ sử dụng dược tài dòng g ã một ngày đây chẳng phải là nói thực tế có thể động thủ luyện đan thời gian liền một ngày cũng chưa tới chỉ sợ không có mấy cái luyện đan t i ê n tài có thể tại còn lại không đến thời gian một ngày bên trong thành công thông quan a có thể hắn đ ỗ n g nhiên trong đầu linh quang loay lên ta là cá ước m ố i cái này hạn chế không vừa vặn cùng hắn luyện đan công s ư ở n g mô phỏng luyện chế công năng tuyệt phối sao đã không chính xác dùng dược tài luyện tập vậy hắn liền mô phỏng luyện chế chờ triệt để học được về sau lại mở lô luyện đan cơ hội không có bất kỳ ảnh hưởng gì về phần cái kia thông quan thời gian bảng xếp hạng không tranh chính là dù sao cho dù là hạng nhất ban thưởng quảng hàn tệ cũng mới một vạn điểm cùng ta là cá ước mới cung cấp hoàn toàn đồng dạng húng chi lấy hắn tại đan đạo thượng thi lúc đầu cũng liền không có khả năng tranh đến đứng đầu bảng nghĩ tới đây giang minh không do dự nữa đưa tay trực tiếp lớn về phía đoàn kia lục quang quang mang h n g tay mà tán hóa thành một đạo á n h á n h lưu chuyển màu xanh lá quang lưu phút chốc không có vào đỉnh đầu của hắn hắn nhịn không được n ế t miệng thấp giọng cô cái này lục quang từ chỗ nào tiến không tốt lại từ đỉnh đầu chui vào hơi chút cảm ứng phát giác thân thể cũng không dị dạng hắn liền cầm lấy kia quyển thối thể đan đan p ư ơ n g tâm niệm vừa động tiến vào không gian độc lập lúc này h ắ n cấp ba luyện đan phường bên trong hai lần chỉ định mô phỏng đan p ư ơ n g cơ hội sớm đã sử dụng hết một lần cho long tiên đ một lần cho tụ linh đan may mắn hắn sớm có chuẩn bị đoán được quảng hàn cung thí luyện rất có thể cần luyện đan sớm gộp đủ thăng cấp cần thiết hết thể điều kiện giang minh không có trì hoãn trực tiếp lựa chọn lập tức thăng cấp chỉ một thoáng trước mắt hắn bảng quang hoa lưu chuyển văn tự cấp tốc thay đổi luyện đan phường l và bốn hiệu quả một luyện chế luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ đan dược độ khó giảm xuống năm mươi thông qua luyện chế đan dược lấy được cảm nộ cùng kinh nghiệm tăng lên một trăm linh hiệu quả hai có thể chỉ định một loại luyện khí kỳ đan phương tiến hành mô phỏng luyện chế không tiêu hao chân thực dược tài hiệu quả ba luyện chế đ trước mắt có thể chỉ định mô phỏng đan phương số lần ba lần thăng cấp điều kiện luyện chế ra mười loại khác biệt t r ú c cơ kỳ c ự c phẩm đan ấn ư ợ n g có được bảo khí cấp bậc lò luyện đan trung phẩm linh thạch một nghìn vậy mà có thể trực tiếp tăng lên một cấp phẩm chất giang minh trong lòng lập tức vui mừng cái hiệu quả này thực sự có thể xử người n tiên phải biết tu tiên giới bên trong rất nhiều phức tạp đan phương đến nay không người có thể luyện ra c ự c phẩm tự nhiên cũng không có tương ứng t ự c phẩm đan phương lưu truyền lấy hắn tiên phú nếu như không có t ự c phẩm đan phương làm tham chiếu coi như mô phỏng lại nhiều lần cũng rất khó tự hành thôi diễn ra hoản mỹ quá trình luyện đan có cái hiệu quả này hắn sau này liền có thể luyện chế ra không người có thể luyện chế ra tới c ự c phẩm đạn dược mà lại hắn rốt cuộc không cần tốn hao giá tiền rất lớn đi mua sắm c ự c phẩm đạn phương chỉ cần có một cái cao cấp đan phương như vậy đủ rồi cái này cần tiết kiệm không ít linh thạch phải biết có chút kết đan kỳ dùng c ự c phẩm đạn phương ở bên ngoài thậm chí có thể đánh ra trên trăm vạn linh thạch giá trên trời giang minh tập trung ý chí không nghĩ nhiều nữa trực tiếp sử dụng một lần chỉ định mô phỏng số lần khóa lại thối t h ầ đan sau đó hắn cầm lấy viên kia tản ra ánh sáng nhạt ngọc giản nhẹ nhàng dán ở trên trán chậm ra hướng hắn rút vào pháp lực theo pháp lực chạy vào ngọc giản dần dần nổi lên ôn hòa và trắng đem hắn đầu bao phủ trong đó sau một khắc hắn chỉ cảm thấy ý thức có chút chật nhẹ p h ả n phất bị dẫn dắt tiến vào một chỗ khác không gian kia là một gian xưa cũ nhà đá trong phòng dị thường nóng bức một đạo xích hồng sắc nham tương lại từ trong phòng bốn lượn chạy qua một vị áo trắng nữ tu chính đưa lưng về phía hắn đứng tại một tôn cao cỡ nửa người thanh đồng trước lò l u y ệ n đan nàng tóc dài như mực thẳng rủ xuống đầu vai thân hình thon dài mà lập ý thẳng tắp dù chưa gặp hắn khuôn mặt nhưng chỉ bằng bóng lưng cùng khí chất giang minh liền không hiểu cảm thấy cái này nhất định là một vị cực đ Đáng tiếc hắn hắn lát, chí, tự, lần tiếc ắ này thị giác l k h ô n thông qua ngọc giản hắn đã hoàn chỉnh tiếp thu tất cả liên quan tới luyện chế thối thể đàn tin tức bất quá lại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu tin tức tốt là cái này thối thể đàn cũng không phải là phổ thông đan dược mà là một loại chuyên môn dùng cho cường hóa nhục thân luyện thể linh đan càng làm hắn hơn động tâm là căn cứ đan phương bên trong miêu tả phục d ụ n g đan này tựa hồ còn có thể phụ trợ tu luyện cựu luyện kim cương quyết trước đó hắn đã đem trong dương chữ vật toàn bộ luyện thể dược dịch toàn bộ sử dụng hết bây giờ luyện thể tiến độ lần nữa ngừng lại nếu như có thể học được cái này đan phương hắn liền lại có thể tiếp tục luyện thể mà tin tức xấu là hắn đến cuối cùng cũng không thể nhìn thấy kia áo trắng nữ tu chính diện không chân chính tin tức xấu là cái này thối thể đan đan p ư ơ n g vậy mà chỉ là một chương hạ phẩm đan p ư ơ n g cho dù bằng vào luyện đan p ư ờ n g tăng lên một cấp phẩm chất hiệu quả cuối cùng thành đan có thể đạt tới trung phẩm giang minh cũng không dám ăn nhiều trung phẩm đan dược bao gồm đan độc vẫn như cũ không ít dùng lâu dài hai họa ngầm cực lớn thời gian không đợi người hắn không có nghĩ nhiều nữa lập tức bình tĩnh lại tâm thần bắt đầu mô phỏng luật chế năm canh giờ lạng yên trôi qua sau năm canh giờ nguyệt giai bia thông quan thời gian trên bảng xếp hạng đã có người dẫn đầu hoàn thành nhất cử chiếm cứ đứng đầu bảng mà giang minh còn t ạ i không biết mệnh mọi lần lượt mô phỏng thôi diễn nếm thử một ngày sau một gian khác bên trong nhà gỗ trân nghiệp thật dài dán ra một hơi mang trên mặt mọi mệt nhưng cũng nụ cười thỏa mãn hắn rốt cuộc thành công luyện r a thối thể đan sau một khắc hắn đầy cõi lòng mong đợi mở ra thông quan thời gian bảng xếp hạng ánh mắt từ trên xuống dưới là qua cuối cùng tại thứ sáu mươi sáu tên vị trí thấy được tên của mình sáu mươi sáu hắn tự lẩm bẩm cái hạng này không tính quá kém nhưng cũng tuyệt không coi là tốt trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần tiếp mới hắn lập tức lại tra xét một lần bảng danh sách phát hiện cũng không có giang minh hai chữ không khỏi nhẹ nhàng thở ra lúc này hoàn thành người luyện chế càng ngày càng nhiều bảng danh sách trăm người đứng đầu chữ cấp tốc bị lấp đầy trần n h i gặp giang minh từ đầu đến cuối chưa từng lên bảng góp miệm không khỏi hiện ra một vòng ý cười. lần này cuối cùng đem hắn triệt để hất ra mặc dù giang minh nhìn thường thường không có gì lạ cũng không biết vì sao trước đó lại để hắn lẩn lẩn sinh ra một tia sắp bị đổi kịp cảm giác nguy cơ bây giờ xem ra quả nhiên là mình c ả nghĩ quá rồi thế mà đem một cái tuổi trẻ hậu bối trở thành đối thủ cạnh tranh mà lúc này giang minh vẫn như cũ hết sức chăm chú tại đan lô trước đó khác biệt chính là hắn đã kết thúc mô phỏng bắt đầu dùng chân thực dược tài tiến hành luật chế nét mặt của hắn cũng không nhẹ nhõm tại quá khứ dòng g ã trong một ngày hắn liên tục khai lò m ư ơ i lần lại đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại duy nhất đáng ra an ủi là tại luyện đan phường kinh nghiệm cùng cảng lộ tăng lên một trăm phần trăm hiệu quả ra chỉ dưới hắn mỗi một lần thất bại thu hoạch giáo hấn cùng thể n g ộ đều là gấp đôi đại lượng pizza thất bại kinh nghiệm lắng đọng xuống để hắn đối thối thể đan luyện chế có càng ngày càng sâu n ắ m chắc thời gian từng giờ từng phút trôi qua ngay tại thí luyện kết thúc trước cuối cùng nửa canh giờ một cỗ thanh đạm lại bền b ị đàn h ư ơ n g cuối cùng từ đan lô bên trong chậm rãi tràn ngập ra thành công hô cuối cùng đ ổ i kịp giang minh thật dài địa hoàn toàn thở ra một mụm trọc khí một mực trên khuôn mặt căng thẳng rốt cục lộ ra như chút được gánh nặng mừng rỡ ti Để hạng ắ n t i l u nhất h thanh đ t ly hai trăm sáu mươi tám năm mươi ba tầng tên thứ hai thanh bình tiên tử hai mươi năm một tầng hạng ba hậu diên lão ma hai mươi bốn sáu trăm bốn mươi một tầng thứ g i bốn mươi tên giang minh hai mươi hai n sáu trăm bốn mươi tầng thứ bảy mươi một tên trần nghiệp m mươi chín ba trăm năm mươi tầng Thứ tên, các thanh huyền, tầng. hai huyền, bảy Bốn mươi người các đúng vẫn n lúc này g l cái kia tên quen hắn u h Minh n Giang g chợt ậ n nhìn nhiều, một một nhiều. m phát hiện bạch ngọc thạch địa mặt khác biểu hiện ra cửa này thông qua hắn thời gian bảng xếp hạng hắn o không có lại nhiều nhìn đem vừa mới luyện thành thối thể đan cùng còn thừa rực tại toàn bộ mang ra không gian độc lập chỉnh tề thả lại nhà gỗ chỗ cũ những vật phẩm này đồng đều không thể mang đi nếu không liền coi như thí luyện thất bại sau đó hắn lấy da xích diễm ngưỡng ngựa đầu uống mấy ngụm một dòng nước cấm tuân hướng tứ chi bất hải hắn tính tính ngồi xếp bằng chờ đợi thí luyện thời gian kết thúc chương một r ư ơ i sáu cửa thứ ba thí luyện càng nhiều càng tốt chương một r ư ơ i sáu cửa thứ ba thí luyện càng nhiều càng tốt cũng không chờ đợi quá lâu k i a phiến quen thuộc trắng tinh quang mang liền lại một lần nữa hê máy bao phủ giang minh ánh mắt hoảng hốt một cái trước mắt c h ắ t khôi phục thanh tĩnh giang minh trừng mắt nhìn phát hiện mình đã đứng yên tại thứ 2640 t ầ n g nguyệt giai phía trên có trên một vòng kinh nghiệm giang minh không còn cần kia từ trên trời giáng xuống hùng vị thanh â m nhắc nhở có một hồi trước kinh nghiệm hắn lần này căn bản không đợi cái kia đảo hùng vị thanh em xuất hiện đã sớm điều hòa hô hấp mở rộng bức chân cấp tốc leo về phía trước. Không đi ra bao xa. hắn liền đối diện gặp được trần nghiệp vừa mới đi lên mấy bước hắn liền đối diện gặp được trần nghiệp đối phương mặt mày r á n ra k h o e môi mang cười một bộ tâm tình cực tốt bộ dáng thấy một lần hắn lại khe khẽ thở dài giọng nói mang vẻ mấy phần an ủi chi ý nói ra giang đạo hữu không cần nản trí lần này dù chưa lên bảng nhưng ngày sau còn dài lần sau lại cố gắng là được trần m ỗ tại phía trên chờ ngươi giang minh nghe k h e giật mình trong lòng âm thầm một mực chính mình trên nguyệt giai bảng rõ ràng xếp tại thứ bốn mươi vị cao hơn trần n h i p ra không ít hắn làm sao lại không thấy được thế là trên mặt hắn hiện lên một tia cổ q á i hỏi lại trần đạo h i ế u n g ư ơ i xác định là phía trên ta lời này vừa ra t r ầ n nghiệp nụ cười trên mặt lập tức ngưng lại hắn cuối cùng mấy canh giờ xác thực không có lại lưu ý n g u y ệ n giai bảng biến hóa chẳng lẽ ngay tại cuối cùng này trước mắt bị đối phương lại vượt qua nhưng cái này sao có thể đối phương rõ ràng liên thông quan thời gian bảng đều không có bên trên dựa vào cái gì có thể phản siêu hắn hắn vô ý thức n g ầ n đầu nhìn về phía treo ở không trung k i a mặt to lớn màn sáng màn sáng phía trên không chỉ có bày ra lấy các thức hối đoái vật phẩm còn thời gian thực nhấp nô đổi mới nguyệt giai bảng xếp hạng trần nghiệp ánh mắt gấp quét rốt cục tại thứ bốn mươi tên vị trí thấy rõ giang minh hai chữ hai mươi hai sáu trăm bốn mươi tầng vậy mà so với mình dòng giã cao hơn hơn ba tầng trần nghiệp trong lúc nhất thời xứng sở tại nguyên chỗ trên mặt viết đầy không thể tin hắn làm sao cũng nghĩ không thông giang minh đến tột u cùng là làm được bằng cách nào hắn miễn cưỡng đẻ xuống trong lòng sòng lớn đi m a u mấy b ư ớ c truy tiến lên phương đã tiếp tục hướng trên trèo đi giang minh giọng nói mang vẻ không đẻ nén được kinh ngạc hỏi giang đạo h i ế u ngươi ngươi đây là làm sao làm được rõ ràng ngươi không có trên thông quan thời gian bảng a giang minh nhìn hắn kêu một mặt bộ dáng kiếp sợ trong lòng không khỏi c ư ờ i t h ầ m dù sao cũng là cái sống hơn ngàn năm láo quái vật làm sao biểu hiện được nhất kinh nhất sạn g một chút cũng không giữ được bình tĩnh mặt ngoài hắn lại chỉ là cười nhạt một tiếng giọng nói nhẹ nhàng giải thích ha ha lần này vẫn là vận khí tốt gặp phải cường hóa đạo cụ phi thường lợi hại chỉ cần đ ạ t thành yêu cầu liền có thể ngoài định mức cầm tới đại lượng quảng hàn tệ ban thường trần nghiệp sau khi nghe xong chừng mắt nhìn lại là v ậ n khí liên tục hai lần đều vận khí tốt như vậy lời này hắn cũng không quá tin trong lòng không nhịn đ ư ợ cô đối phương có phải hay không đang cố ý ẩn giấu thực lực chẳng lẽ lại cũng cùng hắn vốn là nguyên anh tu sĩ áp chế tu vi tiến đến nếu không căn bản giải thích không thông a hắn đang suy nghĩ lung tung cái tiêu đạo hùng vĩ mà thanh â m linh hoạt kỳ h ảo lại lần nữa từ cựu tiêu phía trên rơi xuống rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người đệ tam quan thí luyện nhiều hơn đích thiện hiện đã mở ra mời các vị căn cứ n g u y ệ n giai bảng cuối cùng số tầng cấp tốc đến đối ứng n g u y ệ n giai tiến vào thí luyện giang minh nguyên bản leo lên tốc độ liền không chậm n g h e xong thanh â m này bộ pháp càng thêm nhanh từ danh tự liền nghe được đi ra cửa này chỉ sợ cũng cùng thời gian mật thiết liên quan tuyệt không thể chậm trễ trân nghiệp cũng không dám nghĩ nhiều nữa vội vàng tăng t lần này muốn bỏ bậc thang nhiều một cách đặc biệt trong quá trình này không chỉ có phải thừa nhận trọng áp thấu xương kia gió lạnh cũng một khắc chưa từng ngừng mà lại theo càng ngày càng tiếp cận tòa kia treo ở nguyệt giai cuối quảng hà cung giang minh rõ ràng cảm giác được trên người trọng áp càng ngày càng nặng gió lạnh cũng càng lúc càng lạnh cơ hồ muốn đông lạnh tiến trong xương thủy một khắc đồng hồ về sau hai người rốt cục đã tới một vạn chín nghìn ba trăm năm mươi tầng mắt thấy trần nghiệp đã dừng lại bước chân giang minh đang muốn lên tiếng cáo từ nhưng chợt nhớ tới đối phương trên một vòng cáo biệt lúc nói lời thế là hắn cũng học đối chính đang lúc n g khí khỏe môi khẽ nết mở miệm nói、ra. vẫn là trần đạo h ư u thuận tiện ngay tại tầng này tiến vào ta còn phải lại hướng lên bỏ tốt một đoạn liền đi trước một bước trần nghiệp nguyên bản đang muốn nhìn về phía vòng xoáy cái khác thí luyện nói rõ n g h e xong lời này lập tức kịp phản ứng đây rõ ràng là chính mình vừa rồi từng nói với hắn trần nghiệp lập tức siết chặt n ắ m đấm trong lòng một trận bị đè nén ghê tởm lại bị hắn trái lại chứa vào nhìn qua giang minh tiếp tục hướng trên đi xa bóng lưng hắng khẽ cắn ngôi âm thầm quyết định đệ tam quan nhất định phải phản siêu trở về giang minh cũng không rõ ràng đối phương thời khắc này suy nghĩ càng lên cao đi hắn càng là phát hiện toàn bộ nguyệt giai ngay ngay tại tựa như một tòa kim tự tháp cuối cùng sợ rằng sẽ hội tụ ở quảng hàn cung trước hắn đoán chừng không bao lâu l i ề n sẽ gặp được từ cái khác trên bình đài tới tu sĩ cũng không lâu lắm hắn cũng đã tới chính mình trên nguyện g a i bảng đối ứng số tầng nơi này đồng dạng lơ lửng ba tòa xoay c h ầ m c h ậ m cạn ngân sắc biển qua lưu chuyển lên hào quang nhỏ yếu tòa thứ nhất vòng xoáy bên cạnh mấy hàng hiện ra ngân quan g văn tự l ặ n g lặng lưu động một mình thí luyện mời tại trong hai mươi ngày luyện chế ra một chi hạ phẩm pháp khí phẩm chất tên nỏ khoáng sản tài nguyên không hạn lượng cung ứ n hoàn thành nhiệm vụ thì thu hoạch được năm vạn quảng hạt ệ nhưng quá thời gian ch thì lập tức truyền tống ra quảng hà cung Chú thích, vượt qua một c h i bộ phận mỗi nhiều một tri ban thưởng một trăm điểm quảng hà tệ nhất định phải sử dụng thí luyện cung cấp khoáng sản tài nguyên nếu không vô hiệu trong hai mươi ngày muốn luyện chế ra một ngàn mũi tên gia minh không khỏi nữ h chặt l ô n g mày trong lòng gọi thẳng này thời gian cũng quá gấp đi đoán chừng trong một tháng này liền chợp mắt nghỉ ngơi công phu đều t r ê n không g i a ngoài n hắn không có lập tức bước vào thí luyện mà là trước cẩn thận nhìn lướt qua bên cạnh đoàn đội thí luyện cùng cạnh tranh thí luyện nói rõ kết quả phát hiện nội dung cơ bản giống nhau là đoàn đội hợp tác luyện chế tên nọ cùng tranh cướp lẫn nhau t tin tức tốt duy nhất là cửa này cũng không có thiết chí bảng xếp hạng mỗi người chỉ cần chuyên chú hoàn thành nhiệm vụ của mình liền tốt không cần lại phân tâm cùng người cạnh tranh giang minh không có lại nhiều do dự vừa bước một bước vào một mình thí luyện vòng xoáy quanh thân bị vệ trắng t bao khỏa một trận rất nhỏ choáng váng về sau hắn phát hiện chính mình lần này tới đến địa phương không còn là trước đó cái kia hoàn toàn phong bế nhà gỗ nhỏ trước mắt đúng là một mảnh rộng rãi chân núi một tòa nguy nga cao sơn đứng sừng s ữ n g trước mặt ngọn núi hùng hồn xanh ngắt mơ hồ nhưng căn bản nhìn không thấy đỉnh mới đi lên hơn hai mươi mét liền bị một tầm nồng hậu dậy đặc đến tan không ra sương mù c hắn cẩn thận bung ra thân thức hướng chu vi tìm kiếm lại phát hiện cách đó không xa từng cái phương hướng cũng đều tràn ngập t ư ơ n g tự đồng vụ giống một đạo vô hình vách tưởng đem hắn một mực hạn chế tại mảnh này khu vực bên trong quay người nhìn lại sau lưng đứng thẳng một gian đơn sơ lại kiên cố nhà đá đẩy cửa đi vào chỉ gặp địa hòa cháy hương thực luyện chế pháp khí cần thiết các loại công cụ đầy đủ mọi thứ hơn nữa còn có năm bộ nhiều duy chỉ có không thấy nửa khối khoáng thạch nguyên liệu hắn ngẩm đầu nhìn về phía sương mù lượn lờ dốc núi thân thức cẩn thận đào qua rốt cục tại giữa sườn núi chỗ đã nhận ra một tia yếu ớt k lần này hắn minh bạch nguyên lai còn phải chính mình động thủ đào khoáng chính mình tinh luyện khoáng thạch cuối cùng mới có thể bắt đầu luyện chế tên nọ cái này không thể nghi ngờ để nguyên bản liền khẩn trương đến cực điểm thời gian càng thêm giật gấu va vai ai cái này năm vạn quẳng h à n tệ quả nhiên không tốt cầm a giang minh lắc đầu than nhẹ một tiếng quay người đi trở về nhà đá trong phòng giữa không trung vẫn như c ũ lơ lửng một đỏ m ộ t xanh hai đoàn nhu hòa v ầ ờ n sáng chính l ặ n g lặng chờ đợi lựa chọn của hắn hắn đầu tiên nhìn về phía hồng sắc quán đoàn quan mang bên trong lại lẳng nổi lơ lửng một chiếc hơi co lại thuyền gỗ mô hình trên thuyền dựng lấy cỏ t r a n h lều lều trong ngoài chất đầy lít nha lít nhít người bù nhìn bên cạnh mấy hàng sáng lên chữ nhỏ chậm rãi lưu động thuyền cỏ mượn tên có được này thuyền mỗi thành công chế tạo một chi tên n ỏ thuyền c ỏ tức có hai mươi tỷ lệ vì n g ư ờ i ngoài định mức thu hoạch được một chi tên n ỏ giang minh trước mắt lập tức sáng lên cái này cường hóa đạo cụ có chút ý tứ nếu như có thể đánh tạo ra một ngàn chi bằng cái này hai mươi xác suất không sai biệt lắm có thể được không hai trăm chi đó chính là thực sự hai vạn quảng hẳn tệ ngoài định mức doanh thu nếu như luyện khí thực lực đủ mạnh mẽ cuối cùng có thể tạo ra một n g h n năm trăm thậm chí hai n g h n chi kia ngoài định mức ích lợi sẽ còn như vết dầu loang tăng nhiều coi như năng lực chỉ miễn cưỡng tạo ra hơn tám trăm chi dựa vào cái này đ ạ o cụ nói không chừng cũng có thể góp đủ một n g h n chi bảo trụ thông quan tư cách đây là một cái mức độ cao thấp đều cực cao lựa chọn phi thường hổ thỏa nhất là thích hợp hắn dù sao còn có ngộ không bọn hắn có thể rút một tay chỉ cần ăn chút k h ổ số lượng cuối cùng khẳng định viễn siêu một n g h n nhưng hắn không có lập tức làm quyết định mà là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đoàn kia lưu chuyển không tôi lục quang cái này đoàn vầm sáng nội bộ không có thực thể thuyền chỉ có sinh cơ bừng mừng tựa như vật sống quang lưu đang chậm dài xoay tròn bên cạnh lời thuyết minh viết tỉ mỉ chế tạo lựa chọn này quan đoàn mỗi chế tạo ra một chi đạt tới thượng phẩm pháp khí phẩm chất tên nỏ liền có thể ngoài định mức thu hoạch được một trăm quảng hàn tệ xem hết giới thiệu giang minh rơi vào trầm mặc trở nên do dự rất rõ ràng tỉ mỉ chế tạo cái này tuyệt hạ n g hạn mức cao nhất cao hơn được nhiều dù hoặc cũng lớn hơn nếu có thể tạo ra một ngàn chi thượng phẩm tên nỏ đó chính là dòng giã m ư ơ i vạn quảng hàn tệ kết xù ít lợi có thể cái này độ khó cũng quá lớn thượng phẩm tên nọ vô luận là độ khó luyện chế vẫn là thời gian hao phí t i n h lực đều xa không phải hạ phẩm có thể so sánh nếu như lựa chọn đó rất có thể cuối cùng liền một ngàn c h i cơ sở nhiệm vụ đều kết thúc không thành kết cục chỉ có thể là bị đào thải bị loại không có gì cả hắn đứng tại hai đoàn á n h s á n g trước chấm tư thật lâu ánh mắt lặp đi lặp lại lấp lóe cuối cùng hắn cắn răng một cái ánh mắt trở nên sắc bén mà kiên định hắn muốn khiêu chiến tự mình cực hạn đã lần này thí luyện bên trong thực lực của mình không chiếm bất kỳ ưu thế nào vậy nếu như không đụng một cái làm sao có thể trổ hết tài năng chỉ gặp hắn dứt khoát rội ra tay không trần c h ờ chút nào trực tiếp ấn về phía đoàn kia đại biểu cho nguy hiểm nhiều cùng cao hồi báo màu xanh lá v n g sáng l ụ c quang hứng tay m à tán hóa thành một đạo ấm áp m à n á n h nhuận quang lưu veo một tiếng liền không có vào đỉnh đầu của hắn cơ hồ cũng ngay lúc đó nhà đá bên ngoài đột nhiên đổ rào rào bay vào một cái toàn thân trắng như tuyết bồ câu vòng quanh hắn còn tại có chút xanh lét đầu chọc đỉnh nhẹ nhàng bay một vòng sau đó vững vàng rơi vào trước mặt hắn trên bàn đá chương một trăm năm mươi bảy đột nhiên xuất hiện k i ê u chiến giang minh bị bất thình lình một màn cả kinh giật mình trong lòng hắn hoàn toàn không có phát giác được cái này bạch cắp là từ đâu xuất hiện cô cô cô bạch cắp nhẹ nhàng rơi vào trước mặt hắn trên đất đá méo một chút nhỏ nhắn đầu một đôi màu đỏ tấm h con mắt nhìn về phía giang minh trong cổ hạng phát ra nhẹ nhàng kêu to giống như là đang thúc giục gấp rút hắn giang minh lập tức giống như là minh bạch cái gì hắn cẩn thận chu đáo đối phương quả nhiên tại bạch cắp mảnh khảnh trên đùi phát hiện một cái bị trói chặt ông trúc dùng bồ câu đưa tin tâm hắn hạ kinh nghi bất định trên tay lại cẩn thận nghiêm túc cởi xuống cái kia ông trúc ông trúc xúc tu hơi lạnh hắn nhẹ nhàng khẽ đạo từ b hắn đem ra quyển chậm rãi triển khai ra thú tính chất mềm dẻo phía trên từng hàng rõ ràng chưa viết đập vào mắt bên trong trên thực tế c h ỉ ít tại nửa đời t r ư ớ c của hắn hắn xác thực làm được hắn tại luyện khí một đạo có cực cao thiên phú tuổi nhỏ thành danh bằng vào một tay xuất thần nhập hóa thuật luyện khí sớm liền được vinh dự vô tận hải trói mắt nhất luyện khí đại sư ngọn gió vô lượng lại thêm hắn vốn liền một bộ tuấn l ã n g xuất chúng tốt dung mạo may kiếm mắt sáng khí chất lỗi lạc không biết nhận bao nhiêu tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu hâm mộ cùng truy phủng thậm chí có rất nhiều người tự tiến cử c á i chiếu chỉ cầu có thể cùng hắn xuân phong nhất độ năm gần ba mươi mấy tuổi hắn cùng giường chung gối qua mỹ mạo nữ tử so rất nhiều, người cả một đời thấy tận mắt còn nhiều hơn lần này quảng hàn cung chuyến đi hắn nguyên bản lòng tin tràn đầy thậm chí chắc chắn chính mình nhất định có thể nhổ đến thứ nhất trở thành cái thứ nhất bước vào quảng hàn cung người đáng tiếc thế sự khó liệu phản phất trời cao đấu kỵ anh tài hai cửa trước thí luyện đều cũng không phải là hắn am hiểu lĩnh vực hắn chỉ có một thân luyện khí t u y ệ t kỹ lại khổ vì không chỗ thi triển cuối cùng tại kia nguyệt giai bảng bên trên liền trăm người đứng đầu đều không thể tiến vào cũng may thời lai vận chuyển cái này đệ tam quan nhiều hơn ích thiện đơn giản chính là vì hắn đo thân mà làm chỉ là hạ phẩm pháp khí cấp bậc tên nọ hắn nhắm mắt lại đều có thể nhẹ nhõm luyện chế ra tới bằng vào viễn siêu thường nhân phong phú kinh nghiệm cùng đối luyện khí đều có lý giải liền xem như đồng thời điều khiển năm cái lò luyện khí tiến hành luyện chế hắn cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái mà càng làm cho hắn mừng rỡ như điên chính là cửa này lại có một cái có thể cực lớn mở rộng í t lợi cường hóa đạo cụ không làm mà hưởng tuyển định một cái đối thủ như bổn chàng thí luyện bên trong ngươi lấy được quảng hẳn tệ nhiều hơn đối phương thì đối phương bổn chàng thu sạch đích thuộc sở hữu của ngươi trái lại ngươi ích lợi sắp hết số về đối phương tại luyện khí một đạo bên trên ninh bất p h ẳ n chưa hề sợ qua bất luận kể nào bởi vậy hắn không chút do dự lựa chọn cái này đạo cụ. đồng thời trực tiếp đem đối thủ chỉ định là nguyệt giai bảng hạng nhất hắn thấy chỉ có như vậy mới có thể thực hiện ích lợi sử dụng tốt nhất nhưng mà không nghĩ tới chính là lựa chọn lại thất bại nguyên lai、like、bởi vì hắn tham gia chính là một mình thí luyện có khả năng lựa chọn đối thủ cũng nhất định phải là đồng dạng lựa chọn một mình thí luyện tu sĩ hắn từ nguyệt giai bảng hạng nhất bắt đầu hướng xuống dần dần nhìn lại một mực nhìn thấy thứ bốn mươi tên mới rốt cục phát hiện một cái đồng dạng là tham gia một mình thí luyện nói thật đối cái bài danh này khu ở giữa đối thủ nội tâm của hắn là có chút nhìn không lên cũng không cảm thấy đối phương tại bổn tràng thí luyện bên trong có thể thu được bao nhiêu quảng h ạ tệ nhưng không có cách xếp hạng tại trước mặt hắn người cơ hồ đều lựa chọn đoàn đội hoặc cạnh tranh thí luyện thế là hắn cũng chỉ có thể cố mà làm lựa chọn cái này tên là giang minh tu sĩ về phần cái này giang minh đến tột cùng là ai hắn căn bản lười quan tâm tới bởi vì hắn chưa từng tin tưởng mình thất bại làm giang minh cẩn thận đọc xong trên sách ra thú toàn bộ nội dung về sau sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống cái này nếu bị thua chính mình trận này thí luyện tất cả thu hoạch chẳng phải là muốn toàn bộ chắp tay nhường cho người loại cảm giác này thật giống như chính mình mọc nhằn khổ sở tích lũy tiền thanh toán l ấ hỏi mua tân phòng, chuẩn bị đủ nở mày nở mặt đem tân nương tử n ê n vào cửa kết quả lại phát hiện người khác mỗi ngày ngủ ở ngươi trên giường cưới đơn giản khi người q u á đáng có thể nhẫn l ạ i không thể nhẫn đủ. ninh bất phàm đại danh hắn đương nhiên nghe qua vô tận hải bây giờ ngọn gió thịnh nhất luyện khí thiên tài nghe nói là m người còn cực kỳ cuồng ngạo nếu là bình thường hắn tuyệt sẽ không chủ động t r e o chọc bực này nhân vật nhưng bây giờ đối phương lại chủ động khiêu khích tới cửa bất quá tỉnh táo lại tưởng tượng hắn cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng hắn có vĩnh hằng chi chu còn có ngộ không cùng đám kia xích diễm linh hầu tướng trợ chỉ cần ăn bài thỏa đáng chưa hẳn liền xe thua giang minh ánh mắt lập tức tâm niệm vừa động thả ra vĩnh hằng chi chu lách mình tiến vào không gian độc lập trên hoa quả sơn nộ không chính hưng phấn cơ cái kia dễ mới luyện chế kim cố đ ồ n g hồ hồ sinh phong n ă m gái xích diễm linh hầu vây quanh ở một bên thấy nhìn không chuyển mắt thỉnh thoảng vỗ tay bảo hay liệu dịu vô cùng náo nhiệt giang minh không kịp làm nhiều giải thích bước nhanh tiến lên đem bọn hắn toàn bộ mang ra vĩnh hằng chi chu về tới kia đám x ư ơ n g mù lượn lờ thí luyện chi đ ị a hắn chỉ vào bên cạnh chỗ kia phơi bảy màu thâm đen khoáng thạch huyền thiết khoáng mạch phân phó nói nộ không ngươi lập tức mang theo bọn chúng dùng tốc độ nh xích diễm linh hầu nhóm đột nhiên được đưa tới cái này hoàn cảnh lạ l ắ m từng cái vò đầu bức t a i có vẻ hơi ngây thơ không biết làm sao cũng may ngộ không cấp tốc minh bạch giang minh ý đồ hắn không chút do dự lập tức cơ lấy ngoài nhà đá trưng bày mấy cái khai thác công cụ đ ó lấy hắn trở về hướng kia năm cái xích diễm linh hầu gầm nhẹ một tiếng phất phất tay ra hiệu bọn chúng chính đuổi theo động tác xích diễm linh hầu nhóm đối ngộ không từ trước đến nay là vô cùng tin phục mắt thấy đại vương như thế từng cái vội vàng h ọ n theo nhặt lên trên mặt đất tản mát công cụ tay chân lanh lẹ đi theo ngộ không tiết ấu không có qua một, một lát chân núi mảnh này nguyên bản y sáu con hầu tử làm được nhiệt hỏa hướng lên trời đinh đinh đương đương tạc kích tâm thanh bên thai không dứt giang minh gặp hết thệ đã ngay ngắn trật tự liền cảm thấy an tâm một chút lại lần nữa tiến vào không gian độc lập đối với ngộ không bọn hắn khai thác huyền thiết khoáng năng lực hắn là hoàn toàn yên tâm trên hoa quả sơn kia mấy tòa huyền thiết khoáng mạch sớm bị bọn hắn đào giống đối với lấy q u ạ n g đạo phi thường thuần t h ụ giang minh suy nghĩ trở lại trước mắt nan đề bên trên thí luyện chi địa chuẩn bị năm bộ luyện chế công cụ ý đồ rõ ràng là hy vọng có năng lực thí luyện giả có thể đồng thời thúc đẩy năm cái lò lợi khí l có thể hắn đối luyện khí thực sự nói không lên có cái gì thiên phú cũng chưa từng có nhân giáo đạo qua hắn như thế nào phân tâm điều khiển năm cái lò luyện khí loại này cao dai kỹ xảo hắn tự nhiên không có khả năng vô sự tự thông nộ không cùng xích diễm linh hầu nhóm mặc dù cũng đi theo học được chút luyện khí gia lông có thể luyện chế chút đơn giản hạ phẩm pháp khí nhưng trông cậy vào bọn chúng luyện chế ra thượng phẩm pháp khí kia là tuyệt đối không thể bởi vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem nộ không bọn hắn luyện chế h ư phẩm pháp khí tên nỏ nghĩ biện pháp tăng lên tới thượng phẩm pháp khí cấp độ hắn bước nhanh đi đến trong không gian luyện khí thất trước mở ra nó giao diện hiệu quả một l u y ệ n chế pháp khí độ khó giảm xuống năm mươi thông qua luyện khí lấy được cảm nộ cùng kinh nghiệm tăng lên một trăm linh hiệu quả hai có thể chỉ định một loại pháp khí tiến hành mô phỏng l u y ệ n chế không tiêu hao chân thực vật liệu trước mắt có thể dùng số lần ba lần hiệu quả ba tại luyện khí thất l u y ệ n chế pháp khí có thể ngoài định mức minh khắc một đạo cấp thấp trận văn hiệu quả bốn tại luyện khí thất l u y ệ n chế pháp khí nào đó một hạng thuộc tính sẽ có được trình độ nhất định tăng lên thăng cấp điều kiện luyện chế thành công m ư ơ i cái t ự c phẩm pháp khí pháp khí phẩm dai cao thấp là thông qua tổng hợp bình phán tốc độ kia uy lực lực phòng ngự độ bền bị các loại thuộc tính đến quyết định chỉ là từ lúc luyện khí thất lên tới cấp bốn về sau hắn liền lại không có luyện chế qua hạ phẩm pháp khí bởi vậy hắn hiện tại nhất định phải tự mình thí nghiệm một cái tại luyện khí thất hiệu quả bốn tăng thêm bằng dưới luyện chế ra hạ phẩm tên n ỏ có thể hay không bằng vào kia trình độ nhất định tăng lên nhảy lên trở thành trung phẩm thậm chí trực tiếp đạt tới t h ư ợ n g phẩm việc này không nên chậm trễ bên trong phòng luyện khí vốn là dự trữ lấy các loại cơ sở khoáng sản tài nguyên hắn lập tức mang tới một khối huyền thích khoáng thành thạo dẫn đốt đ i ệ hỏa bắt đầu luyện chế lấy giang minh bây giờ luyện khí tiêu chuẩn thuần t h u c luyện chế thượng phẩm pháp khí đã không phải việc khó gi công năng đơn nhất hạ phẩm pháp khí với hắn mà nói quả thực là không cần tốn nhiều sức ước chừng một khắc đồng hồ về sau một cây dài ước chừng năm tấc toàn thân lóe ra ưu kim loại đen quang chạch tên n ỏ liền lẳng lặng lơ lửng tại hắn trước mặt từ khi giải tỏa thuyền năm hệ thống vũ khí về sau hắn liền có thể tùy thời xem xét đã khóa lại vũ khí kỹ càng t h u tính cái này tên n ỏ là vì phá nhật n ỏ l u y ệ n chế tự nhiên cũng tại có thể xem xét liệt kê hắn ngưng thần nhìn lại mấy hàng chữ nhỏ hiện hiện trước mắt tên nọ phá nhật nọ sử dụng phẩm dai trung phẩm đặc tính trình độ sắc bén một trọng lượng một cân chỉ có thể tăng lên một phẩm dai、ha. Minh khe khẽ thở dài, trong h ở dài, t lòng l ư ớ tay q u một căn này tên nọ mặc dù bản chất vẫn là hạ phẩm pháp khí nội tình theo lý thuyết chỉ có thể tiếp nhận một đạo trật văn nhưng ở luyện khí thất hiệu quả ba ra chỉ dưới lại có thể minh khắc đạo thứ hai trật văn giang minh không do dự nữa giơ tay lên bên cạnh trôi này lóe ra hàn quang đặc chế đao khắc từ phức tạp sơ cấp trận văn đồ phổ bên trong chọn lựa hai loại tương đối đơn giản đồng thời hắn sớm đã minh khắc qua vô số lần trận văn phong duyệ trận cùng tăng tốc trận hắn nín hơi ngưng thần đem toàn bộ tâm thần rót vào trong ngoại bút bắt đầu hết sức chuyên chú minh khắc bắt đầu lại là một khắc đồng hồ trôi qua theo cuối cùng một đạo linh văn hoàn mỹ kết thúc công việc ngay ngắn tên n ỏ nhỏ không thể thấy khen run một cái mặt ngoài chạy qua một tầng không dễ dàng phát giác ánh sáng chương một trăm năm mươi tám đột phá hai mươi và tầng chương một trăm năm mươi tám đột phá hai mươi và tầng tên nọ phá nhập nọ sử dụng phẩm giai thượng phẩm trận văn phong duyện trận tăng tốc trận. đặc tính trình độ sắc bén hai tốc độ một trọng lượng một cân không tệ nhìn thấy rốt cục đ ạ t đến t h ư ợ n g phẩm giang minh trên mặt lộ r a nụ cười vui mừng mắt thấy thí nghiệm thành công một bộ kế hoạch lập tức ở trong đầu hắn thành hình ở sau đó trong hai mươi ngày lực khí lớn nhất nộ không liền chuyên môn phụ trách đào khoáng bảo hộ nguyên vật liệu liên tục không ngừng năm cái tay chân nhanh chóng xích diễm linh hầu thì phụ trách bọn chúng sở trường nhất cơ sở khâu đại lượng luyện chế hạ phẩm tên nỏ mà chính hắn liền chuyên trú vào khó khăn nhất một bước cuối cùng là mỗi một mũi tên khắc lên hai đạo trật văn đem nó tăng lên đến thực phẩm chỉ cần hắn cùng linh sùng nhóm phối hợp ăn ý không dừng ngủ đem bánh xe đất ban đẩy nhanh tốc độ hắn cũng không tin không đấu lại cái kia linh bất phàm kế hoạch đã định giang minh cấp tốc đứng dậy thẳng đến n h u g t i ể u phường mà đi hắn nhớ kỹ trước đó tiểu bạch đem ăn không hết vân tâm đào cùng huyết t ù y đạo đều ủ thành l i n h cựu loại rượu này uống vào sau có thể khôi phục nhanh chóng thể lực để trấn tinh thần luôn luôn thâm thụ nộ không cùng linh hầu nhóm yêu thích vì khích lệ bọn hắn tại cái này trong hai mươi ngày toàn lực làm việc giang minh quyết định lần này đem tất cả tồn kho đều lấy ra làm ăn thưởng ngay tại giang minh cùng linh thu nhóm vùi đầu luy chính trải qua lấy nghiêng trời lệch đất cải biến cửa này bên trong đoàn đội thí luyện có thể cung cấp c ư ớ p đoạt tên nọ là vô hạn mặc dù c ư ớ p đoạt độ khó viễn siêu di vãng nhưng vẫn như cũng ngăn không được những cái k i a tu vi cường hành thủ đoạn lăng lệ tu sĩ thanh bình tiên tử vận khí không tệ lại cùng cùng thuộc thiên thủy cung hai vị kim đan sư huynh phân phối tại cùng một khu vực ba người lập tức kết thành tiểu đội lẫn nhau phối hợp ăn ý ngắn ngủi mấy ngày bên trong bọn hắn qua lại thí luyện trí địa nhiều lần xuất thủ lại tính gộp lại giành được gần vạn mũi tên bọn hắn cũng không có lựa chọn chia đều giao cho thanh bình tiên tử cứ như vậy nàng nhất cử đột phá mười vạn tầng đại quan trở thành n g u y ệ n giai bảng trên cái thứ nhất vượt qua cái này đạo môn hàng người theo sát phía sau đột phá mười vạn tầng là thanh ly nàng lần này lựa chọn là đoàn đội thí luyện hình thức bởi vì lần này thí luyện thời gian dư dả hợp hoan tông bỏ ra không sai biệt lắm một cả ngày thời gian chuyên môn triệu tập đủ dòng d ã một trăm tên đệ tử bản môn cùng một chỗ tham gia đoàn đội thí luyện càng mượn nhờ một loại nào đó xào r ư ợ u phân phối cơ chế đem đoàn đội bên trong lấy được đại bộ phận quảng hàn tệ hết thể hội tụ trên người thanh ly kể từ đó nàng số tầng liên tục tăng lên rất nhanh cũng đưa thân m trải qua trước hai vòng t h í luyện đào thải dự thi tổng số người đã trên diện rộng giảm bớt điều này cũng làm cho rất nhiều đại tông môn ưu thế dần dần hiện lộ ra bọn hắn gặp phải đồng môn cơ hội gia tăng thật lớn cái này đến cái khác xuất thân đại thế lực tu sĩ nao nhao xông vào nguyện g a i bảng một trăm n g ư ờ i đứng đầu nguyên bản một lần chiếm cứ đứng đầu bảng chi vị dạ đồ thành cũng không lâu lắm liền bị đẩy ra năm mươi tên có hơn t h í luyện vừa mới tiến hành đến ngày thứ m ộ ư ơ i nguyện g a i bảng trên đột phá một vạn tầng người không ngờ đạt m ư ơ i vị nhiều đám người mắt thấy một màn này mới hậu chi hậu giác ý thức được thứ hai mươi và tầng tựa hồ không còn lá xa xa i mục tiêu thậm chí vô cùng có khả năng lần này thí luyện bên trong liền có người có thể trả tiền mặt danh sách bên trong vật phẩm cái này một cái tất cả chú ý n g u y ệ n giai bảng người cũng giống như như bị điên bắt đầu l i ề u mạng luật chế hoặc là cướp đoạt tên n ỏ ai cũng rõ ràng h ồ i đoái danh sách trên những cái tia chân quý bảo vật thế nhưng là có số lượng hạn chế một khi đi trễ coi như cái gì cũng bị mất bất quá tại cái này điên c u ầ n bắn vọt bầu không khí bên trong lại có hai người lộ già phá lệ k h á c loại bọn hắn không chút nào quan tâm cao cư bảng lúc trước chút thiên tiêu ngược lại đem đ ư c chú ý nhìn về phía một cái tên khác mắt thấy là phải ngã ra top một trăm gian minh trong đó một cái là trần nghiệp sớm tại trước đó hắn đã bị gạt ra tốt một trăm h ắ n làm sao cũng nghĩ không thông giang minh đến cùng dựa vào cái gì một mực tại vững vàng lên cao mặc dù tốc độ tăng không lớn có thể cơ h ộ i chưa từng ngừng cách mỗi một khắc đồng hồ số tầng liền sẽ vi diệu nhảy lên một cái một cái khác thì là ninh bất phàm cho dù đồng thời điều khiển năm tòa lo luyện khí hắn cũng vẫn như c ũ lộ ra thành thạo điêu luyện thậm chí còn có khi nhàn hạ thỉnh thoảng l i ế c nhìn nguyện giai bảng mới đầu hắn căn bản không có lưu ý giang minh cái tên này thậm chí chính liền trước đây lựa chọn cái kia khiêu chiến đối tượng danh tự đều nhanh quên sạch sẽ t h ẳ n g đến hắn hoàn thành một ngàn mũi tên luyện chế nguyệt giai số tầng tùy theo phóng đại mới nghĩ đến đi xem một chút mình cùng tốt một trăm thủ môn ở giữa còn kém bao nhiêu cái này xem xét hắn liền chú ý tới gia n g minh hắn đ ỗ n g nhiên nhớ tới đây chính là hắn trước đây định ra mục tiêu đối thủ người này số tầng làm sao một mực tại trướng ninh bất phàm không tự giác n h ữ n mày trong lòng ẩ n ẩ n cảm thấy có chút không đúng theo lý thuyết chỉ có hoàn thành một ngàn mũi tên luyện chế mục tiêu mới có thể cầm tới khen tưởng thêm nhưng muốn nói đối phương đã sớm hoàn thành cũng rất không có khả năng dù sao chính hắn mới vừa vặn hoàn thành ngay tại hắn không h i ể u thời điểm giang minh danh tự đột nhiên từ thứ chín mươi chín tên nhảy lên mà tới thứ mười chín tên số tầng một hơi tăng lên năm vạn ninh bất p h à m con người co rụt lại lập tức minh bạch đối phương đây là vừa mới hoàn thành tiêm một ngàn chi nhiệm vụ nhưng sau một khắc một cô manh liệt hơn bất an dâng lên nếu như trước đó đối phương còn chưa hoàn thành nhiệm vụ số tầng liền có thể ổn định dâng lên vậy bây giờ hoàn thành nhiệm vụ mỗi luyện chế nhiều một chi tên nọ liền có khen thưởng thêm tia dâng lên tốc độ chẳng phải là muốn càng nhanh trong tích tắc ninh bất phạm lương phát lệnh hắng b n g nhiên ý thức được chính mình có thể muốn thua không có khả năng hắn như thật có dạng này luyện khí thực lực như thế nào lại đến nay vắng vẻ vô danh hắn thì t h a o nói nhỏ vẫn khó mà tiếp nhận sự thật này cũng không lâu lắm giang minh số tầng lại lần nữa bắt đầu biến động một lần một trăm điểm liên tục nhảy lên sáu lần thứ tự cũng từ thứ một mươi chín lạc yên không một tiếng động thăng lên thứ m ộ ư ơ i tám nguyên lai、like、trước đó kia ổn định dâng lên số tầng là giang minh mỗi thành công minh khắc xong một chi tên n ỏ tỉ mỉ chế tạo cho khen thưởng thêm mà bây giờ nhiệm vụ hoàn thành bên cạnh hắn kia năm cái xích diễm linh hầu mỗi luyện chế nhiều ra một chi hạ phẩm tên nọ cũng đều sẽ ban thưởng một trăm quảng hạ tệ dạng này ổn định mà h một tòa lò m v à luyện ký lên tiếng nổ tung khói đen quần quận mà lên lúc đầu phần thắng đã mười phần xa vời cái này sắp vỡ lô càng đem hắn sau cùng một tia cơ hội cũng triệt để vỡ nát linh bất phàm giật mình tại nguyên chỗ không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào cái kia lăn xuống trên mặt đất bị h ô n một mảnh đen như mực lò lượt khí trong mắt giống như là kết một t ầ n g s ư ơ n g lạnh càng lúc càng lạnh đột nhiên hắn giống như là phát húm h á c một bả nhấc lên bên người sớm đã luyện chế tốt tên n ỏ một cây tiếp một cây hung hăng hướng cháy hừng hực địa hỏa bên trong ném đi mỗi quăng vào một chi hắn danh nghĩa tích lũy quảng hàn tệ liền tùy theo giảm đi một trăm có thể hắn chẳng những không co dừng lại ngược lại ngẩng đầu lên đến phát ra một trận gần như điên cuồng cười ha ha đã những này quảng hàn tệ chú định không thuộc về hắn, vậy hắn rằng tự tay hủy đi cũng tuyệt không chịu tiện nghi người bên ngoài. hắn cứ như vậy cười một hồi lâu mới dần dần dừng lại có thể động tác trên tay cũng không dừng lại còn tại tiếp tục tiêu hủy lúc trước vất và luyện thành tên n ỏ thang đến chỉ còn cuối cùng kiêm một ngàn chi thời điểm động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại trên mặt lộ ra một chút do dự nếu như lại hủy số g ư ớ i liên thấp nhất luyện chế nhiệm vụ đều không thể hoàn thành khảo hạch thời gian vừa đến hắn liền sẽ bị quảng hàn cung trực tiếp truyền t ố n g ra ngoài nghĩ tới tiến đến trước đó hắn từng lời thề son sắt đối mấy vị hồng nhan chi k ỳ căn đoan lần này nhất định sẽ mang mấy cái nguyệt quế quả trở về ngón tay của hắn liền rốt cuộc không động được cuối cùng hắn vẫn là thu tay về mặc dù cửa này thất bại nhưng chỉ cần còn có thể lưu tại bên trong quảng hà cung liền tổng còn có cơ hội nếu là hiện tại liền bị đào thải bị loại mặt mũi mất hết trở về kia mới thật sự là mất mặt ném về tận nhà mà lúc này gian minh đối đây hết thể không biết chút nào hắn cũng không biết do cái kia khiêu chiến hắn ninh bất phàm phá hủy đại lượng tên nỏ để hắn tổn thất mấy ngàn quảng hà tệ hắn giờ phút này chính toàn thân tâm nào vào trận pháp thất bên trong hai mắt đỏ bừng t ơ máu dày đặc hắn lại vẫn nhìn chằm chằm trong tay tên nỏ hết sức chăm chú k ắ c rõ cuối cùng mấy đạo trật văn thời gian dài minh k ắ c trật văn cực kỳ hao đến lúc cuối cùng một bút rốt cuộc minh khắc hoàn thành gia minh cũng nhìn không được nữa mắt nhắm lại trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất hắn chỉ cảm thấy hai mắt lại làm vừa đau nếu là lại không nghỉ ngơi thật tốt chỉ sợ thật muốn ngủ về phần thân thức càng là sớm đã tiêu hao chống không nếu không phải trước đó r ử a vào thần thức thấy vật bằng vào con mắt hắn cũng không có khả năng liên tục m ì n h khắc hơn m ộ ư ơ i ngày cơ hồ ngay tại nhắm mắt lại trong n g á y mắt hắn liền ngủ thật say lúc này một đạo nhỏ nhắn bóng trắng lặng yên không một tiếng động chạy vào trận p h á p thất là tiểu bạch trong miệng nàng thế mà còn cẩn thận nghiêm túc ngậm cây kia lớn lên giống nhân sâm bản thể nàng lặng lẽ đi đến giang minh đầu bên cạnh nhân cách hóa khe khẽ thở dài giống như là m ư ờ i phần đau lòng sau đó nàng mở ra miệng nhỏ dùng sức tại bản thể trên cắn một cái cắn nát một điểm vào ngoài miệm vết thương lập tức d i ệ ra màu hồ phách ó n g ánh chất、lòng. tiểu bạch tranh thủ thời gian dỗi ra móng nuốt nhỏ tiếp được chất lỏng nhẹ nhàng vẽ loạn tại giang minh vừa đỏ vừa s ư n g con mắt t r u n g quanh chất lỏng này quả nhiên thần kỳ vừa mới bôi lên đi sưng đỏ liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất bất quá một lát giang minh hai mắt đã khôi phục như thường tiểu bạch thấy thế liền không còn vẽ loạn mà là đau lòng liếm liếm bản thể trên vết thương xác nhận không còn chạy ra chất lỏng về sau mới lại tha lên nó l ạ g yên không một tiếng động ly khai lúc này luyện ký thất bên trong năm cái xích diễm linh hầu trạng thái ngược lại là tốt hơn không ít bọn chúng vốn là hỏa thuộc tính linh thích hạ mệt mỏi còn có linh tịu i bổ sung thể lực bởi vậy cho dù giang minh đã nằm ngủ bọn chúng còn tại một khắc càng không ngừng luyện chế lấy hạ phẩm tiên n ỏ ngay tại dạng này không gián đoạn luyện chế bên trong n g u y ệ t giai bảng trên giang minh danh tự l ạ g yên thăng lên đệ thập ngũ tên n g u y ệ t giai số tầng cũng nhất cử đột phá mười vạn đại quan sau bốn canh giờ giang minh rốt cục t ỉ n h ngủ hắn vừa mở mắt liền ngạc nhiên phát hiện trong mắt xưng cảm giác đau thế mà hoàn toàn biến mất thậm chí liền thị lực đều so trước đó rõ ràng không ít trong lòng của hắn mặc dù cảm giác kỳ quái nhưng cũng không có thời gian nghĩ lại vội vang ẩ n g đầu nhìn về ph hắn lập tức vui mừng quá đỗi trước đó hắn vẫn còn tương đối ghét bỏ kia năm cái xích diễm linh hầu một mực không cùng bọn hắn ký kết linh sùng khế ước lần này hắn tính toán đợi có rảnh lập tức cùng bọn hắn ký kết khế ước để bọn hắn chính thức trở thành linh sùng của mình đ ó lấy hắn bắt đầu từ trên xuống dưới lục soát toàn bộ nguyệt giai bảng thẳng đến xem hết cuối cùng một tên đều không có phát hiện linh bất p h ạ m ba chữ này hắn biết mình đại khái s u ấ t là thắng được lần này khiêu chiến giang minh rất nhanh ý thức được chiếu cái này xu thế xuống dưới lại thêm từ linh bất phảm nơi đó thắng tới quảng hàn tệ nói không chừng thật có thể tại cửa này hắn lập tức cảm thấy toàn thân lại tràn đầy đấu trí tranh thủ thời gian một lần nữa cầm lấy tên nọ cùng đau khắc t ụ tinh hội thần vẽ bắt đầu rất nhanh thí luyện cuối cùng một ngày đến thanh bình tiên tử dẫn đầu đột phá 20 vạn tầng ngay sau đó là thanh ly hồ diên lão ma làm thí luyện thời gian chính thức hết hạn một khắc này trên bảng đã có chín người thành công đột phá 20 vạn tầng mà giang minh cuối cùng xếp tại hạng mười số tầng dừng lại tại mười tám vạn thí luyện kết thúc rất nhiều người đều nối lòng một hơi trần n h i cũng là một trong số đó bởi vì đám người tha thiết ước mơ nguyệt quế quả tổng cộng có mười cái đã chỉ có chín người có hối đoái tư cách vậy liền mang ý nghĩa cửa hải tiếp theo chỉ cần x ô n g lên hai mươi và tầng liền còn có cơ hội cướp được cuối cùng một viên bất quá trong lòng trần nghiệm âm thầm may mắn ngoại trừ cái này nguyên nhân bên ngoài còn có một chuyện khác để hắn cảm thấy vui mừng đó chính là giang minh cuối cùng cũng không có thể đột phá hai mươi và tầng chính mình thất bại dĩ nhiên làm cho người vải v nhưng đạo hưu thành công sẽ chỉ làm hắn càng lo lắng nhưng mà trần nghiệm chỗ không biết đến là ngay tại cái kia đạo trói mắt vệ trắng đem hắn cả người bao khoả c h u y ể n t ố n g rời đi s á t na trên tấm bia đá giang minh dành t ự phía sau số tầng đống nhiên nhảy lên đống nhiên tăng lên năm vạn tầng mà giang minh cũng dựa vào cái này nhất cử đột phá hai mươi vạn tầng giang minh vừa mới trên nguyện g a i ổn định thân hình liền cấp tốc móc r a xích d i ễ m n ư ỡ n g ngựa đầu chút xuống một ngụm đón lấy hắn không dám có chút trì hoãn lập tức vận chuyển lên cựu luyện kim cương quyết toàn lực hướng thứa hai mươi vạn tầng nội sông mà đi dưới mắt có thể đến n ê n tầng người tổng cộng có mười vị mà có thể cung cấp hối bái hỏa tạo thụ hạt giống cùng phương pháp trồng chọn chỉ có ba phần nếu là trễ tất nhiên sẽ bị cấp đoạt hắn kéo lên đến cực nhanh thân hình như gió nguyệt d a i tại dưới chân những cơ hồ nối thành một mảnh mơ hồ tàn ảnh có thể qua mười vạn tầng về sau quanh mình nhiệt độ không khí đột nhiên biến đổi trong không khí h à n ý càng lúc càng dày đặc a ra mỗi một hơi đều trong nháy mắt ngưng kết thành nhỏ vụ băng tinh may mắn hắn chuẩn bị đủ xích diễn ngưỡng cái này rét căm căm còn có thể chống cự chân chính đáng sợ là kia từ xung quanh bốn phương tám hướng áp bách mà đến vô hình trọng lực càng lên cao đi càng là nặng nề như núi cứ việc còn tại hắn nhục thân cực hạn chịu được bên trong có thể leo lên tốc độ lại không thể tránh khỏi chậm lại điên cồn u g hối đói bảo, bảo vật trong lúc nhất thời giang minh nhịn không được nghĩ thầm lúc này mới không đến hai mươi vạn tầng đã như thế như đến trăm vạn tầng k i ê u trọng áp lại nên là kinh khủng bực nào vạn nhất đến thời điểm liều chết cũng t r è o không đi lên tránh không được cho cười đang suy nghĩ lung tung ở giữa hắn phát hiện to lớn màn sáng phía trên n g u y ệ t quế quả sau đánh dấu còn thừa số lượng đột nhiên từ mười ngày thành chín ngay sau đó h ỏ a tạo thụ hạt giống cùng phương pháp trồng trọt còn thừa số lượng cũng từ tam biến là hai giang minh trong lòng đống nhiên siết chặt đã có người bắt đầu đổi hắn đ ỗ n g nhiên cắn răng một cỗ lực lượng từ lòng bàn chân ầm v a n g một phát bắp thịt toàn thân kéo căng như sắt lại lần nữa l i ề u mạng gia tốc trong n g á y mắt đó hắn cơ hồ có thể nghe thấy toàn thân mình xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng nhỏ bé tiếng vang phản phất tiếp theo tất liền muốn băng liệt có thể hắn đã không lo được nhiều như vậy trong mắt chỉ còn cái kia đạo càng ngày càng gần to lớn màn sáng nhưng mà ngay tại hắn cơ hồ chỗ sung yếu chống đỡ màn sáng trước m ộ t khắc nguyệt quế quả còn thừa số lượng lần nữa biến động lần này đúng là trực tiếp thiếu đi hai cái mỗi người hạn đổi một viên ý vị này ngay tại vừa rồi một sắt na lại có hai người thành công đến giang minh trong lòng cảm giác nặng nề phản phất một loại nào đó chân quý nhất đồ vật đang từ khe hở cấp tốc chạy đi có thể ngay sau đó phát sinh sự tình lại làm cho hắn có chút kinh ngạc hòa tạo thụ hạt giống cùng phương pháp trồng c h ọ n còn thừa số lượng vẫn như c ũ dừng lại tại hai chậm chạp chưa lại giảm bớt không dung nghĩ lại hắn mượn cuối cùng một cỗ m a n h kình bay nào đến màn sáng trước bằng nhanh nhất tốc độ chọn chúng hối đoái t h ẳ n g đến hắn hối đoái trở thành lấy được vật phẩm mấy cái chữ kia mới nhẹ nhàng nhảy một cái từ hai biến thành một kỳ quái cái này đồ vật g à n h g à n h như thế chân quý làm sao lại không ai hối đoái chẳng lẽ bọn hắn không có ý định giang minh trong lòng lướt qua một tiêu nghi hoặc nhưng động tác không chút nào ngừng lập tức bắt đầu điên cùng hối đoái phải t r ă n g hối đoái n g u y ệ t quế quả mỗi người giới hạn hối đoái một viên trước mắt số lượng sáu hối đoái phải t r ă n g hối đoái trăm năm n g u y ệ t quế một mỗi người giới hạn hối đoái một phần trước mắt số lượng tám hối đoái phải t r ă n g hối đoái thiên hòa dịch mỗi người giới hạn hối đoái một phần trước mắt số lượng một ngàn hối đoái tay hắn nắm hai mươi ba vạn quảng hạt tệ đảo mắt liền tiêu xài ra m ư ơ i năm vạn năm ngàn đến lúc cuối cùng một kiện vật phẩm rơi vào trong tay giang minh cũng nhịn không được nữa phanh m ộ đại n ngã tứ r n g tê liệt quan thí luyện trận địa sẵn sàng đón quân địch hiện đã mở ra mời các vị căn cứ nguyệt giai bản cuối cùng số tầng cấp tốc đến đối ứng nguyệt giai tiến vào thí luyện nói ngay cả thở khẩu khí công phu cũng không cho giang minh thấp giọng mắng một câu thân thể lại vẫn co có cắp lấy không nhúc đ í c h chỉ là lấy thần thức mò về vừa mới hiện lên ở hai mươi vạn tầng bậc thang cái khác hai đạo vòng xoáy mặc dù hắn vốn nên từ hai mươi ba vạn tầng cái kia vòng xoáy tiến vào trận tiếp theo thí luyện nhưng bây giờ hắn chỉ là phân ra một sợi thần thức tham dò vào trong đó xem xét quy tắc cũng không tính chính thức tiến vào bởi vậy cũng không vấn đề đầu tiên để hắn kinh ngạc chính là cửa này vòng xoáy chỉ có hai cái không có cạnh tranh thí luyện hắn lập tức cảm thấy có chút k h ô ổn cấp tốc đem thần thức nhìn về phía cái thứ nhất vòng xoáy cái khác lời thuyết minh sau khi x một mình thí luyện trong linh điền nghe thường thảo sẽ tại năm ngày sau bắt đầu dương lá toàn bộ quá trình tiếp tục mười ngày thí luyện giả cần tại trong lúc này bên trong tận khả năng bảo hộ nghe thường thảo không bị nghe mùi mà đến yêu thú cầm ăn mười lăm ngày sau như vẫn có nghe thường thảo sống sót thì có thể đạt được mười vạn quảng hà tệ như toàn bộ tử vong thì lập tức c h u y ể n tống ra quảng hà cung Chú thích, mỗi sống sót một gốc khen thưởng thêm một trăm quảng hà tệ bên trong linh điền nghe thường thảo nghiêm cấm trừ bỏ nếu không xem nên gốc tử vong nghe thường thảo nó còn có một cái càng rộng làm người nổi danh chữ dù yêu thảo loại này linh thảo tại dương lá thời điểm lại phát ra một cỗ kỳ lạ khí tức đối nhân loại cơ hồ không cảm giác nhưng đối các loại yêu thú nhưng lại có trí mạng lực hấp dẫn chỉ cần một tia mùi bay ra phương viên hơn mười dặm yêu thú liền sẽ như là điền cuồng liều linh đánh tới thể phải đem nó nuốt hầu như không còn giang minh không cần nghĩ lại l i ề n đã cảm nhận được cửa này hung hiểm tên của nó gọi trận địa sẵn sàng đón quân địch rõ ràng là một trận lấy trận pháp là hạch o tâm phòng ngự khảo nghiệm một mảng lớn linh điền xung quanh bốn phương tám hướng yêu thú liên tục mười ngày dương la kỳ nếu không có chu toàn chuẩn bị rất dễ dàng liền bị thú chiều xông phá phòng tuyến dẫn đến linh thảo hủy hết muốn bảo trụ càng nhiều nghe thương thảo nhất định phải sớm b à y trận mượn lực trận pháp cấu trúc phòng tuyến nhưng chỉ dựa vào trận pháp còn chưa đủ tu sĩ tự thân năng lực chiến đấu cũng phi thường mấu chốt cũng không thể chỉ dựa vào trận pháp t r ọ i cứng nếu không chủ động thanh trừ yêu thú bọn chúng sẽ chỉ càng tụ càng nhiều cuối cùng đ ẹ sập toàn bộ phòng ngự nhất định phải tại phòng thủ đồng thời xuất thủ diệt yêu khống chế thế cục giang minh rất nhanh ý thức được từ cửa này bắt đầu về sau thí luyện chỉ sợ cũng sẽ không lại đơn n h ấ t khảo hạch nào đó hạng năng lực mà là xu hướng tổng hợp trận pháp chiến lược quyết sách đồng dạng đều không thể thiếu hắn lại thuận thế tra xét một cái đoàn đội thí luyện nói rõ nhưng t đ ơ n giang ệ minh nghe thường thảo, chỉ bất thiết quá cần bảo là i hơi suy nghĩ một chút cơ hội không có bất cứ chút do dự nào như cũ quyết định lựa chọn một mình tí luyện cùng gia nhập lạ lâm đoàn đội khảo nghiệm ăn ý so sánh hắn càng tin lại mình cùng lĩnh h à n g chi chu phối hợp làm sơ điều tức về sau giang minh từ nguyệt giai trên bỏ người lên một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trôi nổi tại không trung to lớn m à n sáng hắn nhất định phải là tiếp xuống á c chiến sớm chuẩn bị hối đoáy một chút hữu dụng vật tư hắn ánh mắt t r ụ c đi đảo qua rực rỡ muôn màu danh sách trao đổi đ ố n g nhiên ở giữa ánh mắt một mực như ngừng lại trong đó một nhóm ộ t tệ nghìn, khoảng hàn tệ năm ngàn. b ụ n tràng thí luyện t r u n g tướng không bất luận cái gì quảng hàn tệ ích lợi Chú thích, nhưng tại thí luyện quá trình bên trong sử dụng có hiệu lực sau lập tức truyền t ố n g giang minh trước mắt lập tức sáng lên đây không thể nghi ngờ là một trường cứu mạng át chủ bài như tại thí luyện bên trong thật tao n g ộ nguy hiểm đến tính mạng chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể lập tức thoát thân bất quá đại giới cũng rất rõ ràng cửa này đem không có bất luận cái gì quảng hàn tệ doanh thu tại nguyện giai bảng cạnh tranh tình huống kịch liệt như thế giới thứ này cũng ngang với sớm rời khỏi tiến vào quảng hàn cung tranh đấu nhưng hắn chỉ là trầm ngâm một lát liền quả quyết lựa chọn hối đo giữ được tính mạng mới là căn bản có nó mang theo chí ít có thể yên tâm lớn mật đi đụng một cái về sau hắn tiếp tục hướng xuống xem rất nhanh lại khóa chặt một cái khác nhu cầu cấp bách c h i vật trung phẩm linh thạch quảng hàn tệ mười hắn không chút do dự địa hoa phí ba n g h n quảng hàn tệ trực tiếp đổi ba trăm k h ỏ a trung phẩm linh thạch trước đây hắn mặc dù đã toàn sáu trăm trung phẩm linh thạch nhưng này chút đều là vì vĩnh hằng chi chu thăng cấp dự lưu mà dưới mắt hắn còn cần ba trăm trung phẩm linh thạch thăng cấp trận phát thất đối với sắp đến trận địa sẵn sàng đón quân địch thí luyện giang minh trong lòng sớm đã có tính toán hắn quyết định bố trí điên đảo ngũ hành trận đến thủ hộ kia phiến mấu chốt nghe thường thảo bất quá cái này điên đảo ngũ hành trận có thể cũng không phải là bình thường trận pháp nó thuộc về trung cấp trong trận pháp bố trí độ khó cao nhất kết cấu cực kỳ phức tạp liên lụy tới ngũ hành sinh khắc linh khí lưu truyền bình thường chỉ có kết đan kỳ về sau trận pháp sư mới có thể bắt đầu đầu nhập đại lượng thời gian nghiên cứu tu tập may mắn lúc trước hắn từ thiên tinh tông nơi đó hối đoán tới không đơn thuần làm ấy quyển ghi lại điên đảo ngũ hành trận điện tịch càng là trọn vẹn hoàn trình truyền thừa không chỉ có tường tận trận lý giàn giải trận khí luyện chế trình tự cùng bảy trận yêu quyết còn chi kỷ phụ tặng một bộ đã luyện chế tốt thành phẩm trận khí chuyện này với hắn tới nói quả thực là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi lấy trước mắt hắn luyện khí tiêu chuẩn còn xa không đạt được tự tay luyện chế những n à y trận khí yêu cầu về phần bố trí phương pháp tại tàng kinh các hiệu quả tiếp tục ra chỉ dưới hắn sớm đã lặp đi lặp lại thôi diễn suy nghĩ đến bảy tám phần không dám bảo hoàn toàn hiểu rõ nhưng đại khái giàn khung cùng mấu chốt quyết khiếu đều đã nằm giữ nhưng mà lý luận sắp xét luận chân chính muốn tại ngắn ngủi trong vòng năm ngày độc lập hoàn thành bố trí vẫn như cũng là khói Hắn mới quyết đón ị n vĩnh hẳng bên trong trận pháp thất thăng lên Nhìn tân h chi chu pháp thất h trước một cấp. đem xem tân giải k a hiệu h quả là k ô g giảm xuống trung ngưỡng có chi cấp trận pháp cửa, thể trận tăng pháp bố lấy ê n sát u t thành công. Đó l ấ hắn ánh mắt lại một lần đảo qua màn sáng trên kia làm cho người hoa mắt danh sách trao đổi bên trong tốt đồ vật thực sự quá nhiều mỗi một kiện đều để người tâm động không thôi nhưng hắn chỉ là hít sâu một hơi cấm chế nội tâm hối đoái xúc động hiện tại mấu chốt nhất là ưu tiên thăng cấp vĩnh hằng chi chu các loại thấy rõ mới lấy được năng lực cùng lại xuống một cấp thăng cấp yêu cầu về sau rồi quyết định như thế nào tốn hao trên tay còn lại quảng hạt tệ mới là ổn thỏa tiến hành hắn vô ý thức nhìn quanh chu vi giờ này khắc này phụ cận chống trải mà yên tĩnh ngoại trừ chính hắn không còn cái thứ hai bóng người giang minh chỗ cái này bình đài trước mắt chỉ có hắn đạt tới thứ hai mười vạn tầng xa xa nhìn xuống dưới tên thứ hai tựa hồ vẫn là trần nghiệp nhưng đã bị hắn bỏ lại xa xa gần mười vạn tầng cao độ tại trong tầm mắt của hắn phía dưới nguyệt giai trên cái thân ả n h kia chẳng qua là một cái mơ hồ không rõ điểm đ e nhỏ n nhỏ đến cơ hồ có thể xem nhẹ liền có phải hay không trần nghiệp bản thân đều không cách nào xác định xác nhận chu vi không người chú ý hắn lúc này mới đưa tay cẩn thận nghiêm túc từ trong thai lấy ra kia trước đã bị thu nhỏ thành hạt cải lớn nhỏ vĩnh hằng chi chu vĩnh hằng chi chu bên trong có không gian độc lập không cách nào bị thu vào nhận chữ vật lại thêm giang minh một mực lo lắng vạn nhất hợp thể về sau đánh bắt năng lực sẽ t h ỉ n h lình mang đến cho hắn cái gì vui mừng ngoài ý m u ố n bởi vậy học đại thánh thu nạp kim cô đ ồ n g biện pháp đưa nó giấu vào trong t hai chương một trăm sáu mươi vĩnh hằng chi chu l v một mươi một thu hoạch được lưu ly cháo chương một trăm sáu mươi vĩnh hằng chi chu l v một mươi một thu hoạch được lưu ly cháo ngay tại vĩnh hằng chi chu bị lấy ra một khắc quen thuộc nhắc nhở hiện hiện vĩnh hằng chi chu l vĩ đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện thăng cấp điều kiện trung phẩm linh thạch 600, n g ọ c tượng ra 10 7 0 b t i n ă m thiết mộc năm trăm n ă nguyệt quế một phải trang lập tức thăng cấp giang minh không do dự tâm niệm vừa động trực tiếp lựa chọn phải về phần tại quảng hàn cung nguyệt giai trên công nhiên thăng cấp có thể hay không bị nhìn trộm vấn đề này hắn sớm đã nghĩ sâu tính kỹ qua như cái này quảng hàn cung thật có chủ nhân lại chính thời khắc nhìn chăm chú lên thí luyện giả nhất cử nhất động như vậy đại khái s u ấ t là không thể gạt được đối phương sớm tại trước mấy quan hắn tấp nập ra vào vĩnh hằng chi chu không gian độc lấp lúc khả năng liền đã đưa tới chú ý nhưng hắn phán đoán Chỉ c ầ nhưng vô ạ hạch bại tại n thăng này nhất không vấn không lớn. Liên lấy không gian năng này nói, tận lên tâm mật tới hải, cấp cái coi độc lực có câu c lấy lập quá là bí vô vô lộ, lẽ đề sẽ số ờ giả thăng lam. Nhưng lam. quảng hàn cung chủ nhân hắn liền hàn nguyện đồng giám loại này tự mang một phương bí cảnh đỉnh cấp không gian bảo vật đều có thể tiện tay lấy ra làm ban thường tặng người như thế nào lại để ý vĩnh hằng chi chu trước mắt biểu hiện ra chút năng lực nhỏ nhoi ấy về phần vô hạn thăng cấp năng lực chỉ cần hắn không tuyển chọn ở bên trong quảng hàn cung liên tục thăng cấp đối phương đại khái xuất là không phát hiện ra được sau một khắc mới lựa chọn hiện hiện mời lựa chọn trở xuống năng lực làm thăng cấp phương hướng p h ò ngay ngự, công nguy kích, t r n đánh bát, không gian. Phòng ngự. Hắn không g tốc bát, chút do dự. Sau đó thí độ, đó Sau dự. do u l ệ n chắn nguy chắc cơ tại ừ phía, tăng lên năng lực phòng không thể nghi ngờ là nhất an toàn lựa chọn. an lựa Ngay tăng toàn t năng lên ngự ngờ lực là thăng cấp bên trong thăng cấp thành công ngay tại thăng cấp hoàn thành một sát na kia một cô quen thuộc mà kỳ diệu cảm ứng lần nữa chạy khắp toàn thân hắn lập tức minh ngộ đây là lại đạt được vĩnh hằng chi chu một hạng năng lực sau một lát hắn liền từ tràn vào trong đầu tin tức biết được chính mình thu được vĩnh hằng chi chu phòng ngự năng lực cụ thể hiệu quả như thế nào còn phải sau đó tự mình thí nghiệm mới có thể biết được mà bây giờ hắn càng không kịp chờ đợi muốn nhìn kỹ một chút vĩnh hằng chi chu thăng cấp về sau bảng biến hóa vĩnh hằng chi chu lờ vờ m ư ơ i một chưa đầy đủ thăng cấp điều kiện phẩm d a i bảo khí thượng phẩm chủ yếu khu động linh lực năng lực một tự do cải biến hình dạng lớn nhỏ có thể hoàn toàn ngụy trang thành không gian độc lập bên trong kiến trúc cùng sinh vật thụ vết thương trí mạng lúc khôi phục nguyên dạng ngụy trang năng lực hai thu lưới lúc cá lấy được sản lượng một trăm linh đánh bắt năng lực ba có được ba trăm hai mươi ba trăm hai mươi một trăm hai mươi tám m không gian độc lập không gian năng lực bốn phòng ngự 200% bị hao tổn có thể tự hành khôi phục đối quân p h ò n g rét lạnh nóng bức các loại cực đoan thời tiết có ngăn cản năng lực cũng thu hoạch được kỹ năng lưu ly cháo phòng ngự năng lực năm di tốc 50 có được phụ trợ năng lực điều khiển tốc độ năng lực sáu giải tỏa chu tái hệ thống vũ khí cũng thu hoạch được kỹ năng liệu mình va chạm công kích trước mắt linh khí tồn t r ữ tiến độ 50. trước mắt có thể giao phó hiệu quả đặc biệt số lần 3 a hai lần chu tái hệ thống vũ khí có thể đem linh sủng trước mắt có thể khóa lại số lần ba lần lưu ly cháo phóng ra một đạo trong suất hộ thuẫn bao khỏa vĩnh hằng chi chu hộ t h u ậ n đem kế thừa vĩnh hằng chi chu tất cả phòng ngự thuộc tính bị đánh phá về sau cần một tháng thời gian khôi phục mới có thể lần nữa phong ra hắn ánh mắt trước tiên liền khóa chặt tại năng lực bốn nói rõ chi tiết bên trên quả nhiên như hắn mong đợi như thế năng lực phòng ngự đạt được rõ rệt tăng lên phòng ngự tăng thêm từ ban đầu một trăm linh trực tiếp gấp b ộ i biến thành hai trăm linh bị hao tổn sau tốc độ khôi phục cũng từ trước đó phục hồi từ từ biến thành khôi phục mà rất đúng bưng thời tiết chống cự cũng từ rất nhỏ ngăn cản thăng cấp làm n ă n cản cái này một hệ liệt tăng cường không thể nghi ngờ là từ từng cái phương diện tăng lên trên diện rộng vĩnh hằng chi chu phòng ngự tính năng để nó trở nên kiên cố hơn không thể gãy đương nhiên nhất làm cho giang minh cảm thấy mừng rỡ như điên vẫn là mới lấy được cái k i a tên là lưu ly cháo kỹ năng cái này không chỉ mang ý nghĩa vĩnh hằng chi chu năng lực phòng ngự có gấp b ộ i tăng lên càng mang ý nghĩa sau này vô luận là xâm nhập đáy biển vẫn là mạo hiểm bước vào hư không đều có cực lớn tiện lợi bởi vì nó đồng thời còn có thể giữ chức chống nước che đậy cùng phòng hư không ăn mòn cách ly che đậy tính thực dụng cực mạnh đ ó lấy hắn lại chú ý tới chú tái hệ thống vũ khí có thể khóa lại số lần tăng lên ba lần cái này không thể nghi ngờ lại là vĩnh hằng chi chu năng lực công kích mang đến rõ rệt tăng lên không gian hắn cơ hội là lập tức liền làm ra quyết định muốn đem điên đảo ngũ hành trận làm trong đó một cái khóa lại mục tiêu về phần còn lại hai lần cơ hội hắn nhớ lại trước đó tại hối đoái danh sách trên thấy qua linh năng pháo đây là một loại lấy linh thạch làm hạch tâm khu động thông qua bắn ra uy lực to lớn của sáng tiến hành công kích pháp khí mặc dù đơn thuần uy lực nó khả năng hơi kém tại phá nhật nỏ nhưng hắn ưu thế ở chỗ sử dụng dị thường nhanh gọn không cần ngoài định mức luyện chế tên nỏ chỉ cần lắp đặt lên linh thạch liền có thể tiếp tục sử dụng liên tưởng đến tiếp xuống thí luyện rất có thể đứng trước t r u y ề n vận không đủ cục diện cái này đồ vật vừa vặn có thể cử đi tác dụng lớn giang minh không chút do dự lập tức độc thủ quả quyết tốn hao sáu n g h n quảng hàn tệ đổi hai đài linh năm pháo sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía xuống một lần thăng cấp cần thiết vật liệu điều kiện thiết tinh loại này đồ vật bình thường là kết đan kỳ trở lên tu sĩ hao phí chân hỏa từ đại lượng huyền thiết bên trong vất vả để luyện ra tinh hoa là luyện chế pháp bảo thường xuyên dùng cao cấp vật liệu có thể tăng lên cực lớn pháp bảo sắc bén độ cùng kiên cố độ chính là bởi vì tinh luyện quá trình cực kỳ tốn thời gian phí sức cho nên nó cũng ch trước mắt hối đoái danh sách bên trong cũng không có thiết tình hắn chỉ có thể chờ đợi ly khai quảng hàn cùng về sau lại nghĩ biện pháp từ ngoại giới mua sắm một loại khác cần thiết vật liệu bạch lôi trúc ngược lại là tại danh sách bên trong có hàng hắn không chút do dự địa hoa phí một vạn quảng hàn tệ trực tiếp đổi một phần bạch lôi trúc chính là tu chân giới ba đại thần một một trong thiên lôi trúc một loại loại trúc này ngoại trừ bản thân t i n h chất cực kỳ cứng rắn bên ngoài lớn nhất đặc tính chính là có thể tự hành sinh ra lôi điện nói như vậy năm tại hai n g h n năm đến năm n g h n năm ở giữa thiên lôi trúc được xưng là bạch lôi trúc sinh ra là phổ thông lôi điện mà năm tại năm đến một vạn năm ở giữa Là t h giờ phút này trên thân giang minh còn lại quảng hà tệ chỉ còn lại năm mươi một hai màn sáng trên những cái t i a rực rỡ muôn màu cổ bảo uy lực kinh người pháp bảo thực phẩm không một không tại dụ hoặc lấy hắn có thể lý tri cuối cùng chiếm cứ thơ phong hắn hít sâu một hơi cứ thế mà đẻ xuống kia c ố mua mua mua xúc động những n à y đồ vật tuy tốt lại không phải dưới mắt thiết yếu húng chi nguyệt giai phía trên nói không chừng còn cất g i ấ u tốt hơn bảo vật hắn quyết định trước ổn định tâm tính đem quảng hàn tệ giữ lại chờ chân chính lúc cần phải lại tính toán sau ly khai màn sáng trước đó hắn lại tốn hao một quảng hàn tệ đổi một trăm k h ỏ a trung phẩm linh thạch vừa rồi đổi kê hai môn linh năng pháo vận chuyển lại hoàn toàn chính là ăn linh thạch nhà giàu mà trên người hắn không có bao nhiêu linh thạch có thể cung cấp tiêu hao nếu không sớm bổ sung thật đến phải dùng thời điểm chỉ sợ chỉ có thể lo lăng xuông c h ư một trăm sáu mươi vĩnh hằng chi chu lờ vợ m t ư ơ i một thu hoạch được lưu ly cháo hai t r ư ơ chi c v một t r ă m sáu mươi vĩnh hằng chi chu lờ vợ m t ư ơ i một thu hoạch được lưu ly cháo hết thể chuẩn bị sẵn sàng giang minh không còn lưu lại bay người tiếp tục hướng trên leo lên hắn còn phải lại bỏ ba v ạ n tầng có thể vừa mới vượt qua trước kia tòa kia màn sáng không có mấy bước hắn đ ỗ n g nhiên bước chân dừng lại mở to hai mắt trước mắt lại thình lình xuất hiện khác một tòa, màn sáng, ngoại hình cùng lúc trước tòa kia không khác nhau chút nào chỉ là phía trên biểu hiện trả tiền mặt vật phẩm nhiều hơn không ít toàn cảnh giới vật phẩm nguyên tử công pháp bao quát đột phá hóa thần phương pháp ba quảng hàn tệ ba mươi vạn nguyệt quế quả hai mươi quảng hàn tệ m ộ ư ơ i vạn ngàn năm nguyệt quế một m ư ơ i quảng hàn tệ năm vạn đoàn đội lệnh triệu tập một trăm quảng hàn tệ một vạn trúc cơ kỳ vật phẩm hối đoái danh sách lam lôi trúc m ộ ư ơ i quảng hàn tệ năm vạn hàng trần đan đan phương một trăm quảng hàn tệ một vạn b a n g h ò a liên một quảng hàn tệ sáu tuyết linh thủy một quảng hàn tệ năm giang minh cấp tốc đảo qua từng hàng vật phẩm tên cung đập dỗ lên trên mặt khống chế không nổi hiện ra vẻ kích động phần này mới danh sách không chỉ có đã bao hàm trước đó tất cả có thể hối loại vật còn mới tăng rất nhiều hắn mười phần khát vọng bảo vật danh liệt đệ nhất mẫu đậu ngay từ đầu hắn còn không biết rõ là cái gì các loại nhìn giới thiệu mới biết rõ mẫu đậu sau khi lớn lên kết ra hạt đậu có thể hóa thành hàng trăm hàng ngàn sĩ binh đậu binh không có bản thân ý thức không sợ đau đớn sẽ không lùi bước tuyệt đối phục tùng người làm phép mệnh lệnh là hoàn mỹ phá h ô i cùng tiên phong nếu như hắn có thể đổi được đợi một thời gian liền có thể chỉ huy hàng ngàn hàng vạn đậu binh dùng cho chiến đấu nghĩ thêm đến đ ề u để hắn kích động không thôi lại nhìn băng hỏa liên cùng tuyết linh thủy hai thứ này đều là trong tu chân giới cực kỳ khó được có thể rõ rệt đề cao kết đan sát xuất thành công thiên tài địa bảo với hắn mà nói quả thực là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi cứ việc trước đó đã đổi thiên hỏa dịch nhưng lấy tư chất của hắn h i ệ n nhiên một kiện phụ trợ c h i vật căn bản không đủ mà hàng trần đan đan phương càng là tất mùa không thể loại này đan dược cùng chúc cơ đan cùng loại đều là dùng cho đột phá đại cảnh giới linh dược chỉ bất quá hàng trần đan là chuyên môn giúp người ngưng kết kim đan giang minh cưỡng chế kích động trong lòng không có tiếp tục nhìn kỹ thời gian cấp bách không dung hắn lại nhiều trí hoãn lập tức tập trung ý chí. đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở đi đường bên trên có thể mới bỏ lên mấy bước hắn cũng cảm giác được không thích hợp mới nghỉ ngơi ngắn ngủi cũng không để cho hắn thể lực hoàn toàn khôi phục ngược lại hai chân như nhuộm ra giống như là d ó c chỉ mỗi hướng lên một bước đều phá lệ phí sức lại thêm nguyệt giai phía trên càng ngày càng gió rét thấu xương như là băng đao đồng dạng thổi qua da thịt để hắn bước đi liên tục khó khăn đúng lúc này hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động nhớ tới vừa mới lấy được vĩnh hằng chi chu phòng ngự năng lực không bằng hiện tại liền thử nhìn một chút nói không chừng đối leo lên có chỗ trợ rút hắn tâm niệm khẽ nhúc đ í c h một mực dấu tại trong thai vĩnh hằng chi chu lập tức hóa thành một đạo ánh sáng nhạt lặng yên không một tiếng động không có vào trong cơ thể của hắn cùng hắn hợp hai là một ngay tại một sát na này giang minh chỉ cảm thấy quanh thân bỗng dưng chậm nhẹ nguyên bản từ xung quanh bốn phương tám hướng để ép mà đến trọng lực thế mà phảng phất lập tức biến mất liên liên k i a lạnh thấu xương gió lạnh như đao cũng rốt cuộc cảm giác không thấy thay vào đó là một cô ấm áp bao dung k h í thức đem hắn cả người vững vàng bảo vệ thần ký như vậy giang minh trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ cơ hồ không dám tin tưởng bất thình lình biến hóa n hắn ư n g h rất n hồi a tưởng n lại vĩnh hằng chi chu trên bản này liên quan tới phòng ngự năng lực nói rõ phòng ngự hai trăm linh rộng bị hao tổn có thể tự hành khôi phục đối quân phong rét lạnh nóng bức các loại cực đoan thời tiết có ngăn cản năng lực xem ra hợp thể về sau hắn n ụ c thân cường độ hẳn là trực tiếp tăng lên gấp hai lúc này mới có thể như thế thành thạo điêu luyện ứng đối nguyệt dai trên trọ n g áp mà thấu xương kia gió lạnh sở dĩ không còn khó mà chịu đựng chắc hẳn cũng là bởi vì kế thừa vĩnh hằng chi chu rất đúng bưng thời t i ế t sức chống cự như vậy vĩnh hằng chi chu kia cường đại bản thân khép lại là tính có thể hay không cũng cùng nhau kế thừa đến trên người ta đâu ý nghĩ này chợt l ó e lên giang minh n h ị p tim không khỏi tăng nhanh mấy phần hắn không do dự một bên duy trì leo về phía trước tiết ấu một bên từ trong nhận chứa đồ lấy ra một thanh hàn quang lập loại đồng đây là một thanh thượng phẩm pháp khí phong nhận s ắ c bén hắn nhẹ nhàng dùng mũi đao trên cánh tay vẽ một cái cảm giác vào tay rất là kỳ dị hoàn toàn không giống như là hoạch tại huyết đ ụ c chi khu bên trên giống như là s ẹ n qua cây già da dày lực cản rõ ràng mà lại trên cánh tay chỉ để lại một đạo nhàn nhạt v ệ t trắng đồng thời đạo này vệ trắng t cấp tốc trở thành nhạt trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô t u n g làn da chân bóng như lúc ban đầu phảng phất chưa hề bị đụng vào qua ta hiện tại đã trở nên mạnh như vậy sao giang minh trong lòng âm thầm kinh ngạc hắn lấy lại bình tĩnh lần nữa đem thần thức dọ vào nhẫn chữ vật c h ố sâu một phen tìm kiếm về sau. lần ấ y này cảm giác giống như là tại cắt chém rất có có dán giày cao su cần phá lệ dùng sức mới có thể tắt vào hắn một chút xíu tăng thêm lực đạo phí hết một phen công phu mới rốt cục vạch ra một đạo vết thương thật nhỏ nhưng mà vẹn vẹn diện ra nhất tinh huyết trâu kia vết thương liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi thu nạp khép lại bất quá mấy hơi thở ở giữa liền hoàn toàn biến mất liền một điểm vết tích đều không có lưu lại thật kế thừa vĩnh hằng chi chu tự lành năng lực ta cũng có giang minh trong lòng lập tức dâng lên một trận mừng rỡ đây quả thực là trong truyền thuyết tự lành chi thể mới có thể có hiệu quả a mà thể chất đặc thù chân quý trình độ chỉ cần nhìn xem kia hối đoái danh sách liền có thể t h ấ y đốn toàn bộ vô tận hải nhiều như vậy tu sĩ tham dự thí luyện c ũ nói g chỉ c mấy m chục a nguyện tới h thể chất thú chỉ phần không ư được ư n ngàn g đạt đặc đều sát xuất một một trăm t sợ có. r thể chất đặc thù giang minh đột nhiên nhớ tới chính mình vừa mới đổi được tay viên kia n g u y ệ n quế quả còn chưa kịp cẩn thận xem xét đây càng không biết rõ ăn hết về sau đến tột cùng có thể thu được loại kia thể chất đặc thù chỉ gặp hắn xoay tay phải lại trong lòng bàn tay liền nhiều một trái nó ư ớ c chừng quả táo lớn nhỏ toàn thân bày b ệ n ra một loại thâm thủy màu tím đen bề mặt sáng bóng chân trượt ẩn, ẩn lộ ra một tầng u ám con chạch hắn đem nó nâng ở lòng bàn tay lật qua lật lại cẩn thận chu đáo tốt một một lát lông mày nhưng dần dần nhữ lại hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng hắn căn bản không biết nguyệt quế quả càng không cách nào thông qua bề ngoài để phán đoán cái này mai trái cây cụ thể đối ứng loại kia thể chất đặc thù do dự một lát hắn đành phải cẩn thận nghiêm túc đem cái này mai chân quý trái cây một lần nữa thu hồi trong nhận chứa đồ dự định ngày sau có cơ hội tìm người thỉnh giáo rõ ràng lại nói trực tiếp mạo hiểm đuốt, kia là tuyệt đối không được thể chất đặc thù chủng loại phong phú trong đó rất lớn một bộ phận khả năng căn bản không thích hợp hắn mang đến tăng thêm hiệu quả cũng tương đối có hạn mù quáng ăn đơn cũng tỉ như tự lành chi thể hiệu quả liền cùng hắn từ vĩnh hằng chi chu kế thừa tới tự lành năng lực hoàn toàn trùng điệp nếu như đồng thời có được hai loại tự lành năng lực cuối cùng hiệu quả rất có thể không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy mà càng có thể có thể là một nhân với một kết quả chính là chỉ có trong đó một loại năng lực sẽ chân chính có tác dụng một loại khác thì bị hoàn toàn bao trùm kỳ thật cái này còn khá tốt vạn nhất không may thu hoạch được một cái cùng mình công pháp thuộc tính hoàn toàn tương xung thậm chí đối thân thể có hại thể chất đặc thù kia nói không chừng sẽ còn bởi vậy mất mạng nghe nói trước đây thật lâu liên có một vị trên trận pháp c h i đạo rất có thiên phú nữ tu sĩ thiên tân vạn khổ đạt được một viên nguyện quế q u ả sau vì bất việc không có cẩn thận phân biệt liền trực tiếp bớt kết quả nàng lấy được đúng là chỉ đối nam tu hữu dụng long ngâm chi thể loại thể chất này sẽ kéo dài không ngừng tại thể nội sinh ra đại lượng thuần dương chi khí đối nam tu mà nói đây là tôi luyện độc thân tăng lên tu vi thập toàn đại bộ hoàn có thể đối nữ tu tới nói qua thịnh thuần dương chi khí lại như là trí mạng độc dược lại không ngừng ăn mòn kinh mạch cuối cùng vị kia tài hoa hơn người nữ trận pháp sư n i ê n kỷ nhẹ nhàng vốn nhờ kinh mạch toàn thân héo rút mà hương tiêu ngọc vẫn khiến vô số người vì đó bóp cổ tay thở dài bởi vì cùng đ ĩ n h hàng chi t r u hợp thể sau leo lên trở nên dị thường nhẹ nhõm giang minh cơ hồ không có phí cái gì lực khí bất chi bất giác ở giữa liền đã bước lên thứ hai mươi ba vạn tầng luyện giai hắn cấp tốc thu liễm lại phát tán suy nghĩ bước nhanh đi đến ghi chú một mình thí luyện vòng xoáy lối vào trước hít sâu một hơi không chút do dự vừa bước một bước vào trong đó nương theo lấy một trận quen thuộc rất nhỏ choáng váng cùng t r ó i mắt vệ trắng chờ đến ánh mắt lần nữa khôi phục rõ ràng lúc hắn phát hiện chính mình đã thân ở một khối xa lạ đất bằng phía trên khối này đất bằng diện tích có chút r có chừng tiếp trước một cái tiêu chuẩn sân bóng lớn như vậy đất bằng biên giới bên ngoài thì hoàn toàn bị nồng nặc tan không ra xương trắng bao phủ một mảnh trắng xóa căn bản là không có cách thấy rõ nơi xa đến tột cùng có cái gì mà tại khối này khu vực chính giữa vị trí thình l i n h mở lấy một khối ướp chừng sân bóng rổ lớn nhỏ linh điển trong ruộng trồng thực đều là một mảnh màu xanh biết r i ạ t rào tản ra nhàn nhạt à n n h linh quang thực vật giang minh cẩn thận thả ra thân thức tra xét rõ ràng đi qua rất nhanh liền xác nhận tia hoàn toàn chính xác chính là n g thường thảo nhưng mà sau một khắc sắc mặt của hắn đ ỗ n nhiên trở nên ngưng trọng lên trước mắt những n à y nghe thường thảo đã sinh ra hai mảnh xanh nhạt lá cây mảnh thứ ba l á cây còn chăm chú q u a n s o ắ n rõ ràng đang đứng ở vận sức chờ phát động trạng thái nói cách khác năm ngày sau là cái này mảnh thứ ba lá cây dán ra nghe thường thảo lá cây chậm rãi mở ra quá trình bên trong lại phát ra một loại cực kỳ đặc thù mùi loại mùi này đối nhân loại tu sĩ cơ hồ không cảm giác lại là y ê u thú có sức mê hoặc trí mạng đủ để khiến cho chúng nó lâm vào điên cuồng liều lĩnh vào tới nghe thường thảo cách mỗi năm mươi năm sẽ mọc ra một mảnh lá cây thứ một mảnh lá cây sẽ chỉ hấp dẫn một cấp yếu thú tương đương với luyện khí kỳ mảnh thứ hai lá cây thì là hấp dẫn một cấp c ù n g cấp hai y ê u thú tương đương với trúc cơ sơ kỳ mà lập tức là mảnh thứ ba lá cây g ã n ra cái này mang ý nghĩa năm ngày sau đó mảnh này linh điển đem đứng trước số lớn có thể so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ yêu thú vây công vừa nghĩ tới đen nghịt đàn thú từ xung quanh bốn phương tám hướng đánh tới trắng cảnh g i a n g minh lập tức tê cả ra đầu việc này không nên chậm trễ hắn lập tức thả ra vĩnh hằng chi chu bắt đầu khẩn cấp bố trí công sự phòng ngự đầu tiên hắn nhất định phải nhanh cùng tia năm cái xích diễm linh hầu ký kết linh sùng khế ước sau đó chiến đấu bên trong bọn chúng là không thể thiếu chiến lực nghe thường thảo đối bọn chúng đồng dạng có khó mà kháng cự lực hấp dẫn nếu không dựa vào khế ước chi lực ước thúc khó đảm bảo bọn chúng sẽ không trái lại đối linh đ i ể n bên trong nghe thường thảo ăn như do c u ố n vậy coi như toàn lộn xộn trừ cái đó ra hắn còn phải an bài bọn này linh hầu có thể tiếp tục đẩy nhanh tốc độ chế tạo tên n ỏ nhất định phải sớm chuẩn bị đủ tốn kho nhưng mà làm hắn vội vàng tiến vào vĩnh hằng chi chu không gian độc lập lại nhìn thấy năm cái xích diễm linh hầu chính tứ ngưỡng bát xoa nằm trên hoa quà sơn ngủ được phá lệ thơ ngọt thậm chí còn có nhỏ xíu tiếng ngay chuyển đến Lúc này, hiệu quả một ở trong phòng minh khắc sơ cấp trận văn độ khó giảm xuống năm mươi trên vĩnh hằng chi chu bố trí sơ cấp trận pháp độ khó giảm xuống năm mươi minh khắc trận văn bố trí trận pháp lấy được cảm nộ cùng kinh nghiệm tăng lên một trăm linh thăng cấp điều kiện minh khắc năm cái khác biệt sơ cấp trận văn bố trí năm cái khác biệt sơ cấp trận pháp trung phẩm linh thạch ba trăm linh đã thỏa mãn điều kiện lập tức thăng cấp giang minh không chút do dự làm ra lựa chọn trong chốc lát cả gian trận pháp thất hơi chấn động một chút một đạo nhu hòa v ẹ n trắng lưu t r u y ề n mà qua trước mặt bảng cũng theo đó đổi mới trận pháp thất lờ vừa hai hiệu quả một ở trong phòng minh khắc sơ cấp trung cấp trận văn độ khó giảm xuống năm mươi trên vĩnh hằng chi chu bố trí sơ cấp trung cấp trận pháp độ khó giảm xuống năm mươi minh khắc trận văn bố trí trận pháp lấy được cảm ngộ cùng kinh nghiệm tăng lên một trăm linh hiệu quả hai bố trí trận pháp tác dụng phạm vi mở rộng một trăm linh thăng cấp điều kiện minh khắc năm cái khác biệt trung cấp trận văn bố trí năm cái khác biệt trung cấp trận pháp trung phẩm linh thạch、1000. đã thỏa mãn điều kiện không tệ giang minh mặt lộ vẻ vui mừng đối lần này thăng cấp hiệu quả phi thường hài lòng hiệu quả nhường lối hắn bố trí điên đảo ngũ hành trận độ khó trực tiếp giảm phân nửa lần này có nắm chắc hơn tại hạn trong thời gian hoàn thành mà hiệu quả hai trận pháp tác dụng phạm vi mở rộng một trăm phần trăm càng là giải hắn khẩn cấp hắn nguyên bản còn lo lắng đem trận pháp bố trí trên vĩnh hằng chi chu chưa hẳn có thể hoàn toàn bao trùm toàn bộ linh điền bây giờ phạm vi mở rộng gấp đôi liền không cần tiếp tục lo lắng cái vấn đề này đúng lén lút lút trốn ở ngoài cửa trong chiều nhị quanh không cần nghĩ khẳng định là tiểu bạch lại đến xem náo nhiệt nhưng rất nhanh giang minh đã nhận ra có cái gì không đúng tiểu bạch ánh mắt cũng không phải là tò mò do xét rực rỡ h ẳ n lên trận phát thất ngược lại thỉnh thoảng hướng về thân thể hắn nghiêng mắt nhìn ánh mắt kia né tránh phản phất làm cái gì việc trái với lương tâm hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm tiểu bạch cặp kia tròn căng con mắt nghi ngờ hỏi ngươi có phải hay không lại ăn vụn cái gì đồ vật tiểu bạch ngay xong miệng nhỏ con lên không phục lầm bầm mới không có nói xong cũng nhanh như chấp chạy mất dạng b ú đầu nhỏ chân ngắn bước đến nhanh chóng hiện tại thời gian cấp bách Giang một i đi cái tiểu lại mối khai gian n không rảnh đến cùng này manh Hắn này không h hỏa gì. có lúc đ truy ly làm ra c lập, đi vào bong à u t r ê ngày bắt đầu tâm bố tâm trí đầu điên đảo chuyên n ũ h n trận. n h Một g à sau đó làm giang minh đem cuối cùng một đạo trận kỳ vững vàng cắm vào dự định phương vị toàn bộ trận pháp đột nhiên phát ra một trận khét đê đạo đạo linh quang dọc theo trận văn lưu c h u y ể n không thôi cuối cùng hình thành một cái vững chắc mà huyền diệu trình thể cùng lúc đó một đạo rơi trong suốt bảng tại trước mắt hắn chậm rãi triển khai điên đảo ngũ hành trận thăng cấp điều kiện thượng phẩm linh thạch một trăm trận pháp thất đạt tới cấp ba nhìn chăm chú trước mắt hao phí dòng g ã một ngày tâm huyết mới thành công bố trí s o n g điên đảo ngũ hành trận giang minh thật giải thoải mái một hơi trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng mà nụ cười thỏa mãn cái thứ nhất năng lực cùng lúc trước bố trí huyện âm trận như lúc sau này hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng vĩnh hằng chi chu linh hoạt biến hóa sử dụng cực kỳ thuận tiện về phần cái thứ hai năng lực thì càng làm hắn hơn kính h ỉ điên đảo ngũ hành trận bản thân đã là trung cấp trong trận pháp lực phòng ngự đỉnh tiêm tồn tại bây giờ phòng ngự hiệu quả lại trực tiếp tăng lên gấp đôi giang minh âm thầm t r o n ch cho dù là tương đương với kết đan sơ kỳ tu sĩ cấp năm yêu thú tự mình đến công trong thời gian ngắn cũng đừng hỏng tùy tiện đột phá đạo này bình chướng bất quá cái này cũng không đại biểu lần này thí luyện liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn hào không p h o n g hiểm trận pháp loại này đồ vật sợ nhất chính là bị tiếp tục không ngừng không ngừng nghỉ chút nào công kích có câu nói rất hay chỉ cần găng sức sát mãi thành kim nếu là bỏ m ặ t hàng trăm hàng ngàn yêu thú che giả m a n g mọc ngày đêm càng không ngừng xung kích đại trận lại kiên cố phòng ngự cũng chỉ có bị mãi xuyên một khắc này trong tay hắn cũng không có dự bị trận khí có thể cung cấp thay thế một khi có chỗ tổn thương liền tu bổ năng lực đều không có hắn ánh mắt rất nhanh lại rơi vào điên đảo ngũ hành trận thăng cấp trên điều kiện vậy mà cần một trăm khối thượng phẩm linh thạch chuyển đổi xuống tới đây chính là một bút dòng d ã một trăm vạn hạ phẩm linh thạch khoản tiền l ư ợ n a thăng không d ậ y nổi thăng không d ậ y nổi gia n minh nhịn không được thấp giọng cảm thán hắn lại thuận tiện liếc qua bên cạnh h u y ệ n âm trận thăng cấp điều kiện thăng cấp điều kiện linh thạch hai mươi trận pháp thất đạt tới cấp hai đáng tiếc cái này hắn cũng đồng dạng thăng không dạy nổi trên thân mặc dù còn có ra mặt hai vạn linh thạch nhưng đó là chuẩn bị cho linh may mắn cho dù là sơ cấp phiên bản huyện âm trận tại vĩnh hằng chi chu ra chỉ phía dưới mặc dù khó mà đối cấp ba yêu thú sinh ra quá lớn ảnh hưởng nhưng q u á i u nhiễm một cấp cấp hai yêu thú vẫn là có thể làm được coi như tạm thời không thăng cấp cũng có thể ở sau đó phòng thủ bên trong phát huy tác dụng không nhỏ Trưng 162, đàn yêu thú được í chương một trăm sáu mươi hai đàn yêu thú được kích. đón lấy giang minh tử trong nhận chứa đ ổ lấy ra hai tòa vừa mới hối đoái tới linh năng pháo cái này hai tòa pháo ước chừng cao cỡ nửa người toàn thân hiện lên tối màu xám thân pháo đường cong lạnh leo cừng rắn ẩn ẩn tản ra một loại nguy hiểm mà khắc nghiệt khí t ư c theo hắn tâm niệm khai động đem nó cùng vĩnh hằng chi chu thành công khóa lại tương ứng bảng cũng lập tức phủ hiện ở trước mắt khi thấy năng lực một bên trong linh năng pháo có thể trực tiếp sử dụng vĩnh hằng chi chu nội bộ tổn chữ linh khí tiến hành bổ sung năng lượng lúc giang minh trong lòng lập tức vui mừng lần này có thể tiết kiệm được không ít linh thạch từ khi vĩnh hằng chi chu tăng lên đến bảo khí cực phẩm về sau mỗi lần thăng cấp trong đó bộ tổn chữ linh khí không gian đều sẽ trên diện rộng mở rộng bây giờ dung lượng đã là lúc ban đầu mười mấy lần nhiều đoán chừng chữ bị linh khí hẳn là đầy đủ linh năng pháo tiêu hao một lúc lâu bất quá vĩnh hằng chi chu t ổ n chữ linh khí một mực là hắn dùng để thời khắc mấu chốt đ à o mệnh giữ g ố c gác chủ bài vô luận như thế nào đều phải giữ lại chí ít một nửa trở lên tuyệt không thể tùy tiện tiêu xài chống không làm xong những n à y giang minh thân hình nói lên lại lần nữa tiến vào không gian độc lập sau đó hắn nhất định phải nhanh cùng k i a năm cái xích diễm linh hầu ký kết linh sùng khế ước cũng đốc xúc bọn chúng chế tạo ra đủ số lượng tên nỏ thứ thiên thời gian thoáng qua liền mất một chiếc quy mô to lớn linh chu lẳng lặng lơ lửng phía trên linh điền ước một mét chỗ không trùng cao ngất bất động một đạo tựa như móc ngược cự bắt lồng ánh sáng năm màu từ linh chu trên phương lan tràn mà xuống quan g mang lưu chuyển ở giữa v ư ơ n g vàng đem chọn chiếc linh chu tính cả hắn phía dưới kia phiến linh điền toàn bộ bao phủ ở bên trong vững vàng đem h ọ n chiếc linh chu tính cả phía dưới kia phiến linh điền toàn bộ bao phủng đứng bên người ngộ không tiểu bạch tiểu điệp cùng h ầ u đại cùng h ầ u nhị bọn hắn đều lặng im không nói trong không khí tràn ngập một loại không khí khẩn trương lần chiến đấu này giang minh vẫn không có dự định để tiểu long tham dự chân long c h i thân dù sao quá mức đáng chú ý một khi bại lộ hậu quả khó mà lường được chỉ có đợi đến tiểu long có thể triệt để hóa hình biến mất long thân tu được hình người mới có thể tự do đi ra cùng hắn kể vai chiến đấu nói như vậy linh t h ú cần tu luyện đến cấp tám cũng chính là tương đương với nhân loại tu sĩ nguyên anh sơ kỳ mới có thể hóa thành nhân hình nhưng tiểu long là chân long trời sinh bất phảm lại thêm dùng lâu dài lòng t i ê n đan thể nội l o về phần ngày càng tinh t h u mặt khác ba con xích diễm linh hầu lúc này ngay tại luyện khí thất bên trong chế tạo gấp gáp tên nỏ cũng sẽ không trực tiếp tham dự trận này phòng ngự chiến tiểu bạch đứng ở phá nhật nỏ bên trên miệng nhỏ hướng vào xích diễm ngưỡng nhiệm vụ của nàng là điều khiển đài này nọ máy n ộ không thì đứng ở trước nhất tay cầm mới nhất chế tạo kim cốp đồng hắn đ ợ i lát nữa muốn ly khai vĩnh hằng chi chu phụ trách cận chiến tiểu điệp rơi vào mạn thuyền bên trên nhiệm vụ của nàng là là chế tạo phân thân phân tán yêu thú lực chú ý là điên đảo ngũ hành trận chia sẻ áp lực đúng lúc này bong tàu phía trên bỗng nhiên có q u a n g mang lưu chuyển chậm rãi hiện ra hai cái q u a n đoàn một đỏ một xanh lơ lửng tại giữa không trung nhu h ò a lại bắt mắt rốt cuộc đã đến giang minh góc miệng lướt qua mỉm cười hắn mới vừa rồi còn đang h ĩ cửa này chẳng lẽ không có cường hóa đạo cụ xuất hiện sao hiện tại xem ra bất quá là tr h á n định thần nhìn lại chỉ gặp hồng sắc quan g đoàn bên trong là hai cỗ tinh xảo khôi lỗi chỉ có bàn tay lớn nhỏ lại kim quan lận hiện nhìn lên liền biết không phải là p h ả n vật mà màu xanh là quan g đoàn bên trong thì là một viên toàn thân trắng tinh bóng loáng t r ứ n g như ngọc hồng sắc quan g đoàn bên cạnh hiện hiện một nhóm màu son chữ nhỏ con dối hoàng kim lâm thời thu hoạch được hai cái cấp ba khôi lỗi hiệp trợ thủ hộ linh đ i ể n khôi lỗi tồn tại trong lúc đó mỗi qua một khắc đồng hồ liền sẽ cung cấp m ộ ư ơ i điểm quảng hà tệ nhìn xong g i a minh trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc cái này không chỉ có mang ý nghĩa có thể nhiều hai cái tương đương với trúc cơ trùng kỳ chiến lực hiệp trợ c à không không sau đó hắn ánh mắt chuyển hướng màu xanh lá quan g đoàn cái khác văn tự đáng ra chờ đợi thu hoạch được một viên trứng linh thú này trứng sẽ hấp thu ngươi mỗi một con quảng h ạ n tệ ích lợi năm mươi tam quan về sau trứng linh thú hấp thu hoạch được một cái vĩnh cựu linh thú hấp thu quảng hẳn tệ cũng đem gấp đôi trả về mới nhìn phía dưới cái này tuyển hạng tựa hồ càng thêm mê người không chỉ có phụ tặng một cái vĩnh cửu linh thú còn có thể gấp đôi trả về quảng hàn tệ lâu dài đến xem í t lợi kinh người nhưng mà giang minh hơi suy nghĩ một chút liền phát giác cất giấu trong đó vấn đề cái thứ hai hối đoái màn sáng ở vào thứ sáu mươi vạn tầng miệt d a i phía trên dựa theo trước mắt tiến độ nhiều nhất lại trải qua hai quan thí luyện liền sẽ có người đạt tới nơi đó nếu như mình lựa chọn cái này mai chứng linh thú liền mang ý nghĩa tiếp xuống tam quan quảng hàn tệ í t lợi sẽ bị khấu trừ một nửa nói như vậy hắn rất có thể không cách nào tại hai quan về sau kịp thời đến sáu mươi vạn tầng hàng trần đan đan ư ơ n g văn hòa liên tuyết linh thủy những tư nguyên này còn dễ nói một phương diện dự trữ lượng coi như sung túc một phương diện khác bọn chúng thuộc về trúc cơ kỳ hối đoái danh sách cạnh tranh cũng không tính quá kịch liệt cho dù chết một chút đến hẳn là còn có còn thừa nhưng n g u y ệ t quế quả cùng mẫu đậu cùng bồi dưỡng phương pháp liền hoàn toàn khác biệt bọn chúng số lượng có hạn lại cực kỳ quý hiếm tuyệt đối sẽ tại trước tiên bị tu sĩ quét sạch sành xanh nếu vì một cái cũng còn chưa biết linh thú cùng tương lai gấp đôi trả về liền bỏ lỡ trước mắt nhất định phải tranh thủ tài nguyên không thể nghi ngờ là bởi vì nhỏ mất lớn thấy thế nào đều không có lời nhưng mà giang minh chỉ là làm sơ do dự liền dỗi ra tay quả quyết m ò về màu xanh lá q u a n đoàn đem viên kia trắng tinh chứng linh thú nắm nhập trong tay đúng vậy hắn cuối cùng lựa chọn màu xanh lá q u a n đoàn cũng không phải là bởi vì hắn nữa thích màu xanh lá mà là bởi vì cái này tuyển hạ n g phía sau cất giấu một cái với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu chỗ tốt trước đó giang minh vẫn cho là chỉ cần mình từ đầu đến cuối tham dự một mình thí luyện vương bước lên cao người khác liền không làm gì được hắn có thể lên một quan bên trong bị ninh bất phàm khởi sướng khiêu chiến trải qua để hắn trợn tình n ộ cho dù là tại một mình thí luyện bên trong cái khác tu sĩ vẫn như cũ có biện pháp q ấ y nhiều thậm chí chặn đánh hắn c h ư một trăm sáu mươi hai đàn yêu thú đột kích hai trên một trăm sáu mươi hai đàn yêu thú đột kích t â y có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ nếu như hắn tiếp tục bảo trì tại nguyệt g a i bảng mười vị trí đầu thậm chí không ngừng xông lên phía trên âm có thể tưởng tượng tiếp xuống sẽ dẫn tới bao nhiêu ánh mắt cùng kiến kỵ ba đại đ ỉ n h cấp thế lực tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn một cái không có chút nào đối cảnh tán tu từng bước một đ ă n g đ ỉ n h cuối cùng bước vào quảng hà cung đến thời điểm sợ rằng sẽ vận dụng toàn bộ tông môn lực lượng đến ngăn cản hắn trước đó hắn mặc dù đã sơm ý thức được chính mình quá mức đáng chú ý dễ dàng trở thành mục tiêu công kích lại một mực không nghĩ ra biện pháp gì tốt nhưng b trước mắt cái này đáng giá chờ đợi đ ạ o cụ vừa vặn cho hắn một cái tuyệt hảo cơ hội hắn làm sao có thể bỏ qua lựa chọn đó liền mang ý nghĩa tiếp xuống tăng quan hắn đạt được q u ả n g h à n tệ sẽ trực tiếp giảm phân nửa cái này tất nhiên dẫn đến hắn xếp hạng ngã xuống đừng nói lưu tại mười vị trí đầu thậm chí khả năng ngã ra trăm tên có hơn nhưng cái này cũng vừa vặn hợp ý của hắn một khi không còn đứng hàng đầu tự nhiên là không ai lại đem hắn nhìn thành uy hiếp càng sẽ không chuyên môn phái người đến chặn đánh hắn nguyệt giai có một trăm và tầng nếu như hắn có thể tại tam quan về sau bằng vào gấp đôi trả về quảng hàn tệ một hơi xông lên tầng cao nhất đến thời điểm căn bản không ai có thể ngăn được hắn mặc dù nghĩ đến muốn tạm thời từ bỏ nguyệt quế quả cùng mẫu đậu cùng bồi dưỡng phương pháp trong lòng của hắn quả thật có chút không bỏ có thể lâu dài đến xem khoản này giao dịch là đáng giá hắn thật sâu tin tưởng bên trong quảng hàn cung nhất định còn có chân quý hơn càng hiếm thấy hơn bảo vật đang chờ hắn đang lúc hắn nghĩ tới chỗ này nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận ầm ầm tiếng vang phản phất thiên quân vạn mã chính lao nhanh mà đến thanh âm càng ngày càng gần chấn người màng nhị tới đây là cái gì đồ vật không đợi bao lâu đáp án liền tự mình vào ra chỉ gặp trong x ư ơ n g mù dậy đặc đ ố n g nhiên thoát ra một đoàn cấp hai yêu thú đầy sơn trư cái đầu cường tráng da dày thịt béo chính hồng suy nghĩ hướng linh điện phương hướng băng băng mà tới khi thế hùng hổ phản phất muốn đem ven đường hết thạy toàn diện đụng nát nộ không thấy một lần lập tức nhấc lên kim cô đ ồ n g liền muốn nhảy ra ngoài nên chiến giang minh lại gấp bận b i ể u kêu hắn lại bọn này đ ầ y sơn trư số lượng trọn vẹn trên t r o n đầu tại tốc độ nhanh như vậy phía dưới lực chủng kích lượng chỉ sợ to đến đáng sợ đừng nói ngộ không coi như đem tiểu long phóng xuất cũng chưa chắc gánh vác được đợt thứ nhất và chạm. giang minh không nghĩ tới cửa này vừa mới bắt đầu chính là một cái như thế lớn ra vai phủ đầu dưới tình thế cấp bách hắn không do dự nữa quyết định trực tiếp vận dụng sớm đã chuẩn bị xong á t chủ bài hắn cấp tốc hướng tiểu điệp h ô tiểu điệp chấp hành số một kế hoạch một mực tại bong tàu trên lẳng lặng chờ lệnh tiểu điệp nghe vậy hai cánh đột nhiên ra tốc chấn động nhẹ nhàng bay về phía đ ẩ y sơn chưa u ò n phương hướng tại cách vĩnh hằng chi chu xa mười mấy mét địa phương nàng trên cánh lân phấn bắt đầu bay là tả b a xuống những n à y lân phấn còn không có rơi xuống đất liền nhanh chóng huyền hóa thành từng cây ba lắng h e thường thảo cùng linh điền bên trong mọc ra như nguyên bản con mắt đỏ bừng hết thể đẩy sơn trừ vừa nhìn thấy không trung bay xuống nghe thường thảo lập tức tốc độ dừng một chút trong mắt lộ ra mê hoặc t h ầ n sắc không tự chủ được chậm lại ý đồ đi tranh đoạt những n à y linh thảo giang minh góc miệng có chút dơ lên lập tức hạ lệnh công kích nộ không đã sớm kìm nén không được nghe xong chỉ lệnh trong nháy mắt từ bong tàu trên nhảy lên mà ra xông thẳng hướng bầy heo không biết tại sao hắn vừa thấy được heo liền muốn đánh cùng lúc đó hai đạo to bằng cánh tay cổ sáng màu trắng từ bong tàu trên đột nhiên bắn ra tinh chuẩn đánh vào đầy sơn trừ quần la hầu đại cùng hầu nh bọn chúng trước đó tại sân tập bắn liền không ít luyện tập phá nhật n ỏ bây giờ đ ổ i thành linh năm pháo vào tay cực nhanh mới ngắn ngủi hai ngày liền đã có thể thuần thục vận dụng vê anh vê anh hai tiếng nổ mạnh về sau bốn năm con đẩy sơn chư lên tiếng ngã xuống đất trong đó hai con máu me khắp người hiển nhiên bị trọng t h ư ơ n g nhưng chúng nó chắc đ ị c h tại quá dày cũng không hề hoàn toàn mất đi sức chiến đấu ngược lại dây rủi lấy đứng lên ánh mắt càng thêm hung ác nhìn chăm chú về phía vĩnh hằng chi chu quả nhiên trời sinh liền nắm giữ thạch phu thuật lực phòng n g kinh người giang minh thấp giọng cảm thán một câu đồng thời chính mình cũng móc ra trôi này thu được mã đằng bảo khí cấp b chuẩn chiến Lúc nhập đấu. này, bị gia nhập chiến đấu. Lúc này, một bên tiếng ể u b ạ c h h n n ô được lo hành. Một tiếng nặng g g hỏi. i nề vô cùng t h ầ m đục đột nhiên từ phía trước chuyển đến chấn người run lên trong lòng giang minh lập tức quay đầu nhìn lại chỉ gặp một cái hình thể to con đầy sơn c h ư như bị cái gì cự lực đột nhiên đánh trúng toàn bộ thân thể đặng không mà lên vẽ ra trên không trung một đạo thật dài đường v ò n g c u n g cuối cùng đập ầ m ẩm rơi trên mặt đất nó sau khi hạ xuống dư thế chưa giảm lại sát mặt đất một đường cọ sát ra đi hơn m ộ mươi mét nhấc lên một mảnh bụi đất cuối cùng s ủ i lơ trên mặt đất cũng không nhúc ních xem bộ dáng là triệt để không có khí tức đây là nộ không xuất thủ chỉ gặp hắn trong tay nắm chặt cây kia gần đây luyện chế mà thành kim q ố c đồng cái này cây gậy nhìn qua không lớn thực tế lại nặng đến mấy ngàn cân nộ không cơ gậy động tác gọn gàng mà linh hoạt tựa như đánh b mỗi một đồng đều rắn rắn chắc chắc nện ở đầy sơn t r ư trên thân pham la bị hắn đánh trúng đầy sơn t r ư đều giống như d i ề u đứt dây đồng dạng bay ra ngoài gần trăm mét xa rơi thất điên bắt đảo cái này cũng quá tàn bạo giang minh thấy miễu chặt mày lên chỉ là đứng ngoài quan sát hắn đều cảm thấy đau một gậy này l ự ợ c trúng kích chỉ sợ không dưới mấy vạn cân cũng chính là đầy sơn t r ư trời sinh ra dày thì thô phòng ngự cực cao nếu là đổi lại cái khác cấp hai yêu thú chỉ sợ tại chỗ liền phải bị đánh bạo thành một đoàn viết vụ nhìn nộ không cái này đấu pháp cảm giác chỉ dựa vào một mình hắn là có thể đem cái này cả quần dã c h ư hết thể thu thập sạch nhưng mà ngay tại hắn vừa hơi buông lỏng cảnh giác giờ khắc này trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một trận dạy đ ặ có ngong âm thanh thanh âm kia từ xa mà đến gần càng ngày càng vang p h ả n phất có ngàn trăm vạn con phong đ i ể u chính đồng thời vô cánh giang minh n g ầ g đầu nhìn lên chỉ mỗi ngày bên cạnh v ọ t tới một mảnh màu lửa đỏ bể chim bọn chúng từng cái ước chừng nắm đấm l ớ n nhỏ toàn thân đỏ thấm ánh mắt hung lệ lao thẳng tới vĩnh hàng chi chu mà đến cơ h ộ i chỉ là thời gian một cái nháy mắt những n à y chim liền đã vọn tới điên đảo ngũ hành trận phòng ngự phạm vi bên trong bọn chúng có há mùn phun ra nóng bỏ chim như đao mánh li phát ra lốp bốp giòn vàng nghe được ra đầu r u n lên giang minh một chút liền nhận ra đây là một cấp yêu thú hỏa liệt đ i ể u mặc dù đơn thể thực lực phổ thông nhưng chúng nó cho tới bây giờ đều là thành đàn xuất động cực kỳ khó chơi hắn thô thô nhìn ra một cái lần này tới chi ít cũng có gần ngàn chỉ điên đảo ngũ hành trận coi như mạnh hơn cũng không chịu nổi nhiều như vậy yêu thú đồng thời tấn công mạnh chiếu cái này tình thế không bao lâu phòng ngự liền sẽ bị triệt để xém ở phiền thoái hơn chính là hỏa liệt đ i ể u số lượng quá nhiều hắn lại không có có thể phạm vi lớn thanh tràng thần thông pháp thuật căn bản là không có cách thời gian ngắn giết hết t r sau một khắc chiến. một đạo rơi trong suốt màu trắng nhạt lồng ánh sáng từ thân tàu chu vi chậm rãi dâng lên như là một cái móc ngược lưu li bát đem nguyên bản bao phủ linh chu năm màu quang trận cũng cùng nhau bảo hộ ở trong đó ngay tại điên cuồng tiến công hỏa liệt điều còn lập tức bị cái này mới xuất hiện bình chướng ngăn trở nhao nhao thay đổi mục tiêu bắt đầu công kích lưu ly cháo giang minh không chút do dự ngay sau đó lại khởi động huyễn âm phát trận trong chốc lát từng đợt trói t hai v à mèo không có quy luật chút nào ma âm từ trong trận khuyết tán ra đến nghe được lòng người phiền ý loạn hỏa liệt điều còn lập tức toàn lộn s ộ t có chút bắt đầu lựu dịu lung tung thét lên không còn công kích lồng ánh sáng còn có chút mặc dù còn tại phát xạ hòa cầu cũng đã mất chính xác bốn phía bay loạn thậm chí ngộ thương đồng loại nhìn thấy cái tràng diện này giang minh rốt cục thoáng nh hắn lập tức chỉ huy hầu đại cùng hầu nhị điều khiển linh n ă n g t h á o thừa cơ điểm giết những cái kia còn t ạ i ý đồ tiến công h ò a lịch điều mà cùng loại dạng này công thủ tình hình cơ hội tại cùng thời khắc đó phát sinh ở mỗi một cái sân thí luyện cảnh bên trong t u y ệ t đại đa số tham dự thí luyện tu sĩ đều coi là yêu thú thế công sẽ dần dần tăng cường chẳng ai ngờ rằng đợt thứ nhất tiến công giống như này h u n g m ánh không ít người tại bất ngờ không đề phòng trận pháp bị phá linh đ i ề n bị hủy cuối cùng chỉ có thể gắt gao canh dự ở vài quọn còn, còn sót lại n g thường thảo bên cạnh tránh cho bị yêu thú gặm ăn hầu như không còn bất quá cũng không ít người thành công đứng vững cái này sóng tập kích cũng bởi vậy thu hoạch rất nhiều. tỷ như trần nghiệp hắn lựa chọn cường hóa đạo cụ là chiến đấu tài b ả o hiệu quả là môi đánh giết một cái y ê u thú l i ề n có tỷ lệ thu hoạch được ngoài định mức quảng hạ tệ cũng không lâu lắm hắn chỉ bằng n g ư ợ n năng lực này nhất cử một lần nữa giết trở lại nguyệt giai bảng t ố p một trăm linh liệt ê lúc này trần nghiệp chính nhất mặt nhàn nhã nằm tại một thanh trúc chế trên ghế nằm bên cạnh khoảng chừng m ộ ư ơ i cái cấp năm khối lỗi tương đương với kết đan sơ kỳ tu vi đang giúp hắn dọn dẹp y ê u thú những này là lúc trước hắn vẫn là nguyên anh tu sĩ、si、lúc tích lũy hắn một bên chậm dại hướng vào linh trà một bên thỉnh thoảng liếp nhìn bên c làm phát hiện giang minh chỗ số tầng thời gian dài trì trệ không tiến xếp hạng cũng từ nguyên bản hạng sáu dưới đường đi trượt ngã ra mười tên bên ngoài lúc trần nghiệp rốt cục nhịn không được lộ ra một tia đã lâu ý cười mắt nhìn thấy thứ tự của mình còn tại vững bước dâng lên không bao lâu liền có thể triệt để phản siêu đối phương tâm tình của hắn càng thêm thư sướng không khỏi thấp giọng tự nói quả nhiên quảng hàn cung thí luyện đến cuối cùng vẫn là dựa vào ngành thực lực có ít người nha cũng chính là tại phương diện nào đó hơi có chút thiên phú tiền kỳ vận khí tốt có thể b ư ớ lên cái đầu chờ đến đằng sau nên hiện nguyên hình thời điểm trung pi đi là không giấu được loại suy nghĩ này khi trong h không chỉ ậ t t xa h i ệ p m lòng ư ờ i thậm bên chí có chút hối hận chính mình lúc trước lại đem dạng này người coi như uy hiếp không khỏi quá để cao hắn chỉ gặp hắn tiện tay phất một cái trước mặt trống giông hiện ra một trang giấy cùng một cây bút trung nhân nhân nâng bút chấm mực cổ tay nhẹ chuyển trên giấy viết xuống mấy dòng chữ người trước chuyên tâm hoàn thành lý luyện tạm thời hủy bỏ nhằm vào giang minh hết thể hành động viết xong hắn trắng non thon dài năm ngón tay lật một cái lòng bàn tay thêm ra một cái điêu khắc trang khuyết đường vần một gỗ đây là hắn từ màn sáng bên trong hối đoái mà đến phi nguyện c h u y ể n thư có thể tại bí cảnh bên trong cùng chỉ định người truyền lại tin tức hắn đem tờ giấy cẩn thận xếp lại để vào trong hộp gỗ đóng gấp n ắ p hộp sau đó lại đem hộp gỗ thu hồi bên trong nhận chữ v ậ t vị này t r u n g nhân nhân chính là hợp hoan tông thái thượng trưởng lão người xưng hợp hoan lão m à một thân tu vi đã tới nguyên anh hậu kỳ cơ hồ ngay tại hộp gỗ bị thu hồi cùng thời khắc đó một cái khắc sân thí luyện cảnh bên trong một vị dung mạo tuyển mỹ có thể xưng khuynh quốc khuyên thành thiếu nữ nàng cấp tốc từ chính mình trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra một cái đồng dạng chế thức gỗ mở ra xem bên trong quả nhiên nhiều một trường tờ giấy nàng nhanh chóng đảo qua nội dung trên mặt không thấy mảy may vận sóng chỉ bình tĩnh đem tờ giấy dùng liệt h ỏ a tiêu hủy sau đó tiếp tục chuyên chú nên chiến đợt tiếp theo mánh liệt mà đến yêu thú vị này thiếu nữ chính là danh chấn vô tận h ả i đệ nhất mỹ nữ thanh ly kỳ thật tại nàng kế hoạch ban đầu bên trong căn bản liền không có đem giang minh coi là cần nhằm vào mục tiêu dưới cái nhìn của nàng dạng này một cái phủ dung sớm nợ tối tàn đối thủ căn bản không đủ để đối nàng cấu thành bất cứ uy h i ế gì quả nhiên nhanh như vậy liền mà lúc này giang minh đối hợp hoan tông chính để mắt tới một chuyện còn không biết chút nào hắn đang theo dõi bên cạnh tiểu bạch hơi nghi hoặc một chút hỏi ngươi làm sao không có theo kế hoạch xuất thủ ngược lại tùy tiện thả m ộ t tiễn nếu như tiểu bạch chỉ là nhịn không được đứa con nào đó cấp hai yêu thú phát động công kích hắn có lẽ còn có thể lý giải nhưng vấn đề là nàng vừa rồi mũi tên kia rõ ràng bắn trệ tên nọ trực tiếp lướt qua chiến trường bay vào xa xa trong sương mù dày đặc tiểu bạch nghe hắn chất vấn chẳng những không c h ộ n dạ ngược lại lý trực khí tráng ngóc lên cái đầu nhỏ nói ra ta mới không có loạn xạ ta nhắm chuẩn chính là cấp ba yêu thú. chính mình nhìn mà nói nàng nâng lên một cái móng đ u ố t nhỏ chỉ hướng mê vụ chốt sâu giang minh thuận nàng chỉ phương hướng ngưng thần nhìn lại quả nhiên trông thấy trong sương mù dậy đặc cẩn ẩn hiện ra một đạo cực kỳ to lớn bóng đen theo k i a bóng đen chậm rãi xuyên ra sương mù hắn rốt cục thấy rõ k i a đúng là một đầu trắng như sơn nhạc cấp ba yêu thú thiết giáp tê cái này cự thú một con mắt trên đang cắm một chi tết nỏ tiên huyết chảy dòng dòng mà xuống hiện nhiên bị đau đã bị triệt để chọc giận nó phát ra ngột ngạt mà dọa người gầm nhẹ mở ra như cự trụ bún bó vùi đầu liền hướng phía linh điền phương hướng vọt mạch tới mỗi bước thứ nhất hắn không nghĩ tới tiểu bạch thị lực thế mà tốt như vậy liền nồng vụ phía sau mục tiêu đều có thể rõ ràng bắt giữ thứ hai hắn càng không có nghĩ tới thiết giác tê phòng ngự lại kinh khủng đến như thế tình trạng liền liền con mắt dạng này yếu ớt bộ vị đón ữ a một cái trung phẩm tên nọ đều không thể bắn thủng nhưng hắn không kịp ngâm nghĩ nữa vội vàng truy vấn tiểu bạch dạng này thiết g i á t tê hết thể tới bao nhiêu tiểu bạch nghe nói lần nữa quay đầu nhìn về phía nồng vụ cái đầu nhỏ còn từng chút từng chút phản phất tại trong lòng đến thầm một lát sau nàng thanh t h ú đáp năm mươi năm đầu g i a minh trong lòng lập tức xếp chặt năm mươi năm đầu cấp ba y đây cũng không phải là đùa dỡn hắn lập tức nghiêm túc đối tiểu bạch hạ lệnh dùng ngươi trái t r ả o bên cạnh đám kia khắc trận vắn tên nỏ toàn lực x ạ kích không cần tiết kiệm tiểu bạch n g h e xong trong mắt lập tức sáng lên hưng phấn ánh sáng nàng đã sớm nghĩ bắn một chút gì chỉ gặp tiểu bạch động tác nhanh nhẹn nắm lên một chi khắc rõ phức tạp trận vắn tên nỏ cấp tốc lấp nhập nỏ ránh nâm nỏ nhắm chuẩn bóp cỏ tất cả động tác như nước chảy mây trôi không có nửa phần chỉ trệ chi tia tên nọ phá không mà đi bay vọt hơn trăm mét cự ly công bằng chính giữa thiết giác tê một cái khác hoàn hảo con mắt l trong nháy mắt không thấy bóng dáng giống thiết g i á c tê phát ra một tiếng chấn thiên động địa thống khổ gáo thét thân thể cao lớn ẩm vàng quỳ xuống đất t ứ chi run r u dày vùng vây mấy lần liền cũng đứng lên không nổi nữa hiển nhiên đã là hấp ối lúc này thiết g i á c tê còn đều ra nồng mụ tiểu bạch căn bản không để ý tới nhìn nhiều chính mình c h i ế n quả nàng không chút nào dừng lại lại một lần nhét vào nhắm chuẩn xạ kích mỗi một mũi tên đều tinh chuẩn đến k i người h n tiện tiến xuyên mắt mà vào thật sâu đinh tiến thiết giáp tê muốn hại bất quá một, một lát công phu trên chiến trường đã ngã xuống hơn mười đầu thiết giáp tê bọn chúng thống khổ vặn vẹo thân、thể. phát ra trầm m ộ n gào thét lại vô luận như thế nào cũng vô lực đứng thẳng nữa giang minh ở một bên nhìn trận mắt hốc mồm trong lòng nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này tiểu đông tây có chút đồ vật quả thực là cái trời sinh thần t i ế n thủ chỉ tiếc thiệt vui trong tàn giang minh trước đó cũng không có chuẩn bị quá nhiều có khắc trận văn đặc thù tên n ỏ tiểu b ạ c h bắn ra lại mãnh cũng không lâu lắm liền tiêu hao hầu như không còn may mắn lúc này nộ không đã giải quyết triệt để tất cả đầy sân chư tay hắn sách tây kia chìm số tiền lớn quấn bổng thả người nhảy lên liền xông vào thiết rác tê trong đám chỉ gặp hắn mau lẹ c ư ớ p đến một đầu thiết g i á c tê trước mặt nhảy lên thật cao hai tay vung mạnh đồng hung hăng n ệ n xuống k i a thiết g i á c tê cũng không cam chịu yếu thế đông nhiên ngẩng đầu một cái dùng nó cây kia cứng rắn vô cùng sừng tê hung hăng v ọ t tới kim cúc đồng và n h sừng tê cùng kim loại trùng điệp chạm vào nhau trong nháy mắt bắn tung vẽ ra một chuỗi trướng mắt hoa lửa có thể thiết g i á c tê lại tiếp nhận không được ở t i ê bài sơn đào hải lược đạo chân trước mềm lún bị một tiếng quỷ dạp xuống đất nộ không lại giống người không việc gì nhẹ nhõm rơi xuống đất thừa cơ lại làm một gậy chiếu vào đầu nó bổ dưới chỉ để kết thúc đầu này thiết gi cứ như vậy nộ không thân hình như điện tại thiết giác t ê trong đám linh hoạt xuyên toa cơ hồ mỗi hai bồng liền có thể giải quyết một đầu mắt thấy đại cục dần dần ổn định giang minh vội vàng mang theo mặt khác hai con xích diễm linh hầu tiến lên quét dọn chiến trường thiết giác t ê sừng t ê đẩy sơn chư giang nanh hỏa liệt điệu lâm vũ đây đều là luyện khí tốt nhất vật liệu chỉ là trước mắt những này đ o á n t r ừ n g liền đáng giá trên vạn linh thạch nhưng lại tại một khắc đồng hồ về sau tiểu bạch đột nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ gọi giang minh không xong tới thật nhiều con kiến giang minh sắc mặt đột biến rốt cuộc không lo được còn lại mấy cỗ còn không có xử lý yêu thú thi thể vội vàng mang theo xích diễm linh hầu rút về linh chu cũng không lâu lắm hắn liền nghe đến một trận tất tiếng sột soát tốt tinh mịn tiếng vang từ xung quanh bốn phương tám hướng chuyển đến ngay sau đó từng cái con rán lớn nhỏ toàn thân lửa đỏ con kiến xuyên thấu nồng vụ xuất hiện tại trong tầm mắt không có qua một một lát tới gần mê vụ thổ địa liền biến thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu lửa đỏ đồng thời mảnh này màu đỏ còn tại phi t ố c hướng về linh đ i ể n phương hướng lan tràn chương một trăm sáu mươi b ố thu hoạch được ngũ lôi chi thể c h ư một trăm sáu mươi b ố thu hoạch được ngũ lôi chi thể đây là cấp hai yêu thú thiết hòa n g h giang minh trong đầu lập tức lóe ra loại này yêu thú tư li thế i t hỏa nghĩ rằng như lấy dao lấy kim loại làm thức ăn giáp sắc cứng rắn vô cùng ngoại trừ thủy thuộc tính pháp thuật bên ngoài cơ hồ khắc chế còn lại hết thạy thuộc tính pháp thuật công kích giang minh thần sắc lập tức ngưng trọc lên cái này một đợt hơi không c ẩ n t h ậ n liền sẽ thủ không được nộ không cùng tiểu bạch tại dạng này địch nhân trước mặt cơ hồ không phát huy được cái tác dụng gì hắn lập tức mệnh lệnh h ầ u đại h ầ u nhị điều khiển linh năng pháo toàn lực khai hỏa đồng thời chính mình từ trong nhận chứa đổ móc ra tất cả tồn chữ thủy tiên phủ cùng thủy làm phủ đây đều là hắn dĩ vãng vẽ dùng để bằng ệ n h góp nhặt nhiều năm một mực không dùng vốn đang định tìm cơ t h i c h hỏa nghĩ hình thể nhỏ số lượng nhiều sợ nhất chính là phạm vi lớn thủy hệ pháp thuật không nói có thể tạo thành bao lớn tổn thương chỉ là sóng nước xung kích cũng đủ để q u ấ y đến bọn chúng trận cước đại l o ạ n ngã trái ngã phải trận này thí luyện không thể nghi ngờ là mở ra đến nay gian nan nhất vô số tham dự thí luyện tu sĩ phòng thủ thất bại trong linh đ i ể n nghe thường thảo bị gắm ăn không còn có ít người thậm chí chính liền đều mất mạng tại yêu thú miệng giang minh cũng ngăn cản được cực kỳ vất vả cái tiêu đạo vô kiên bất tồi lưu ly cháo tại ngày thứ năm thời điểm liền triệt để vỡ vụn lúc ấy xuất hiện một đám có thể đ ộ địa yêu thú rất khó công kích đến bọn chúng giang minh muốn ứng phó mặt đất cùng không trung uy hiếp không cách nào chiếu cố dưới mặt đất cuối cùng chỉ có thể hy sinh lưu ly cháo lấy tranh thủ thời gian đến ngày thứ bảy thời điểm tất cả luyện chế tốt tên n ỏ đã toàn bộ sử dụng hết cho dù kêu ba con xích diễm linh hầu ngày đêm không nớt đem hết toàn lực trong luyện khí thất chế tạo gấp gáp tên n ỏ cũng hoàn toàn theo không kịp tiêu hao tốc độ đợi đến ngày thứ chín tình huống càng thêm nghiêm trọng giang minh beo trên người tất cả trung phẩm linh thạch cũng triệt để bị linh năng pháo hao hết hắn đứng tại bom tàu bên trên nhìn qua bên ngoài vẫn như c ũ một mảnh đen kịt đàn yêu thú cuối cùng cắn răng quyết định v dù sao cái này liên quan sân thí luyện cũng liền hơi lớn như vậy linh khí tỉnh lấy cũng không thể dùng để chạy trốn thật gặp được gánh không được nguy hiểm cùng lắm thì liền dùng thí luyện trực thông khoán rút lui cuối cùng một ngày giang minh sắc mặt ngưng trọng đứng ở đầu thuyền điên đảo ngũ hành trận biến thành lồng ánh sáng năm màu bên ngoài lít nha lít nhít tất cả đều là yêu thú thân ảnh tiếng gào thét bên thai không dứt cơ hồ đem c h ọ n chiếc linh tru vây chật như nem cối nộ không sớm đã không còn dám tùy tiện nhảy ra ngoài trận tác chiến chỉ có thể canh g i ở bồng tàu tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xông tới địa nhân hậu đại cùng hầu p h á trong xạ tần suất õ r chấm tay nhiều. Vĩnh giang h Chu minh nắm chặt mấy khoả hạch đào lớn nhỏ ẩn ẩn hiện ra hắc quang hạt châu đây là hắn áp đáy hòm bảo mệnh tri vật thiên lôi tử vạn nhất ngũ hành trận cuối cùng bị công phá cũng chỉ có thể sử dụng lớn nhất bảo mệnh át chủ bài những năm gần đây hắn đem từ b ồ n hoa bên trong thu thập tới u minh thần lôi toàn bộ dùng để chế thiên lôi tử trước sau để giành được hơn một trăm khỏa thật muốn toàn bộ ném ra đủ để đem bên ngoài bọn này yêu thú l ậ p đi l ậ p lại tạc bằng nhiều lần ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc giang minh trước mắt đ ỗ n g nhiên tràn ngập lên quen thuộc sữa sương mù màu trắng sương trắng cấp tốc lan tràn bất quá trong nháy mắt liền đem hắn cùng cả chiếc vĩnh hàng chi chu hoàn toàn báo khỏa sau một khắc hắn cùng thuyền liền cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ đang điên cuồng vây công đám yêu thú lập tức vô hụt bọn chúng xứng sờ tại nguyên ch còn có trong linh đ i ể n làm chúng nó thèm nhỏ dại không tôi nghe thường thảo lại trong chốc lát tất cả đều vô ảnh vô tung trở lại nguyệt giai bên trên giang minh chuyện thứ nhất chính là đem vĩnh hằng chi chu thu hồi thể nội giờ khắc này hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là chỗ cao không thắng h à n bây giờ vị trí số tầng thực sự quá cao chu vi gió lạnh phá ở trên mặt tựa như băng đao còn đến hắn run lập cập thẳng đến linh chu nhập thể một c ố ấm áp bao khỏa toàn thân phản phất bị c u ố n tiến một kiện dạy đặc c o đông bên trong hắn lúc này mới dễ chịu một chút đ ó lấy hắn ngầm đầu nhìn chỗ không bên trong tia mặt màn ánh sáng lớn trên nguyệt giai Bảng. Tiến vào thí hắn ở vào 23 vạn tầng mà bây giờ màn sáng biểu hiện hắn đã ở 33 vạn tầng cân nhắc đến bị viên k i a chứng linh thú hấp thu một nửa quảng hà tệ nói cách khác hắn cửa này thực tế thu hoạch dòng giá 20 vạn quảng hà tệ ích lợi mặc dù cực kỳ phong phú nhưng một trận cũng thật sự là đánh cho dị thường gian nan đến cuối cùng bên cạnh hắn linh sùng tất cả đều mệnh mọi sụp đổ nộ không cây kia mới luyện chế kim cô đồng cũng bị nệ quang giang minh quyết định chờ ly khai quảng hà cung nhất định phải nhiều nuôi chút linh hầu có tàng kinh c á c loại hiệu quả bọn chúng thông minh trình độ sớm đã không kém hơn nhân loại lại thêm các loại kiến trúc hiệu quả giá trị. đệ ngũ quan thí luyện tạo thế chân bạc hiện đã mở ra mời các vị thí luyện giả căn cứ n g u y ệ đàn giai bảng cuối cùng số tầng cấp tốc đến đối ứng nguyệt giai tiến vào thí luyện tạo thế chân bạc giang minh suy nghĩ một một lát hoàn toàn nghĩ không ra cửa này rốt cuộc muôn thi cái gì thế là hắn không nghĩ nhiều nữa cất bước liền chuẩn bị hướng ba mươi ba vạn tầng đi đến nhưng vào lúc này từ phía dưới loang thoáng t h u y ể n đến một tiếng kêu gọi giang đạo h i ế u vân vân hắn nghi hoặc trở về nhìn xuống dưới chỉ gặp một cái điểm đen nhỏ chính cực nhanh hướng lên tiếp cận tốc độ cực nhanh hiển nhiên vận dụng bí thuật gì trần nghiệp giang minh sửng sốt một cái lập tức kịp phản ứng có thể như vậy gọi hắn lại có thể đổi tới độ cao này chỉ sợ cũng chỉ có người này hắn nhớ tới nguyệt quế quả sự tình một chút do dự vẫn là quyết định dừng lại bước chân chờ đối phương một một lát cũng không lâu lắm trần nghiệp liền chạy tới trước mặt hắn trên mặt tràn đầy không ức chế được tiêu dùng trong giọng nói mang theo rõ ràng đạo ý ha ha giang đạo hữu trên một con người phát huy đến không quá được a kém c hắn ú chút t trăm nhất thời có chút im lặng. Như vậy vội vã đuổi theo, liền lặng. liền liền là rơi người Giang Minh im vội đuổi phải dai đứng Như khoang. Không nguyện bảng xếp hạng vượn chính ra qua mình đầu. khoe nha. h có vậy vã vì xếp thật cũng không đem đối phương đắc ý quá để ở trong lòng trần nghiệm hiện tại càng là mặt mày h ớ n hở hai quan về sau chỉ sợ cũng càng khó tiếp nhận hiện thực đợi đến khi đó chính mình bằng vào gấp đôi trả về quảng h à n g tệ nhất cử phản siêu thậm chí trực tiếp đ ă n g đ ỉ n h không biết đối phương lại sẽ là biểu tình gì hắn không có nhận đối phương khoe khoang gốc dạng mà là trực tiếp chuyển qua chủ đề mở miệng hỏi trần đạo hữu không biết ngươi có hay không ghi chép nguyệt quế quả tin tức cặn kẽ cổ tịch hoặc ngọc giản tốt nhất là có thể nói do khác biệt nguyệt quế quả đối ứng loại nào thể chất đặc thù loại này t r ầ n nghiệp trên mặt nguyên bản nụ cười sán lạn trong nháy mắt ngưng lại hắn lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới trước mắt người này thế nhưng là vượt lên trước một bước hối đoái đi hắn tha thiết ước mơ nguyệt quế quả hắn nhất thời không có trả lời ngược lại con mắt hơi đổi thử tham dò hỏi giang đạo h i ế u không biết ngươi là có hay không nguyện ý đem cái này n g u y ệ t quế quả chuyển nhượng cho ta chỉ cần ngươi chịu nhường phương diện giá tiền ta nhất định khiến ngươi hài lòng tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi giang minh tự nhiên là không có ý định bán coi như chính hắn dùng không lên không biết h đạo hưu phải n h trăng h phục cất n n g k h h tùy tiện chứa tương quan điện tịch trần nghiệp nghe xong tựa hồ còn có chỗ thương lượng lập tức mừng rỡ vội vàng từ trong nhận chứa đồ lấy ra một bản trang bịa cổ xưa hơi có vẻ cổ sơ sách đóng chỉ sách đây là sư phụ ta trước kia siêu tập bí bản nội dung tuyệt đối đáng tin đạo hữu chi bằng yên tâm h ắ n lần này tiến vào quảng hà n g cung mục tiêu chủ yếu nhất một trong chính là hối đoái n g u y ệ t quế quả tự nhiên sớm góp nhặt tài liệu tương quan giang minh vội vàng tiếp nhận sách một bên tiếp tục hướng trên leo lên n g u y ệ t dai một bên cẩn thận lật xem trong sách quả nhiên ghi chép cực kỳ tường tận lại bày ra hơn một trăm l o ạ i khác biệt n g u y ệ t quế quả ngoại hình đặc thù màu sắc đường vân cùng riêng phần mình đối ứng thể chất đặc thù cùng cụ thể năng lực nội dung mười phần phong phú một bên trần nghiệp thì trông mong nhìn qua giang minh tâm tình có chút thất thất hắn đã hy vọng cái này mai nguyệt quế quả đối ứng thể chất đừng quá tốt nếu không giang minh rất có thể liền không nỡ bán trao tay có thể lại lo lắng thể chất quá kém nói như vậy mình coi như lấy được cũng không có ý gì ước chừng qua trường ăn xong một bữa cơm giang minh rốt cuộc khép sách lại sách đem nó trả lại cho t r ầ n nghiệp cũng thành khẩn nói cảm ơn đa tại trần đạo hữu ta đã toàn bộ xem hết bây giờ tại tàng kinh các trường kỳ g i a chỉ dưới trí nhớ của hắn sớm đã viễn siêu người bình thường cơ h ộ i đạt đến xem qua không quên cảnh giới chỉ cần đọc hiểu một lần liền có thể đem nội dung một mực ấn khắc tại trong đầu sẽ không đi lãng quên trần nghiệp một mực nhìn c h ầ m c h ầ m giang minh biểu lộ muốn t ử trong đó nhìn ra chút mánh khỏe nhưng đối phương nhưng thủy trung thần s ắ c bình tĩnh cũng không lộ ra mừng rỡ cũng không thấy thất vọng hắn nhìn không được kỳ quái hỏi giang đạo h i ế u thế nào chẳng lẽ không tìm được đối ứng ghi chép giang minh nghe vậy khe k h e thở dài giải thích nói đó cũng không phải đã tìm được là tự lành chi thể mặc dù đối ta có chút tác dụng nhưng không có trong dự đoán lớn như vậy trần đạo h i ế u như thật cảm thấy hứng thú ta cũng là không phải là không thể tặng cho ngươi cái này thể chất với hắn mà nói có thể nói là nhất gần gà một loại hắn vội vàng k h o á t khoác tay từ chối nói được rồi được rồi ta nhìn giang đạo hữu luyện thể đã có tiểu thành cái này thể chất đối ngươi vẫn là thật thích hợp ta liền không đoạt người c h ỗ t ố t lúc này giang minh mặt ngoài vẫn là một phái bình tĩnh kỳ thật trong lòng đã sớm trong bụng n ở hoa hắn đạt được đương nhiên không phải cái gì tự lành chi thể mới nói như vậy đơn giản là vì để cho trần nghiệp triệt để hết hy vọng hắn cũng không muốn bị một cái không biết sống bao lâu lão cái vật xuất này nhớ như thế về sau làm cái gì cũng khó khăn đến a bình tự lành chi thể cần phối hợp luyện thể mới có thể phát huy lớn nhất hiệu dụng mà đoạt xá trùng tu người bởi vì nhục thân cũng không phải là n g u y ê n trang luyện thể làm nhiều công ích rất khó có thành tựu bởi vậy giang minh đã sớm kết luận trần nghiệm tuyệt sẽ không đối cái này thể chất cảm thấy hứng thú trên thực tế viên tiên nguyệt quế quả chỗ đối ứng là cực kỳ hiếm thấy ngũ lôi chi thể một loại có thể tại thể nội đồng thời dung nạp năm loại lôi điện đối hết thể lôi thuộc công pháp và pháp thuật đều có to lớn ra chỉ định cấp thể chất chứ một trăm sáu mươi lăm cái này tiên tử từng gặp chứ một trăm sáu mươi lăm cái này tiên tử từng gặp ngũ lôi chi thể cũng không thể tự hành sinh ra lôi điện bởi vậy người nắm giữ loại thể chất này nhất định phải đặt chân tu t i ê n l ê n giới tìm kiếm năm loại khác biệt lôi điện cũng đem nó đặt vào bản thân hòa là một thể giang minh một bên leo lên lấy n g một giai một bên đắm chìm ở trong suy tư hắn nên lựa chọn loại nào lôi điện đặt vào thể nội phổ thông lôi điện khẳng định không được uy lực có hạn tiềm lực quá thấp tối thiểu nhất cũng phải là thần lôi một cấp lôi điện mới xứng với ngũ lôi trí thể giờ phút này hắn tùy thân không gian độc lập bên trong kỳ thật liền tồn phóng mấy bình u minh thần lôi kia là hắn trước đó không lâu mới thu tập được còn chưa kịp đưa chúng nó luyện chế thành t i ê n lôi tử nếu là hiện tại quyết định thu nạp, không dùng đến bao nhiêu thời gian hắn liền có thể nắm giữ loại thứ nhất thần lôi nhưng giang minh trong lòng lại đối với、U、minh thần lôi có chút nhìn không vừa mắt hắn muốn khiêu chiến cao hơn cực hạng đặt vào trong truyền thuyết cực kỳ hiếm thấy ngũ hành thần lôi cái này năm loại thần lôi có thể xưng tiên lôi phía dưới nhất là cường đại tồn tại một khi toàn bộ nạp thể hắn có tự tin tại đồng bậc tu sĩ trung lập tại thế bất bại đến lúc đó vượt cấp giết địch cũng không còn là hy vọng xa vời không giống hiện tại hắn mặc dù cũng có thể vượt cấp nhưng là hướng phía dưới vượt cấp chỉ có thể khi dễ luyện khí kỳ tiệu tu sĩ bất quá ngũ hành thần lôi tại tu tiên giới cực kỳ thưa thớt. giang minh trước mắt duy nhất có hiểu biết chính là một thuộc tính g ắ á p m ộ t chính lôi nghe nói nguồn gốc từ tại kim lôi trúc mà loại này sinh trưởng vạn năm thiên lôi trúc đối tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói căn bản là mong muốn không thể thành bảo vật nhưng hắn không đồng dạng hắn có được một khối có thể để cho linh thực gia tốc sinh trưởng linh đ i ể n lần này vĩnh hằng chi chu thăng cấp về sau linh đ i ể n thời gian gia tốc hiệu quả đã tăng lên đến chín mươi hai lần nếu như từ giờ trở đi trồng trọt thiên lôi trúc không sai biệt lắm một trăm linh tám năm liền có thể trưởng thành kim lôi trúc một không kỳ thật còn có thể càng nhanh hắn bỗng nhiên nhớ lại tại màn sáng cung cấp hối đoái danh sách bên trong rõ ràng liền có năm năm lam lôi trúc cái này một hạng h ắ n đại khái có thể trước hối đoái một chi lại t r ồ n g vào linh đ i ể n tiếp tục bồi dưỡng kể từ đó chỉ cần năm mươi bốn năm liền có thể đạt được vạn năm kim lôi trúc từ đột phá trúc cơ trung kỳ đến nay giang minh thọ nguyên đã tiếp cận ba trăm n ă m điểm ấy thời gian hắn hoàn toàn chờ được đang lúc hắn nghĩ ra được thần đột nhiên cảm giác được ống tay áo bị người nhẹ nhàng lôi kéo một cái giang minh bỗng dưng hoàn hồn quay đầu liền thấy trần nghiệp trước sớm bộ t ê u biểu tình buồn bực sớm đã quét sạch xanh, xanh. giờ phút này chính nhất mặt thần bị xích lại Hạ giọng nói ra. giang ọ n nói g r g i a Đạo Hiếu, ngươi minh a u nhìn bên k a kia. vị c h í là thuận a trong n g suy ĩ lý tưởng đạo Lữ. Ai, đáng tiếc nàng 10 năm trước liền tưởng tiếc trước t đáng nàng năm xong Đạo đã Ai, có bản、lữ. Giang Minh lữ. h t u hắn chỉ dẫn bay đầu nhìn lại chỉ gặp nguyệt giai chỗ cao cách bọn họ cực xa địa phương quả nhiên có một thân ảnh kia là một vị thân mang áo trắng nữ tu tóc dài theo gió d ư ơ nhẹ g n dáng người nhẹ nhàng như điệp chính nhất từng bước leo về phía trước giang minh trong lòng hơi đ ộ n g một chút nhanh như vậy liền gặp được đến từ cái khắc bình đại tu sĩ hắn biết do nguyệt g a i chỉnh thể hiện lên kim tự tháp kết cấu càng lên cao đi càng là chật hẹp nhưng hắn không ngờ tới sẽ như thế nhanh t i ê nữ n tu cự ly rất xa còn tại thần thức có thể cảm giác phạm vi bên ngoài giang minh hiếp mắt nhìn lại cũng chỉ có thể lờ mờ thoáng nhìn một thân ảnh mờ ảo không khỏi hỏi trần đạo h i ế u vị này là trần nghiệp lập tức lộ ra một bộ không thể tin biểu lộ kinh ngạc hỏi lại ngươi ngươi không biết thanh ly t i ê n tử n g u y ê n lai、like、nàng chính là danh chấn vô tận hải đệ nhất mỹ nữ thanh ly t i ê n tử giang minh lập tức cũng sinh ra mấy phần hứng thú nhịn không được lại nhiều nhìn vài lần lúc này chỉ nghe trần n g h i ở một bên t h ắ n thở trong giọng nói tất cả đều là tiếp hận ngươi nói nàng làm sao đột nhiên liền có đạo nữ ta trở lại như cũng vốn nghĩ trở về sau tu vì có thành kiểu l i ê n đi hợp hoàn tông hướng nàng cầu hôm đây liên quan tới thanh ly tiên tử kết đạo lữ tin tức giang minh kỳ thật cũng có chỗ nghe thấy khi đó hắn còn tại tứ hải thương minh đội tàu bên trong hoàn toàn chính xác mắt thấy không thiếu nam tu được biết tin tức sau âm thầm thần thương một màn bất quá đối với trần nghiệp lời nói này hắn vẫn là không nhịn được tại nội tâm yên lặng nhà ránh thanh ly tiên tử niên kỷ còn nhẹ khẳng định chưa đầy năm mươi mà trần nghiệp rõ ràng là cái sống hơn ngàn năm láo quái vật bây giờ đoạt xá trung sinh thế mà đánh lên người ta tiểu cô nương chủ ý thậm chí còn nghiêm trang muốn cưới thành đạo lữ vừa nghĩ tới cái kia trang diện giang minh liền không tự chủ được nhớ tới một câu thơ. viên ương mặt trong thành đôi đêm một cây lê hoa ép hải đường bây giờ trần nghiệp từ đoạt xá về sau tựa hồ thật hoàn toàn dung nhập cỗ này thân thể trẻ trung n ô n hành cử chỉ tình ý suy nghĩ nghiễm nhiên một bộ người thiếu niên bộ dáng hai người một bên câu được câu không nói chuyện phiếm dưới chân bộ pháp lại chưa từng thả chậm vẫn như cũng dọc theo nguyệt giai hướng lên mà đi l i ê n tại bọn hắn sắp đ ạ p vào thứ ba mươi ba vạn giai thời điểm cùng thanh ly tiên tử ở giữa cự ly đã kéo đến rất gần giang minh trong lòng hiếu kỳ nhịn không được lần nữa như đầu nhìn về phía vị kia trong truyền thuyết vô tận hải đệ nhất mỹ nhân muốn nhìn rõ ràng nàng đến tột cùng là bực nào dung m Đúng ú vào l chân này, t h Ly chính giống như lòng có cảm giác, để ầ hắn sửng sốt là tại kia ánh mắt giáo hội một sana đáy lòng dâng lên một loại cực kỳ cảm giác vi diệu cảm giác kia khó nói lấy lời phản phất hắn cùng thanh ly sớm đã quen biết thậm chí không tự chủ được sinh ra mấy phần muốn đến gần xúc động tựa như là tựa như là hồng lâu ngậu bên trong giả bảo ngọc lần đầu gặp lâm đại ngọc lúc loại kia cô mội mội này ta từng gặp t ú c mệnh cảm giác giang minh phản ứng đầu tiên là chính mình có phải hay không trúng cái gì mỹ thuật hắn lập tức gom thầm vận chuyển tâm pháp cẩn thận kiểm tra quanh thân linh lực cùng thần thức tình trạng nhưng lại không phát đương nhiệm có gì khác thường loại kia cảm giác thân thiết cũng không phải là đến từ ngoại bộ điều khiển mà là bắt nguồn từ nội tâm chỗ sâu chân thực đến không thể nghi ngờ cái này không giống với kiếp chức cùng mỹ nữ đối mặt lúc ngẫu mà là một loại càng mông lung hơn càng thúc mệnh trực giác giang minh nhịn không được lặng lẽ n ô ra một sợi thần thức nghĩ cẩn thận hơn quan sát thanh ly từ nơi sâu xa có cái thanh âm nói cho hắn biết giữa bọn hắn nhất định tồn tại liên quan nào đó có thể hắn không nghĩ tới thần thức mới vừa vặn lan tràn mà ra liền phản g vất đụng vào lấp kín vô hình t ư ợ n g bị không khách khí chút nào bắn ngược trở về ngay sau đó bên hai liền truyền đến trần nghiệp chua chua tiếng nào ỷ trưởng một trăm sáu mươi lăm cái này tiên tử từng gặp hai c h ư ơ một trăm sáu mươi lăm cái này tiên tử từng gặp giang đạo hữu ngươi cái này coi như có chút quá mức ga nhìn chằm chằm vào người ta nh làm sao liền thần thức đều vận dụng lên ta hiểu ngươi lần thứ nhất nhìn thấy thanh ly tiên tử tâm tình có thể chúng ta cũng không thể thất thốt như vậy đúng hay không giang minh không còn gì để nói nghĩ thầm cái này cùng ngươi lại có quan hệ thế nào đúng lúc này thanh ly tựa hồ thi triển bí pháp nào đó thân hình đột nhiên tăng tốc như một đạo khói nhẹ lướt qua bọn hắn cấp tốc hướng lên m à đi trong nháy mắt liền kéo ra cự ly giang minh đành phải thu hồi tâm tư tạm thời coi như thôi cũng không lâu lắm h ắ n liền đã tới nguyện g a i bảng trên biểu hiện chính mình có thể vào đối ứng số tầng một bên trần n h i thấy thế lại một lần đắc ý n ữ khí bay lên nói ra vẫn là giang đạo hữu ngươi thuận tiện ngay tại tầng này tiến bảo ta còn phải lại hướng lên bỏ tốt một đ o ạ n đây liền đi trước một bước á lời còn chưa dứt hắn bước chân điểm nhẹ bậc thang thân hình nhảy lên một cái tư thái tiêu sái tiếp tục hướng trên leo lên lưu lại một cái gọn gàng mà linh hoạt bóng lưng ngây thơ giang minh nếp miệng đều chẳng muốn lại nhiều nhìn trần nghiệm một chút hắn ánh mắt vượt qua tầng tầng giai đài rơi vào nơi xa cái kia đã thu nhỏ thành mơ hồ điểm trắng thân ảnh bên trên đối thanh ly loại kia không hiệu cảm giác thân thiết không chỉ có không có tùy thời ở giữa biến mất ngược lại càng thêm rõ ràng mãnh liệt cái này tuyệt không bình thường. giang minh trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảnh giác đúng lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một kiện mười năm trước sự tình khi đó hắn còn tại ngự thú đ ả o từng tại thiên hương lâu trải qua một lần tố tu về sau hắn từ ngự thú tông vị kia chu sư huynh trong miệng biết được thiên hương lâu tất cả tố tu phục vụ kỳ thật đều là tường ngăn tiến hành chưa từng có song phương thân thể trần chuồng chung sống một ao hạng mục liền xem như huân tu cũng đều là tại trên giường căn bản không có chơi đến như thế hoa qua kia vị thần bí nữ tu cùng trước mắt thanh ly vừa lúc đều là hợp hoan tông đệ tử giữa các nàng sẽ có hay không có cái gì liên hệ thậm chí, hắn cơ hồ có thể khẳng định mười năm trước trận kia tố tu bên trong kia vị thần bí nữ tu tuyệt đối đối với hắn động cái gì tay chân bây giờ hắn đối thanh ly sinh ra loại này q u ỷ dị cảm giác thân thiết tất nhiên bắt nguồn ở đây giang minh lập tức liền muốn đuổi theo đi đem chọn sự kiện làm cái minh bạch có thể sau một khắc hắn liền vội vàng không kịp chuẩn bị đụng phải một đạo vô hình bình t r ư ớ n g một đạo nhìn không thấy vách tường cách trở phía trước cũng không còn cách nào hướng lên phóng ra nửa bước hắn lập tức kịp phản ứng chính mình sở tại n g u y ệ t g a i bảng xếp hạng liền ổn định ở tầng này lại hướng lên đã là không thể vượt qua giới hạn đã không thể đi lên giang minh cũng chỉ đành xuống trong lòng kia muốn đuổi theo hỏi t h a n minh bạch xúc động ngược lại đem lực chú ý bỏ vào bên cạnh xoay chầm ch cái này xem xét lại làm cho hắn không khỏi lấy làm kinh hãi lần này thí luyện quy tắc cùng trước đó khác nhau rất lớn không còn phân chia cái gì một mình đoàn đội hoặc là cạnh tranh hình thức mà là đem tất cả t r ú c cơ kỳ tu sĩ đều đặt ở cùng một cái sân thí luyện cảnh bên trong chỉ gặp vòng xoáy phía trên hiện ra từng hàng rõ ràng ánh sáng chữ nói rõ chi tiết lần này thí luyện nội dung tạo thế chân bạc một mảnh tên là thiên bắc địa vực chính lâm vào thảm liệt đại chiến ba đại thế lực chính đạo minh ma đạo minh cùng cựu quốc minh lẫn nhau chinh phạt không nớt thí luyện giả cần lựa chọn trong đó một phương gia nhập cũng trong ba tháng thu hoạch một vạn điểm chiến công nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng một vạn quảng h à n tệ thất bại thì lập tức c h u y ể n tống về vô tận hải Chủ thích, lần này thí luyện thiết kế linh chủ bảng ngự thú bảng đan d ư ợ c bảng khôi l i bảng luyện k h í bảng trận pháp bảng phù lục bảng chiến lược bảng tổng bát đại bảng danh sách căn cứ cuối cùng xếp hạng có thể đạt được ngoài định mức quảng h à n tệ ban thưởng lần này quy tắc nói do phá lệ dài dòng còn bổ sung mỗi cái bảng danh sách có thể xác nhận cụ thể nhiệm vụ danh sách đơn giản tới nói muốn tích lũy chiến công không nhất định nhất định phải ra tiền tuyên chấm giết thông qua luyện đan chế phủ luyện khí các loại thủ đoạn đồng dạng có thể đạt thành tiêu cho các tu sĩ đầy đủ lựa chọn không gian. giang minh cẩn thận đọc xong xuôi mới phát hiện hợp hoa n tông lãm tinh đ ả o cùng tiên h thủy cung cũng không thể tự do lựa chọn trận doanh bọn hắn đã sớm bị sớm sắp xếp xong xuôi hợp hoa n tông đệ tử hết thể gia nhập ma đạo minh thiên thủy cửa cung người nhất định phải thuộc về chính đạo minh mà lãm tinh đ ả o tu sĩ lại chỉ có thể tiến vào cựu quốc minh giang minh lúc đầu dự định gia nhập chính đạo minh hoặc là cựu quốc minh dù sao bên kia có tiêu băng băng bạch nguyện cố thả ý ỉa la trần mấy cái người quen lẫn nhau tốt có thể chiều ứng lẫn nhau có thể hắn do dự một lát cuối cùng lại cắn răng một cái lựa chọn ma đạo minh bở làm rõ ràng chính mình trên thân đến cùng bị động cái gì tay chân ngay tại hắn tới gần vòng xoáy trong n y mắt trước mắt vệ trắng đ ỗ n g nhiên sáng lên bao trùm toàn thân hắn các loại cường quang dần dần tán đi giang minh phát hiện chính mình đang đứng tại một cái đơn sơ nhỏ trong trứng đ ổ n g trong lều vại không gian không lớn bày biện đơn giản nhưng thế mà bố trí một cái cỡ nhỏ ngăn cách trận pháp có thể hiệu quả phòng ngừa ngoại giới thần thức dọ xét hắn đang muốn vén màn cửa lên đi ra xem một chút tình huống t r ậ t tâm niệm vừa động nghĩ tới một chuyện đã muốn âm thầm từ trên thân thanh ly điều tra trận tướng kia tự nhiên vẫn là chiếc che giấu tung tích càng thêm một thỏa giang minh cấp tốc từ trong nhận chứa đổ lấy ra một bộ bình thường màu xanh xá m á o vải lợi rơi xuống đất thay đổi chính mình nguyên bản quần áo cùng lúc đó hắn vận dụng ngụy trang năng lực bộ mặt cơ bắp có chút n ú c ních trong nháy mắt liền biến thành một vị khuôn mặt tăng thương thần thái trầm ổn trung niên đại h á n bộ g á n g vừa ngụy trang xong xuôi trong chướng bồng trên mặt đất liền vô thanh vô tức hiện lên đỏ lục hai cái quang đoàn mỗi cái quang đoàn trung đô lơ lửng một viên đen nhánh lệ bài bên cạnh còn suýt lấy mấy hàng chữ nhỏ nói rõ hồng xác quang đoàn cái khắc văn tự viết sông bảng chiến sĩ kết toàn lúc mỗi có một cái bảng dan liền có thể ngoài định mức thu hoạch được năm vạn quảng hà tệ giang minh trước mắt lập tức sáng lên cái này cường hóa đạo cụ hiệu quả có thể xưng cường hãn lần luyện tập này cơ sở ban thưởng cũng không phong phú hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ có một vạn quảng hà tệ muốn thu hoạch được càng nhiều ích lợi nhất định phải tại bát đại trên bảng danh sách nỗ lực phân đấu nguyên bản mỗi cái bảng danh sách hạng nhất liền có một vạn quảng hà tệ ban thưởng như lại thêm cái này x o n g bảng chiến sĩ mỗi bảng năm vạn khen thưởng thêm nếu hắn có thể đồng thời tại tám cái trên bảng danh sách đều đưa thân năm vị trí đầu tổng í c lợi đem đạt tới kinh người gần năm mươi vạn quảng hà tệ mặc d nhưng cửa hải tiếp theo tuyệt đối dư sức có thửa thẳng tiến quảng hàn cung cơ hồ thành kết cục đã định nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện giang minh liền âm thầm lắc đầu nếu thật là làm như vậy chỉ sợ cách cái chết kỳ cũng không xa phải biết cửa này thế nhưng là đều tại cùng một cái thí luyện bên trong đến thời điểm toàn bộ thí luyện chi địa tu sĩ chỉ sợ đều sẽ nghĩ đến đuổi giết hàng trường một trăm sáu mươi sáu tố tu nữ tu xuất hiện chương một trăm sáu mươi sáu tố tu nữ tu xuất hiện đối những cái kia trí tại quảng hàn cung người mà nói diệt trừ một cái sắp đang đỉnh đối thủ cạnh tranh lại hợp lý bất quá mà đối những cái kia vô ý quảng hàn cung chỉ muốn nhiều điểm hối đoái vật liệu tu sĩ tới nói một khi phát hiện có người sắp kết thúc toàn bộ thí luyện đoạn mất chính mình tài lộ tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu t ì n h đương nhiên cũng có thể kẹt tại cuối cùng kết toán thời gian điểm lại hoàn thành nhiệm vụ để người khác không có thời gian phản ứng cùng truy sát bất quá loại này thao tác độ khó quá cao phong hiểm cực lớn một cái không xem chừng liền sẽ phí công nhọc sức mỗi cái bảng danh sách mặc dù có thể không ngừng xác nhận nhiệm vụ nhưng cùng một thời gian chỉ có thể làm một cái nếu có người hoàn thành nhiệm vụ lại cố ý kẹp lấy không đệ trình sẽ chỉ lãng phí chính mình tiếp tục làm nhiệm vụ tích lũy chiến công thời gian, thời gian dài. liền sẽ bị siêu việt căn bản là không có cách cam đoan năm vị trí đầu lần luyện tập này bên trong căn bản không có loại kia giải quyết dứt khoát thức siêu cấp nhiệm vụ không có khả năng chỉ dựa vào một cái nhiệm vụ ban thưởng liền ổn tiến năm vị trí đầu hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía màu xanh lá q u a n đoàn nhìn kỹ lên bên cạnh nói rõ t h ư ờ n g t h ư ờ n g không có gì lạ cách có lúc yêu cầu tám cái bảng danh sách toàn bộ tiến vào trước một là tên như đã thành ban thưởng hai mươi vạn quảng hà tệ như chưa đã thành không bất kỳ trừng phạt nào nhìn thấy cuối cùng câu kia không bất kỳ trừng phạt nào giang minh không khỏi không còn gì để nói vốn đang coi là coi như kết thúc không thành bao nhiêu cũng sẽ cho điểm an ủi t h ư ở n g không nghĩ tới chỉ là không phạt mà thôi bất quá nhà danh v ề nhà rãnh cái này cường hóa đạo cụ kỳ thật phá lệ thích hợp hắn nếu như chỉ là tại trên bảng danh sách tiến vào trước một ngàn tên hoàn toàn chính xác có thể nói là thường thường không có gì lạ không chút nào đáng chú ý dù sao bảng danh sách chỉ biểu hiện một trăm người đứng đầu một ngàn tên căn bản sẽ không có người chú ý tới nhưng muốn đồng thời tại tám cái bảng danh sách đều đạt tới cái thành tích này độ khó liền tuyệt không nhỏ phiên thoái nhất chính là thời gian không đủ dùng rất nhiều người ba tháng khả năng chỉ chuyên công một cái bảng danh sách mà hắn cần chiếu cố tám cái cho dù là trước một ngàn tên cũng không có dễ dàng như vậy ngự thú đan dược luyện k h í trận pháp phụ lục cái này nằm cái bảng danh sách phía trên nhiệm vụ hắn đều tương đối quen thuộc xông vào trước một ngàn cũng không tốn bao nhiêu thời gian linh chủ bảng nhiệm vụ thì toàn bộ cùng linh thực liên quan hắn ở phương diện này cũng không có quá lớn ưu thế có thể tiếp chỉ có luyện chế tích g ố c đang cùng ngủ chế linh t i ể u cái này cơ sở nhiệm vụ đến thời điểm chỉ sợ đến vất và tiệu bạch nhiều những chút rượu mới có thể miễn cưỡng đuổi theo chiến lực bảng ban bố đều là chiến đấu loại nhiệm vụ bây giờ hắn đã có vĩnh hằng c h i trù ban cho phòng n g ữ năng lực lại tùy thân mang theo hơn một trăm khỏa thiên lôi tử nếu như bỏ được tiêu hao nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hẳn là cũng không khó phiền thoái nhất chính là khôi lỗi bảng hắn chưa từng có luyện chế qua khôi lỗi một điểm cơ sở đều không có muốn trong ba tháng bắt đầu từ số không học tập khôi lỗi thuật còn muốn cùng chuyên nghiệp khôi lỗi sư cạnh tranh lên bảng cái này độ khó cũng không là bình thường lớn đáng tiếc không có cái thứ ba cường hóa đạo cụ có thể chọn giang minh lặp đi lặp lại quyền hành đường này cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm lựa chọn màu xanh lá c ô n đoàn thương không có gì lạ tại vô tận hải khôi lỗi thuật vốn cũng không phải là lôi c u ố n kỹ nghệ người biết tương đối ít rất nhiều cạnh tranh áp lực kém xa đang dược p h ụ lục lớn như vậy húng chi hắn còn có thể trong lĩnh hàng chi chu chuyên môn xây một gian khôi lỗi thất gia tốc tu tập bảng danh sách trước một ngàn tên tựa hồ cũng không phải hoàn toàn làm không được kỳ thật hắn vẫn luôn có học tập chế tác khôi lỗi dự định chỉ là trước đó một mực đông chạy tây bận điệu từ đầu đến cuối bận quá không có thời gian liên quan tới một cấp khôi lỗi luyện kỳ h í k phương pháp lợi chế hắn đã sớm siêu tập đến mấy phần học giản vừa vặn có thể mượn lần này cơ hội nhập môn đã nghĩ thông suốt giang minh cũng không do dự nữa đưa tay chụp vào màu xanh lá quang đoàn bên trong khối kia lệnh bài đầu ngón tay chạm đến vầng sáng sắt na lệnh bài lặng yên rơi vào hắn lòng bàn tay cất k ỹ lệnh bài hắn nhanh chân một bước xốc lên mảnh lều đi ra ngoài mới vừa ra lều vải hắn liền bị cảnh tượng trước mắt chấn một cái chỉ gặp chu vi tất cả đều là chế thức thống nhất màu trắng lều vải liên miên trải rộng ra nhìn không thấy cuối nó i ít lan tràn hơn mười dặm hắn không rõ ràng cái này m à đạo minh vốn là có nhiều người như vậy hay là bởi vì đột nhiên tràn vào đến số lớn thí luật giả mới lộ ra như thế chen trúc náo nhiệt đúng lúc này một đội thân mang thống nhất ác bảo chất pháp tu sĩ tuần bọn hắn thần t i n h nghiêm túc một đường kiểm tra ven đường lều vải cảnh giới trận pháp phải trăng hoàn hảo bộ kia cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng đơn giản cùng thế giới chân thật bên trong hộ vệ đội không có gì khác biệt giang minh trong lòng không khỏi nói t h ầ m bắt đầu chẳng lẽ cái này thiên bắc không phải u y ớ n cảnh mà là một chỗ chân thực tồn tại thế giới bọn hắn những người này là bị quảng hàn cung lấy đại thần thông trực tiếp t r u y ề n tồn g tới cách đó không xa chính tụ tập mấy chục người bầu không khí có vẻ hơi nguyên tạc giang minh thần thức nhẹ nhàng đào qua phát hiện nơi đó chính là cấp cho nhiệm vụ quân nhu chỗ hắn không lại trì hoãn cũng bước nhanh hướng đám người đi đến dự định trực tiếp mấy cái nhiệm vụ lại nói. luyện k h í trên bảng có không ít luyện chế tên nọ nhiệm vụ hắn dự định tiếp một cái sau đó giao cho kia năm cái xích diễm linh hầu đi hoàn thành nam kỳ hợp lực hiệu suất không thấp tiến trước một ngàn tên hẳn không phải là vấn đề linh chủ trên bảng cũng có sản xuất linh t i u nhiệm vụ trước tiên có thể giao cho tiểu bạch chậm rãi ngưỡng đợi đến cuối cùng kỳ hạn nếu như còn vào không được trước một ngàn hắn lại tự mình xuất thủ luyện chế số lớn tích cốc đan bắn vọt một thanh mà chính hắn trước mắt khẩn yếu nhất chính là tập trung tinh lực nghiên cứu khôi lỗi thuật đang lúc hắn một bên suy nghĩ vừa đi về phía quân nhu đài lúc một vị khuôn mặt m ậ mạ ánh mắt linh động nữ tu chủ động tiến lên đón, thiếu dung thân t i ê nói xong hắn liền đem khối kia từ màu xanh lá quang đoàn bên trong lấy ra thân phận lệnh bài đưa tới cái này lệnh bài không chỉ có là thân phận của hắn bằng chứng cũng là xác nhận đưa ra nhiệm vụ nhất định phải dùng đến tín vật mặt tròn nữ tu nghe xong là liên minh cần thiết có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực bích linh t i ể u trên mặt lập tức hiện ra thần sắc mừng rỡ nàng vội vàng hai tay tiếp nhận lệnh bài nữ khí cung kính nói ra xin ngài chờ một chút một lát lập tức quay người bước nhanh đi vào quân n u chỗ nội bộ giang minh trong lòng có chút kinh ngạc cái này nữ tu thế mà một câu hỏi nhiều đều không có phản phất đối sản xuất bích linh t i ể u nhiệm vụ này tất cả chi tiết sớm đã rõ ràng trong lòng hắn không khỏi lần nữa cảm thán quảng hàn cung thủ đoạn quả nhiên huyền diệu khó lường cũng không lâu lắm mặt tròn nữ tu liền lại nhanh bước trở về nàng hai tay d â n một cái túi chữ v cung cung kính k í n h đưa qua nói ra tiền bối đã toàn bộ làm xong xin ngài cất kỹ giang minh tiếp nhận hai loại đồ vật đầu tiên là đem một tia thần thức dò vào trong túi chữ vật xem xét chỉ gặp bên trong thật chỉnh tề trưng bày sản xuất bích linh t i u cần thiết các loại linh t à i mà thân phận lệnh bài bên trong cũng tự động hiện ra một nhóm mới đ i chép đã xác nhận sản xuất bích linh t i u nhiệm vụ theo yêu cầu sản xuất năm mươi đàn bích linh t i u sau khi hoàn thành có thể đạt được một n g h n chiến công hắn không khỏi âm thầm đợt đầu hiệu suất này thật sự là không thể chê đón lấy hắn lại hướng đối phương đưa ra còn muốn xác nhận chúng phẩm tên nọ cùng một cấp khôi lỗi sói chế tác nhiệm vụ những nhiệm vụ này phân thuộc khác biệt bản g danh sách lẫn nhau ở giữa cũng không xung đột là có thể đồng thời xác nhận mặt trò nữ tu mặc dù trên mặt lướt qua một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh lại chuyển thành tiêu d u n g vô cùng cao hứng cầm giang minh lệnh bài xoay người lần nữa tiến vào quân nhu chỗ đang chờ đợi thời gian bên trong giang minh tùy ý đánh giá đến chu vi tới nhận chức vụ tu sĩ hắn chú ý tới rất nhiều người đều là có đôi có cặp một nam một nữ sóng vai mà đi cử chỉ thân mật xem xét liền biết là hợp hoan tông đệ tử tình cảnh này để hắn không khỏi hồi tưởng lại kiếp chức làm độc thân cầu thời gian mặc kệ đi đến chỗ nào luôn có thể nhìn thấy đám tình nhân tay cầm t không nghĩ tới xuyên qua đến tu tiên liên giới vẫn là trốn không thoát loại tràng diện này đột nhiên giang minh ánh mắt ngưng tụ hắn trong đám người thoáng nhìn một cái tuyệt không có khả năng nhận lầm mặt bên chính là mười năm trước vị kia cùng hắn tiến hành tố tu thần bí nữ tu gương mặt kia vẫn như cũ trắng non tu mỹ mười năm này thời gian chưa từng tại trên mặt nàng lưu lại bất luận cái gì vết tích lúc này nàng chính một mình một người tại quân nhu chỗ hàng phía trước đội chờ đợi xác nhận nhiệm vụ mặc dù đồng dạng là tóc dài áo choàng nhưng nàng mặc phục sức cùng thanh ly hoàn toàn khác biệt khi chất cũng càng thêm thanh lãnh xa cách càng quan trọng hơn là nếu bàn về dung mạo cùng tư thái, trước mắt vị này nữ tu tuy đẹp lại vẫn hơi kém thanh ly một bậc tựa hồ cũng không phải là cùng là một người giang minh không khỏi càng thêm k h o n hoặc đã không phải cùng là một người vậy đã nói do hắn cùng thanh ly căn bản chưa từng gặp mặt thanh ly đại khái xuất cũng không có cơ hội ở trên người hắn động tay chân gì có thể loại kia không h i ể u quen thuộc cùng cảm giác thân thiết nhưng lại chân thật như vậy cuối cùng là chuyện gì xảy ra t i ê n bối đều đã là ngài làm xong xin ngài tất kỹ giang minh lấy lại tinh thần phát hiện mặt tròn nữ tu không biết khi nào đã trở lại trước mặt hắn chính hai tay dâng hai cái túi chữ vật cùng hắn thân phận lệnh bài cùng tính đưa qua làm phiền giang minh mỉm cười gửi tới lời cảm ơn tiếp nhận vật phẩm sau liền bước nhanh hướng chính mình ở tạm lều vải đi đến vừa về tới trong trướng hắn trước tiên khép lại m à n cửa lập tức tâm niệm vừa động từ thể nội gọi ra vĩnh hằng chi chu ngay sau đó thân hình hắn loại lên trực tiếp tiến vào trong thuyền không gian độc lập mà ngoại giới kia chiếc nguyên bản chỉ có mô hình lớn nhỏ vĩnh hằng chi chu đông nhiên cấp tốc thu nhỏ cuối cùng hóa thành một cái không chút nào thu hút t i ể u phi t r ù n g l ạ g yên không một tiếng động xuyên qua lều vải môn khẽ hở hướng phía quân n u chỗ phương hướng bay trở về bây giờ hoa quả sơn trên sinh thái phong phú giống loài đầy đầy đ xuyên tấu h qua giả lập màn sáng giang minh nhìn thấy kia vị thần bí nữ tu vẫn đứng tại quân nhu chỗ trước chưa ly khai hắn liền kiên nhẫn thao túng tiểu phi trùng l ơ lửng tại cách đó không xa lẳng lặng chờ đợi trong quân doanh hợp hoan tông đệ tử đông đảo hắn đương nhiên sẽ không nốc g đến mức trực tiếp tiến lên hỏi thăm dù sao có ba tháng thí luyện thời gian hắn có thể chậm rãi điều tra chính mình tìm kiếm manh mối chương một trăm sáu mươi bảy sẽ tình lang chương một trăm sáu mươi bảy sẽ tình lang ước chừng qua thời gian một nén nhang thần bí nữ tu rốt c u c tiếp nhận một cái túi chữ vật cùng nạn thân phận l ệ bài quay người ly khai quân lũ chỗ giang minh lập tức khống chế tiểu phi trùng không nhanh không chậm đi theo giá ngoại nơi đ ó n g quân t r u n g quanh con mũi vốn là phong phú chỉ cần ngụy trang đến đầy đủ tự nhiên không có tu sĩ sẽ đặc biệt lưu ý một cái phổ thông tiểu phi trùng theo dõi hơn m ộ ư ơ i lều vải cự ly về sau giang minh nhìn xem nàng đi vào trong đó một đỉnh lều vải lập tức trong t r ư ớ n g ánh sáng chớp lên hiển nhiên là mở ra phòng hộ trận pháp rốt cuộc nhìn trộm không đến bên trong tình hình giang minh hơi suy tư cuối cùng vẫn là quyết định không mạo hiểm phá giải trận pháp đi theo vào hắn điều khiển tiểu phi trùng tại cách đó không xa tìm một chỗ rậm bụi cỏ lặng yên không một tiếng động rừng ở một mảnh trên lá cây. lạng lạng ẩn nút xuống tới mặc dù cái này vị thần bí nữ tu cùng thanh ly đại khái xuất không phải cùng là một người nhưng mọi thứ luôn có vật nhất hắn dự định trước tiên ở nơi này giám thị một đoạn thời gian nhìn xem sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn phát hiện dù sao cái này cũng sẽ không chậm chế hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình k i ế n thần bí nữ tu trong thời gian ngắn mà không tiếp tục ra dấu hiệu giang minh liền đem l ự c chú ý tạm thời quay lại nhiệm vụ của mình bên trên hắn xuất r a vừa rồi nhận lấy túi chữ vật trước cho tiểu bạch cùng năm cái xích diễm linh hầu phân biệt a n bài sản xuất bích linh cự hòa luyện chế trung phẩm tên nọ công việc tiểu bạch khéo léo léo gật, gật đầu, mà kia năm cái màu lông lửa đỏ linh hầu thì tiếp nhận vật liệu liệu d i ễ u tuân hướng luyện khí thất đón lấy giang minh đi đến luyện khí thất bên cạnh định dùng hoa quả sơn đặc sản ổ thạch dựng một gian chuyên môn nhà đá dùng làm khôi lỗi thất ổ băng đ á c ứ n g rắn nhịn nhiệt độ cao kháng điệu hỏa là trước mắt hắn kiến tạo kiến trúc lựa chọn hàng đầu vật liệu trước đó luyện khí thất cùng luyện đan phượng cũng sớm đã dùng ổ thạch trùng kiến qua đang lúc hắn chuẩn bị động thủ lúc nộ không chạy tới trung điệp vô vô chính mình ngực tựa hồ tại biểu đạt giao cho ta kia vất và ngươi liền theo bên cạnh luyện khí thất u y cách đến bây giờ tại tàng kinh các gia chỉ dưới nộ không linh trí không chút nào kém hơn nhân loại tu sĩ loại này dựng công việc giao cho hắn hoàn toàn không có vấn đề thừa dịp nộ không bận rộn thời điểm giang minh cũng không có nhàn rỗi hắn lấy ra một bản tên là khôi lỗi chân giải bí tịch ngồi ở một bên trên băng ghế đá nghiêm túc lật xem về phần viên kia nguyệt quế quả hắn cũng không tính ở bên trong quảng hàn cùng phục d ụ n g căn cứ trần nghiệp đưa cho tư liệu ghi chép thu hoạch được thể chất đặc thù về sau thường thường sẽ có một đoạn thời gian thích v n g kỳ thân thể sẽ cảm thấy lạ lẫm thậm chí khó mà khống chế h ú n chi hắn hiện tại đã không có ngũ hành thần lôi cũng không có lôi t h u ộ tính công tạm thời cũng phải không lên chỗ dụng có gì ước chừng một khắc đồng hồ về sau giang minh khép lại khôi lỗi chân dài trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ luyện chế khôi lỗi đại khái chia làm ba bước bước đầu tiên là đúc nóng tạo hình chủ yếu dựa vào luyện k h í thuật chuyện này với hắn tới nói căn bản không tính v i ệ c khó bước thứ hai là minh khắc hoạch tâm trận văn liên quan đến trận pháp tri thức đây cũng là hắn tương đối am hiểu lĩnh vực chỉ có một bước cuối cùng cũng chính là là khôi lỗi giao phó linh trí hoặc chỉ lệ cần học từ đầu bất quá cần giao phó hoàn chỉnh linh trí đều là cao dài khôi lỗi mà hắn tiếp nhiệm vụ chỉ là một cấp khôi lôi sói chỉ cần thiết chi mấy cái đơn giản chỉ lệnh liền có thể vận hành hoặc cũng không khó nếu như đ ợ i chút nữa xây xong khôi lôi thất có thể có một cái ra sức hiệu quả hắn cảm giác căn bản không dùng đến mấy ngày liền có thể nắm giữ nhập môn kỹ xảo đang nghĩ ngợi n ộ không bên kia đã hoàn thành một gian lấy ổ thạch lũy thêm mà thành ngay ngắn nhà đá vững vàng đứng ở một bên mặc dù một mạc lại có vẻ phá lệ dán chắc giang minh không có t r ì hoãn lập tức đem sớm đã chuẩn bị xong khôi lôi chế tắc công cụ từng cái chuyện vào nhà đá ngay tại hắn bày ra tốt cuối cùng một kiện đaoooo kiểm tra đến nhà đá đã thỏa mãn làm khôi lỗi thất điều kiện phải chăng đem nó thiết chí là khôi lỗi thất thiết chí hắn vừa làm ra lựa chọn cả gian nhà đá liền nổi lên một tầng ôn hòa và trắng đồng thời một nửa trong suốt bảng chậm rãi triển khai khôi lỗi thất lở và một hiệu quả một là khôi lỗi thiết chí chỉ lệnh độ khó giảm xuống năm mươi thông qua chế tác khôi lỗi lấy được cảm lộ cùng kinh nghiệm tăng lên một trăm linh thăng cấp điều kiện chế tác mười cái một cấp khôi lỗi giang minh nhìn lướt qua không có nhìn kỹ trên cơ bản mỗi loại công năng kiến trúc sơ ra hiệu quả đều không khác mấy là như thế này mặc dù lần này chỉ thấp xuống bất thứ ba độ khó nhưng vấn đề không lớn. thời gian từng ngày đi qua những ngày này kia vị thần bí nữ tu mặc dù đi ra mấy lần môn nhưng mỗi lần đều là vội vàng đi quân nhu chỗ đưa ra nhiệm vụ sau đó liền lại trở về lều vải lại không lộ diện giang minh cũng là không nội chỉ là bình tĩnh lại chuyên chú chế tác khối lỗi tại khôi lỗi thất gấp đôi kinh nghiệm cùng cảm nộ ra chỉ dưới hắn chỉ dùng m ộ ư ơ i ngày liền hoàn toàn nắm giữ sơ cấp khôi lỗi chế tác k ỹ xảo liền nộ không cũng học được ra dáng một người một sùng phối hợp ăn ý rất nhanh liền hoàn thành m ộ ư ơ i cái một cấp khôi lỗi thuận lợi thỏa mãn khôi lỗi thất thăng cấp điều kiện giang minh không do dự lập tức lựa chọn thăng cấp v ệ t r ắ n g lần nữa nổi lên trên bản này tin tức cũng theo đó đổi mới khôi lỗi thất lờ vờ hai hiệu quả một là khôi lỗi thiết t r í chỉ lệnh độ khó giảm xuống năm mươi thông qua chế tác khôi lỗi lấy được cảm nộ cùng kinh nghiệm tăng lên một trăm linh hiệu quả hai tại khôi lỗi trong phòng chế tác khôi lỗi đem tự động có được cơ sở chiến đấu chỉ lệnh thăng cấp điều kiện chế tác mười cái cấp hai khôi lỗi giang minh nhìn kỹ xong khôi lỗi thất mới tăng hiệu quả nói rõ về sau trong lòng lập tức dâng lên một trận không ức chế được vui sướng dưới mắt hắn tiếp khôi lỗi nhiệm vụ đúng lúc là chế tác dùng cho chiến đấu một cấp khôi lỗi sói mấu chốt nhất cũng nhất tốn thời gian khâu chính là vì bọn chúng thiết trí chiến đấu chỉ lệnh bây giờ có hiệu quả hai chỉ cần tại khôi lỗi trong phòng hoàn thành chế tác khôi lỗi liền có thể tự động có được cơ sở chiến đấu chỉ lệnh ý vị này một bước cuối cùng có thể tiết kiệm đi kể từ đó chế tác hiệu suất đem tăng lên trên diện rộng. chỉ ít có thể tiết kiệm một nửa trở lên thời gian thậm chí toàn quyền giao cho ngộ không đến xử lý đều hoàn toàn có khả năng nhẹ nhõm xông vào khôi lỗi bảng trước một ngàn tên ngộ không đến tiếp sau khôi lỗi chế tác coi như giao cho ngươi giang minh vô vỗ ngộ không bà vai trong giọng nói tràn ngập tín nhiệm hắn đang định xoay người đi xử lý cái khác bảng danh sách nhiệm vụ chật thông qua màn hình giả lập thắm nhìn tên tia thần bí nữ tu lại một lần xuất hiện trong màn hình nàng không biết khi nào đổi lại một thân sắc thái xinh đẹp váy dài váy thêu lên phức tạp hoa văn trên mặt tựa hồ cũng làm xoa phấn s、so、a ngày thường tăng thêm mấy phần kiều bị nàng đi ra lều vài lúc góc miệng mỉm cười ánh mắt lưu chuyển ở giữa mang theo mơ hồ t r ờ mong hoàn toàn không thấy lúc t r ư ớ c bộ kia lạnh lùng như băng bộ dáng địa bộ này giống như là đi gặp tình lang giang minh mừng rỡ trong n g á y mắt nhấc lên toàn bộ lực chú ý hắn lập tức điều khiển vĩnh hằng chi chu hóa thành t i ể u phi trùng cẩn thận nghiêm túc theo đôi phía sau tận lực duy trì không dễ dàng phát giác cự ly hắn có loại dự cảm mãnh liệt lần này nói không chừng thật có thể phát hiện cái gì mấu chốt manh mối thần bí nữ tu vừa đi ra doanh địa pha vi liền thân hình chậm nhẹ ngự không mà lên hướng phía nơi s a một mảnh khu rừng rừng giang minh do dự một cái c h ư ớ c mắt cuối cùng vẫn là quyết định theo sau hắn để vĩnh hằng chi chu duy trì tầng trời thấp phi hành mượn nhờ cây tối cùng bùi c ỏ tre giấu tung tích dù sao chỉ cần mình không ly khai không gian độc lập an toàn hẳn là không ngại ước mặc phi một khắc đồng hồ t à hữu phía trước nữ tu đ ố n g nhiên đẻ xuống đột quang nhẹ nhàng rơi vào một mảnh cao hơn nửa người trong bùi cỏ dại giang minh vội vàng k h ô n g chế vĩnh hằng chi chu giảm tốc l ạ g yên không một tiếng động tới gần mượn r ầ m rạp cây cọ tre lấp tự thân làm màn hình giả lập xuyên qua tầng, tầng cọ dại rõi đối phương đúng là đến sẽ tình lang có thể vị này tình lang không phải người khác đúng là thanh ly lúc này hai người đang gắt gao ô n nhau vong tình hôn lấy thanh ly luôn luôn thanh lánh khuôn mặt giờ phút này cũng nhiễm lên đường đỏ thần b í nữ tu càng là sóng mắt mê ly một tay khẽ vớt đối mặt chữ điển gò má tư thái thân mật đến cực điểm sau khi hết khiếp sợ giang minh trong lòng càng thêm xác định mười năm trước trận kia cái gọi là tố tu cái này huyền ngọc tuyệt đối ở trên người hắn động cái gì tay chân nếu không tuyệt sẽ không tự d ư n g đối thanh ly sinh ra loại kia q u dị thân cận cảm giác hắn không có lập tức ly khai ngược lại nín hơi ngưng thần tiếp tục cần nút quan sát các nàng phí như thế đại chú gãy vụ trộm ở đây gặp gỡ tuyệt không có khả năng chỉ hôn một cái coi như xong tất nhiên có lời muốn nói húng chi dạng này phong cảnh hắn hai đời thật đúng là không có thấy tận mắt bỏ qua thực sự đáng tiếc không biết qua bao lâu thẳng đến hai người đều có chút không thở nổi mới rốt cục có chút tách ra các nàng đều là khí tức bất ổn gương mặt phiếm h ồ n g trong mắt phảng phất dạng lấy một tầng thủy quang một lát sau thanh ly trước tiên mở miệng thanh âm còn mang theo một tia hơi câm n u y ê n ngọc cửa h ả tiếp theo thì luyện ngươi không muốn tham gia trực tiếp từ bỏ đi đến thời điểm có thể sẽ vô cùng nguy hiểm bị gọi là huyền ngọc thần bí nữ tu trên mặt lướt qua một tia kinh ngạc nhưng nàng cũng không có hỏi tới nguyên nhân mà là lo lắng nhìn về phía hắn vậy còn ngươi đến thời điểm ngươi có thể bị nguy hiểm hay không muốn hay không chúng ta cùng một chỗ rời khỏi thanh ly tự tin g ơ lên góc miệng giữa lông mày lộ ra một câu nghiêm nghị ngạo khí yên tâm cùng giai tu sĩ bên trong vẫn chưa có người nào có thể lấy được tính mạng của ta huyền ngọc nghe vậy lộ ra mặt mũi tràn đầy hâm mộ khéo léo nhẹ gật đầu t ố t vậy ta nghe ngươi nói xong nàng lại ngẩng mặt lên như anh đào cánh n ô i nhẹ nhàng xích lại gần tựa hồ muốn lần nữa hôn đi lên không nghĩ tới thanh ly lại có chút nghiêng đầu né tránh nàng nhìn chăm chú lên huyền ngọc trong giọng nói mang tới mấy phần trách cứ mười năm trước ta không phải để ngươi đem dây đỏ cột vào một cái không có gì tiền đồ trung thân vô vọng chúc cơ tán tù trên thân sao ngươi vì cái gì không theo t a phân phó đi làm c h ư một trăm sáu mươi tám chân tướng rõ ràng c h ư một trăm sáu mươi tám chân tướng rõ ràng đối mặt tình lang thanh ly mang theo chất vấn ngự khí đột nhiên đặt câu hỏi huyền ngọc cả người đều ngây ngẩn cả người một đôi thu thủy con mắt có chút chợ to nàng hoàn toàn không ngờ rằng đối phương sẽ ở cái này thời điểm đột nhiên nhắc lên mười năm trước truyện xưa nàng cố gắng tại trong trí nhớ tìm kiếm kia đoạn chuyện cũ nếu không phải thanh ly hôm nay đột nhiên đề cập đoạn này ký ức sợ rằng sẽ vĩnh viễn ngủ say tại não hải chỗ sâu sẽ không đi bị tỉnh lại cũng may tu sĩ ký ức xa không phải phạm nhân có thể so sánh cho dù trải qua dài rằng giặc tuyến nguyện những hình ảnh kia vẫn như cũ có thể bị triệu hồi cũng không lâu lắm huyền ngọc trong đầu liền hiện ra một t r ư ơ n g bình bình không có gì lạ mặt bộ dáng của người kia khí tức thậm chí ngày đó ăn mặc chi tiết đều dần dần rõ ràng huyền ngọc ngầm đầu trong mắt mang theo vài phần bị k h u t thanh âm nhẹ nhàng lại gấp cắt giải thích nói thanh ly tỉ, tỉ ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi như vậy? ta lúc ấy đúng là nghiêm ngặt dựa theo ngươi phân phó đi làm ta đặc biệt chọn lựa một cái nhìn nhất không có gì tiền đổ tu sĩ hắn không riêng gì ngụy linh căn tư chất còn thường thường bắt t r ư ớ c những cái kêu hoàn khố đệ tử lưu luyến tại thiên hương lâu ở giữa đem tài nguyên tu luyện tất cả đều tiêu xài tại nữ sắc bên trên lúc này ẩn thân tại không gian độc lập bên trong giang minh nghe được câu này cả khuôn mặt trong nháy mắt đen lại hắn nguyên bản còn tưởng rằng đối mới là nhìn ra hắn ẩn tàng tiềm lực nhận định hắn tương lai tất không phải vật trong ao mới có thể âm thầm đối với hắn động cái gì tay chân không nghĩ tới chân tướng thì ra là như vậy nhưng hắn rất nhanh đ ẻ xuống trong lòng ba động ngưng thần tiếp tục lắng nghe hai người đối thoại hắn biết rõ cái này bồi dối hắn dòng dã m ư ờ i năm câu đố rốt c ụ c muốn vào hôm nay để lộ chân tướng lúc này thanh ly cũng là một mặt kinh ngạc nàng nhẹ nhàng n h í u lên đôi mi thanh tú trong mắt lóe lên khó có thể tin thân sắc người nói là mười năm trước hắn còn chỉ là một vị luyện khí kỳ tu sĩ hơn nữa còn là ngụy linh căn loại này tu tiên giới cơ hồ công nhận nhất loại kém linh căn một trong huyền ngọc trịnh chọn gật đầu thanh âm vi nhỏ lại hết sức khẳng định không sai ta lúc ấy mượn xong tu chi tiện đã triệt để đã kiểm tra trạng thái thân thể của hắn linh căn đục ngầu khí tức phủ phiếm đích thật là ngụy linh căn không thể nghi ngờ tu vi cũng chỉ là luyện khí trung kỳ về sau vẫn là ta giúp hắn đột phá đến luyện khí hậu kỳ mượn xong tu kiểm tra thân thể của ta núp trong bóng tôi giang minh không khỏi nữ chặt lông mày trong lòng một trận run r à y hắn thầm hạ quyết tâm sau này tuyệt đối không còn bước vào thiên hương lâu nữa bước nguyên lai、like、tu tiên giới bên trong liền xem như nam hải tử cũng phải học được tự á i cùng bảo vệ mình a thanh ly lại tự hồ như, như c ũ khó mà tiếp nhận trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc nhưng ta vài ngày trước trên nguyệt giai trông thấy hắn h ắ người k h ô n chỉ có là trúc cơ cũng có hạng. hồ không thấp, hẳn là có thể xếp vào 100. Nàng nói, không khỏi hồi nói, là lại là mà vào Nàng trung tu tại Tựa tốt t nguyện bảng kỳ vi, dai xếp xếp ở n ngày đó nhìn liếc qua một chút hình tượng. n g g lại liếc đó chút qua một ư thanh niên kia bộ dáng phổ thông khí chất cũng không xuất chúng thậm chí nhìn qua đầu góc đều không thái linh ánh sáng bộ dáng huyền ngọc nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi vội vàng tiến lên một bước giữ chặt thanh ly ống tay á o ngựa khí khẩn trương hỏi vậy hắn có hay không đối với ngươi như vậy ta nghe nói đồng tâm lũ một khi khóa lại hai người ở giữa liền sẽ lỏng có linh tê lẫn nhau lại khó che lấp tâm tư đồng tâm lũ giang minh nghe xong ba chữ này lập tức chấn động trong lòng lúc trước thanh l y nâng lên dây đỏ lúc hắn còn không có kịp phản ứng cho tới giờ khắc này huyền ngọc rõ ràng nói ra cái tên này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ đó cũng không phải là vật bình thường mà là cùng lãm tinh đ ả o hàn nguyệt đồng giám thiên thủy cung quế ảnh bình phong nội danh cùng xưng vô tận hải tam đại trí bảo thần vật nghe nói đồng tâm lũ là một cây có thể không ngừng sinh trưởng màu đỏ sợi tơ chỉ cần từ đó lấy ra một đoạn phân biệt hệ tại một nam một nữ hai vị tu sĩ trên thân hai người này liền có thể tâm ý liên hệ không gần như chỉ ở song tu thời điểm hiệu quả tăng gấp bội liên thủ lúc đối địch càng là ăn ý vô song giang minh càng nghĩ càng thấy đến hoang mang chân quý như thế bảo vật tại sao lại vô duyên vô cớ buộc trên người mình kỳ quái hơn chính là toàn bộ quá trình hắn vậy mà không có chút nào phát giác hoàn toàn không biết do đối mới là khi nào ra tay dùng loại thủ đoạn nào bất quá nghĩ đến nơi này hắn ngược lại là hơi nới lỏng một hơi trước đó hắn một mực lo lắng chính mình có phải hay không bị gieo tỉnh c ủ a một loại âm độc chi vật nếu là đồng tâm lũ tựa hồ cũng không cái gì nguy hại càng nói không lên cưỡng ép điều khiển người khác theo hắn biết không biết do có bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ đều muốn lấy được dạng này một đoạn đồng tâm lũ đúng lúc này h ắ n nghe thấy thanh ly nhàn nhạt trả、lời. hắn hẳn là đã nhận ra một chút dị thường bất quá ta lúc ấy rất nhanh liền tránh đi hẳn là không chuyện gì huyền ngọc lại như cũ có chút không yên tâm trong thanh â m mang theo sầu lo kia nếu như hắn về sau phát hiện ngươi cùng hắn khóa lại đồng tâm lũ có thể hay không chủ động tới tìm ngươi không nghĩ tới thanh ly nghe được câu này đ ỗ n g nhiên phốc phốc một tiếng bật cười nàng dội ra hai tay nhẹ nhàng bưng lấy huyền ngọc cừng đỏ gương mặt trong mắt mang theo vài phần t r e o chọc cùng cưng triều ôn lũ hỏi thế nào ngươi đây là ăn g i ố rồi lo lắng ta bị h ắ n cướp đi huyền ngọc không có trả lời có thể nàng cặp kia viết đầy lo âu và bất an con mắt đã rõ ràng nói ra hết thảy tại hợp hoa tông một khi hai người bị trói định đồng tâm lũ chính là công nhận hợp pháp song tu đạo lữ lại càng không cần phải nói nàng đã sớm nghe nói loại này khóa lại sẽ còn để tình cảm của hai người tại bất chi bất giác ở giữa trở nên càng ngày càng sâu càng ngày càng thân mật gặp nàng mặt dầu dĩ lo sợ bộ dáng bất an thanh ly không khỏi mỉm cười nàng đầu tiên là nhẹ nhàng túi người tiến lên tại h u y ề n ngọc trên môi rơi xuống một cái ngắn nụi hôn sau đó dôi ra tay cẩn thận đất là nàng sửa sang trên trán mấy sợi tán loạn sợi tóc thanh âm thả phá lệ nhẹ nhàng an ủi y ê n tâm đi, n g ư ơ i cũng không phải không biết rõ ta đối nam tử cho tới bây giờ liền để không nổi hứng thú gì đừng nói hắn chỉ là cái tư chất bình thường linh căn thấp kém phổ thông tu sĩ liền xem như cái gì thiền tư t u y ệ thế t phong lưu phóng khoáng danh môn thiên tiêu trong mắt ta cũng đồng dạng không đáng giá nhắc tới thanh ly nói ánh mắt có chút chuyển sang lạnh lẽo thanh âm cũng chầm xuống mấy phần ta cùng hắn vốn là người của hai thế giới sau này cũng sẽ không sinh ra cái gì gặp nhau nếu như hắn thật có cái kia l à gan dám tìm tới cửa đến dây dừa không rõ vậy ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình không gian độc lập bên trong đem đây hết thể nghe hết g a n g mình nhìn không được n i ế t miệng trong lòng có phần xem thường người này cũng không tránh khỏi quá tự mình đa t ì n h chút tại trong tự điện của hắn căn bản liền không có dây dưa hai chữ này không phải liền là vô tận hải đệ nhất mỹ nhân a lại có cái gì ghê gớm hôm nay người đối ta hở hứng lạnh lẽo ngày khác ta tất để ngươi không với cao nổi giang minh cảm thấy tuy là coi nhẹ một bên khác huyền ngọc lại bị thanh ly lời nói này cảm động đến dối t i n h dối mù nàng giơ lên một đôi thủy quang l i ệ m diễm con người xi、si、ngốc nhìn qua người trước mắt trong ánh mắt đều làm ê luyến cùng sùng bái động tình phía dưới hai người rất nhanh lại hôn vào một chỗ khí tức xen lẫn nhiệt độ dần dần thăng mà lần này giang minh lại không còn tâm tư thưởng thức trước mắt hương diễm này hình tượng hắn chăm chú nhữ mày bắt đầu nghiêm túc suy tư thanh ly đến tột cùng vì cái gì muốn vô duyên vô cớ tùy tiện tìm người khóa lại đồng tâm lũ đột nhiên trong đầu hắn linh quang l ó e lên nhớ tới một kiện một mực bị chính mình sơ xót sự tỉnh thanh ly có được song tu đạo lữ tin tức là tại hắn ly khai ngự thú đạo về sau mới chuyển tới nói cách khác ngay tại huyền ngọc giúp hắn song tu vụ trộm buộc lên đồng tâm lũ không lâu sau thanh ly liền có vị k i ệ quan tuyên đạo lữ chẳng lẽ nói cái kia cái gọi là đạo lữ kỳ thật chính là ta trong chấp nhóm này giang minh rộng mở trong sáng cái này tình huống chẳng phải tương đương với kiếp trước loại kia thuê cái bạn trai về nhà ăn tết hoặc là vì ứng phó ra bên trong thuốc cưới dứt khoát tìm người già kết hôn là một chuyện sao kết hợp với trên màn hình hai vị kia giờ phút này đã là quần áo nược hời thân mật dây dưa giai nhân cái suy đoán này trong lòng hắn càng phát ra khẳng định cái này thanh ly rõ ràng là cái bất hợp không muốn thật cùng một tên nam tu sĩ trở thành song tu đạo lữ về sau không biết là cái gì nguyên nhân vậy mà âm thầm để cho mình tới làm tấm m ộ t bên ngoài qua tốt một, một lát thanh ly nhẹ nhàng nắm chặn huyền ngọc không an phận hai tay thanh âm mang theo mất tiếng giải thích trước chờ đã trở về lại tiếp tục có được hay không ta lần này ra sắp xếp thời gian rất chặt sau đó còn muốn đi tranh đoạt chiến lược bảng đệ nhất vị trí huyền ngọc mặc dù trong mắt tràn đầy sự t i ế t lối nhưng vẫn là khéo léo nhẹ gật đầu nhẹ g i ọ n g căn dặn vậy chính n g ư ơ i ngàn vạn muốn xem chừng gặp được nguy hiểm đ ư n g xính c ư ờ n g thanh ly khẽ vớt c ằ m đơn giản sửa sang lại một cái trên người có chút xốc xếp váy á o ngựa khí khôi phục một quan thanh đ ạ o yên tâm trong lòng ta nắm chắc vậy ta đi trước lập tức thân hình nhất chuyển hóa thành một đạo lưu quang hướng phía phương xa mau chóng vút đi huyền ngọc đưa mắt nhìn nàng biến mất tại chân trời lúc này mới lưu luyến không rời h giang minh cũng không có lập tức ly khai hắn đứng yên tại chỗ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tiếp xuống nên xử lý như thế nào chuyện này mặc dù còn có rất nhiều chi tiết chưa rõ ràng nhưng đại khái mạch lạc đã rõ ràng đầu tiên thanh ly cùng huyền ngọc hẳn là đối với hắn cũng không hắc ý tiếp theo căn này đồng tâm lũ trước mắt xem ra tựa hồ cũng chưa mang cho hắn cái gì tính thực chất nguy hại có thể hắn luôn cảm thấy giữ lại cái này đồ vật là cái thai hoàng ẩm bất quá hắn căn bản không hiểu rõ đồng tâm lũ nếu thật muốn giải quyết triệt để cái này thai hoàng ẩm chỉ sợ chỉ còn lại một lựa chọn giết thanh ly nhưng thanh ly như thế nào dễ giết như vậy trước hai ngày hắn mới nhìn qua bạch ngọc thạch địa trên chiến lược bảng xếp hạng thanh ly cao xếp thứ hai vị v ề phần xếp số một thì là trần nghiệp cái kia thâm bất khả chắc lao quái vật lấy thanh ly thực lực trước mắt không tranh nổi đối phương thực sự quá bình thường dù sao kia người tu vi tuy là trúc cơ kỳ có thể năm đó thân là nguyên anh tu sĩ tích lũy cùng kiến thức đều còn tại tuyệt không thể tính toán theo lẽ thường cứ việc giang minh tự tin như thủ đoạn ra hết chưa hẳn liền sẽ bại bởi thanh ly nhưng làm như vậy phong hiểm thực sự quá cao một khi thất thủ để nàng đào thoát ngày sau chắc chắn hậu hoạn vô tận suy nghĩ sâu xa một lát sau giang minh cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời đ dưới mắt vẫn là lấy hoàn thành trước mắt nhiệm vụ đầu mục mục tiêu Trước hai ậ hậu, nhập hậu. p địch địch trước h xâm tháng sau vô danh hẻm núi trên không sắc trời ủ rột một đội áo đen tu sĩ lạng im huyền lập giữa không t r u n g bên trong ánh mắt cùng nhau nhìn về phía phía dưới cái kia đạo chỉ chứa một tuyến sắc trời xuyên vào thâm thúy hẻm núi trần nghiệp làm lần hành động này người dẫn đầu thần s ắ c trang nghiêm lại một lần nữa hướng đám người trịnh trọng giàn giò ta lần nữa nhắc lại một lần chúng ta lần này mục đích không chỉ là công chiếm tòa này thuộc về chính đạo minh linh quáng càng phải đem tất cả đóng giữ tu sĩ toàn bộ bao vây tiêu diệt một tên cũng không để lại cần phải tận lực kéo dài linh quang thất thủ tin tức tiết lộ ra ngoài thời gian bàn giao xong xuôi hắn chuyển hướng bên cạnh thân một vị khuôn mặt lạnh lùng áo đen tu sĩ hạ lệnh triệu đạo hữu liền từ ngươi đi đầu một bước tiến đến điều tra trong hạ p cốc cụ thể tình huống bị điểm tên áo đen tu sĩ đồng dạng sắc mặt n g h i ê trọng nghe lệnh cũng không nhiều lời chỉ là dứt khoát lợi rơi xuống đất đáp rõ lời còn chưa dứt hắn đã hóa thành một đạo nhanh chóng màu đen lư quang thẳng hướng phía dưới hẻm núi chỗ sâu lao đi đạo mắt liền không có vào tính mịch ch m ộ theo mực yên lặng k ô âm, âm lý ê thuyết y theo ngươi trước mắt chiến công liền một cái bảng danh sách cũng không từng leo lên vốn là tuyệt đối không có tư cách tham dự hành động lần này ta thế nhưng là phí hết không ít lợi lẽ thật vất vả mới nói phục ma đạo minh người bên kia phá lệ để ngươi ra nhập vào giang minh nghe lần này nhìn như đề điểm kỳ thực khoe khoang truyền âm nhất thời có chút im lặng hắn sao lại nghe không ra trong lời nói của đối phương nói bên ngoài ý tứ rõ ràng là đang khoe khoang chính mình chiến lược bảng trên xếp hạng kém xa hắn trên thực tế trước đây chính là trần nghiệp vì khoe khoang chính mình cao cư chiến lược bảng đứng đầu bảng rất được ma đạo mình tin cậy mới kéo lấy giang minh cùng đi chấp hành lần này xâm nhập địch hậu đánh lén mỏ linh thạch nhiệm vụ nói thật ra giang minh ngay từ đầu cũng không muốn đáp ứng vô luận là theo chân trần n i ệ p xuất hành vẫn là phải chui vào quân địch phạm vi thế lực cả hai đều tràn đầy sự không chắc chắn cùng nguy hiểm nhưng mắt thấy tạo thế chân vạc thí luyện kết thúc kỳ hạn ngày càng tới gần mà chiến lược bảng lại là tất cả bảng danh sách bên trong cạnh tranh kịch l i ệ t nhất khó khăn nhất tăng lên một cái hắn do dự mãi cuối cùng vẫn là đồng ý dù sao nhiệm vụ này cho ra ban thưởng thực sự phong phú làm cho người khác tâm động hắn lo lắng hơn chính là như lợi đến thí luyện chính thức kết thúc chính mình vẫn chưa xông vào chiến lược bảng trước một n g à n tên vậy coi như thất bại trong c a n thớt đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là hành động lần này cũng không phải là chỉ có hắn cùng trần nghiệm hai người mà là có nguyên một đội ma đạo minh tu sĩ đồng hành tính an toàn cuối cùng nhiều hơn mấy phần bảo hộ cứ việc đối trần nghiệp điểm này tính toán nhỏ nhặt có chút bất lực nhà r á n h nhưng giang minh cũng không thể không thừa nhận đối phương cương mới k ê u lời nói thật có mấy phần đạo lý nếu như chỉ là đi theo đội ngũ vũng nước đục m ò cá hoa t h ủ y ứng phó cuối cùng rất có thể không vớt được bao nhiêu chiến công thế là hắn truyền âm trở về ngữ khí khẳng định cam đoan nói trần đạo h ư u yên tâm sau đó linh q u a n g phòng ngự lại trận liền giao cho ta đến phá giải hắn thấy lựa chọn phá giải trận pháp không thể nghi ngờ là nhất an toàn cũng ổn thỏa nhất kiếm lấy chiến công phương thức trần n h i nghe vậy ngược lại là có chút ngoài y mới trong giọng nói mang tới rõ ràng kinh ngạc ngươi lại còn tinh thông trận pháp chi đạo hắn rõ ràng nhớ kỹ giang minh trước đó từng đề cập qua chính mình chủ tu phương hướng chính là p h ụ lục chi thuật giang minh thái độ thản nhiên mười phần khiêm tốn đáp lại nói hiểu sơ một chút mà thôi trước đó từng chuyên môn nghiên cứu qua một đoạn thời gian trận pháp phá giải chi đạo đối với cái này cũng coi như hơi có tâm đắc trần nghiệp sau khi nghe xong trong lòng không khỏi đối giang minh thiên phú sinh ra mấy phần bội phục chi ý đồng thời cũng rốt cuộc có chút minh bạch vì sao giang minh phía trước mấy quan nguyệt giai bảng trên xếp hạng có thể cao như thế hắn âm thầm suy nghĩ nếu là giang minh tương lai có thể thuận lợi kết đan lại có đầy đủ thời gian xâm nhập nghiên cứu tu tiên bách nghệ kỳ thành liền chỉ sợ thật bất khả hàm lượng nguyên bản hắn chẳng qua là cảm thấy giang minh người này rất có ý tứ giờ phút này vẫn không khỏi ở trong lòng một lần nữa xem kỹ bắt đầu nghĩ thầm xem ra người này đúng là cái đáng giá thâm giao đối tượng trong lòng trần nghiệm mười phần rõ ràng thân là tan tu trên con đường tu hành kiểu gì cũng sẽ gặp được rất nhiều bất đắc gì cùng c ộ n cảnh nếu có thể kết giao mấy vị trần chính tin được đạo hưu lẫn nhau hơn nữa sau này đường tự nhiên sẽ thông thuận không b t đang lúc hắn suy nghĩ ở giữa phía dưới t h thúy â m t r o n g h đội trưởng phía dưới tình huống đã xác minh đối phương dù chưa phát giác chúng ta cụ thể hành động nhưng hiển nhiên sớm có phòng bị giờ phút này đã mở ra trúng cấp trận phát thanh quan tỏa dương trận trận này gồm cả ấn ấp phòng ngự dự cảnh tam trọng công hiệu khá khó xử quấn chúng ta chỉ sợ cần hao phí không ít thời gian mới có thể công phá trần nghiệp sau khi nghe xong nhẹ gật đầu ngữ khí trầm bột đáp làm phiên triệu đạo hữu Bất tại trong quả việc này sớm dứt ự liệu, lần này lời hắn quay đầu nhìn về một bên giang minh cất giọng nói giang đạo hưu cái này phá trận nhiệm vụ liền giao cho ngươi giang minh không nghĩ tới lại sẽ như thế c h i xảo đối phương bày ra vừa vặn là năm đó hắn tại độc long đ ả o sớm đã phá giải qua thanh quan g tòa dương trận kể từ đó ngược lại là bất đi hắn không ít công phu thế là hắn mặt lộ vẻ nhẹ nhõm gật đầu đáp trần đạo hưu yên tâm giang ngô đối với cái này trận còn có mấy phần hiểu rõ phá trận nên không khó mấy người không do dự nữa tại vị kia triệu đạo hưu dẫn giáp g ớ i nhao nhao hóa thành mấy đạo đội quang hướng phía phía dưới đầu kia chỉ có nhất tuyến t i ê n ánh sáng t ĩ n h mịch hẻm núi bay nhanh mà đi hẻm núi thâm thúy mà rộng lớn dù cho đã đến lối vào giang minh túi đầu nhìn xuống dưới y nguyên không nhìn thấy gáy trong cốc tràn ngập sương mù n h ạ t nhạt hai bên vách đá dốc đứng ngẫu nhiên có vài cọ n gương ngạnh sinh trưởng cổ m ộ t từ khe đá bên trong mở rộng ra tăng thêm mấy phần hiểm trở bọn hắn một đường hướng phía dưới phi hành ước chừng qua thời gian một nén nhang bay ở nhất phía trước triệu đạo hữu đột nhiên đưa tay ra hiệu thanh âm ép tới cực thớp, cẩn thấp nhắc nhở nói chúy nơi đây cự ly li linh quáng đã không đủ hai mươi dặm chư vị cần phải hành sự cẩn thận chớ đánh cỏ động r á n đám người lòng dạ biết rõ tại trận pháp chưa bị phá giải trước đó tốt nhất có thể ẩn nấp hành t u n g một khi bị đối phương sớm phát giác dựa vào đại trận tổ chức lên phòng ngự chính mình một phương này thế tất lâm vào bị động k h ổ chiến bởi vậy không người dám chậm trễ chút nào nhao n h a u giảm xuống tốc độ phi hành đồng thời vận chuyển liễm tức thuật đem tự thân khi tức thu liễm đến thấp nhất như là ám ảnh lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước tới gần lại đi về phía trước tiến một đoạn trước mắt rộng mở trong sáng một cái to lớn vô cùng hơi mở màu xanh quang lồng ánh sáng mặt ngoài như là như nước chạy chậm rãi ba động nổi lên nhỏ bé mà liên miên vận sóng xuyên t h ấ u qua màn sáng hướng vào phía trong nhìn lại mơ hồ có thể thấy được tích chứa trong đó một đầu linh mạch c ỡ trung linh khí m ở mịt giang minh trong lòng vui mừng trận pháp này quả nhiên cùng hắn đã từng thấy qua tòa kia thành quan g tòa dương trận như lúc liền phụ văn lưu chuyển khí cơ hô ứng đều mảy may không sai đã như vậy hắn liền không cần lại ngoài định mức tốn hao thời gian nghiên tích trận pháp kết cấu rất nhanh liền có thể thuận lợi phá trận nhưng mà ngay tại hắn âm thầm may mắn thời khắc diễn nảy sinh chu vi trong không khí đột nhiên chuyển đến kịch liệt sóng linh khí. Ngay sau đó, vô số hỏa cầu lôi cuốn sóng lửa sắc bén kim nhận xé rách không khí nặng nghề nham thứ phá đất mà lên từ trong trận phô thiên cái địa đánh tới thế công lăng lệ đến cực điểm trần nghiệm thấy thế nhưng lại chưa bối rối ngược lại hừ lạnh một tiếng l ờ i nói mang theo sự t r â m trọng xem ra đối phương ngược lại là cẩn thận còn an bài người thời khắc lấy thần thức dò xét chu vi đã như vậy n h ư u lợi không được vậy liền cường công dứt lời hắn vất ống tay h á o một cái trước người quang mang chấp liên tục thình lình xuất hiện năm cỗ cao tới hơn một triệu tạo hình xưa cũ mà uy áp nghiêm nghị cấp năm k ố i lỗi mỗi một bộ đều tương đương với c á c đàn sơ kỳ tu sĩ những khối lỗi này vừa hiện ra thân hình liền lập tức phóng xuất ra mấy tầng giày đặc q u a n thuẫn vững vàng bảo hộ ở trần nghiệp cùng mọi người phía trước cái k h á c áo đen tu sĩ cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn hoặc tế ra phòng ngự pháp khí hoặc bấm nghiệm pháp quyết nghiệm chúng ngưng ra hộ thể linh quang một bên chống cự lấy đánh tới công kích một bên tùy thời p h ả n kích chỉ một thoáng trong hạp q u ố c linh quang bùng lên d oanh minh trận trận một trận đại chiến toàn diện bộ p h á t gia minh gặp trần nghiệp lật tay ở giữa liền xuất ra năm cỗ kết đan cấp khối lỗi không khỏi thầm than thực lực đối phương sự hùng hậu nội tỉnh chi sâu hắn không trần trờ một mặt ngự lên một mặt màu xanh đen tâm chắn cấp tốc tìm kiếm lấy thanh quan g tỏa dương trận vận chuyển bên trong yếu kém tiết điểm trận nghiệp kia năm cỗ khôi lỗi s á c thực y lực kinh l g ờ i bọn chúng trong miệng không ngừng phun ra ra hừng hực cổ sáng mỗi một kích đều có khai sơn phá thạch chi huy. rầm rầm rầm t ừ n g đạo thô như cánh tay cổ sáng hung hăng đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên mỗi một kích đều để màn sáng kịch liệt rung động sáng tối chập trờn h i ệ n nhiên thừa nhận áp lực cực lớn nhưng mà trong trận quân coi giữ cũng không phải k h o a n tay chịu chết đối trong phương trận lại có hai vị trận pháp sư tòa trấn bọn hắn cầm trong tay la bàn trận kỳ các loại pháp khí không ngừng buôn còn lại tu sĩ thì dựa vào đại trận nhiệm hộ nhao n h a u ngự sử phi kiếm bảo châu các loại pháp bảo hướng ra phía ngoài công kích quấy nhiều trận nghiệp bọn người thi pháp một khi gặp ngoại giới công kích quá quá mạnh liệt bọn hắn liền lập tức lui vào trong trận bằng vào đại trận thủ hộ cơ hồ đứng ở thế bất bại trận nghiệp thấy thế k h ẽ nhữ mày hắn không ngờ tới đối phương chuẩn bị càng như thế đầy đủ không chỉ có phối hữu trận pháp sư tùy thời duy trì đại trận liền dự bị trận khí cũng dự trữ sung túc cứ như vậy đánh xuống sẽ chỉ lâm vào tiêu hao chiến cục diện bế tắc mà nơi đây dù sao cũng là chính đạo minh phạm vi thế lực như kéo dài q u á lâu rất dễ sinh ra biến cố. Ý tới đây, trong đây, lòng chiến ủ a ắ n khẽ g cuộc a y đ mới vừa vặn lâm vào ràng co còn xa mới tới bại lui thời điểm giang minh không ngờ sinh lòng khiếp ý dự định lâm trận bỏ chạy t r ư ơ n g một trăm bảy mươi binh khí càng quái chết được càng nhanh chương một trăm bảy mươi binh khí càng quái chết được càng nhanh Ngay tại xa xa t hắn? Hắn đầu tiên g búp là một đạo cực kỳ trói mắt cường quang hiện lên phảng phất ban ngày đột nhiên hiện theo sát mà đến chính là hai tiếng cơ hồ sẽ rách mảng nhị kinh khủng tiếng nổ、Ấm、ẩm ẩm to lớn sóng xung kích lôi cuốn lấy lôi hỏa chi khí hướng chu vi điên c u ồ n k h u ế c tán chấn động đến toàn bộ hẻm núi ù ù tiếng vọng trần nghiệp con n g ư ơ i co rụt lại lập tức nhận ra cái này đồ vật đây là thiên lôi tử như thế kinh người uy lực để trần nghiệp trong nháy mắt nhận ra tiêu màu đen hình cầu lai lịch giờ này khắc này vô luận trong trận n g o à i trận tất cả tu sĩ đều bị bất thình lình kịch chấn kinh động không hẹn mà cùng ngừng trong tay động tác toàn bộ chiến trường lại xuất hiện sát na tính mịch làm trận kia chướng mắt cường quang rốt c u c tiêu tán về sau trên chiến trường tất cả mọi người cơ hồ cũng không khỏi tự chủ đem ánh mắt nhìn về phía bạo tạc phát sinh vị trí c h chờ ừ vô tri ánh xanh mặc tiểu bối ta tự tay bố trí tòa này thành quan tỏa dương trận há lại ngươi chỉ là hai viên thiên lôi tử liền có thể tùy tiện công phá không khỏi cũng quá coi thường trung cấp trận pháp sức phòng ngự trần nghiệm xa xa nhìn qua kia y nguyên tồn tại mạn sáng trên mặt cũng không khỏi hiện ra vẻ thất vọng nói thật vừa rồi kia hai viên thiên lôi từ bộ phát ra h uy lực mặc dù thanh thế to lớn nhưng trên thực tế cũng không so với hắn những khôi lỗi kia trong miệng phun ra ra cổ sáng mạnh lên bao nhiêu cứ như vậy lãng phí một cách vô ích hai loại thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh át chủ bài giang minh cách làm này thực sự để hắn cảm thấy rất xem t h ư ờ n g thậm chí có chút thất vọng thế là tất cả mọi người không còn phân tâm chú ý giang minh cử động một lần nữa tập trung ý chí chuyên tâm ứng đối từ bản thân đối thủ trước mắt trên chiến trường linh quang lại lần nữa kịch liệt va chạm tiếng họ hét bên nhưng mà lại có một vị khuôn mặt vàng như nến ánh mắt hung ác nham h i ể m trung niên tu sĩ từ đầu đến cuối đều nhìn c h ầ m chặp gia n g minh ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc cùng hận ý hắn lặng yên không một tiếng động di động tới thân hình mượn trong trận nhân viên n h i ể m hộ chậm dại hướng giang minh chỗ vị trí tới gần giang minh mặc dù mặt ngoài giống như là đang quan sát màn ánh sáng màu xanh tình trạng kỳ thực thần thức sớm đã tàn ra thời khắc cảnh giác quét mắt chu vi độc tính bởi vậy tên kia trung niên tu sĩ vừa mới tới gần liền lập tức đưa tới chú ý của hắn lần đầu tiên nhìn sang hắn đã cảm thấy người này có chút mặt. Lại nhìn chăm chú cẩn thận nhìn lên trong lòng lập tức dâng lên một trận kinh ngạc người này không phải là ngự thú tông lưu trưởng lão sao năm đó chính là người này đem đội tàu tao ngộ đ ộ n g không đáy tổn thất toàn bộ vùng n ổ i cho hoàng y dỉa y ỉa về sau cướp đi hắn công lao nhớ kỹ ly khai ngự thú đ à o trước hắn còn âm thầm xui khiến hoàng y Dì ỉa y phản bậy người này một đạo không biết đến tột cùng thành công không có lưu trưởng lão gặp giang minh nhìn sang lúc này nghiến giang nghiến lợi hung tận mở miệng nói tiểu tử không nghĩ tới mấy năm không thấy ngươi lại cũng hôn thành trúc cơ tu sĩ trước đây hoàng y ỉa nhà đầu kia đột nhiên gan to bằng trời dám cho triền ngọc chân nhân lưu tin bản lộng thị phi nói ta đủ loại không phải. có phải hay không là ngươi ở sau l ư n g xối rụng giang minh nghe vậy trong lòng hơi động nhìn phản ứng này hoàng y ý, ý, ý trước đây xác nhận thành công gặp lại đối phương bộ này h ẳ n không thể nuốt sống hình dạng của mình chắc hẳn những năm này hắn thời gian sống rất khổ nghĩ tới đây giang minh góc miệng nhẹ nhàng dâng lên lộ ra một vòng cười n h ạ t ý ta tưởng là ai nguyên lai là lưu trưởng lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ không biết trước đây kia bút bồi thường chiến ngọc chân nhân cuối cùng có thể tưởng hướng ngươi đòi hỏi câu nói này như là đốt lên thùng thuốc nổ lưu trưởng lão lập tức triệt để nổi giận tức miệm mắm to tiểu súc sinh trong lòng i kiếm, kiếm lạnh lạnh của hắn tự có tính toán giang minh có lẽ còn có thiên lôi tự nhưng chỉ cần tự mình có dựa vào đại trận thấy tình thế không ổn liền có thể lập tức lui về trong trận vô luận như thế nào đều tính đứng ở thế bất bại nhưng mà giang minh động tác lại nhanh hơn hắn ngay tại lưu trưởng lão vừa muốn động thân sát na giang minh tay phải đã nâng lên thuấn phát ra một viên nóng bỏng hòa cầu Bắn thẳng h về p sau l t r ư đó phát sinh một màn để hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nguyên bản không thể phá vỡ quang hoa lưu chuyển màn ánh sáng màu xanh lại như cùng bị đâm thủng bọc khí phát ra một tiếng rất nhỏ phước vang lập tức vỡ vụn thành từng mảnh cũng không phải là chỉ có hỏa cầu đánh trung k i a một chỗ vỡ tan mà là cả tòa bao trùm vài dằm rộng đại trận màn sáng tại thời khắc này toàn diện sụp đổ tiêu tán giang minh thỏa mãn cười một tiếng đối với mình lần này phá trận thủ pháp cảm thấy tự hào mới kế hai viên thiên lôi tử tự nhiên không có khả năng trực tiếp công phá thanh quan g tòa dương trận nhưng chúng nó bạo tạc vị trí lại tinh chuẩn phá hủy đại trận một chỗ mấu chốt hạch tâm trải qua này nháy mắt kéo dài cả tòa đại trận sớm đã yếu ớt như giấy mỏng tự nhiên chỉ cần một viên tiểu hỏa cầu liền có thể tùy tiện đâm thủng người người lưu trưởng lão mắt há hốc mồm mà nhìn qua trấn kinh đến nói năng lộn xộn hắn hoàn toàn không nghĩ ra tòa này vững như thành đồng đại trận như thế nào cứ như vậy không hiểu vỡ vụn trong chiến trường trần nghiệp cũng tại trước tiên phát giác được thanh quan g tòa dương trận đã bị triệt để phá hủy hắn đầu tiên là xứ sở lập tức cao giọng cười to to lớn mệnh lệnh chuyển khắp toàn trường Tốt! trận toàn tiến tuyệt tha bất luận cái gì một người. Lưu trưởng láo nghe được tiếng trong tức Đại đã Đám được người cái người. ra luận lập nghe lệnh, công, không bông nghe lệnh này, trong lòng lập tức hoảng phá. h láo gì Lưu lực trước đó tại đại trận bên trong lúc. hắn liền đã kiến thức qua kia năm c ố kết đan kỳ k h ô i lỗi cũng không phải bài trí trước đó ỉ vào đại trận phòng hộ hắn còn có lòng tin phe mình có thể cùng đối phương quần nhau mờ hai nhưng hôm nay mặt đối mặt đối cứng tâm hắn biết rõ ràng t u y ệ t không phần thắng húng chi trong tay giang minh khả năng còn có thiên lôi tử tưởng tượng đến đây hắn càng là ý sợ hai tỏa ra lương phát lạnh không chút do dự mắt thấy đại trận đã phá cường địch vây quanh lưu trưởng lao bước chân bỗng nhiên tại mặt đất đầ mạnh thân hình như chim sợ cảnh còn bắn nhanh mà lên quanh thân linh quang lấp lóe cũng không quay đầu lại liền định hướng hẻm núi phía trên bỏ chạy theo hắn tâm niệm k h a động thần thông liệu mình va chạm bỗng nhiên phát động chỉ gặp nguyên bản chỉ có khuôn đúc lớn nhỏ linh chu chỉ một thoáng hóa thành một đạo lưu quang như mũi tên phá không mà ra đổi sát lưu trưởng lão hậu tâm mà đi tốc độ nhanh chóng thậm chí mang ra bén nhọn tiến rít lưu trưởng lão mặc dù đang chạy trốn chết nhưng thủy trung phân ra một sợi thần thức chăm chú khóa chặt giang minh thấy đối phương xuất thủ hắn lập tức sinh lòng cảnh giác chuẩn bị thi triển thủ đoạn ngăn cản nhưng khi hắn thấy rõ hướng chính mình đánh tới bảo khí lúc vẫn không khỏi đến sững sờ một cái trước mắt cơ hội hoài nghi mình nhìn lầm linh linh chu lưu trưởng lao nhất thời có chút không rõ hắn sống hơn hai trăm tuổi tại trúc cơ kỳ cũng dừng lại hơn một trăm năm tự nhận cũng coi như kiến thức rộng rãi các loại kỳ môn pháp khí bảo khí gặp qua không ít thế nhưng là cầm một chiếc linh chu làm vũ khí vứt r a n để người hắn chưa từng thấy qua cứ việc cảm thấy không hợp t h o i thưởng hắn cũng không dám không lọt vào mắt lúc này xoay tay phải lại từ trong nhẫn chứa đổ rút ra một tấm của chú nhìn cũng không nhìn liền rót vào linh lực hướng về phía trước ném ra chính là t r ú c cơ kỳ tu sĩ thường dùng hỏa điệu phủ lá bùa trên không t r u n g giấy lên trong nháy mắt h ó a thành một cái cháy hừng hực liệt diễm h ỏ a điệu dít lên lấy nào về phía kia chiếc mini linh chu binh k h í càng quái chết được càng nhanh câu này tại tu tiên giới lưu truyền rất rộng chuyện xưa lưu trưởng lão một mực rất tán thành bởi vậy hắn cũng không quá mức để ý lần này công kích phù lục vừa ra, liền lập tức q u e n người tiếp tục toàn lực bỏ chạy hắn chân chính kiếm kỵ là nơi xa vị kia chiến lực bảng xếp hạng thứ nhất trần nghiệp nếu không mau chóng thoát thân hoa điệu、so、cùng linh chu mãnh liệt chạm vào nhau lập tức buộc phát ra một đoàn hỏa cầu thật lớn nóng rực khí lãng hướng chu vi lan lộn quyết tán cùng lúc đó giang minh cũng đã nhận được vĩnh hằng chi chu nhắc nhở trước mắt trạng thái thu hỏa điệu phụ tổn thương vĩnh hằng chi chu bị hao tổn một phần trăm ngay tại tự hành chữa trị bên trong quả nhiên lực phòng ngự so với trước đây tăng lên mấy chục lần còn không chỉ giang minh trong lòng âm thầm tính toán hắn còn nhớ rõ mấy năm trước vĩnh hằng chi chu lần thứ nhất tao ngộ hỏa đ i ể u phù lúc công kích lập tức liền bị tạc rơi mất bốn mươi bền bỉ giá trị bây giờ lại vẹn vẹn tổn thương một phần trăm tiến bộ sao mà to lớn vĩnh hằng chi chu lông tóc không tổn hao gì xuyên qua bạo tạc hỏa diễn khu vực tốc độ không giảm chút nào tiếp tục như bóng với hình hướng phía lưu trưởng lao kích xả mà đi tại phát động liệu mình va chạm về sau vĩnh hằng chi chu sẽ trực tiếp tiêu hao dự đoán tổn chữa linh khí. lấy thu hoạch được trong thời gian ngắn bạo tăng gấp năm lần tốc độ cực hạn tại dạng này cấp tốc trước mặt lưu trưởng lão căn bản không có khả năng đào thoát hiển nhiên chính lưu trưởng lão cũng cấp tốc ý thức được điểm này hắn trở về thoáng nhìn gặp kia chiếc cổ g á i linh chu vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại xuyên r a hòa diễm thậm chí tốc độ càng nhanh đuổi theo trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi bất định cái này chỉ sợ căn bản không phải cái gì linh chu mà là một kiện bị cố ý luyện chế thành linh chu ngoại hình kỳ môn minh khí mắt thấy linh chu đào mắt liền tới hắn vội vàng xoay người lùn c ú n tay chân từ trong nhẫn chứa dự định t r ư ớ c ngạch kháng hạ một cách này lại mượn lực tiếp tục bỏ chạy cùng lúc đó hắn vẫn không quên dùng khỏe mắt liếc qua cấp tốc nhìn lướt qua bên cạnh chiến trường may mắn cùng hắn cùng đi mấy vị đồng đội thực lực cũng còn tính không tệ cũng không có bị trần nghiệp bọn người cấp tốc đánh tan cái này khiến tâm hắn hạ an tâm một chút giang minh đem đối phương cái này động tác nhỏ thu hết vào mắt không khỏi âm thầm dễu cận sắp chết đến nơi nguy hiểm to lớn gần ngay trước mắt lại còn có tâm tư phân thần quan sát một bên tình hình chiến đấu quả nhiên là không biết sống chết v ảnh tiếp theo một cái trước mắt vĩnh hằng chi chu cùng kia mặt huyền thiết thuẫn bài ngang nhiên chạm vào nhau phát ra linh thai nh Kêu m ặ trước n mắt trạng thái thụ liệu mình va chạm ảnh hưởng vĩnh hằng chi chu bị hao tổn năm mươi ngay tại tự hành chữa trị bên trong giang minh nhìn thấy cái này nhắc nhở trên mặt cũng không có lộ ra mảy may vẻ kinh ngạc sở tại vừa rồi phát động liệu mình va chạm thời điểm hắn liền lựa chọn chủ động hy sinh v ĩ n h hàng chi chu năm mươi phần trăm độ bền đổi lấy một kích này tất sát hiệu quả về phần trước đó bị hỏa điệu p h ụ vụ nổ tác động đến đưa đến kia một phần trăm tổn thương sở tại va chạm trước đó liền đã thông qua tự thân tự lành năng lực khôi phục như lúc ban đầu lúc này lưu trưởng lao đã mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất ngực một cái to lớn chỗ trống máu me đồng địa hai mắt trở lên trên mặt ngưng kết lấy hoảng sợ cùng khó có thể tin biểu lộ hiển nhiên đã triệt để đã mất đi sinh mệnh khí t ư c giang minh nhẹ nhàng lắc đầu cảm thấy hơi có mấy phần hối hận có lẽ không nên trực tiếp hy sinh năm mươi bị hao tổn giá trị cảm giác ba mươi hẳn là liền đầy đủ giải quyết đối phương bây giờ dạng này một k í c h mất mạng không có để lưu trưởng lao thụ nhiều nửa phần thống khổ thật sự là chết được quá dễ dàng lợi cho hắn quá rồi một k h ắ c đồng hồ về sau trong hạp cốc chiến đấu triệt để l ắ n g lại trần nghiệp đơn giản phân phó kia mấy tên đồng hành ma đạo minh tu sĩ tiến đến xử lý linh mạch đến tiếp sau công việc chính mình thì dạo bước đến giang minh bên cạnh mang trên mặt mấy phần nghiền ngậm h i u kỳ mở miệng hỏi giang đạo hữu nguyên i n h khí kia thật là có ý tứ đúng là linh chu bộ g á n g không biết là từ chỗ nào mua hàng trần ngỗ ngược lại là lần đầu gặp người dùng cái này loại pháp khí đối địch giang minh sớm đã ngờ tới mới chính mình lấy vĩnh hằng chi c h ú đánh giết lưu trưởng lão một màn tất bị trần nghiệp để ở trong mắt lý do thoái thác từ lâu chuẩn bị thỏa đáng nghe vậy hắn chỉ là cười nhạt một tiếng ngữ khí bình tĩnh giải thích vật này cũng không phải là mua từ hắn người chính là chính giang m ộ suy nghĩ khác người luyện chế mà thành cái khác địa phương nhưng mua không được trần nghiệp sau khi nghe xong nhẹ gật đầu cũng không tiếp tục truy vấn mới hắn cũng chỉ là nhất thời h ế u kỳ kỳ thật trong đáy lỏng hắn đối loại này kỳ môn binh khí cũng không quá thật tốt cảm giác dù sao tu tiên giới sớm có binh kh chết được càng nhanh chuyện xưa hắn cũng không có thật cũng muốn một kiện dự định chương một trăm bảy mươi mốt cùng tiểu tiên nữ giảng đạo lý phương thức chương một trăm bảy mươi mốt cùng tiểu tiên nữ giảng đạo lý phương thức bởi vì tòa này mỏ linh thạch chỗ chính đạo minh phạm vi thế lực nội địa bọn hắn cũng không trường kỳ chiếm lĩnh dự định một đoàn người cấp tốc đem đã khai thác tốt linh thạch thu s ạ c h đi sau đó dứt khoát lợi rơi xuống đất đem khoáng mạch lối vào cùng mấu chốt kết cấu triệt để hủy hoại có thể dùng chính đạo minh trong thời gian ngắn khó khôi phục khai thác làm xong đây hết thảy đám người liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ g i a n minh gặp nhiệm vụ lần này tiến hành đến thu bây giờ thí luyện tám cái bảng danh sách bên trong ngoại trừ chiến lược bảng bên ngoài cái khác bảy cái bảng danh sách hắn đều đã thành công đưa thân tại trước một ngàn tên bên trong mà nhiệm vụ lần này ban thưởng chiến công lại cực kỳ phong phú khoảng chừng năm ngàn điểm nhiều lại thêm trước đó hoàn thành mấy cái cỡ nhỏ nhiệm vụ tích lũy chiến công lần này sau khi quay về vững vàng thẳng tiến chiến lược bảng trước một ngàn tên bên trong tuyệt đối không có vấn đề gì bầu trời xanh t h ẳ m vạn dằm không m â y một đoàn người trầm mặc tầng trời thấp phi hành mỗi người đều duy trì độ cao cảnh giác thần thức không ngừng quét mắt hoàn cảnh c u n g quanh đề phòng bất luận cái gì khả năng dị thường độc nơi đây dù sao vẫn là chính đạo minh địa bản như lúc này tao n ộ quân địch đại đội nhân mã lại nghị thuận lợi rút lui chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đang lúc bọn hắn phi hành đến một tòa thấp bé đồi núi khu vực lúc phía trước cách đó không xa bỗng nhiên chuyển đến một trận dị thường kịch liệt sóng linh khí ở giữa còn kèm theo pháp thuật va chạm oanh minh cùng g á o thét thanh â m giang minh thần thức lập tức hướng về phía trước q u é t tới chỉ gặp đồi núi k h á c một bên chính diễn ra một trận kịch liệt tu sĩ đấu pháp hắn còn chưa kịp thấy rõ giao chiến song phương cụ thể thân phận chỉ nghe thấy phía trước trần n h i đột nhiên ra lệnh một tiếng ngự khí gấp rút phía trước có chúng ta tình huống nguy cấp chúng ta lập tức tiến đến tương trợ dứt lời hắn lại không chút do dự thân hình k h ẽ động liền một ngựa đi đầu hướng phía đấu p h á p hiện trường vội x ô n g mà đi còn lại những cái kia ma đạo minh tu sĩ vốn cũng không phải là thí lệ giả nghe nói là người một nhà gặp nạn tự nhiên cũng không có thấy chết không cứu đạo lý lúc này không chút do dự theo sát mà lên chỉ có giang minh nghe vậy nữ mày trong lòng có chút do dự thực sự không muốn xen vào việc của người khác nhưng chỉ vẹn vẹn trần chờ một cái trước mắt hắn vẫn là lựa chọn đuổi theo đội ngũ vừa mới hoàn thành nhiệm vụ kia còn không có đưa ra lúc này hắn một mình rời đội dẫn đến nhiệm vụ không cách nào thuận lợi đưa ra vậy coi như phí công nhọc sức bất quá hắn cũng lưu tâm nhãn một bên toàn bộ tinh thần đề phòng tùy thời chuẩn bị rút đi một bên lại lần nữa triển khai thần thức tra xét rõ ràng phía trước chiến cuộc cái này xem xét hắn vẫn không khỏi n h í u chặt l ô n g mày đồng thời cũng minh bạch vì sao trần nghiệm sẽ như thế tích cực xuất thủ tương trợ ngay tại kịch đấu bên trong không phải người khác chính là thanh ly mà vây công nàng phía kia hơn mười người bên trong cầm đầu hắn cũng nhận ra chính là thiên thủy cung diệp linh hai người này có thể nói vừa vặn là hắn dưới mắt không muốn nhất gặp vậy mà lúc này bọn hắn đoàn người này tung tích đã sớm bị giao chiến song phương phát giác giang minh đã cảm giác được một cách rõ ràng có hơn mười đạo thần thức không k h á c h khí chút nào từ trên người chính mình đ ạ o qua nếu như lúc này hắn đột nhiên quay đầu rời đi ngược lại lộ ra chột dạ khả nghi tất nhiên sẽ gây nên thanh ly lòng nghi ngờ húng chi thô sơ giản lược phán đoán phía dưới bọn hắn một phương này gia nhập chiến cuộc về sau thực lực tổng hợp cũng không yếu thế đã như vậy vậy thì càng thêm không cần thiết chưa chiến chức e sợ trực tiếp thoát đi bay ở phía trước nhất trần nghiệp lúc này đã đến trên gò núi không hắn cũng không có lập tức xuất thủ công kích mà là cao giọng cười một tiếng giọng nói nhẹ nhàng mở miệm nói ha, ha. ta tưởng là ai nguyên lai là diệp tiên tử bây giờ trần mỗ cùng thanh ly tiên tử thế nhưng là đồng minh quan hệ không biết diệp tiên tử có thể bán trần mỗ một bộ mặt song phương đến đây dừng tay như thế nào diệp linh niên kỷ tuy nhỏ tính tình lại cực kỳ cao ngạo nghe vậy lúc này hừ lạnh một tiếng lời nói mang theo sự trâm trọng ta dựa vào cái gì muốn cho mặt mũi ngươi chỉ bằng ngươi bây giờ là cái k i a chiến lược bản g thứ nhất sao trần nghiệp nghe nói như thế cũng không tức giận ngược lại nụ cười trên mặt không giảm lập tức phất ống tay h á một cái chỉ một tháng năm cỗ cao tới vi mãnh sắc khí bừng bừng cấp năm khôi lỗi liền xuất hiện tại trước người hắn xếp thành một hàng l ạ n h lạnh uy áp lập tức bao phủ toàn trường hắn lúc này mới không chút hoang mang tiếp tục nói ra đương nhiên là bằng vào những thứ này diệp linh vừa nhìn thấy cái này nằm cỗ kết đan cấp bậc khôi lỗi nguyên bản phách lối khí diễm lập tức vì đó cứng lại trong mắt lóe lên rõ ràng vẻ kiên rẻ gần đây ba tháng đến nay nàng trên chiến trường không chỉ một lần cùng trần nghiệp giao thủ qua tự nhiên biết do những khôi lỗi này chỗ lợi hại nàng không có lập tức trả lời trần nghiệp ngược lại xoay chuyển ánh mắt quét về phía sau lưng trần n h i mang tới đám người tựa hồ là đang cân nhắc song phương thời khắc này so sánh thực、lực. nhưng mà làm nàng ánh mắt rơi vào trong đám người trên thân giang minh lúc lại là bỗng nhiên sáng lên chỉ gặp nàng bờ m ô i có chút n í t lên lộ ra một vòng vênh váo tự đắc t h ầ n sắc cất giọng nói ừ v u n g tha thanh ly cũng không phải không được lập tức nàng lời nói xoay chuyển ánh mắt gắt gao tiếp cận giang minh cắn răng nghiến lợi nói ra bất quá cái này họ giang ngươi đến giao cho ta ta cùng hắn ở giữa thế nhưng là có bút ân đ oán cá nhân phải thật tốt tính toán n à y xui xẻo hải tử làm sao lại như thế mang thủ giang minh sắc mặt lập tức châm xuống trong lòng một l u ồ n khí nóng ép không được đi lên bốc lên trước đây hắn cùng diệp linh tố mội bình sinh liền n hắn, hắn b đang muốn tiến lên một bước chân nghiệp lại tại lúc này cười ha hả mở miệng diệp tiên tử lời nói này coi như k h á c khí giang đạo hữu là ta tình cảm chân thành thân bằng tay chân huynh đệ sao có thể ngươi nhẹ bồng bềnh một câu ta đem hắn giao ra diệp linh lông mày nhỏ nhắn vậy một cái hiện nhiên không ngờ tới trần nghiệp sẽ như vậy che chở ra m ì n h nhưng nàng làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội khi còn bé trận k i a suýt nữa bị t i ê n phong tươi sống chết cóng trải qua đến nay đều là trong nội tâm nàng một c â y gai khó mà quên chỉ gặp nàng cổ tay nhẹ chuyển từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái sáng long lanh óng ánh thủy tinh cầu lạnh giọng giải thích nói không giao người cũng được vậy cũng đừng trách ta không để ý chúng ta đồng dạng xuất từ vô tận h ạ i tình cảm chỉ cần ta bóp nát cái này bình thủy tinh chính đạo minh lập tức liền sẽ thu được tin tức không ra một lát liền sẽ chạy đến đến thời điểm nhìn các ngươi còn có thể chạy đi đâu trần nghiệp nghe vậy s ứ n g sở ngược lại là thật không có ngờ tới đối phương còn giữ một chiêu như vậy chính hắn ngược lại không làm sao sợ vừa vặn bên cạnh còn có người khác đặc biệt là thanh ly cũng tại tuyệt không thể để nàng lâm vào hiểm cảnh rơi vào đường cùng hắn đành phải quay đầu nhìn về phía giang minh ánh mắt ra hiệu cái này cục diện rồi dám còn phải chính ngươi tới thu thập cái dám tay chân huynh đệ giang minh trong lòng không còn gì để nói một câu liền dọa cho lui còn không biết xấu hổ nói là tình cảm chân thành thân bằng hắn chậm dãi đi đến trước ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía sớm đã dài đại thành người diệp linh nhàn nhạt, nhạt nói ra muốn giữ lại ta liền sợ ngươi không có bản sự này dứt lời hắn b u n g tay lên ba viên ẩ n ẩ n hiện ra từ điện hát thạch lập tức trôi nổi tại trước người chính là thiên lôi tử trần nghiệp xem xét có kịch vui để xem lập tức tinh thần tỉnh táo tiến lên một bước cười giới thiệu diệp tiên tử cần phải xem chừng đây cũng không phải là phổ thông thiên lôi tử mà là lấy u minh thần lôi luyện chế m à thành uy lực không thể coi thường diệp linh lại cười nạo một tiếng không chút phật lòng chỉ là ba viên thiên lôi tử liền muốn dọa lùi ta giang minh trước đây ngươi không cho ta cùng tôn tỷ lên h u có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay giang minh đều chẳng muốn cùng với nàng tốn nhiều lời lẽ im lặng không lên tiếng lại lấy ra bảy viên thiên lôi tử thật chỉnh t ề mười khỏa treo giữa không trùng lôi quang lửa lờ khí thế khiếp người t r ầ n nghiệp giật nảy mình vô ý thức về sau hơi l u i nửa bước hắn làm sao đều không nghĩ tới giang minh trong tay lại có nhiều như vậy thiên lôi tử diệp linh lời đến khỏe miệng cũng là một trận rõ ràng có chút e ngại nhưng nàng từ nhỏ quật cường mạnh hơn vẫn như cố gượng chống lấy không lộ khiếp ý mười khỏa thì sao người khác sợ ngươi chúng ta thiên thủy cung cũng không sợ bằng chúng ta nhựa thủy tam thiên bí thuật mặc ngươi ném một trăm k h ỏ tới cũng như thường đỡ được nhược thủy tam thiên là thiên thủy cung c h â n phái bí thuật một trong đặc tính chính là lấy nhu hoa c ư ờ n g lấy chậm chế gấp nhất tam h i ể u hóa giải c ư ờ n g mánh nhanh chóng thế công giang minh tự nhiên nghe qua đại danh của nó nhưng hắn không nghĩ tới môn này bí thuật liền thiên lôi tử đều có thể khắc chế bất quá như tại di vãng hắn có lẽ thật sự thúc thủ vô sách nhưng bây giờ vĩnh hằng chi chu đã thăng đến thứ cấp một ư ơ i một thực lực của hắn sớm đã khác biệt chỉ gặp hắn l ạ n h giọng cười một tiếng ngữ khí giọng n g i ệ m ai vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi có phải là thật hay không đỡ được lời còn chưa dứt ngón tay hắn gậy nhẹ một viên thiên lôi tử đã như anh chớp diệp linh sớm đã làm tốt chuẩn bị hai tay giơ lên sát na trước người mấy trượng lập tức hiện ra hoàn toàn mông lung màn nước khí lưu mờ mịt gọn sóng dập dởn kia thiên lôi tử vừa vào màn nước phạm vi chẳng những không có lập tức bạo tạc ngược lại tốc độ trận giảm như là lâm vào vũng bùn càng ngày càng c h ậ m diệp linh góc miệng lộ ra vẻ đ ắ c ý đây là nàng lần thứ nhất dùng n h ư ợ c thủy tam thiên đối phó thiên lôi tử cũng không nghĩ tới sẽ như vậy nhẹ nhõm gặp song phương thật độc thủ vừa mới ăn vào mấy cái khôi phục pháp lực đan dược khí xác hơi phục thanh ly cũng đi đến, đến đây chuyện này bởi vì nàng mà lên nàng không thể một mực trầm mặc đứng ngoài quan sát Trần thấy say sương ngon lành hắn muốn nhìn một chút giang minh còn có thủ đoạn gì nữa hắn đã nhìn ra nhược thủy tam thiên sắc thực hiện liền rượu tia thiên lôi tử lâm vào dòng nước bên trong liên tiếp nổ tung đều b ả o không ra nhưng vào lúc này ai cũng không nghĩ tới giang minh lại đ ố n g nhiên phi thân hướng về phía trước thẳng hướng diệp linh phóng đi trong đầu hắn nghĩ kỳ thật đặc biệt đơn giản đã cự l i sa ném đi qua ngươi có thể cản vậy ta liền dựa vào gần một chút tự tay đem nó dẫn bạo nhìn ngươi còn thế nào phòng diệp linh còn tưởng rằng giang minh là tức giận muốn theo nàng độc thủ trong lòng run lên lập tức vận chuyển pháp lực ngự lên bảo khí trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng một giây sau giang minh tay phải như thiểm điện bắn ra một viên hỏa cầu xoẹt bắn ra tốc độ cực nhanh thẳng tắp phóng tới viên hướng kia đang bị nhược thủy tam thiên bao lấy không thể động đậy thiên lôi tử cự ly thực sự quá gần cơ hồ ngay trong nháy mắt hỏa cầu tinh chuẩn đụng phải thiên lôi tử đừng trần nghiệp chỉ tới kịp hô lên một chữ thanh âm liền bị đinh thai nhức góc tiếng nổ triệt để n u ố t hết chương một trăm bảy mươi hai một trận bị cưỡng ép cải biến thí luyện chương một trăm bảy mươi hai một trận bị cưỡng ép cải biến thí luyện cái này một viên thiên lôi tử công bằng vừa lúc ở diệp linh trần nhau cách đều không xa thanh ly mặc dù vừa mới đổi tới đứng được xa hơn một chút một chút nhưng cũng hoàn toàn không có chạy ra bạo tạc phạm vi t r ứ n g mắt vệ trắng ầm vang m ộ t phát giống một đầu tham lam cự thú lập tức đem bốn người thân ảnh toàn bộ nước hết hai bên những người khác thấy chóng căn bản không ai dự liệu được lại đột nhiên phát sinh bạo tạc trong lúc nhất thời tất cả đều luôn cuống tay chân kinh hô nổi lên m ộ n phía vệ trắng tới mánh liệt đi đến cũng cấp tốc chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt cường quang tiêu tán chỉ còn lại tràn ngập đ u i mù cùng khét lẻn mùi k h ú k h trân n h i p một bên kịch liệt ho khan một bụi trước mặt hắn còn đứng thẳng một bộ cấp năm khôi lỗi đồng dạng toàn thân cháy đen chật vật không chịu nổi may mắn hắn phản ứng nhanh thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dùng khôi lỗi đỡ được đại bộ phận bạo tạc xung kích cuối cùng không bị cái gì trọng thương giang minh coi như thẳng một chút mặc dù hắn đã sớm ngờ tới thiên lôi t ử x ế bạo nhưng trong tay kia mặt tấm chắn không quá có tác dụng không thể hoàn toàn ngăn trở xung kích hắn cầm thuẫn bài cánh tay kia bị tạc đến máu me đầm địa vết thương dữ tợn hiển nhiên bị thương không nhẹ nhưng điểm ấy tổn thương đối với hiện tại giang minh tới nói không đáng kể chút nào sớm tại b hắn đã cùng lĩnh hàng chi chu hợp hai là một không chỉ có lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng càng thu được tự lành năng lực lúc này trên cánh tay của hắn tổn thương chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại đoán chừng không dùng đến một, một lát liền có thể khôi phục như lúc ban đầu một bên khác diệp linh xem bộ dáng là vận dụng một loại nào đó bảo mệnh át chủ bài thân thể ngược lại là lông tóc vô hại có thể nàng k i a một bộ quần áo lại tại bạo tạc bên trong bị triệt để phá hủy thiêu đến làm sạch sẽ tịnh a nàng trước tiên phát giác không đúng kinh hô một tiếng trong nháy mắt từ trong nhận chứa đồ lấy ra một kiện bộ đồ mới khoác lên người động tác của nàng nhanh đến mức kinh người người ở chỗ này ngoại trừ một vòng trắng như tuyết cái bóng thoáng qua cái gì khác cũng không thấy rõ nhưng chính nàng lại là vừa thẹn vừa giận quần áo vừa mới khoác tốt liền hung tợn trừng mắt về phía giang minh cắn răng nghiến lợi nói ra giang minh ta tuyệt đối phải giết người lời tuy nói như vậy nàng nhưng lại không có lập tức đậu thủ ngược lại trước vội vàng thối lui mấy bước lùi cuống tay chân sửa sang lại quần áo bốn người bên trong thanh ly đứng được xa nhất quần áo vừa bị hỏa tinh nhóm lửa liền bị nàng cấp tốc dập cát mặc dù đốt phá một chút địa phương nhìn xem có chút chật vật nhưng ít ra còn có thể che đậy thân thể nhưng nàng cũng bị bị hù không nhẹ không nghĩ tới nàng vị này đạo lữ vậy mà như thế không muốn sống vốn định tiến lên hỗ trợ nàng cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau mấy bước giang minh cùng t r ầ n nghiệp y phục của hai người cũng đều tại bạo tạc bên trong phá đến không sai bị lắm nhưng bọn hắn căn bản không có coi ra gì một mặt không quan trọng có thể nói trận này đột nhiên xuất hiện bạo tạc bên trong nhất chật vật khó chịu nhất chỉ có diệp linh một người giang minh nhàn nhạt lườm nàng một chút nhìn nàng còn tại hoang mang dối loạn trương thu dọn g ó c áo ngựa khí bình tĩnh nói ra thế nào hiện tại còn cảm thấy ngươi nhất định có thể đỡ được sao hắn cũng không nhúc n í c h sát tâm hiện trường nhiều người như vậy nhìn xem thật muốn giết diệp linh sẽ chỉ dứt lấy vô tận hậu hoạn diệp linh hừ lạnh một tiếng quay mặt qua chỗ khác trên tay cũng không dừng lại vẫn có chút không phục sửa sang lấy quần áo trần nghiệp vừa rồi cũng bị cái này tự sát thức một k í c h hù dọa hắn đầu tiên là vô ý thức hướng bên cạnh lui hai bước kéo ra cự ly trong lúc nhất thời tất cả mọi người cùng giang minh kéo ra cự ly cảnh giác nhìn qua hắn sợ hắn nổi điên lại dẫn b ạ o một viên thiên lôi tử nếu có người không biết chuyện đi ngang qua còn tưởng rằng là giang minh nhận lấy vây công đang lùi lại quá trình bên trong t r ầ n nghiệp chú ý tới giang minh vết thương trên cánh tay ngay tại cấp tốc khép lại trong nháy mắt cũng nhanh biến mất không thấy gì nữa hắn đ ỗ n g nhiên nhớ lại giang minh thu được một viên tự lành chi thể nguyệt quế quả tựa hồ minh bạch cái gì quay đầu hướng diệp linh k h u y ế t nhủ diệp tiết tử giang đạo h ư u trước đó tại cái thứ nhất màn sáng nơi đó đổi n g u y ệ t quế quả bây giờ đã có được tự lành chi thể căn bản không sợ loại này lưỡng bại c ầ u thương đấu pháp mà lại hắn thân thượng thiên lôi tử còn nhiều ngươi thật muốn cứng rắn lưu chỉ sợ cũng lưu không được theo ta thấy không bằng cứ định như vậy đi tự lành chi thể hắn lời này vừa ra chung q a n h lập tức vang lên một mảnh thấp giọng hô đời á m n g ư lúc này mới b ừ nàng g t h n nguyên giữ chừng mắt giang chỉ k h ô có hai lần đứng trước nguy cơ sinh tử một lần là trên biển kém chút bị thiên phong chết cóng một lần chính là vừa rồi kém chút bị thiên lôi từ nỗi chết nếu như không phải sư phụ cho một chương có thể tại bước m ặ t nguy hiểm cứu mạng bảo vật giờ phút này nàng đã chết nhưng mà cái này hai lần nguy cơ sinh tử kẻ cầm đầu đang ở trước mắt nàng lại bất lực lúc này nàng trưng mắt giang minh càng nghĩ càng giận bất chi bất giác bên trong trong mắt đã tràn đầy nước mắt giang minh sờ lên cái mũi không minh bạch đối phương làm sao còn khóc lên trong lòng của hắn không h i ể u sinh ra mấy phần khi dễ tiểu bằng hưu giống như cảm giác ấ y náy kỳ thật d i ệ p linh mặc dù sớm đã dài đại thành người có thể những năm gần đây nàng cả ngày bế quan tu luyện cơ hồ không chút trải qua đạo lý đối nhân sự thế tâm tính trên xác thực còn như cái không có lớn lên hải tử trần nghiệp liếc mắt liền nhìn ra không khí hiện trường vi diệu hắn lặng lẽ hướng giang minh làm thủ thế ra hiệu thừa dịp hiện tại đi mau giang minh hiểu ý cùng trần nghiệp cùng một chỗ một bên cảnh giác nhìn qua diệp linh một bên chậm rãi lui về phía sau gặp diệp linh cũng không có ngăn trở ý tứ bọn hắn lập tức nhảy lên một cái hóa thành mấy đạo lưu quang trực tiếp hướng phía ma đạo minh trụ sở phương hướng bay nhanh mà đi toàn bộ trong quá trình diệp linh chỉ là đứng tại chỗ không n ú c n í c h nhìn qua giang minh đi xa bóng lưng đã không có lên tiếng quát bảo ngưng lại cũng không tiếp tục xuất thủ ngăn cản duy chỉ có trong cặp mắt kia vẫn biết đầy không cam lòng cùng bị khuất một ngày sau đó, bọn hắn đoàn người này coi như hữu kinh vô hiểm bay ra chính đạo minh thế lực địa giới t r ầ n nghiệp lập tức buông lỏng xuống tới giơ tay vung lên tế ra một chiếc tạo hình trôi chảy toàn thân đen như mực cỡ chung phi chu n h i ệ t t ì n h chào hỏi mọi người cuối cùng có thể nhẹ nhõm một chút chư vị mời trên phi chu nghỉ ngơi đi tiếp xuống chúng ta dùng phi chu đi đường các loại tất cả mọi người trên phi chu vào chỗ thanh ly tiến về phía trước một bước t r ỉ n h trọng hướng đám người hạ thấp người thi lễ một cái lần này thoát hiểm đều nhờ vào các vị đạo hữu hết sức giúp đỡ thanh ly ở đây cảm ơn mọi người trân n h i thấy thế vội vàng k h á tay ngữ khí ân cần lại thành khẩn tiên tử thật sự là quá khách đã đều là ma đạo minh đồng đạo giúp đỡ lẫn nhau vốn là chuyện m ộ n phận làm gì nói cảm ơn hắn nói cảm thấy chính là cùng thanh ly rút ngắn cự ly tốt cơ hội liền cười ha h à nói tiếp đi tiên tử có lẽ còn không nhận ra ta tại hạ trần nghiệp đến từ minh nguyệt đạo thanh ly mặc dù luôn luôn thanh lãnh nhưng đối mặt ân nhân cứu mạng cũng thu liễm lại ngày thường kia phần xa cách nàng khẽ không người khỏe môi d ơ lên một vòng thanh thiện ý cười trần đạo hữu đại danh ta đã sớm trên nguyệt giai bảng gặp qua hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền chương một trăm bảy mươi hai một trận bị cưỡng ép cải biến thí luyện hai chương một trăm bảy mươi hai một trận bị cưỡng é trần nghiệp cười ha ha một tiếng cũng chưa quên đem bên người giang minh cũng đẩy tiến lên đây tiếp tục giới thiệu nói vị này là giang minh giang đạo hữu ta cái này huynh đệ tại phụ lục luyện khí trận pháp cái này mấy phương diện quả thực là kỳ tài ngũ trời t trước mấy quan thí luyện hắn đã từng xông lên qua nguyệt g a i bảng cao vị đáng tiếc ca thực chiến hơi yếu chút lúc này mới ngã xuống tới nghe được lần này giới thiệu thanh ly trong mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc giang minh cái tên này nàng đương nhiên không xa lạ gì hắn thậm chí một lần xông lên qua nguyệt g a i bảng h ạ sáu phụ thân còn từng cố ý nhắc nhở muốn nhằm vào người này miễn cho tiếp xuống thí luyện trở thành người hiếp có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới nàng trên danh nghĩa đạo lữ lại chính là người này cái này cùng huyền ngọc trong miệng cái kia ham sắc đẹp linh căn thấp kém tu sĩ hình tượng đơn giản tưởng như hai người bất quá nàng rất nhanh tập trung ý chí vẫn như c ũ duy trì y ê u nhã dáng vẻ khe không người nói giang đạo hữu danh tự thanh ly cũng sớm có nghe thấy không nghĩ tới đạo hữu tại phù khí trận ba đạo trên đều có như thế tạo nghệ tương lai con đường tất nhiên bất khả hà lượng giang minh cũng chắp tay h o à lễ n ữ khí khiêm tốn nhưng tự cho thanh ly tiên tử quá khen giang mỗ điểm ấy không quan trọng kỹ nghệ s a o dám cùng trường kỳ vững vàng bảng bà tiên tử đánh đồng hắn chuyện nhẹ nhàng nhất chuyển ánh mắt lại rơi tại thanh ly trên mặt bất quá ngoại trừ tiên tử danh hào giang mỗ luôn cảm thấy tiên tử bản thân cũng có chút hiền hòa phảng phất từng ở nơi nào gặp qua không biết tiên tử phải chăng cũng có cùng loại cảm giác giang minh hỏi như vậy tự nhiên không phải không nói tìm nói giờ phút này hắn cùng thanh ly cự ly gần đồng tâm lũ cảm ứng càng thêm rõ ràng nếu như hắn giờ phút này biểu hiện được không phản ứng chút nào ngược lại lộ ra khả nghi một bên trần nghiệp nghe được con mắt đều trận cho một hắn không nghĩ tới giang minh cũng dám như thế trần trụi lôi kéo làm qu hắn lập tức có chút hối hận sớm biết liền không lắm miệng giới thiệu thanh ly lại chỉ là cười nhạt một tiếng nữ khí nhẹ nhàng linh hoạt hỏi lại giang đạo h ư u câu nói này có phải hay không cũng đối cái khác nữ tu nói qua trần nghiệp vội vàng ở một bên hát đệm chính là chính là giang đạo h ư u ngươi cũng chớ nói lung tung thanh ly tiên tử lâu dài thanh tu từ ít ra ngoài ngươi làm sao có thể gặp qua lại nói tiên tử sớm đã có đạo lữ ngươi bộ này vẫn là giữ lại hống người khác đi giang minh vừa rồi ánh mắt từ đầu đến cuối rơi trên người thanh ly hắn phát giác đối phương sau khi nghe lời của mình cũng không có toát ra mảy may vẻ kinh nghi ngược lại ứng đ ô i đến cực kỳ tự nhiên n h ẹ bồng bềnh một câu liền đem chủ đề mang qua phần này ung dung không n ổ i năng lực ứng biến cùng trầm ổ n tâm tính để hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm bội phục gặp đây hắn đành phải cười nhạt một tiếng nói xin lỗi là g i a ngỗ m mạng mội ba tháng thời gian lặng lẽ nhưng mà trôi qua một ngày này sông m ặ t một lần nữa về tới lúc ban đầu đến chỗ này lúc kia đ ỉ n h cũ trong lều vải trong trường bố trí vẫn như cũ chỉ có trung ương đứng thẳng một tòa bạch ngọc thạch địa ôn nhuận sáng long lanh linh quang lưu truyền hắn đứng bình tĩnh tại bia trước ánh mắt vui mừng g ó c miệng mang theo một k i a không dễ dàng phát giác ý cười linh chủ bảng giang minh bốn trăm chín mươi tên ngự thú bảng giang minh ba trăm bốn mươi năm tên đan dự bảng giang minh ba trăm hai mươi mốt tên khôi lỗ bảng giang minh tám trăm bảy mươi sáu tên luyện k h í bảng giang minh hai trăm bốn mươi sáu tên trận pháp bảng giang minh bốn trăm năm mươi bảy tên phù lục bảng giang minh ba trăm bốn mươi năm tên chiến lục bảng giang minh bảy trăm tám mươi chín tên ba tháng qua giang minh cơ hồ không có ngừng ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ liên liên hắn mấy cái linh sủng cũng đều m ệ t đến ngất ngư màu lông cũng không bằng lúc trước sáng rõ bất quá đây hết thể nỗ lực đều là đáng giá tám cái bảng danh sách hắn đã vững vàng chiếm cứ trước một ngàn tên đang nghĩ ngợi trước mắt bỗng nhiên khắp lên một mảnh quen thuộc sữa sương mù màu trắng ngay sau đó thân thể nhẹ b ỡ n g giống như là bị cái gì ôn lu lực lượng nâng lên các loại ánh mắt lại lần nữa rõ ràng lúc hắn phát hiện mình đã đứng yên tại nguyệt g a i phía trên bởi vì sớm cùng vĩnh hằng chi tru hợp là một thể lần này giang minh cũng không có bị nguyệt g a i trên đột nhiên xuất hiện t ấ u sương gió lạnh cùng nặng nghề vì áp ảnh hưởng đến hắn lấy lại bình t không chút do dự ngẩng đầu nhìn về phía treo cao tại phía trước to lớn màn sáng trên nguyệt giai bảng hạng nhất hợp hoan lão ma 7 6 0 t r ă nghìn tầng tên thứ hai thanh bình 75.600 t ầ n g hạng ba thanh ly 73.000 tầng hạng b ố t r ầ n nghiệp 65.300 t ầ n g thứ 830 t ê n giang minh 435.000 tầng lần này đột phá 60 vạn tầng hết thệ có sáu người ý vị này bọn hắn có tư cách hối đoái thứ hai đạo quang màn bên trong hàng hiếm có giang minh muốn nhất hối đoái mẫu đậu chỉ có ba cái đại khái s u ấ t lập tức liền sẽ bị cất sạch bất quá hắn cũng không có cảm thấy quá nhiều hối hận trước kia tại lựa chọn đáng giá chờ đợi cái kia đạo cũ lúc hắn cũng đã dự liệu đến sẽ như thế trên một quan tạo thế chân vạc thí luyện bên trong hắn hết thể thu được hai mươi mốt vạn quảng hà n tệ lại đi viên kia chứng linh thú bên trong đầu nhập vào mười vạn năm ngàn bây giờ chứng linh thú bên trong đã có hai mươi vạn lẻ năm ngàn quảng hà n tệ mà bởi vì quảng hà n tệ cuối cùng sẽ gấp đôi trả về hắn thực tế số tầng là tám mươi b ố vạn lẻ năm ngàn xa xa dẫn trước tại trên bảng danh sách tất cả mọi người càng có lợi hơn chính là hắn đến nay vẫn giấu ở chỗ tối không cần phải lo lắng bị người nhằm vào nếu như cửa hải tiếp theo không có gì bất ngờ xảy ra hắn vô cùng có khả năng đột phá t r ă m v à n tầng thành công tiến vào quảng hà n g cung nghĩ tới đây giang minh trong lòng không khỏi một trận hòa nhiệt đúng lúc này cái kêu đạo rộng lớn mà cổ lão thanh â m lần nữa từ phía trên đỉnh rơi xuống rõ ràng quanh quẩn tại toàn bộ nguyệt giai ở giữa đệ lục quan thí luyện lúc không ta đợi chính thức mở ra mời các vị thí luyện g i ả căn cứ nguyệt giai bảng cuối cùng số tầng cấp tốc đến đối ứng nguyệt giai tiến vào thí luyện giang minh tập trung ý chí không do dự nữa lập tức bắt đầu leo lên phía trên cũng không lâu lắm h ắ n liền chú ý tới màn sáng trên có thể hối đoái vật phẩm số lượng bắt đầu cấp tốc giảm b Mà trừ cái đó ra còn có một loại tên là đoàn đội lệnh triệu tập đồ vật cũng tại lấy tốc độ kinh người bị hối đoái trong khoảng thời gian ngắn liền thiếu đi năm mai ngay tại hắn âm thầm lưu ý thời điểm âm thanh kia càng lại lần vang lên trải qua thanh ly d i ệ p linh tần mạc bạch sử dụng đoàn đội lệnh triệu tập đệ lục quan thí luyện lúc không ta đ ợ i hiện sửa đổi là ma địa cầu sinh mời các vị thí luyện giả căn cứ nguyện giai bảng cuối cùng số tầng cấp tốc đến đối ứng nguyện giai tiến vào thí luyện giang minh ngay xong sắc mặt lập tức thay đổi hắn đã sớm đón được vì đang đỉnh ba đại đỉnh cấp thế lực rất có thể sẽ tại cửa này xuất thủ hạn chế những người khác có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới. bọn hắn có thể thông qua cái này đạo cụ trực tiếp sửa đổi thí luyện hình thức đây là muốn liên thủ dương dừng tất cả cạnh tranh lão đăng đình a chương một trăm bảy mươi ba phục địa ma chương một trăm bảy mươi ba phục địa ma giang minh lại không chần c h ở tăng tốc bước chân sông lên phía trên đi hắn nhất định phải nhanh làm rõ ràng ma đ ị a cầu sinh cái này một thí luyện cụ thể quy tắc một k h ắ c đồng hồ về sau hắn rốt cục đã tới chính mình số tầng đối ứng n g một giây trước mắt xuất hiện vòng xoáy cũng không phải là dĩ vãng ba cái mà là chỉ có một cái vòng xoáy bên cạnh hiện ra từng hàng lời thuyết minh Thu thập lần này m thí n luyện thiết m cũng lập sống sót bảng xếp hạng thứ nhất người ban thưởng mười vạn quảng hà tệ tên thứ hai là chín vạn chín ngàn này suy ra c h ụ c tên giảm dần một ngàn tự như tại thí luyện bên trong tử vong lấy được toàn bộ ma tinh sẽ rơi xuống như chủ động rời khỏi thì sẽ bị c h u y ể n tống về nguyện giai có thể tiếp tục tham dự đến tiếp sau thí luyện này thí luyện bên trong thân thức không cách nào sử dụng giang minh cẩn thận đọc xong màn sáng trên quy tắc nói rõ sắc mặt không khỏi trở nên mười phần ngưng trọng phải biết bình thường tu sĩ tuyệt không thể thời gian dài bại lộ tại ma khí bên trong một khi lọt vào ăn mòn hậu quả khó mà lường được nhẹ thì tu vi mất hết từ đây chỉ có thể đổi tu ma đạo n ặ n g thì thần chí đánh mất triệt để biến thành cái xác không hồn thậm chí mất đi tính mạng mà trận này thí luyện khó giải quyết nhất chính là khu vực an toàn sẽ còn không ngừng thu nhỏ đây rõ ràng là buộc tất cả mọi người tại trong tuyển cảnh lẫn nhau chép giết duy nhất đáng được ăn mừng chính là quy tắc cho phép chủ động rời khỏi nếu không giang minh thật muốn hoài nghi quảng hàn cung chủ nhân thiết lập loại này thí luyện đến cùng ra sao giáp tâm hắn không tiếp tục nhiều do dự quả quyết hướng về phía trước phóng ra hai bước một chân bước vào cái kia đạo ưu ám xoay tròn vòng xoáy bên trong trong lòng của hắn rõ ràng cửa này ba đại thế lực đệ tử vô cùng có khả năng liên thủ hành động muốn từ đó kiếm lấy đại lượng quảng hàn tệ nhất định dị thường gian nan nhưng hắn tuyệt không thể lùi bước cái này chỉ sợ là cửa hải cuối cùng thí luyện nếu như lúc này từ bỏ liền thật không có duyên với quảng h à cung trước mắt vệ trắng chầm ch giang minh phát hiện chính mình đang đứng tại một gian phong cách quỷ dị trong nhà đá cả gian phòng bao phủ tại một mảnh đệ nén màu đỏ sậm đ i ề u bên trong vách tường mặt đất đều hiện ra một loại phảng phất ngưng kết huyết dịch q u a n trạch trong không khí tràn ngập một cỗ như có như không mùi lạ làm cho người cực không thoải mái kỳ quái hơn chính là nhà đá này bên trong hết thẻ bảy biện đều to đến không hợp t h i thường trước mắt hắn bàn đá cơ hồ cùng hắn bả vai cùng cao một bên giường đá rộng lớn đến đủ để nằm xuống ba năm người liền liền cánh cửa đá kia cũng nặng nghề đến không tưởng nổi phảng p t là cho cự nhân sử dụng không đợi hắn quan sát tỉ mỉ quanh mình trước mắt bỗng nhiên yếu nhẹ nhàng trôi nổi tại giữa không trung quan g đoàn nội bộ không có vật gì chỉ có quang mang chầm chầm lưu động hồng s ắ c quan g đoàn bên cạnh hiện hiện mấy hàng chữ nhỏ chú thích người nhặt rác thông qua nhặt ma tinh đạt được q u ả n g hàn tệ tăng lên năm mươi giang minh tâm niệm cấp chuyển cấp tốc tính toán một viên ma tinh nguyên có thể hối đoáy một trăm linh h ả n hàn tệ tăng lên năm mươi chính là một trăm năm mươi k h ả n hàn tệ mà hắn cự ly một trăm vạn mục tiêu còn kém m ộ ư ơ i năm vạn năm ngàn tính cả đáng giá chờ đợi mang tới gấp đôi trả về tại không cân nhắc sống sót bảng xếp hạng ban thưởng tình hôn dưới hắn ít nhất phải nhặt được hơn bảy trăm k h o ả ma tinh mới được đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình tại bốn phía s i ê u tập ma tinh quá trình bên trong cực dễ dàng cùng cái khác tu sĩ tao nộ buộc phát xung đột gần như không thể phòng ngừa húng chi nơi đây thần thức nhận hạn chế nếu là bị người âm thầm đánh lén chỉ sợ liền chết như thế nào đều không biết rõ cái này cường hóa tuyển hạng phong h i ể m thực sự quá lớn thế là hắn đem ánh mắt nhìn về phía cái thứ hai quan đoàn màu xanh la quan g đoàn cái khác chú thích viết phục địa ma cả chàng thí luyện không được cùng những người thí luyện khác giao thủ nếu có thể kiên trì đến cuối cùng có thể đạt được hai mươi vạn quảng hà tệ giang minh trước mắt lập tức sáng lên cái này tốt như thế phong phú b a n thưởng căn bản không cần chạy ngược chạy x u ô i mạo hiểm h á n đại khái có thể tìm địa phương giấu đi mặc cho bên ngoài những người kia đả sinh đạt tử dù sao có vĩnh hằng chi chu nơi tay ngụy trang ẩn nấp bất quá là một ý niệm sự tình tuyệt sẽ không có người có thể phát hiện hắn vận khí tốt những người này nói không chừng có thể đồng quy vô tận hắn không cần tốn nhiều sức liền có thể kiên trì đến cuối cùng đang lúc hắn suy tư thời điểm ngoài nhà đã đột nhiên chuyển đến một trận dạy đặc tiếng bước chân từ xa mà đến gần rõ ràng là hướng phía gian nhà đá này tới giang minh phản ứng cực nhanh không chút nghĩ ngợi v ô một cái về phía kia màu xanh lá q u a n đ o ạ n đồng thời thả ra vĩnh hằng chi chu lục quang không có vào thể nội trong nháy mắt cả người hắn phút chốc biến mất tiến vào không gian độc lập bên trong trong nhà đá chỉ còn lại một viên dài bốn tấc linh chu lơ lửng giữa không trung sau một khắc tiểu chu phút chốc biến hóa hình thái cấp tốc kéo dài biến hình cuối cùng hóa thành một cái không chút nào thu hút hình trụ tròn đụ đá vững vàng rơi vào bàn đá một bên phảng phất nó từ vừa mới bắt đầu là ở chỗ này cơ hồ cũng ngay lúc đó bên ngoài cửa đã chuyển đến ầm ầm một tiếng văng t r m cửa bị lời ra một đám người xuất hiện tại cửa ra vào giang minh xuyên thấu qua màn hình giả lập hướng ra phía ngoài nhìn lại chỉ nhìn một chút liền ngây ngẩn cả người tới lại phần lớn là người quen ngoại trừ trước đây không lâu mới giao thủ qua diệp linh còn có tiêu b a n g b a n g bạch nguyện n g u y ệ t tôn thanh tuyết cùng vương m anh đã nhiều năm như vậy các nàng tu vi đều có tiến bộ nhảy vọt nhưng dung mạo cũng không có quá lớn cải biến vẫn như c ũ là quen thuộc như vậy một màn này trong nháy mắt đem giang minh kéo về đến nhiều năm trước thiết xa đảo trên thời gian mà khi hắn nhìn thấy vương m anh cùng những người khác thân mặt thiên thủy cung thống nhất trắng như tuyết trang phục đệ tử khi tức trầm ồn đứng ở trong đám người lúc giang minh góc miệm không tự giác hiện lên một nụ cười vui mừng. xem ra lần kia thiên thủy cung chiêu thu đệ tử vương manh thuận lợi thông qua được k hảo hạch t ọ a nguyện gia nhập tô n g môn lúc này trong màn hình tôn thanh tuyết cảnh giác nhìn quanh nhà đá một vòng nàng ánh mắt cẩn thận đảo qua mỗi một cái nơi hẻo lánh sau đó mới nhẹ dọn g phân phó sau l ư n g đồng môn bắt đầu lục soát đều cẩn thận một chút không muốn bưng tha bất luận cái gì địa phương ra lệnh một tiếng bọn này thân mang thống nhất áo trắng thiên thủy cung tu sĩ liền nối đuôi nhau mà vào động tác nhanh chóng bắt đầu lục lọi lên các nàng cẩn thận kiểm tra bàn đá dưới đáy bên giường bằng đá duyên thậm chí vách tường nhậm chức gì khả năng giang minh mượn màn hình nhìn về phía ngoài cửa phát hiện bên ngoài còn tụ tập không ít phục sức giống nhau tu sĩ chính l ầ n l ư ợ t hướng phụ cận cái khác nhà đá đi đến phân công rõ ràng hành động mau lẹ hắn không khỏi sinh lòng n g h i hoặc những n à y thiên thủy cung người tựa hồ từ truyền t ố n g vào tới bắt đầu ngay tại hết thẻ tập kết nếu là cứ như vậy một đường hiệu suất cao càn quét xuống dưới cái khác tán tu căn bản đừng nghĩ nhặt được bao nhiêu mạ tinh một khi tao ngộ càng là không có phần thắng chút nào chỉ sợ rất nhiều người cuối cùng chỉ có thể lựa chọn chủ động rời khỏi sớm ly khai thí lượt rồi thiên thủy cung đám người này hiệu suất cực cao cũng không lâu lắm liền đem nhà đá lật ra cái sau đó cấp tốc rút lui toàn bộ quá trình không có một người nói chuyện phiếm kỷ luật mười phần nghiêm minh nhìn qua các nàng dần dần từng bước đi đến bóng lưng giang minh trong lòng hiện lên mấy phần tiếp mới đáng tiếc dưới mắt thời cơ không đúng bằng không hắn thật muốn hiện ra thân hình cùng các nàng hảo hảo tự một lần cũ hắn muốn hỏi một chút tôn thanh tuyết lao tôn đầu lâm trung trước đó có thể từng lưu lại lời gì cũng muốn hỏi hỏi bạch n g u y ệ t n g u y ệ t nàng năm đó kinh mạch bị tổn thương hôm nay là có hay không đã hoàn toàn khỏi hẳn hắn còn thiếu đối phương một trăm linh hạch đến nay không có còn, còn muốn hỏi hỏi vươn manh hiện tại còn có thu hay không linh n g ra những năm gần đây n ộ không không biết lột bao nhiêu trường hắn vội vàng chuyện khác không có bao nhiêu thời gian vẽ phụ lục căn bản dùng không hết về phần tiêu băng băng giang minh không tự giác hồi tưởng lại nàng năm đó phá băng mà ra quần áo vỡ vụn kia trắng như tuyết một màn thần sắc nhất thời có chút hoảng hốt chờ hắn lấy lại tinh thần thiên thủy cung đám người sớm đã biến mất tại ánh mắt bên ngoài hắn trầm ngâm một lát cũng không có lựa chọn lập tức ly khai nhà đá mà là quay người đi vào phòng tu luyện dự định thừa dịp cái này cơ hội nghỉ ngơi thật tốt một phen trong khoảng thời gian này đến nay thí luyện một trận tiếp lấy một trận cơ hồ không ngừng qua cho trúc cơ c dù lá tu sĩ ũ ngay thực sự có c tại không chịu n được h n giang h h nhất định h n g minh g chìm kết vào giấc ngủ thời điểm thế giới bên ngoài sớm đã lâm vào hỗn loạn tương bừng pháp thuật cùng pháp khi bốn phía bay tư tung tiếng chèm riết tiếng phá hủy liên tiếp Cơ hội một ỗ mỗi i thời người việc rời khỏi, nhiều người tinh, đối rời khỏi mất thí tắc tự rất tu đoạt trong tay chút xuất thủ thậm sát thủ, sót khắc cho phép hành nhưng khác không chọn đánh chí nhức hạ không cho phương h mạng. ma có Cứ cướp căn cơ đều đau luyện quy lén, bản sống vì lựa do dự sĩ i m ộ ngày sau đó giang minh bị vĩnh hằng chi chu rất nhỏ cảnh cáo chấn động tỉnh lại hắn vừa mở mắt đã nhìn thấy trước mặt lơ lửng một mặt hơi mở trạng thái bảng phía trên biểu hiện trước mắt trạng thái nhận ma khi ăn mòn vĩnh hằng chi chu bị hao tổn hai ngay tại tự hành chữa trị bên trong trong lòng của hắn siết chặt liền hội vàng đứng lên nhìn về phía màn hình giả lập chỉ thấy mặt ngoài tia sáng so trước đó mở đi rất nhiều trong không khí tựa hồ tràn ngập một tầng như có như không sương mù màu đen chẳng lẽ đây chính là ma khí giang minh lập tức chỉ huy vĩnh hằng chi chu biến hình vì một con không đáng chú ý phi trùng lặng yên không một tiếng động hướng ngoài phòng bay đi ma khí ăn mòn mang tới tổn hại cũng không nhẹ chỉ dựa vào tự động chữa trị căn bản đuổi không lên tiêu hao nếu như lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi vĩnh hằng chi chu rất có thể sẽ bị triệt để ăn mòn hư hao vừa mới đi vào bên ngoài giang minh không khỏi trong lòng giật mình toàn bộ sắc trời u ám đến đáng、sợ. phản phất bao t ố sắp xảy ra trong không khí tràn ngập một loại làm cho người cảm giác đệ nén hít thở không thông càng làm cho hắn kinh ngạc chính là trên mặt đất lại vụ mặt lẹ tẻ nằm một chút tu sĩ thi thể hắn có chút ngoài ý mớn chìm vào giấc ngủ trước đó vùng này cũng không có buộc phát qua chiến đấu h i ệ n nhiên là tại hắn lúc nghỉ ngơi phát sinh giang minh không dám dừng lại thêm nhận ra phương hướng về sau khống chế vĩnh hằng chi chu hướng phía khu vực an toàn bay đi Trước trước bảng bảng quan, 174, bảng quan. liền lại lần nữa tiến nữa vào khiến u vực vực. Trước cổ che an toàn mảnh rộng lớn mà cổ láo rừng mắt một t láo là mà rậm, ờ cự mọc lên, tán cây che một một mặt đột từ đất tán khuất bầu trời. lên, h k bầu i người kinh dị chính là những n à y cây lá cây cũng không phải là bình thường xanh biếc mà là một loại thâm túy h màu đỏ sậm giữa khu rừng ánh sáng nhạt bên trong hiện ra u mật màu sắc hắn còn đến không kịp quan sát tỉ mỉ chu vi phía trước rừng rậm chỗ sâu liền truyền đến từng đợt kịch liệt pháp thuật bạo liệt thanh n m hiển nhiên có người ngay tại đấu pháp bởi vì thí luyện quy tắc hạn chế tu sĩ không cách nào đem thần thức ngoại phóng giang minh cũng chính không lo lắng sẽ bị phát giác hắn tâm niệm k h ẽ động vĩnh hằng chi chú biến thành phi trùng liền lặng lẽ lướt qua chỗ thấp mượn nhờ tráng kiện thân cây cùng r ầ m rạp hồng diệp hiểm hộ lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước tiềm hành càng đi chỗ sâu đánh nhau động tĩnh liền càng phát ra rõ ràng trước hết nhất đập vào mi mắt là đạo đạo tán loạn các loại của sáng t r ú n g sáng màu trắng lăng lệ nhanh chóng khi thì giao thoa b ắ n ra mà đỏ lam hai màu v ầ n g sáng thì sen lẫn q u ấ n quanh tựa hồ là liên hợp phát ra lại bay gần một chút giang minh phát hiện phía trước trăm mét có hơn chân nghiệp chính một mình một người khổ chiến hắn lương tượng một gốc cần mấy người ôm hết đại thụ thân cây d lại l í t nha l í t nít h vây quanh gần trăm tên hợp hoàn tông đệ tử thanh ly thân ảnh cũng tỉnh h lính xuất hiện kia không ngừng bắn ra cổ sáng màu trắng đ ệ t ử trần nghiệp chỗ điều khiển khôi lỗi mà sen lẫn quấn quanh đỏ làm hai màu cổ sáng thì xuất từ hợp hoàn tông từng đôi song tu đạo lữ liên thủ hợp kích giang minh không khỏi âm thầm kinh ngạc trên một quan thí luyện bên trong trần nghiệp rõ ràng mới xuất thủ cứu qua thanh ly làm sao trong nháy mắt song phương liền binh khí đối mặt bất quá càng làm cho hắn kinh ngạc là trần nghiệp chân chính cho thấy thực lực đối mặt nhiều người như vậy liên thủ vây công hắn thế mà không có lập tức tan tác ngược lại tầng, tầng lớp lớp sử dụng thủ đoạn bảo mệnh ngoại trừ kia mấy cỗ cả công lẫn thủ khôi lỗi bên ngoài trên người hắn còn bao trùm lấy một tầng lưu ngân áo giáp tạo hình xưa cũ bảo quang ẩn ẩn tựa h ồ là một kiện phẩm dai không thấp phòng ngự pháp bảo hợp hoan tông đệ tử liên thủ đánh ra đỏ lam c ộ t sáng rơi vào kia giáp trụ phía trên lại như mưa rơi hàn đầm chỉ kích thích nhỏ bé gợn sóng không chút nào có thể thương bản thân hắn không chỉ có như thế c h â n nghiệp đối với pháp thuật lý giải cùng vận dụng cũng viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ các loại trung cấp pháp thuật h ã n cơ hồ hạ bút thành văn không cần lương thần tục h ú một ý niệm liền có thể t h u phát mỗi một lần xuất thủ thời cơ đều năm chắc đến vừa đúng mặc dù không thể phá vây mà ra nhưng cũng nhiều lần đánh gãy hợp hoàn tông nhóm đệ tử hợp kích tiết tấu khiến cho bọn hắn không thể thong d ò n g tổ chức thế công giang minh lập tức phát hiện đây là một trận cực kỳ quý giá thực chiến quan sát hắn nín hơi ngưng thần chăm chú nhìn trong cuộc chiến mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ cố gắng đem trần nghiệp ứng đối phương thức pháp thuật dính liền thậm chí bộ pháp điều chỉnh đều in dấu thật sâu in vào trong đầu như thế rằng có ước chừng một khắp đồng hồ trần nghiệp rốt cục dần dần hiện chống đỡ hết nổi công kích của hắn tần suất rõ ràng chậm lại sắc mặt trắng bệch như tờ giấy đây là pháp lực sắp hao hết dấu hiệu b hải cốt tản mát trên mặt đất bản thân hắn cũng lộ ra m ư ờ i phần chật vật tóc dài tán loạn áo bào tổn hại trên gương mặt còn dính lấy vết máu sớm đã không thấy ngày thường thong dong như vậy tiêu sái bộ dáng đúng lúc này thanh ly thanh âm nhẹ nhàng vang lên rõ ràng lại lãnh đ ạ m trần đạo hữu từ bỏ cái này liên quan thí luận đi tai chiến tiếp cũng không có phần thắng chút nào trên một quan nhận ngươi cứu rút ta sẽ không lấy oán trả ơ n thừa cơ lấy tính mạng ngươi trần nghiệm nghe vậy góp miệng lướt qua một tia đắm chát hắn mặc dù không có cam lỏng nhưng cũng biết do cục diện lại khó n g ư chuyển hắng mắt bình tĩnh nhìn về phía thanh ly thanh ly t i ê n t trần mũ có một chuyện không h i ể u các ngươi đến tột cùng l à như thế nào chuẩn xác tìm tới ta vị trí còn có thể sớm bố trí tốt nghiêm mật như vậy vây quanh thanh ly nhưng lại chưa nói rõ sự thật chỉ là nhàn nhạt né tránh nói thật có l ỗ i việc này liên quan tông môn bí pháp tha thứ khó bờ báo lập tức nàng chuyển hướng chu vi cất giọng nói đám người tạm dừng công kích hợp hoan tông đệ tử nghe lệnh lập tức dừng tay nhưng vẫn bảo trì đề phòng đạo đạo ánh mắt k hóa chặt t r ầ n nghiệp trong tay pháp quyết chưa tán hiển nhiên tùy thời có thể lại lần nữa xuất kích t r ừ n n i ệ p thay thế không do dự nữa hãn đầu tiên phất tay thu hồi chưa bị hủy khôi lỗi l ậ p tức bó một đoàn n ồ n g đậm sương mù màu trắng đột nhiên xuất hiện nhiều đem hắn thân ảnh triệt để n u ố t hết bất quá một lát sương mù tán nhân tiêu hắn đã từ biến mất tại chỗ không thấy thanh ly cũng không chỉ hoãn lập tức hạ lệnh xuất phát chỗ tiếp theo mục tiêu nàng xuất lĩnh hợp hoan tông đám người quay người rời đi thân ảnh cấp tốc biến mất tại rừng lá thấp thoáng ở giữa chỉ lưu một chỗ bật bột gia n g minh vẫn xuyên thấu qua vĩnh hàng chi chu biến thành phi trùng nhìn qua kia phiến đất trống nhất thời có chút xuất thần hắn cũng đang suy tư cùng một cái vấn đề trân n h i cẩn thận như vậy nhạy bén kinh nghiệm phong phú người đến tột cùng là thế nào bị hợp hoan tông tinh chuẩn t nếu như ngay cả trần nghiệp đều chạy không khỏi bị b ư ớ c lui ra thí luyện kết cục như vậy đổi lại chính mình chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi trước đó giang minh còn từng cân nhắc mượn vĩnh hằng chi chu ẩn nấp chi năng lặng lẽ sưu tập một chút ma tinh mặc dù chỉ cần ẩn tàng đến cuối cùng đột phá một trăm vạn tầng nên không là vấn đề nhưng quảng hàn tệ luôn luôn càng nhiều càng tốt hắn cảm thấy coi như thật có thể tiến vào quảng hàn cung chỉ sợ cũng không thể thiếu phải dùng quảng hàn tệ đến hối đoái bảo vật nhưng trước mắt một màn này lại làm cho hắn không thể không một lần nữa cân nhắc nguy hiểm trong đó suy tính một lát sau hắn quyết định trận này thí luyện vô luận như thế nào cũng không thể ly khai không gian độc lập việc không thể cho bất luận kẻ nào một tia phát giác chính mình tồn tại cơ hội sau đó thời gian giang minh từ đầu đến cuối điều khiển vĩnh hằng chi chu kể sát tại khu vực an toàn khu vực b i ê n giới theo tỉnh ma trận chậm chạp co vào mà chầm chậm di động trong thời gian này hắn lại mắt thấy mấy trận thảm liệt c h é m giết pháp thuật bạo liệt không ngừng bên h a i quan g mang giao thoa chất loạn có khi thậm chí máu me tung tóe hắn thậm chí từng trơ mắt trông thấy một vị tu sĩ ngay tại cự li vĩnh hằng chi chu không xa địa phương bị mấy người hợp kích mất mạng trên người ma tinh rầm rầm rơi lấy đất như là màu đỏi người con trạ giang minh s ắ c thực tâm động một cái trước mắt có thể hắn cuối cùng vẫn là cố nén xúc động không có bước ra vĩnh hằng chi chu đi nhặt gần trong gang tức ma tinh một ngày sau đó khu vực an toàn đã bị áp xúc đến chỉ có mấy cái sân bóng lớn như vậy còn tại giữa sân kiên trì cũng chỉ còn lại mấy trăm người mà lại cơ bản đều là ba đại đ ỉ n h cấp thế lực đệ tử bọn hắn tại cái này hẹp trong không gian nhỏ triển khai cuối cùng h ô n chiến tràn g diện cực kỳ t h ả m liệt pháp thuật oanh minh kiếm khí tung hành liền liền tiềm phục tại nhất biên giới khu vực vĩnh hằng chi chu cũng vô ý bị mấy đạo mất khống chế công kích dư ba quất chúng Cũng may mà chính h g i là trong lúc các nàng pháp lực dần dần chống đỡ hết nổi khó mà duy trì thời điểm đều quả quyết lựa chọn từ bỏ thí luyện hóa thành đạo đạo vệ trắng rời đi cũng không có người chân chính vẫn lạc cuối cùng làng khu vực an toàn còn sót lại một mảnh sân bóng rổ lớn nhỏ đất trong lúc trên trận chỉ còn lại hai người xa xa tương đối một là thanh ly áo trắng như m ụ i khí tức đã không bằng lúc ban đầu bình ổn một người khác thì là tần mạc bạch xuất thân lãm tinh đạo tần già mặc dù không dùng võ lực tăng trưởng lại là một tên cực kỳ xuất sắc trận pháp sư hắn tại đồng môn điểm hộ dưới sớm đã ở đây bày ra mấy tầng trận pháp lúc này trận quang ẩn ẩn lưu t r u y ề n đem hắn bảo hộ ở trung ương thanh ly mấy lần cường công lại đều khó mà đột phá ngược lại chính mình thụ mấy chỗ tổn thương bên môi một sợi tiên huyết chậm dai chạy xuống tần mạc bạch một thân áo bào trắng vẫn như cũ sạch sẽ trong tay nhẹ lây động có sếp nhìn về phía thanh ly trong ánh mắt mang mắt mang theo vài phần thương tiếp, ấm giọng ngươi ứng nhìn ra được ta bố trí xuống những trận pháp này cho dù ngươi toàn thịnh thời kỳ cũng khó tùy tiện phá vỡ thúng chi mấy ngày liền khổ chiến ngươi sớm đã chân khí không tốt thể xác tinh thần đều mệt thanh ly cũng không đáp lời chỉ đưa tay xóa đi bên môi vết máu tiếp lấy hai tay cấp tốc kết ấn quanh thân linh khí đột nhiên bốc lên tròn tại trên vai tóc dài không gió mà bay chậm dại phiêu khởi hiển nhiên là phải vận dụng bí pháp nào đó tân mạc bạch thấy thế trong lòng căng thẳng sợ trận pháp thật bị đối phương liều mạng một kích phá đi hắn lần này lựa chọn cường hóa đạo cụ nhất định phải đứng ở cuối cùng mới có thể thực hiện lớn nhất t í c h lợi để không cho phép có sai lầm. bất quá hắn phản ứng cực nhanh đảo mắt liền nảy ra ý hay ngựa khí vẫn như cũ ung dung nói ra thanh ly tiên tử còn xin nghĩ lại đợi nơi đây thí luyện kết thúc đột phá trăm vạn tầng người chỉ sợ không phải số ít ngươi như lúc này hao hết nguyên khí sau đó đang d a i thời điểm lại muốn bắt cái gì cùng những người khắc tranh câu nói này quả nhiên có hiệu quả thanh ly quanh thân ngưng tụ khí thế hơi chậm lại phiêu khởi tóc dài cũng chậm rãi trở xuống đầu vai nàng giờ phút này dù cho rời khỏi chỗ số tầng cũng có thể vượt qua trăm vạn mới nàng khăng khăng cường công bất quá là bởi vì trời sinh tính tiêu n ạ o chưa bao giờ nhận t h u ộ qua trải qua đối vừa mới nhắc nhở. nàng cũng tỉnh táo lại tiếp xuống đăng dai mới là trọng yếu nhất tuyệt không thể bởi vì nhất thời khí phách bởi vì nhỏ mất lớn t ầ n mạc bạch gặp thanh ly giống bị thuyết phục đã có từ bỏ chi ý trong lòng không khỏi vui mừng chỉ cần đoạt được lần này thí luyện thứ nhất hắn cũng có thể đột phá trăm v ạ n tầng có hy vọng bước vào kia vô số người tha thiết ước mơ quảng hà n g cung vừa nghĩ tới đó hắn liền khó mà ước chế kích động lên đắc ý phía dưới hắn lại thốt ra thanh ly thiết tử ngươi vị kia song tu đạo lữ tại trọng yếu như vậy thời điểm cũng không có đứng tại bên cạnh ngươi đối ngươi có thể nói không có chút nào giút ích không biết trước i l đó mỗi khi người bên ngoài nhấc lên xong tu đạo lữ bốn chữ này thanh ly trong đầu cái thứ nhất hiện hiện luôn luôn huyền ngọc kia trương thanh lệ tuyệt tục gương mặt trong lòng nàng cũng một mực chắc chắn cho rằng huyền ngọc mới là cái kia cùng mình tâm ý tương thông con đường làm bạn người có thể mới tần mạc bạch câu nói kia lại làm cho nàng không khỏi nhớ tới giang minh kia trương bình bình không có gì lạ mặt nàng có chút nhím mày rất nhanh tản ra những ngày tạm nhạc suy nghĩ không nghĩ nhiều nữa lựa chọn rời khỏi thí luyện về phần tần mạc bạch thổ lộ nàng không nhìn thẳng chương một trăm bảy mươi lăm n à n t h á n g chương một trăm bảy mươi lăm n à n t h á n g mặc dù bị cự tuyệt nhưng tần mạc bạch cũng không có thất lạc chỉ cần có thể tiến vào quảng hà n g cung đ ạ t được bên trong trí bảo hắn tin tưởng thanh ly tất nhiên sẽ tiếp nhận chính mình hắn ba một tiếng triển khai có sếp một bên chậm rãi quẳng i ó một bên không chịu được cười ra tiếng giữa lông mày đều là không giấu được có thể hắn cười cười khoe miệng đường cong nhưng dần dần cứng đờ một không đúng thí luyện vì cái gì còn chưa kết thúc dựa theo quy tắc khu vực an toàn bên trong c h ỉ còn lại cuối cùng một người lúc thí luyện liền nên tuyên cáo kết thúc có thể hắn đứng tại chỗ đã đợi lại đợi chu vi vẫn như cũ yến tĩnh cũng không có bị c h u y ể n tống ra ngoài dấu hiệu tân mạc bạch giật mình trong lòng đ ỗ n g nhiên cảnh dắt lên hắn đ ỗ n g nhiên thu về q có xếp ánh mắt như điện cấp tốc liếc nhìn chung quanh khu vực an toàn lúc này đã thu nhỏ thành một mảnh không lớn đất hoang mặt đất khô cạn rắn nước tán lạc thô lệ cắt đá chỉ có mấy b ù i ngoan cường cỏ dại lúc trước đại chiến trong dư âm may mắn còn sống sót h i ể u x s u h i ể u x s u vùng thong lá cây cái này địa phương chống trải đến cơ hội nhìn một cái không sót gì căn bản không giống có thể giấu được người d á n g vẻ hắn không hề phát hiện thứ gì nhưng hắn không dám kinh thường cố gắng chấn định cất giọng hô vị này đạo hữu thanh ly tiên tử đã lui ra thí luyện bây giờ nơi đây chỉ còn hai người chúng ta lại ẩn nút xuống dưới lại có ý nghĩa gì thanh âm của hắn tại càng ngày càng nhỏ khu vực a n toàn bên trong quanh u ẩ n lại chỉ lấy được vài tiếng gió qua hoang dã nghẹn n à o đáp lại mà lúc này g a minh chính thư thư phục, phục ngồi trên hoa quà sơn t một một rõ rõ ràng ràng, phục mặt điệu ma cái này cường hóa đạo cụ yêu cầu không thể cùng người đọc thủ nhất định phải vẫn giấu kín cho đến thắng lợi cuối cùng nhất húng chi hắn cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm có thể dạng này nằm thắng làm sao vui mà không vì đâu d ầ m d ầ m d ầ m ba bên ngoài đột nhiên truyền đến liên tiếp kịch liệt tiếng nổ giang minh ngẩng đầu tùy ý thoáng nhìn nguyên lai、like、là tần mạc bạch không giữ được bình tĩnh bắt đầu điên cuồng thi triển hỏa cầu thuật đối khu vực an toàn bên trong mỗi một tấc thổ địa tiến hành thảm thức a n h tạc trong lúc nhất thời ánh lửa nổi lên bốn phía bụi mù tràn ngập giang minh chỉ nhìn một chút liền tiếp tục túi đầu hưởng dụng hắn linh ngư và rượu ngon mảy may không lo lắng vĩnh hằng chi chu giờ phút này chính ngụy trang thành một khối không chút nào thu hút màu nâu xám tàng đá vững vàng đứng ở đất hoang nơi hẻo lánh đừng nói là bực này uy lực hỏa chớ nói chi là bước ra giang minh tân mạc bạch điên cùng công kích một lúc lâu pháp lực tiêu hao không ít lại vẫn không có tìm ra bất luận cái gì dấu vết để lại hắn đứng tại chỗ trên mặt lúc trước bộ kia đắc y ung dung biểu lộ sớm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một vòng khó mà che giấu h o à n g hốt hắn ý thức được cái này từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện đối thủ chỉ sợ xa so với hắn tưởng tượng muốn khó chơi cầm tới hạng nhất n ắ m chắc chính nhất điểm một điểm từ hắn trong tay xói mòn giờ này khác này tất cả đã từ bỏ thí luyện giả cũng không có bị trực tiếp truyền tống đến ngược giai mà là tề tụ tại một cái to lớn trên bình đài bình đài một bên đứng sừng sững lấy một mặt màn ánh sáng lớn rõ ràng chiếu ra khu vực an toàn bên trong lúc này cảnh tượng t ầ n mạc bạch chính như con ruồi không đầu bốn phía loại c h u y ể n khi thì thi pháp đánh tung khi thì ngưng thần tìm kiếm lộ ra nôn nóng không thôi hình tượng phía bên phải thì lơ lửng lần này thí luyện cuối cùng bảng xếp hạng từ hạng ba đến hạng một trăm vị lần đồng đều đã xác định chỉ có thứ hai tịch vẫn không công bố mà hạng nhất kia một cột lại đồng thời biểu hiện ra hai cái danh tự giang minh t ầ n mạc bạch t r ầ n n g h i ệ đứng ở trong đám người thấy say sương n g o lành nhìn thấy tân mạc bạch bộ kia mất tấp vương bộ dáng hắn góc miệm nhịn không được g i lên mỉm cười lúc trước hắn bị hợp hoan tông đám người liên thủ bước lui trong lòng một mực kìm nén cấu ngược nạn đối với mấy cái này đại thế lực ỵ vào nhiều người tiêu trừ hành vi cực kỳ khinh thường lúc này mắt thấy bọn hắn tính toán thất bại ngược lại trời xui đất khiến thay mình hảo huynh đệ giang minh làm áo cưới hắn chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng liên đối lấy lúc trước đọng lại phiền muộn đều quét sạch xanh xanh thanh ly cũng l ặ n g lặng đứng ở bình đài một góc ánh mắt hoang mang nhìn chăm chú màn sáng nàng có chút nhăn đầu lông mày trong lòng tràn đầy nghi vấn mới tại khu vực an toàn bên trong lúc nàng từ đầu đến cuối đều không có cảm ứng được giang minh t rõ ràng có đồng tâm lũ liên kết gần như thế cự ly nàng nên có thể mơ hồ cảm giác hắn tồn tại mới đúng chẳng lẽ hắn kỳ thật một mực trốn ở khu vực an toàn bên ngoài m à khí bên trong nàng đ ố n g nhiên sinh ra cái suy đoán này trong lòng không khỏi xích chặt như đúng như đây giang minh giờ phút này chỉ sợ chính bản thân chỗ nguy hiểm cực lớn bên trong nàng lại vô hình có chút bận tâm tới giang minh đến thậm chí hy vọng hắn không bằng chủ động từ bỏ bình a n ra mới tốt ma khí ăn mòn cũng không phải đùa dỡn việc nhỏ hơi không cẩn thận nhiễm nửa phần nhẹ thì tu vi bị hao tổn đạo cơ dao động nặng thì nỗ lực tính mạng đại giới t h a nàng h Ly t r l nhìn g chằm chằm màn sáng mắt thấy tần mạc bạch giống không có đầu như con ruồi bốn phía tìm kiếm lại không thu hoạch được gì không khỏi hận hận thấp giọng mắng rụt đầu rủa đen loại này thời điểm còn không dám hiện thân đơn giản cùng một mươi năm trước như lúc một chút cũng không có biến đứng tại nàng bên cạnh tôn thanh tuyết nghe được câu này lập tức khẽ giật mình nàng nguyên bản ngay tại âm thầm suy đoán cái này một mực không bị tìm ra giang minh có thể hay không chính là mình vị kia tiểu sư đệ lúc này gặp diệp linh lời nói bên trong có chuyện tựa hồ đã sớm nhận biết đối phương thậm chí còn đề cập mười năm trước nàng không khỏi kinh ngạc quay đầu hỏi linh nhi người mới vừa nói người này là sư đệ ta giang minh diệp linh h ừ l ạ n h một tiếng cũng không có ý định che lấp trực tiếp gật đầu thừa nhận không phải hắn còn có thể là ai trên một trận thí luyện ta còn gặp được hắn trốn trốn tránh tránh dáng vẻ ta có thể quên không được nàng lời này thanh âm không cao lại lập tức đem bên cạch mượt nguyệt vương manh tiêu băng băng đ á m người lực chú ý tất cả đều hấp dẫn tới mấy người nhao nhao căng tới kinh ngạc ánh mắt thực sự khó mà tin tưởng các nàng trong trí nhớ cái kia thường thường không có gì lạ tu vi phổ thông gia n minh làm sao có thể có bản lãnh lớn như vậy thôn thanh tuyết lại căng thẳng trong lòng nàng rất rõ ràng diệp linh một mực đối năm đó sự kiện kia canh cánh trong lòng bây giờ hai người vậy mà lại tại thí luyện bên trong c h ạ m mặt nàng không khỏi lo lắng vội vàng hỏi các ngươi thế mà gặp mặt không có phát sinh cái gì xung đột ta diệp linh cũng không có ý định che lấp trực tiếp nói ra tôn sư tỷ n g u y ê liền yên tâm đi người tốt sư đệ rất sợ chết đem chính mình tu luyện được cùng cái thiết ô quy ta muốn thương tổn hắn cũng không gây thương tổn được ta tôn thanh tuyết còn muốn hỏi lại thứ gì nhưng vào lúc này chu vi bỗng nhiên vang lên một trận kinh ngạc tiếng nghị luận ngươi lai、like、ngay tại các nàng nói chuyện này nháy mắt công phu khu vực an toàn phạm vi đã bị áp súc đến chỉ còn vài thất vông tần mạc bạch sớm đã từ bỏ tìm kiếm tay thuận bận điệu chân loạn bố trí trận pháp t ấn phủ ý đồ đổi tại khu vực an toàn hoàn toàn biến mất trước xây lên cuối cùng một đạo phòng tuyến ngăn cản sắp mãnh liệt mà đến ma khí diệp linh thấy cảnh này góc miệng không khỏi hiện lên một tia cười lạ giang minh tuyệt đối sớm đã thân hãm ma khí trong vòng đây nàng ư ớ c gì hắn cứ như vậy chết tại ma khí ăn mòn phía dưới bạch nguyệt nguyệt lại là một mặt lo lắng cứ việc biết rõ diệp linh từ trước đến nay có chút đại tiểu thư tính tình lúc này cũng không nhịn được mở miệng hỏi d i ệ p sư muội ngươi xác định người này thật là giang minh có thể hắn làm sao dám một mực đợi tại ma khí bên trong nếu là bình thường diệp linh căn bản không thèm để ý cái này cùng giang minh giao h ả o n ữ tử nhưng giờ phút này nàng tầm tình rất tốt tranh luận đến hất cảm lên đắc ý nói ra bởi vì hắn chính là cái rột đầu rùa đen thôi coi là chỉ cần trốn tránh không ra ma khí liền lấy hắn không có biện pháp nàng lời còn chưa dứt màn sáng bên trong khu vực an toàn đã hoàn toàn biến mất đen như mực ma khí như v ậ t sống mánh liệt đánh tới nhưng mà tần mạc bạch không hổ là trận pháp thiên tài lại thật tại thời khắc sống còn bố thành một tòa bánh quang lưu chuyển phòng hộ đại trận đem hắn quanh thân vài thước che đậy đến cực kỳ chặt chẽ tạm thời chống đỡ ma khí ăn mòn hắn thoáng sau khi ổn định tâm thần hướng phía ngoài trận tràn ngập ma khí cất giọng nói vị này đạo hữu làm gì đau khổ gợp trống ở ta nơi này tiểu chu thiên ngự ma trận bên trong ngăn cản nửa canh giờ cũng không thành vấn đề mà khi thực thể tư vị cũng không tốt t ụ ta khuyên ngươi vẫn là chớ có c ậ y mạnh nhanh chóng từ bỏ đi mà không gian độc lập bên trong giang minh cũng chính chú ý đến vĩnh hằng chi chu bị hao tổn trạng thái hắn phát hiện bị hao tổn giá trị mặc dù một mực tại trên giới ba động chỉnh thể cũng đang t h o n g thả gia tăng nhưng trèo trống mấy canh giờ cũng không thành vấn đề thế là hắn tuyệt không h o ả n g thậm chí còn có nhàn tâm t ừ trong tàng kinh cắt lấy quyển sách nhàn nhã đọc bắt đầu thời gian một chút xíu trôi qua trên bình đài ngắm nhìn các tu sĩ dần dần hơi không kiên nhẫn bắt đầu có người thậm chí nhàm chán phía giới đề nghị mở đánh cược cực hai người này ai có thể kiên trì đến cu hắn, càng càng hắn g tiếc mặc dù ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng công bố chính mình trận pháp đủ để kiên trì nửa canh giờ nhưng trong lòng lại so với ai khác đều rõ ràng đó bất quá là giữ thể diện t h o á c lác thực tế có thể chống nổi một khắc đồng hồ chỉ sợ cũng đã là cực hạn đúng lúc này hướng trên đỉnh đầu đ ỗ n g nhiên truyền đến một trận nhỏ bé nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh tiếng vỡ vụn giang giác răng rắc động tính mặc dù không lớn lại phá lệ trói thai phản vất trực tiếp đập vào trong lòng của hắn tân mạc bạch đ ỗ n g nhiên ngầm đầu chỉ gặp nguyên bản trắng m u ố t thông thấu phòng hộ m à n sáng giờ phút này càng đã bị nồng chọc ma khi ăn mòn đen như mực k i ê u màu đen còn tại không ngừng lan tràn giống vật sống gặm nuốt lấy cuối cùng mấy tấc thanh quang trận pháp sáng tối chập trờn hiển nhiên đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụm chừng một trăm bảy mươi sáu trước khi đi hắn cắn răng nhìn quanh chu vi ma khí tràn ngập tầm mắt đi tới một mảnh đen thịt hắn căn bản không biết rõ cái kia từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân đối thủ đến tội cùng dấu ở nơi nào chỉ có thể hướng phía ma khí giận dữ vô hô. hôm nay xem như tần mỗ hơi thua một bậc ta nhớ kỹ ngươi về sau tất có lĩnh giáo ngày lời còn chưa dứt hắn đã bóp nát phụ lục thân ảnh cấp tốc bị vệt trắng lôi c u ố n lấy biến mất tại chỗ cơ hồ ngay tại t ầ n mạc bạch ly khai cùng thời khắc đó tất cả thí luyện giả trước mặt đều dâng lên một mảnh nhu hòa xương trắng sương mù nhẹ quấn bất quá một lát liền lại tắn đi đợi đám người một lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt mới phát hiện chính mình đã đứng ở nguyệt g a i phía trên giang minh hai chân đạp vào nguyệt g a i như bạch ngọc ánh nhuận mặt đá trước tiên n g ẩ n g đầu nhìn về phía lơ lửng giữa trời cao bên trong nguyệt g a i bảng nhưng mà trên bảng danh sách kết quả lại làm cho hắn không khỏi xương s tên thứ hai thiên thạch trân quân một nghìn hai trăm ba mươi hai tầng hạng ba thanh bình một trăm một mươi hai tầng hạng b ố thanh ly một nghìn sáu trăm hai mươi tầng hạng năm trần nghiệp một nghìn một trăm một mươi tầng hắn không nghĩ tới đột phá trăm vạn tầng cũng không phải là chỉ có hắn một người mà là dòng giã năm vị tu sĩ thu được tiến vào quảng hàn cung tư cách làm hắn bất ngờ nhất chính là trần nghiệp thế mà cũng ở trong đó rõ ràng hắn sớm bị đào thải bị loại giang minh chỉ là xứ sở những người khác cũng đã xôi trào rất nhiều người cũng không ngờ tới lần này quảng hàn cung thí luyện lại lấy phương thức như vậy kết thúc Bạch nàng g u y ệ băng băng không trân dai bảng t、so、nghiệp h a nhìn thấy thứ tự của mình góp miệng giơ lên một nụ cười đã ký hắn phía trước mấy quan dưới cơ duyên xào hợp biển một cái tên là tài nguyên rộng tiến đặc thù đạo cụ hiệu quả cùng loại quản lý tài sản lúc này mới tại cuối cùng kết toán lúc đ ỗ n g nhiên mà tăng mạnh rồi mấy chục vạn tầng may mắn chen vào năm vị trí đầu có thể cái này ý cười còn không có đến đ á y mắt liền bông dưng cứng ở trên mặt h ạ n nhất lại là gia n g minh cơ hồ là trong đ h á y mắt hắn cảm thấy thu hoạch được tiến vào quảng hàn cung tư cách cũng không có như vậy làm cho người cao hứng bất quá giờ phút này không ai dám nhiều trì hoãn thời gian chỉ một lát sau sướng sở tất cả mọi người không hẹn mà cùng thôi động thân pháp toàn lực leo về phía trước không có thu hoạch được quảng hàn cung tư cách người vội vã phóng tới nguyệt dai trên màn sáng hối đói bảo vật mà có tư cách tiến vào quảng hàn cung năm người kia càng là không dám chút nào chậm xuống một bước lần này thí luyện quy tắc là một khi có người đang đỉnh nguyện giai thí luyện liền sẽ lập tức kết thúc những người khác sẽ vĩnh viễn mất đi tiến vào quảng hàn cung cơ hội giang minh cùng vĩnh hằng chi chu ở vào hợp thể trả thái tốc độ viễn siêu người bên ngoài thân ảnh nhanh đến mức cơ hồ hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh dọc theo phản phất trông không đến cuối nguyệt giai hối h ạ kéo lên nhưng vào lúc này n ự c của hắn bỗng nhiên co dù lại chuyển đến một trận còn đau phản phất đột nhiên tao nộ cực lớn cực kỳ bi ai sự tỉnh giang minh đầu tiên là trong lòng giật mình coi là bị có thể hắn lập tức phát giác ngoại trừ cỗ này không hiểu nặng nề tâm tình b i thương bên ngoài thân thể cũng không dị dạng leo lên tốc độ cũng không chút nào thụ ảnh hưởng hắn chẳng qua là cảm thấy phi thường khổ sở có một cô bi thương khó nói nên lời quanh quẩn ở trong lòng rất nhanh giang minh đã nhận ra không đúng cỗ này cảm xúc tựa hồ cũng không phải là bắt nguồn từ tự thân mà là thông qua đồng tâm lũ truyền lại mà đến chẳng lẽ là thanh ly xảy ra chuyện thanh ly hoàn toàn chính xác lâm vào chấn động to lớn cùng trong bi thống nàng kinh ngạc nhìn, nhìn qua nguyện giai bảng sắc mặt tái n h u ậ trong mắt viết đầy không dám tin bởi vì trăm người đứng đầu trên bảng danh sách, hoặc là chính là đạ thân tử đạo tiêu vĩnh viễn lưu tại thí luyện bên trong mà từ nơi sâu xa kia phần huyết mạch liên kết cảm ứng chính nói nói lấy nội tâm của nàng nàng có một loại cực kỳ linh cảm không lành phụ thân tăng lộ rất có thể là loại sau kết cục đúng lúc này trần nghiệp từng bước một cực kỳ khó khăn từ phía dưới đuổi theo lúc này nguyệt giai trọng lực đã lớn đến khó mà tưởng tượng trình độ cho dù hắn tu vi bất phàm cũng không cách nào lại ngự không phi hành chỉ có thể bằng vào nhục thân làm đến nơi đến trốn hướng trên leo lên làm hắn nhìn thanh thanh l y bộ kia thất hồn lạc phách bộ gián lúc trong lòng lập tức minh bạch hơn phân n ử a tam thành là hợp hoan lão ma gặp đám kia lão quái vật độc thủ bị người vây công đánh chết mà phía sau tổ chức chuyện này tám chín phần mười chính là cái kia thiên thạch trân quân đám này lão quái vật thủ đoạn cùng tâm tư hắn trân nghiệp có thể không thể quen thuộc hơn được hắn sở dĩ mạo hiểm đoạt x á đến tham gia thi luyện chính là vì tránh đi bọn hắn mặc dù hợp ho tu vi thâm bất khả chắc nhưng tại loại này hạn chế t r ù n g điệp thí luyện tri địa một khi bị người sớm thiết lập văn cục hạn chế ra thủ đoạn cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh trần nghiệp nguyên bản suy nghĩ là dứt khoát không quan tâm chính mình đi trước là hơn lưu thanh ly một người ở đây tinh thần chán nản hắn vừa vặn thiếu một cái mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh có thể nghĩ lại dưới mắt không phải là cơ hội trời cho vừa vặn có thể nhờ vào đó rút ngắn cùng thanh ly quan hệ sao hắn có thể phi thường rõ ràng ở vào trong bi thương nữ nhân là dễ dàng nhất bị cảm động thế là hắn tận lực chậm dần ngữ khí lên tiếng an ủi thanh ly tiên tử còn xin nén bi thương giờ phút này thực sự không phải bị thương thời điểm nếu ngươi cứ thế từ bỏ tranh đoạt tiến vào quảng hàn cung cơ hội lệnh tôn hy sinh chỉ sợ cũng thật mất đi ý nghĩa thanh ly bỗng nhiên lấy lại tinh thần một mặt khiếp sợ nhìn trần nghiệp một chút không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy liền đoán được trần tướng chẳng lẽ hắn biết rõ nội tình gì thế là vội vàng truy vấn trần đạo h i ế u ngươi là có hay không biết được thứ gì nếu có thể cáo chi thanh ly thanh ly nhất định vô cùng cảm kích trần nghiệp lại lắc đầu phủ nhận ta cũng không rõ ràng cụ thể trải qua chỉ là gặp đến lệnh tôn chi danh đột nhiên từ nguyệt giai bảng biến mất mà tiền tử lại như thế thương tâm cho dù ai đều có thể đoán được mấy phần việc cấp bách là nắm chặt thời gian leo lên n g ư ờ i d a i chúng ta đã chỉ hoãn không dạy nổi thanh ly ngay vậy trong mắt lướt qua vẻ thất vọng nhưng nàng cũng minh bạch giờ phút này không phải truy đến cùng thời điểm Trước nàng Kinh Kinh người, người, nghịch tập đứng đầu bảng Trấn nghịch tập đứng đầu bảng. n đám đầu đám đầu Trước tập tập trước hướng trần nghiệm trịnh trọng cảm ơn đa tạ trần đạo hữu nhắc nhở thanh ly minh bạch lập tức hai người không cần phải nhiều lời nữa toàn lực leo về phía trước cùng lúc đó giang minh đã đến thứ hai chỗ màn sáng nơi này sớm đã tụ tập không ít tu sĩ từng cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng d à n h giật từng dây hối đoái bảo vật hắn nhanh chóng đảo qua hối đoái danh sách phát hiện cần n g u y ệ t quế quả ngàn năm n g u y ệ t quế một cùng lam lôi trúc đều đã bị cướp mua t r ố n g không hắn không chần chờ lúc này tốn hao hai vạn một ngàn quảng hà tệ đem hàng trần đan đa phương băng hỏa liên cùng t u y ế t linh thủy diên phần mình đổi một phần hoàn thành hối đoái về sau giang minh một khắc chưa ngừng tiếp tục hướng trên phi nhanh hối đoái màn sáng chỉ có hai nơi hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp nguy nga thần bí quảng hàn c u n g đã không xa mà ở phía trên cách đó không xa đang có bốn đạo thân ảnh cũng tại khó khăn leo về phía trước không cần suy nghĩ nhiều cái này tất nhiên chính là nguyệt giai bảng trên xếp tại hắn về sau bốn người kia thiên thạch trân quân thanh bình t i ê n tử thanh ly cùng t r ầ n nghiệp nhưng giang minh rất nhanh phát hiện bọn hắn leo lên tốc độ xa so với chính mình chậm chạp rất nhiều chiếu cái này xu thế đ ổ i kịp bọn hắn cũng không phải là việc khó thế là hắn lại lần nữa tăng tốc mau chóng đuổi nhưng mà càng lên cao đi hắn cũng rõ ràng cảm giác được quanh mình hoàn cảnh trở nên càng phát ra tàn khốc thấu xương hàn ý như là châm nhỏ vô k h ô n g bất nhập thêm tại trên người trọng lực cũng hiện lên đội số tăng trưởng phản p h t trong lúc vô hình có cự thủ đang không ngừng hướng phía dưới nén cũng may vĩnh hằng chi chu phòng ngự cực nó cường hãn trình độ này trở ngại còn không làm khó được hắn theo cự ly dần dần rút ngắn hắn thấy do bốn người kia cũng không phải là đồng hành cách hắn gần nhất chính là một vị thân mang áo xám mười phần xa lạ l ã o giả chắc hẳn chính là lãm tinh đạo thiên thạch c h â n quân lại hướng lên là thanh bình tiên tử nàng chăm chú bọc lấy một kiện màu xanh da trồn trường bảo mặc dù che đến chặt chẽ nhưng như cũng không thể che hết kia linh lung tinh tế vẹn chuyển dáng người mà tại thanh bình tiên tử phía trên càng xa xôi là thanh ly cùng trần nghiệp tại sóng vai leo về phía trước mặc dù giữa hai người thực tế còn cách một đoạn không ngắn cự ly nhưng thấy cảnh này giang minh không khỏi vì đó cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn hắn suy đoán có lẽ là đồng tâm lũ tại ảnh hưởng tâm tình của mình vội vàng tản ra tạp n h i ệ m tiếp tục tăng thêm tốc độ hướng lên tiến đến nhưng lại tại hắn cách thiên thạch chân quân càng ngày càng gần lúc đột nhiên xảy ra d ị biến một c ố khó mà tưởng tượng cự lực đ ỗ n g nhiên đặt ở trên người hắn nặng nề g h vô cùng giang minh nhất thời không có phòng bị dưới chân đ ỗ n g nhiên một cái lảo đảo kém chút trực tiếp ngã sấp xuống trên bậc thang hắn vội vàng ổn định thân hình trong lòng hãi nhiên giờ khác này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ vì cái gì phía trước bốn người kia động tác đều chậm như vậy hắn cảm giác chính mình phảng phất đã mất đi tất cả luyện thể tu vi cũng sẽ không tiếp tục cùng v ĩ n h hàng chi chu hợp thể c h i t để biến trở về một cái người bình thường nguyệt giai thượng thần bí lực lượng càng đem hắn ngoài định mức nhục thân cường độ hoàn toàn c h i t tiêu kinh hãi phía dưới hắn không dám tiếp tục khinh thường vội vàng thả chậm tốc độ cẩn thận hướng trên leo lên hắn ngẩng đầu nhìn lên trên chỉ gặp được phương nguyệt giai không sai biệt lắm còn có mười vạn tầng bậc thang cần leo lên lúc này như một vị thang nhanh dẫn đến thể lực tiêu hao quá lớn con đường tiếp theo trình sẽ trở nên dị thường gian nan giang minh rất nhanh ý thức được tiếp xuống leo lên tựa như một trận dài giang giặc so đấu không còn là lực bộc phát mà là bền bị sức chịu đựng cùng ý chí bất quá cho dù hắn có ý thức thả chấm bước chân hắn chỉnh thể tốc độ y nguyên muốn so trước mặt bốn người hơi mo một chút ước chừng sau nửa c a n h giờ hắn dần dần đ u ổ i kịp vị kia thân mang áo bảo s á m thiên thạch chân quân ngay tại hai người sắp sóng vai thời điểm thiên thạch chân quân bỗng nhiên có chút nhưng g i đầu cười như không cười lườm giang minh một chút ánh mắt kia có chút phức tạp mang theo vài phần xem kỹ mấy phần nghiến ngẫm thậm chí phảng phất đã sớm hắp giang minh trong lòng lập tức dâng lên một tia nghi hoặc nhưng hắn cũng không tính nhiều sau đó liền dự định tăng tốc bước chân nhất cử vượt qua vị này tu vi thâm bất khả chắc nguyên anh lao quái cho dù tại nguyệt giai quy tắc gáp chế xuống giữa các tu sĩ không cách nào lẫn nhau công kích hắn cũng không muốn thời gian dài cùng một vị nguyên anh tu sĩ x ó g vai mà đi đó chẳng khác nào bảo hộ l ộ ra nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là ngay tại hắn tăng tốc đồng thời thiên thạch chân quân lại cũng không để lại dấu vết tăng nhanh bộ pháp vẫn như c ũ không nhanh không c h ậ m cùng hắn bảo trì x ó g vai không có chút nào bị hắn hất ra dấu hiệu gia minh đoán không ra đối phương trong hồ lộ muốn làm cái gì nhưng cũng không dám lại tùy tiện gia tốc dù sao ở trong môi trường này quá độ tiêu hao thể lực tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt hắn rất có thể sẽ bởi vậy không cách nào kiên trì đến điểm cuối cùng lại qua nửa canh giờ hai người dần dần tới gần phía trước thanh bình tiên tử cùng càng phía trên hơn thanh ly trận nghiệp giữa hai người cự ly cũng rút ngắn không ít đúng lúc này thanh bình tiên tử bỗng nhiên quay đầu lại ánh mắt phức tạp nhìn giang minh một chút ánh mắt kia đã c o vui mừng cùng kinh ngạc cũng xen lẫn một tia thuộc về đối thủ cạnh tranh cảnh giác cứ việc giang minh một lòng tiết kiệm thể lực không muốn làm nhiều dư thừa động tác nhưng đối vị này từng đối với mình có ân tiền bối hắn vẫn là cùng kinh chắp tay hành lễ thanh bình tiền bối mạnh khỏe đối phương mỉm、cười. ồ、oh, thanh bình ngươi biết vị tiểu hữu này thanh bình tiên tử cùng lãm tinh đạo quan hệ xưa nay không hòa thuận trước kia thậm chí còn từng xuất thủ truy sát qua lãm tinh đạo kết đàn tu sĩ trần trạch bởi vậy đối mặt thiên thạch chân quân hỏi thăm nàng chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu có chút nguồn gốc thôi ngữ khí xa cách hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều thiên thạch chân quân cũng là không tức giận ngược lại giống như là lên cực lớn hào hứng ý vị thâm trường nói ra theo lão phu biết kỳ trước quảng hàn cung mở ra cuối cùng có thể thu hoạch lớn nhất thường thường là nguyên anh tu sĩ cùng kết đan tu sĩ nhớ kỹ quý phái bảo vật trấn phái quế ảnh bình phong cùng chúng ta lãm tinh đ ả o hàn nguyệt đồng giám đều là từ ngay lúc đó nguyên anh tu sĩ từ quảng hàn cung bên trong mang ra về phần lần này nha hắn lời nói xoay chuyển ánh mắt như có như không đ ả o qua giang minh lại nhìn phía cao hơn phương thanh ly cùng trần nghiệp lại có ba vị trúc cơ kỳ tiểu đối cùng người ta cạnh tranh đến cuối cùng không biết thanh bình đạo hữu đối với cái này thấy thế nào lời nói này nghe được giang minh trong lòng đống nhiên r ú lên lão quái này vật lời nói bên trong có chuyện rõ ràng chính là là ám chỉ hắn cùng t r ầ n nghiệp thanh ly cái này ba người thực lực mạnh đến mức khác thường chỉ sợ có vấn đề nhất làm cho người bất an là đối phương chỉ sợ thật và đúng t r ầ n nghiệp là nguyên anh đoạt xá trung tu mà chính hắn càng là một cái đến từ dị thế người xuyên việt lúc này thanh bình tiên tử cười cười ngữ khí bình tĩnh đáp lại nói điều này nói rõ chúng ta vô tận hải nhân tài xuất hiện lớp lớp thế hệ này ra mấy vị tiềm lực kinh người hậu bối quả thật chuyện may mắn thiên thạch t r â n quân từ chối cho ý kiến địa ân một tiếng lập tức lại giống là nói chuyện p i ế m tiếp tục nói ra nói đến lần này quảng hàn cũng như thế đã biết nguyên anh tu sĩ bên trong ngoại trừ những cái kia rõ ràng tại bế tử quan thực sự không cách nào đến đây liền chỉ có tiếu lao đầu một người chưa từng lộ diện mà lại theo ta được biết ngay tại quảng hàn cung mở ra tin tức chuyển ra không lâu sau tiếu lao đầu coi như thần bí mất tích thiên c tác đồng tâm lũ tác dụng, trước 177, đồng tâm lũ tác dụng. Thiên thạch chân quân vừa dứt lời thanh bình tiên tử đột nhiên lần nữa quay đầu nhìn về phía gia n g minh lần này nàng ánh mắt sắc bén như lao tràn đầy xem kỹ cùng hoài nghi phảng phất tại nhìn một cái người hoàn toàn xa lạ giang minh trong lòng thầm nghĩ không tốt đối phương đây là hoài nghi mình bị vị tiết tiếu lao đầu đoạt xá mặc dù hắn biết rõ chân chính bị đoạt xá nhưng thật ra là chân nghiệp nhưng đây là không thể lộ ra chỉ có thể ra vẻ nghi hoặc hỏi thanh bình t i ê n bối ngài đây là thế nào thanh bình tiên tử cấp tốc thu liễm lộ ra ngoài cảm xúc cười cười ngựa khí lại có chút vi d i ệ u vị này thiên thạch tiền bối nói các ngươi trong ba người chỉ sợ có người là bị nguyên anh tu sĩ đoạt xá nói đến tiểu giang ngươi những năm này tiến cảnh tu vi xác thực nhanh đến mức có chút kinh người a nàng lời này vừa ra Liên l tại ngay phía trước ngay tại trèo à một được đồng đầu cùng Thanh Trần loạt Nghiệp quay Ly lại, m mặt khiếp sợ nhìn về phía giang minh thanh ly suy nghĩ trong lòng chính là tự thân an n g uy như giang minh thật sự là nguyên anh lão quái đoạt xá một khi phát giác đồng tâm lũ sự tình chính mình chắc chắn lâm vào h i ể m cảnh mà trần nghiệp trong đầu lõe lên suy nghĩ thì là chẳng lẽ cái này tiểu tử cũng là đoạt xá trùng tu người trong đồng đạo giang minh thấy chung quanh những người khác mang theo xem kỳ ánh mắt chính nhìn xem trong lòng lập tức sáng như tuyết cái này cáo giả thiên thạch chân quân rõ ràng là đang chơi chiến thuật tâm lý cái này lao tất đăng bất quá hời hợt mấy câu liền xảo diệu để đ á người đối với mình sinh ra n kỵ giang minh tâm niệm thay đổi thật nhanh lúc này nếu là nóng lòng tự chứng trong sạch thế tất sẽ đánh loạn chính mình leo lên tiết ấu ngược lại chính giữa thiên thạch chân quân ý mớn nghĩ thông suốt cái này một t i ế t hắn không khỏi khoe môi k h ẽ n h nết lộ ra một vòng nụ cười lạnh nhạt hướng phía thanh bình t i ề n tử cất cao giọng nói thanh bình tiền bối nếu là đối van bối có chỗ lo nghĩ không ngại đợi thí luyện kết thúc sau lại nói chuyện dưới mắt nếu là quá truy đến cùng sợ rằng sẽ chậm trễ mọi người leo lên tiến độ thật sự là được không bù mất lời nói này để tỉnh thanh bình tiên tử nàng lập tức tỉnh ngộ nguyên lai、like、đây là thiên thạch chân quân cố ý, làm dối, ý đổ q u y nhiễ thế là nàng không cần phải nhiều lời nữa hít sâu một hơi một lần nữa ngưng thần tụ ý từng bước một tiếp tục hướng trên leo lên nguyệt giai trên nặng lại l ầ m vào một mảnh yên tĩnh chỉ nghe gặp mấy người thô trọng tiếng thở dốc tại trống trải thềm đá ở giữa tiếng vọng mỗi một hơi đều phảng phất gánh chịu lấy vạn cân trọng lượng ước chừng một k h ắ c đồng hồ về sau thanh ly dần dần rơi vào đằng sau trên một trận thí luyện bên trong nàng vốn là bị thương không nhẹ thêm nữa lúc trước tâm thần khuấy động giờ phút này căn bản không tại trạng thái tốt nhất leo lên nguyệt nhưng cũng biết rõ một khi ngừng chân liền lại không tiến vào quảng hàn cung khả năng tại quảng hàn cung cơ duyên và thanh ly ở giữa hán cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào dứt khoát lựa chọn cái trước thanh ly đầu tiên là nhìn xem thanh bình tiên tử từ bên người siêu việt sau đó mà giang minh cùng thiên thạch t r â n quân cũng lần lượt vượt qua nàng nhìn qua đám người dần dần từng bước đi đến bóng lưng trong mắt nàng hiện lên cảm giác cực kỳ không c a m l ò n g phụ thân đã v ỡ lạc nếu là nàng lần này, thất bại nữa, hợp hoàn tông lần này quảng hàn cung hành trình đem tổn thất nặng n ề ý nghĩ này như ngọn lửa thiêu đốt lấy nội tâm của nàng không để cho nàng chú ý thân thể an nguy dứt khoát thúc giục t một câu ngắn ngủi lại lực lượng cường đại chống đỡ lấy nàng để nàng một lần nữa đuổi theo đội ngũ chăm chú truy tại sau l ư n g giang minh nhưng mà bí thuật tăng lên thực lực cuối cùng chỉ là phụ dung sớm nợ tối t à n cũng không lâu lắm bí thuật hiệu quả bắt đầu biến mất càng đáng sợ chính là cưỡng ép thi triển bí thuật mang tới phản vệ cũng bắt đầu phát tác thanh ly chỉ cảm thấy toàn thân lực khí bị rút sạch thân thể trở nên vô cùng suy yếu rốt cuộc tiếp nhận không được ở nguyệt giai thực hiện trọng áp chỉ nghe bịch một tiếng nàng trung điệp ngã sấp xuống tại băng lánh trên bậc thềm ngọc vị trí vừa lúc ngay tại giang minh bên chân giang minh vô ý thức liền muốn nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có động tác hắn nhìn ra được thanh ly đã là n ỏ mạnh hết đà coi như hắn lúc này dịu nàng ngột thanh cũng không có khả năng một mực chống đỡ lấy nàng leo lên cùng hắn để nàng tiếp tục chịu khổ không bằng cứ thế từ bỏ ngược lại có thể ít thụ đ i ể m tội nghĩ như vậy giang minh cứng rắn khởi tâm ruột làm bộ không c o i trông thấy tiếp tục hướng trên c ấ t bước làm hắn ngoài ý muốn chính là thanh ly cũng không hề từ bỏ ngã sấp xuống về sau nàng c ắ n chặt răng vậy mà dùng cặp kia nguyên bản trắng non tay như ngọc cứ thế mà tại thô g á p nguyệt dai trên bỏ bắt đầu bất quá một lát hai tay của nàng đã sớm bị thô r i á p mặt đá mài đến máu me đầm địa mỗi chuyển một tấc đều tại trên đá lưu lại nhàn nhạt vết máu giang minh thoáng nhìn một m à n này chấn động trong lòng vội vàng thu hồi thần thức không còn dám nhìn giữa hai người đồng tâm lũ lại không ngừng chuyển đến thanh ly cảm xúc loại kia không sờ l ò n g loại kia chịu đựng to lớn thống khổ cũng muốn tiếp tục hướng trên chấp nhất giang minh sợ mình nhận quá nhiều ảnh hưởng sẽ kìm nén không được xoay người đi hỗ trợ ngoại trừ giang minh tại thanh ly ngã sấp xuống trong né mắt trần n h i bước chân cũng có chút dừng lại nhưng hắn chỉ là trần chờ một lát liền tiếp theo leo lên phía trên chỉ có thanh bình tiên tử nhìn thấy thanh ly như vậy thảm trạng còn không chịu từ bỏ nhịn không được mở miệng khuyên ngủ thanh ly vẫn là từ bỏ đi cuộc tỉ thí này ngươi kỳ thật đã thua giang minh đang muốn phụ họa một câu đông nhiên bên thai chuyển tới một lạ lẫm mà thanh lánh giọng nữ mang theo thanh ly cùng một chỗ leo lên sẽ để cho ngươi con đường sau đó chỉnh nhẹ nhõm không í t giang minh trong lòng r u lên vội vàng nhìn quanh chu vi có thể phụ cận ngoại trừ bọn hắn năm người bên ngoài cũng không bất luận cái gì bóng người mà lại những người khác tựa hồ cũng không có nghe được thanh âm này vẫn tại chuyên chú leo lên kỳ quái không phải là quảng hàn cung chủ nhân gửi tới chuyên âm trong lòng của hắn đ ỗ n g dưng toát ra cái suy đoán này ngay từ đầu hắn đối truyền âm nội dung khịt mũi coi thường mặc dù quảng hàn c u n g không có hạn chế tiến vào nhân số hoàn toàn có thể hai người đồng thời đ ă n g đ ỉ n h nhưng mang theo một cái trọng thương người leo lên thấy thế nào đều là cái nặng nề gánh vác nhưng lấy trước mắt hắn thực lực căn bản không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng được tu vi hơn xa hắn thanh bình tiên tử cùng thiên thạch c h â n quân nếu là lại mang lên một cái cơ hồ kiệt lực hành động chật vật liên lụy đ ă n g định cơ hội liền càng thêm mâm anh có thể và nhất vừa rồi kia truyền âm thật là quảng hàn cùng chủ nhân chuyển đến hắn liền không thể coi như không quan trọng hắn một bên hướng lên dịch bước một bên nội tâm lặp đi lặp lại cân nhắc một người leo lên cái này mượt ray vốn là cực kỳ phí sức nếu là lại con thanh ly gánh vác không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ gia tăng tốc độ tất nhiên giảm bớt đây là rõ ràng sự tình nhưng vì sao kia truyền âm người lại công bố dạng này ngược lại có thể nhẹ nhõm không ít giang minh n h u mày trầm ngâm một lát trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đủ trường một trăm bảy mươi bảy đồng tâm lũ tác dụng hai chương một trăm bảy mươi bảy đồng tâm lũ tác dụng chẳng lẽ là bởi vì đồng tâm lũ nói đến cái này đồng tâm lũ vốn là xuất từ quảng hàn cung tri vật hẳn là cùng n g u y ệ n giai thí luyện ở giữa tồn tại một mối liên hệ không ai biết nào đó nhưng hắn rất nhanh lại cảm thấy cái suy đoán này có chút gỡ ợ ép như đúng như đây hợp h o à n tông người làm sao sẽ không biết rõ tình hình tại toàn bộ thí luyện quá trình bên trong hắn chưa bao giờ thấy qua bất luận cái gì một đôi hợp h o à n tông song tu đạo lữ là cùng nhau leo lên n g u y ệ n giai nghĩ tới đây giang minh bỗng nhiên quay đầu ngự khí cung kính hướng cách đó không xa thiên thạch chân quân dò hỏi thiên thạch tiền bối n g à i kiến thức rộng rãi có thể hay không cáo chi văn bối hợp hoan tông đồng tâm lũ là ở đâu một lần quảng hàn cung thí luyện ở bên trong lấy được thiên thạch chân quân nghe vậy trên khu đục ngầu đôi mắt bên trong lộ già không hiểu hắn tinh tế dò xét giang minh một phen như tại bình thường giống như vậy chúc cơ kỳ sâu kiến hắn liền nhìn một chút đều ngại t h ừ a thái nhưng giờ khắp này ở nguyệt giai áp c h ế xuống đại bộ phận thực lực đều không thể thi triển chỉ có thể cùng những van bối này cùng nhau cạnh tranh lại thêm hắn từ đầu đến cuối hoài nghi giang minh phải trang bị tiếu lao quái đọc o xá liền nhàn nhạt đáp lại nói chính là lần trước quảng hàn cung mở ra lúc đọc được nguyên lai là lần trước giang minh như có điều suy nghĩ gật gật đầu lập tức cung kính thi lễ một cái đa tạc tiền bối giải hoặc như thiên thạch chân quân nói không giả kia hợp hoan tông người không biết đồng tâm lũ đối leo lên nguyệt g a i có trợ giúp cũng hợp tình hợp lý dù sao bọn hắn thu hoạch được vật này thời gian ngắn ngủi còn không tới kịp tìm tòi tại quảng hàn cung thí luyện bên trong diện dụng nói lời cảm tạo về sau giang minh dứt khoát quanh người đi hướng còn tại dùng máu me đầm địa hai tay gian nan bỏ thanh ly kỳ thật hắn cũng không hoàn toàn xác định mượn nhờ đồng tâm lũ liền thật có thể để leo lên trở nên nhẹ nhõm hắn lo lắng hơn chính là vạn nhất vừa rồi thật sự là quảng hàn cùng chủ nhân truyền âm chính mình như cự tuyệt có thể hay không dẫn tới cái gì không biết phiền phức kia truyền âm bên trong khuynh ư ớ n g phi thường nổi b đi vào thanh ly trước mặt giang minh ngồi sổ người xuống ôn hòa nói ra thanh ly tiên tử đến ta trên lưng tới đi ta có người tiếp tục đi lời vừa nói ra ở đây bốn người đều dừng lại động tác kinh ngạc nhìn về phía giang minh t r ầ n nghiệp ánh mắt phức tạp nhất trong mắt đã có khâm phục cũng có hổ thẹn giang minh làm hắn muốn làm cũng không dám làm việc thiên thạch chân quân thì là mặt mũi tràn đầy miệng mai nguyên bản hắn còn đem giang minh coi là đối thủ cạnh tranh thậm chí hoài nghi đối mới là bị nguyên anh tu sĩ đoạt xá hiện tại xem ra bất quá là cái vận khí tốt lại dễ dàng hành động theo cảm tính mao đầu tiểu tử thôi cùng nam tử khác biệt nữ tử thường thường càng thêm cảm tính thanh bình tiên tử trong mắt tràn đầy vẻ h â n tượng h trước bất luận giang minh cử động lần này sẽ hay không để hắn mất đi tiến vào quảng hàn cung tư cách riêng là phần này cử động liền để nàng sinh lòng hào cảm liên nàng đều là như thế thân là người trong cuộc thanh ly càng là cảm động không thôi thông qua đồng tâm lũ nàng có thể cảm nhận được rõ ràng giang minh là chân tâm thật ý muốn giúp nàng cũng không cái khác tính toán cứ việc trong lòng cảm động thanh ly vẫn là khe khẽ lắc đầu nàng làm sao không rõ ràng chính mình đã đã mất đi cạnh tranh tư cách sở dĩ không chịu từ bỏ hoàn toàn là ra ngoài thở nhỏ dưỡng thành không chịu thua tính、tỉnh. nàng không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy giang minh để hắn cũng mất đi tiến vào quảng h à n cùng cơ hội chỉ gặp nàng mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một vòng mỉm cười thản nhiên từ chối nói đa tạ giang đạo hữu hảo ý thanh ly còn có thể tiếp tục bỏ thanh âm của nàng rất nhẹ lại mang theo không dung dao động kiên trì nhuốm máu hai tay chăm chú chế trụ bậc thềm ngọc Ý đ ồ bằng vào lực lượng của mình lại hướng tiến lên thời gian còn thừa không có mấy giang minh không để ý tới làm nhiều giải thích không chút do dự kéo lên một cái thanh ly hơi chút dùng sức liền đưa nàng lưng đến trên lưng mình thanh ly bị cái này đột nhiên cử động cả kinh thở nhẹ một tiếng vô ý thức muốn tránh thoát nhưng khi thân thể của nàng tiếp xúc đến giang minh phía sau lưng sắt na lại không hiểu cảm thấy trở nên hoảng hốt phảng phất có cái gì lực lượng để nàng tháo xuống tất cả phòng bị đợi nàng lấy lại tinh thần phát hiện mình đã vững vàng nằm ở giang minh trên lưng đúng lúc này giang minh kêu lên một tiếng đau đớn đầu gối phải không bị k h ô n g chế trùng điệp quỳ dạp xuống băng lãnh nguyện trên bậc chìm thật sự là quá nặng hắn vốn cho là thanh ly nhiều nhất không hơn trăm đến cân nặng có thể giờ phút này lại cảm thấy trên lưng phảng phất đ è ép một tòa đại sơn ép tới hắn cơ hồ không thở nổi hắn cơ hồ muốn bật thốt lên trách mang âm thành đến cái này nơi đó dễ dàng hiện tại đừng nói hắn liền một lần nữa đứng thẳng đều khói như lên trời chỗ cao đ ỗ n g nhiên chuyển đến không che giấu chút nào rêu cợt â m thanh tiểu tử hẳn là ngươi không biết rõ l ư n g một người đối phương chịu nguyệt giai trọng lực liền sẽ toàn bộ chuyển rời đến trên người ngươi nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân cũng phải cân nhắc một chút bản lãnh của mình thiên thạch chân quân đứng tại phía trên nhìn xuống giang minh bộ dáng chật vật khóe môi n ế t lên đùa cợt cười lạnh giang minh lập tức ý thức được chính mình khả năng bị lừa rồi đang muốn đem thanh ly bông xuống chật cảm thấy trên thân chật nhẹ tất cả kèm theo ở trên người hắn trọng lực lại trong chốc lát biến mất vô ảnh vô tung hắn lúc này, s o không có gánh vác thanh ly lúc còn muốn nhẹ n h ó m rất nhiều cùng lúc đó hắn cảm giác được một cách rõ ràng đồng tâm lũ hiệu quả trở nên càng thêm rõ ràng thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được thanh ly thời khắc này nội tâm ba đậu làm sao bây giờ ta muốn hay không chủ động xuống tới đã quảng hàn g cung chủ nhân l ờ i đã đạt được nhiệm g chứng giang minh đương nhiên sẽ không lại để cho thanh ly xuống tới hắn dùng hai tay vững vàng nâng thanh ly con gối đưa nàng hướng lên nằm nắm đồng thời nhẹ dọn d i ặ t g i nam sắp tốt chớ lộn xộn lúc này thanh bình tiên tử thiên thạch chân quân cùng trần nghiệp ba người mặc dù đã lại tại tiếp tục leo lên nhưng giang minh biết rõ bọn hắn thần thức tất nhiên còn tại âm thầm chú ý chính mình thế là hắn cố ý giả ra cố hết sức bộ dáng căn chặn rằng từng bước một khó khăn leo về phía trước mỗi một bước đều phảng phất đã dùng hết toàn thân lực k h một màn này triệt để chấn kinh mặt khác ba người bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới giang minh lại có thể chịu đựng lấy gấp đôi trọng áp thiên thạch chân quân đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh nghi lập tức cười lạnh một tiếng không còn nhìn nhiều hắn thấy sông nhất định là vận dụng một loại nào đó tiêu hao tiềm lực bí thuật lúc này mặc dù miễn cưỡng t e o trống lại chú định không cách nào kéo dài đã, đã mất đi cạnh hắn cắn chặt môi ánh mắt phức tạp nhìn giang minh một chút lập tức dứt khoát quay đầu đem toàn bộ lực chú ý nhìn về phía phương xa quảng hà cung hắn biết rõ tại tình yêu tranh đấu bên trên mình đã bại bởi giang minh như vậy tại leo lên so đấu bên trên hắn tuyệt không thể lần nữa là hậu thanh ly an t ĩ n h nằm ở giang minh trên lưng mới đầu còn thấp thỏm bất an sợ mình sẽ kéo đổ hắn nhưng rất nhanh thông qua đồng tâm lũ truyền đến lẹ tẻ cảm ứng cùng bên thai giang minh bình ổn kéo dài tiếng hít thở nàng phát giác được đối phương tựa hồ cũng không như biểu hiện ra như vậy phí sức mặc dù trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc nhưng nàng minh bạch giờ ph không n ú p đ í c h bởi vì đồng tâm lũ tồn tại nàng đối giang minh không sinh ra mảy may lòng cảnh giác ngược lại cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có an tâm cũng không lâu lắm cực độ mỏi mệt giống như thủy chiều vào tới m ỹ mắt của nàng bắt đầu không chỗ ở đánh nhau cuối cùng toàn bộ đầu vô lực gối lên giang minh vai rộng trên vai triệt để lâm vào ngủ say nàng thực sự quá mệt mỏi thân thể thương tích cùng tinh thần dạy vò sớm đã để nàng đạt đến thực hạng mới đầu giang minh còn tại trong lòng âm thầm cô cảm thấy người này cũng quá không coi mình là người ngoài không chỉ có cả người mềm n h ũ n dán tại trên lưng hắn để hai cái bánh bao chăm chú chống đỡ lấy áo lót của hắn thở ra ấm áp khí tức còn từng đợt phất qua hắn bên gáy n h i ề u đến hắn có chút tâm phiền ý loạn nhưng rất nhanh hắn liền từ bên thai truyền đến đều đều mà sâu xa trong tiếng hít thở phát giác thanh ly lại ngủ t i ế p đi trong lúc ngủ mơ thanh ly tựa hồ sợ té xuống hai tay không tự g ắ á c vòng gấp hắn cái cổ xích hắn có chút khó chịu giang minh vốn muốn gọi t ỉ n h nàng có thể nghĩ lại nàng có lẽ thật cực kỳ mệt mỏi cuối cùng vẫn là không có lên Thanh bình tiết tử, thiên a n Bình h t ế t tử, t h i thạch chân quân cùng Trần n mới p ba người đầu không còn tại nội tâm âm thầm cười nhạo giang minh cảm thấy người trẻ tuổi kia bất quá là tại cậy mạnh gợp trống chỉ sợ không bao lâu liền sẽ kiệt lực thua trận hắn nhàn nhã duy trì tiết ấu thậm chí mang theo vài phần xem trò vui tâm tính nhưng mà theo thời gian chuyện rời hắn trơ mắt nhìn xem giang minh không chỉ có không co i chậm lại ngược lại cùng bọn hắn ở giữa cự l y càng kéo càng xa cái kia nguyên bản ung dung thần sắc dần dần biến mất mặc dù hắn trong tay còn nắm vớt mấy chương át chủ bài vốn là dự định lưu đến một khắc cuối cùng bắn vọt lúc lại sử dụng đòn sát thủ nhưng dưới mắt như bị giang minh hất ra q u á xa cho dù về sau toàn lực bộ phát chỉ sợ cũng lại khó đội kịp dưới tình thế cấp bách thiên thạch chân quân đành phải khẽ căn môi quyết định sớm vận dụng át chủ bài chỉ gặp hắn ngón tay một vòng nhẫn chữ vật một viên đỏ thấm như máu ẩn ẩn phát ra nóng dược khí tức đan một cô nóng bỏng lực lượng từ đan điền m á n h liệt mà lên đỏ bừng chi sắc từ hắn cái cổ một đường lan tràn đến gương mặt phản phát huyết dịch khắp người đều đang sôi trào hắn cảm giác được rõ ràng một cỗ m ê n h mông lực lượng tràn đầy t ứ chi không dám tiếp tục trì hoãn bước nhanh chân liền hướng giang minh đuổi theo chân nghiệp t h ấ y thế tự nhiên cũng rõ ràng không thể lại có giữ lại hắn sát mặt n g h i ê trọng cấp tốc từ trong ngực lấy ra một chiếc bình ngọc trong đó n ộ n nhạo sữa màu trắng giống như sữa giống như lộ chất lỏng hắn ngựa đầu h ư n g cạn tia chất lỏng vào miệng mát mẻ lập tức hóa thành đạo đạo dòng nước cấm tụ hợp vào kinh mạch đợi dược lực hoàn Khác một b ê như hiện hiện, như như nhưng bọn hắn ai cũng không ngờ rằng giang minh kỳ thật căn bản chưa từng vận dụng bất luận cái gì át chủ bài cái này nhìn như tốc độ kinh người lại hoàn toàn là hắn lúc này trạng thái bình thường sau lưng ba người mặc dù bằng bí dược pháp quyết nhất thời miễn cưỡng đ u ổ i theo có thể ngoại lực cuối cùng cũng có tận lúc không quá nhiều lúc thanh bình tiên tử quanh thân kiếm khí liền bắt đầu sáng tối chập trờn bộ pháp cũng lại lần nữa trở nên nặng nề dần dần lạc hậu nàng nhìn qua phía trước giang minh vững vàng vác lấy thanh ly thân ảnh lại gặp thanh ly lại yên tĩnh nằm ở hắn đầu vai ngủ say trong lòng không khỏi nổi lên một tia phức tạp hâm mộ đến giờ phút này nàng đã thấy được rõ ràng cuối cùng có thể đ ă n g định đại khái xuất sẽ chỉ là giang minh chẳng qua ở nàng mà nói chỉ cần cuối cùng tiến vào quảng hàn cung không phải hợp Tông hoặc lãm tinh đảo người vô tận nghĩ tới đây nàng cũng là thoải mái mấy phần ước chừng một nén nhang về sau trần nghiệp trên người dược hiệu cũng bắt đầu biến mất một cỗ càng sâu cảm giác m ệ t mỏi giống như thủy t r i ề u phản vệ mà tới hắn cũng n h ị n không được nữa trung điệp ngã ngồi tại băng lãnh nguyệt giai bên trên trên mặt viết đầy thất lạc cùng không tấm lòng nhất là vừa nghĩ tới giang minh rất có thể cứ như vậy c o n t h a n h ly bước vào quảng hàng cùng hắn bỗng nhiên khống chế không nổi giật ra góc miệng cười ha h a tiếng cười kia tại chống trải nguyệt giai trên v ắ n vắng lộ ra một cỗ không nói ra được trầm vắng h ắ n cười đến bả vai đều đang run r u y có thể đáy mắt lại tìm không đến nửa phần ý cởi, chỉ có thật sâu cũng không lâu lắm thiên thạch chân quân át chủ bài cũng toàn bộ hao hết tại kiệt lực từ bỏ trước hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước giang minh vẫn như cũ vững vàng bóng lưng cực kỳ không cam lòng cất giọng hỏi tiểu tử ngươi đến tuột cùng còn ẩn giấu nắm chắc bao nhiêu bài cái này không đầu không đôi cha hỏi để giang minh s ư n g sở át chủ bài hắn nơi nào còn có bài tời gì trước khi đến căn bản không ai đã nói với hắn trèo lên n g u y ệ t giai đúng là tình hình như vậy như thật muốn nói có liền chỉ có vĩnh hằng chi chu cùng trên l ư n g thanh ly nhưng n h ữ n à y hắn sớm đã dùng thế là hắn chi tiết áp thiên thạch tiền bối ngải hiểu lầm ta cũng không có cái gì át chủ bài thiên thạch c h â n quân vô ý thức liền muốn khiển trách hắn nói b ậ y có thể điện quan g hỏa thạch ở giữa hắn đông nhiên ý thức được một sự kiện từ lâu đến cuối giang minh tốc độ lại thật không có chút nào ba động đều đều đáng sợ đây quả thật là hoàn toàn không giống như là vận dụng bất luận cái gì ngắn ngủi tăng thực lực lên bí pháp hoặc đang ăn dược cả người hắn thoáng c h ố c xứng sở tại nguyên chỗ nhìn qua thanh niên kia gánh vác một người thân ảnh trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn người này đến tột cùng là ai thực lực lại hùng hậu đến như thế tình trạng ở l ư n g phụ một người tiếp nhận gấp đôi trọng áp tình mục giới lại vẫn lộ ra thành thạo điêu luyện c h i để hất ra ba người về sau vốn cho là cái này đem là một trận vô cùng kịch liệt ngươi truy ta đổi gian khổ tranh đấu lại tuyệt đối không nghĩ tới tại cự ly đang đỉnh còn có gần vạn tầng nguyệt giai thời điểm thắng bại liền đã hết thể đều kết thúc tinh tế hồi tưởng hắn phát hiện chỗ mấu chốt nhất ở chỗ từ cong lên thanh ly về sau trên người hắn thừa nhận trọng lực chẳng những không có gấp b ộ i ngược lại giảm bớt rất nhiều cho dù đến tiếp sau không ngừng trèo cao trọng lực gia tăng cũng cực kỳ bé nhỏ hẳn là cái này đồng tâm lũ lại thật có thần kỳ như thế công hiệu giang minh trong lòng vừa sợ vừa nghi cơ hồ có chút không dám tin bất chi bất giác bên trong hắn cảm thấy quanh thân đ ố n g nhiên trợt nhẹ kia từ leo lên bắt đầu tựa như ảnh tùy hình trọng áp lại trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp trước mắt đã lại không n g u y ệ n t dai chỉ có một tòa nguy nga huy hoàng toàn thân trắng m u ố t tiên cung l ặ n g lặng đứng sừng sững cái này đến rồi hết thể thuận lợi đến vượt qua tưởng tượng ngược lại để hắn trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt khó có thể tin hắn bông dưng trở về nhìn lại lúc đến kia dài rằng g ặ c vô tận miệt dai sớm đã biến mất không còn tam tích thiên thạch trân quân trần nghiệp cùng thanh bình tiền tử thân ảnh cũng, cũng không thấy nữa. phản phất vừa đi đều hắn một bên ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ bắt đầu cả tòa quảng hàn c u n g phảng phất là từ không tỷ vết bạch ngọc cùng bạn năm băng tinh xây trúc mà thành toàn thân lưu chuyển lên thánh khiết mà thanh lãnh quang huy cung điện chu vi lượn lờ lấy nhàn nhạt, nhạt như sương như khói hàn khí khiến cho tại trong mông lung tăng thêm mấy phần m n u ảo cùng thẩm bí cung điện chính điện dưới nóc nhà treo một khối bảng hiệu to tướng phía trên lấy xưa cũ mà phiêu giật kiểu chữ viết lấy ba chữ to quảng hà cung mà tại cung điện chi bên cạnh một gốc tre trời mà đứng to lớn nguyệt quế thụ phá lệ làm người khác chú ý nó màu trắng bạc thân cành giống như cầu long chiếm cứ cứng cắp hữu lực tung tùm cành lá ở giữa mơ hồ có thể thấy được điểm đầy các loại quan g hoa lưu truyền trái cây giang minh con mắt lập tức vì đ ó sáng lên trong lòng dâng lên một cô hiếu kỳ liền vô ý thức hướng phía nguyệt quế thụ phương hướng tới gần nghĩ nhìn ký một chút những cái tia thần kỳ nguyệt quế quả nhưng mà vô luận hắn như thế nào hướng về phía trước gốc kia n g u y ệ t quế thủ cùng hắn ở giữa cự l y tựa hồ cũng không rút ngắn nửa phần hắn trong nháy mắt hiểu được cái này n g u y ệ t quế thủ cũng vật phi phạm chỉ sợ làm ảnh không gian này quy tắc một bộ phận căn bản là không có cách chân chính tới gần thế là hắn không còn chấp nhất thay đổi phương hướng tiếp tục hướng phía quảng hàn cùng chủ điện đi đến cả tòa cung điện phân bố rất nhiều cửa sổ nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều đóng chặt lại chỉ có trung ương nhất kia phiến hùng vị nhất chính điện cửa chính là rộng mở hắn hít sâu một hơi cất bước bước vào đại điện bên trong trong điện không gian cực kỳ rộng rãi đầu tiên đập vào mi m cao n g ấ t cùng đỉnh bạch ngọc pho tượng pho tượng chỗ khác chính là một vị nữ tử hắn dung mạo cực đẹp dáng v ẹ văn phương hai đầu lông mày mang theo một loại không gắn khói l ử a nhân gian thanh lãnh cùng từ bi lại đẹp đến mức cùng thanh ly không phân trên dưới nghĩ đến thanh ly giang minh lúc này mới đột nhiên giật mình cô nương này còn tại trên lưng mình ngủ say chưa tỉnh hắn cấp tốc nhìn quanh chu vi chỉ gặp cả tòa trong đại điện cực kỳ trống trải trừ trung ương pho tượng cùng lẹ k ẻ giải mấy cái bồ đoàn bên ngoài không còn gì khác bày biện càng không thấy nửa cái bóng người chỉ có phía bên phải nơi hẻo lánh chỗ lơ lửng một mặt màn sáng phía trên rõ ràng bày ra lấy rất nhiều vật phẩm danh cùng lúc trước trên nguyệt gia i nhìn thấy hối đoái bảng danh sách cực kỳ tương tự giang minh tạm thời dàn xuống cẩn thận xem xét bảng danh sách xúc động quyết định trước tỉnh lại thanh ly hắn ngồi s ổ n người xuống đem vẫn như cũ ngủ say sưa thanh ly nhẹ nhàng đặt ở chân bóng như ngọc trên mặt đất sau đó thấp dọc tề ơ thanh ly tiên tử tỉnh chúng ta đến thanh ly tia tú mỹ l o n g mi đầu tiên là rung động mấy lần sau đó mới chậm rãi mở ra còn có chút mông lung hai mắt nàng hiển nhiên chưa hoàn toàn thanh tỉnh trong mắt mang theo mới tỉnh lúc mờ mịt đợi thấy rõ gần trong gang tấp giang minh khuôn mặt cùng chính mình cặp kia còn gắt gao ô n đối phương cái cổ cánh tay lúc nàng nàng như là bị hoảng sợ tiểu lộc cuốn quýt b u ô n g tay ra cánh tay thướng về sau rời một điểm cự ly gương mặt trong nháy mắt bay lên hai xóa đỏ ửng một mực lan tràn đến bên hai nói năng lộn xộn mà xin lỗi giang giang đạo h i u thực sự thật có lỗi thanh ly không biết sao lại ngủ thiết đi chỗ thất lễ mong rằng đạo h i u rộng lòng tha thứ giang minh chỉ chứa làm không nhìn thấy để tránh nàng càng thêm xấu hổ ngược lại chỉ hướng nơi hẻo lánh kia mặt màn sáng ngự a khí tự nhiên nói sang chuyện khác chúng ta đã đến quảng、Hàng、cung bên kia hẳn là hối đ á i bảo vật địa phương cùng đi xem xem đi c h ư n một trăm bảy mươi chín quảng hàn cung chủ nhân c h ư n một trăm bảy mươi chín q một lát sau làm thanh ly phát hiện toàn bộ đại điện chống trả yên tĩnh chỉ có hai người bọn họ lúc không khỏi nghi hoặc nhìn một phía nhẹ giọng hỏi giang đạo hữu thiên thạch chân quân cùng thanh bình tiên tử bọn hắn ở đâu giang minh giờ phút này đã bị màn sáng trên rực rỡ u ơ n m à u bảo vật danh sách thật sâu hấp dẫn cách một lát mới lấy lại tinh thần đơn giản đáp lại nói thí luyện như là đã kết thúc bọn hắn tự nhiên là về vô tận hải đi trả lời xong về sau hắn nhắc nhở lần nữa thanh ly trong giọng nói mang theo không ức chế được vui sướng đừng để ý tới bọn hắn mau đến xem nơi này bảo vật chủng loại thực sự quá phong phú không chỉ có đã bao hàm chúng ta ở phía dưới hai cái màn sáng trên thấy qua tất cả đồ vật hơn nữa thoạt nhìn không có bất luận cái gì hối đoái hạn chế chỉ cần có đầy đủ quảng hạt tệ muốn đổi cái gì đều có thể thanh ly ngay xong trên mặt lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng vội vàng bước nhanh đi đến trước nghiêm túc xem giang minh càng xem trong lòng càng là kích động trong khoảng thời gian này tất cả cố gắng cùng gian nguy vào lúc này đều lộ ra đáng giá vô cùng trừ trước đó trên nguyệt g a i thấy vật phẩm bên ngoài hắn còn phát hiện làm hắn cực kỳ tâm động khát vọng đạt được bảo vật linh bảo hối đoái cần quảng hàn tệ năm mươi vạn h ố i lô đằng hối đoái cần quảng hàn tệ ba mươi vạn ngũ hành ngữ lôi quyết luyện k h í kỳ đến đại thừa kỳ công pháp hoàng t r n h hối đoái cần quảng hàn tệ mười vạn một bình quý thủy âm lôi hối đoái cần quảng hàn tệ hai vạn một khối thanh kim thạch hối đoái cần quảng hàn tệ linh bảo từ không cần nhiều lời đây chính là so pháp bảo càng cao hơn hơn một cái lớn phẩm giai vũ khí uy lực to lớn bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ cuối cùng cả đời đều không nhất định có thể có cơ hội thu hoạch được một kiện hồ lô đằng hắn cũng không biết rõ là cái gì phía trên đã không có giới thiệu nói rõ cũng không hề gieo trồng phương pháp có thể chính là loại này cảm giác thần bí ngược lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn luôn cảm thấy cái này tuyệt không phải vật tầm thường mà ngũ hành ngự lôi quyết cùng quý thủy âm lôi thì là hắn tất mua chi tuyển thân p ụ ngũ lôi chi thể tu luyện lôi hệ công pháp làm ít công to chuyển tu lôi pháp tự nhiên là nước chạy thành sông q u ý thủy âm lôi càng là ngũ hành thần lôi một t r o n g đúng là hắn kế hoạch luyện hóa vào thể thần lôi cơ hội tốt như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ về phần thanh kim thạch chính là một loại phi thường hiếm thấy hấp linh thạch ngoại trừ dựa vào man lực cứng rắn phá tan bên ngoài bất luận cái gì pháp thuật linh lực đều không thể hao hết mảy may hấp linh thạch theo phẩm cấp chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cùng c ự c phẩm phân biệt đối ứng xanh sắt đá thanh đồng thạch xanh ngân thạch cùng thanh kim thạch loại tài liệu này ngoại trừ là luyện khí t r ê tuyển càng nhiều tu sĩ dùng nó đến kiến tạo tu luyện pháp thuật chuyên dụng gian phòng Vách tường một bởi vậy sau này hắn nói cái gì cũng phải nhín chút thời gian hảo hảo tu tập các loại lôi hệ pháp t h u ậ t tốt nhất có thể làm được mỗi một cái pháp luật đều có thể thuận phát trước đó m a địa cầu sinh thí luyện bên trong t r ầ n nghiệp có thể một người lực k hán g đông đảo hợp hoàn tông tu sĩ kiên trì lâu như vậy trong đó một cái yếu tố mấu chốt chính là hắn có thể đem các loại trung cấp pháp thuật hạ bút thành văn không cần dài dòng ngâm sướng lấy giang minh trước mắt chúc cơ kỳ tu vi kỳ thật chỉ cần mua sắm trung phẩm thanh đồng thạch liền đủ để hoàn toàn miễn dịch từ thân pháp thuật xung kích thanh kim thạch có thể miễn dịch nguyên anh trở xuống tất cả pháp thuật oanh kích đối với hắn hiện tại t ớ i nói quả thật có chút đại tài tiểu dụng nhưng hắn suy nghĩ đến lâu dài hơn đã sớm muộn muốn tấn thăng nguyên anh không bằng một bước đúng chỗ miễn cho ngày sau phiên p h i c hắn hạ quyết tâm như cuối cùng quảng hàn tệ còn có có dư nhất định phải hối đoái một chút dù sao giống bực này hiếm thấy tài liệu cao cấp tại vô tận hải phạm vi bên trong thế nhưng là rất khó tìm được hắn nhịn không được hướng bên cạnh thanh ly đưa ra cái nghi vấn này không nghĩ tới thanh ly lại lắc đầu nói khẽ ta cũng không biết trong tông môn không có bất luận cái gì liên quan tới tiến vào quảng hàn cung nội bộ ghi chép không có ghi chép giang minh trong lòng không khỏi r u lên vô ý thức cảm thấy cái này quảng hàn c u n g chỉ sợ không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy nhưng vào lúc này một cái thanh lãnh mà mờ mịt nữ tử thanh n â m không có dấu hiệu nào từ phía sau bọn họ chuyển đến giải đáp nghi vấn của hắn là bản cung làm bọn hắn đối ngoại bảo mật đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì ghi chép truyền lưu thế gian giang minh trong lòng hoảng hốt đột nhiên trở về nhìn lại chỉ gặp tòa kia to lớn bạch ngọc pho tượng trước không biết khi nào lại lặng yên đứng thẳng một vị thân mang thuần trắng váy áo thân thể ana c u n g trang nữ tử mặc dù trên mặt nàng lụa mỏng che cho quanh thân càng không có chút nào linh lực ba động tựa như phạm nhân nhưng giang minh chỉ một chút liền vô cùng vững tin người trước mắt chính là tòa này cùng trang chân chính chủ nhân. Không khác, chỉ vì nữ t ử trước mắt cùng kia bạch ngọc pho tượng phát tán ra cái chủng loại kia thanh lãnh cao ngạo không nhiễm bụi bặm đặc biệt khí chất đơn giản như l ố c đồng dạng thanh ly hiển nhiên cũng trong nháy mắt phát giác được người này bất phàm cúng quýt không mình hành lễ n ữ khí cung kính vô cùng vạn bối thanh ly tham kiến tiền bối giang minh cũng lập tức đẻ xuống trong lòng chân kinh theo sát phía sau hành lễ nói vạn bối giang minh tham kiến tiền bối áo trắng nữ tu khẽ vất c ằ m thanh kiến vẫn như c ũ bình ổn như nước ta chính là quảng hàn cung tri chủ ngoại nhân đều xưng ta quảng hàn chẳng lẽ là sau khi phi thăng thế giới thanh ly đồng dạng mặt lộ vẻ hoang mang hiển nhiên đối linh giới một từ cảm thấy lạ lẫm trong mắt viết đầy không hiểu quảng hàn tiên tử dường như sớm đoán được phản ứng của bọn hắn không nhanh không chậm tiếp tục giải thích nói linh giới cùng các ngươi xuất thân thủy làm giới cùng thuộc tại ngàn vạn hạ giới một trong chúng ta người tu hành một khi tu luyện có thành cựu độ kiếp thành tiên cuối cùng đều sẽ phi thăng đến tiên giới mà linh giới tại vô số hạ giới bên trong có thể xưng tài nguyên nhất là phong nhiêu linh khí cường thịnh nhất chi điện đối đại các ngươi tu luyện đến hóa thần cảnh giới liền sẽ minh bạch thủy lam giới linh khí cùng tài nguyên đem lại khó trèo chống các ngươi tiếp tục hướng trên đột phá đến lúc đó nếu muốn truy tìm đại đạo linh giới chính là các ngươi cần phải trải qua thậm chí ở lâu chỗ lần này giải thích trật tự rõ ràng g i a minh lập tức bừng tỉnh đại ngộ nhưng hắn trong lòng lập tức dâng lên một cái khác càng lớn nghi vấn vì sao quảng hàn tiên tử sẽ như thế coi trọng hai người bọn họ chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ không chỉ có chủ động mời thậm chí còn nguyện ý lấy chân quý kỳ vật đem tạo hắn để xuống trong lòng ba động thái độ cung kính chủ động mở miệng hỏi t h ă m t i ê n bối không biết ngài có thể là ta hai người nói nhiều một dạng linh giới tình hình cùng quảng hàn cung đến tột cùng là một cái như thế nào tồn tại quảng hàn tiên tử khe vớt c ằ m xa tay náo nhẹ phẩy ngựa khí vẫn như cũ bình thản cho dù ngươi không hỏi bản cung cũng sẽ cáo chi các ngươi linh giới mênh mông vô ngẩn so phải lớn nước chạy làm giới không biết gấp bao nhiêu lần ở giữa vạn tộc san sát cường tông như mây nhân tộc bất quá là trong đó thế lực không quan trọng một chi nơi đó mặc dù tài nguyên phong phú kỳ ngộ vô số nhưng chân chính liên quan đến thành tiên chứng đạo hạch tâm tài nguyên đã sớm bị một chút tiên tiên cường đại nội tình thâm hậu chủng tộc chỗ lũng đoạn cầm giữ về phần quảng hà n cung nàng hơi ngưng lại phản phất tại châm trước từ ngữ tiếp theo nói ra cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng giới luật xâm nghiêm t ô n g môn mà là từ bản cung một tay thành lập một cái tương đối l ỏ n g lẻo lại lẫn nhau canh gác liên minh trong đó hạch tâm thành viên phần lớn là từ thủy lam giới đi ra tu sĩ lập minh dự tính ban đầu rất đơn giản c h í như thế y v nói đến nàng sở dĩ không tiếp tài nguyên định kỳ mở ra quảng hàn cung thí luyện hẳn là chính là vì bồi dưỡng nhân tài ngày sau dẫn hướng linh giới lớn mạnh chính mình thế lực nếu thật là dạng này giang minh đối ra nhập dạng này một cái hỗ trợ liên minh cũng không bại xích hắn chỉ là lo lắng một khi đáp ứng sẽ hay không mất đi tự do bị quản chế tại người gặp bên cạnh thanh ly vẫn đắm chìm trong vạn tộc san sát hóa thần phi thăng những n à y kinh người tin tức mang đến trong rung động nhất thời chưa thể hoàn hồn giang minh liền tiếp theo hỏi vấn đề mấu chốt nhất tiền bối như chúng ta gia nhập quảng hà n g cung không biết trong cung có nào nhất định phải tuân thủ quy củ gia nhập về sau chúng ta lại nhất định phải gánh chịu như thế nào trách nhiệm quảng hà n g tiên tử cũng không bộc lộ không chút nào nhịn tiếp tục giải thích nói cũng không bất luận cái gì cứng nhắc quy củ đất thúc tu luyện đến hóa thần cảnh giới tu sĩ tâm cao khí n g o Không có một đối nào nguyện n g bị với k hắn á c q u ngày các ngươi quyết định tiến về lính giới vô luận là sơ kỳ tiếp dẫn trung kỳ đặt chân vẫn là hậu kỳ tài nguyên thu hoạch liên minh đều sẽ hết sức tương trợ mà lại các người đều có thể yên tâm hôm nay ước hẹn chỉ là miệng hứa hẹn không cần ký kết bất luận cái gì khế ước cũng không cần đối thiên đạo phát thệ giang minh ngưng thần suy tư một lát cảm thấy khoản giao dịch này s á t thực có lời không nói những cái khác chỉ nhìn một cách đơn thuần trước mắt vị tiền bối này n g u y ệ n ý vô tư đem nhiều như vậy bảo vật quý giá mở ra cho vô tận hải tu sĩ hối đoái lần này lòng dạ cùng khí độ cũng đủ để cho lòng người sinh tín nhiệm thế là hắn không do dự nữa thản nhiên gật đầu đáp ứng đa tạ tiền bối vì bọn ta dải hoặc ván bối gia minh nguyễn ý gia nhập quảng hà cung thanh ly gặp giang minh dẫn đầu tỏ thái độ cũng từ trong rung động lấy lại tinh thần vội vàng đi theo nói ra thanh ly cũng nguyện ý gia nhập quảng hàn g tiên tử thấy thế mà n tơ sau dung nhan tựa hồ hiện ra một vòng cực kỳ nhạt ý cười nàng thỏa mãn gật đầu rất tốt như vậy hiện tại chúng ta liền tới nhìn xem cho các ngươi chuẩn bị kỳ vật đi lời còn chưa dứt nàng váy dài nhẹ nhàng vung lên chỉ gặp hai kiện ẩn chứa kỳ dị ánh sáng bảo vật chống r ô n g hiện hiện tản ra làm lòng người động thần bí khí tức